từ dư lãng bị các ngươi làm cái này hóa công tán đúng không bị hóa công tán ham hại sau khi ta liền vẫn ở đề phòng các ngươi này một chiêu biết vừa nãy ta vì sao tung nhiều như vậy thấu cốt đinh sao ha ha ha thấu cốt đinh mặt trên lau dược thế nhưng là là thuốc giải ha ha ha Tính dạ sư thái nở đủ cười cười đến rất điên cuồng hầu như cười ra nước mắt linh nguyệt ngươi quả nhiên là khó khăn nhất cân nhắc người ta xem như là rõ ràng chỉ cần cùng ngươi đối nghịch, bất luận lúc nào cũng không thể xem thường không chặt bỏ đầu của ngươi ngươi đều có trở mình khả năng đáng tiếc ta biết quá muộn. Muộn cái rắm. Thập Nhị lâu trưởng quý tuốt tròn vo tay háo quấn lên, khôi phục công lực thì lại làm sao? Chúng ta thập nhị lâu còn sợ bọn họ. Ngược lại bọn họ nhãi con đều bị chỉnh đốn, chúng ta cùng thực lực của bọn họ cũng coi như là 5 năm mở, ai chết vào tay ai còn chưa biết đây. Nguyên bản là 5 năm mở, nhưng các ngươi không để ý một người. Dư Lãng lộ ra hắn cái kia tiện tiện tươi cười đem Linh Nguyệt vững vàng hộ ở phía sau. Ai? Ta. Một tiếng quát nhẹ, toàn thân áo trắng phong tiêu vũ chậm rãi bước ra, sư đệ ta trước khi chết trên người có thương tích 16 nơi. Ít nhất xuất từ năm người tay. Ta nghĩ, sư đệ ta vết thương trên người là các ngươi đã hạ thủ chứ? Ngươi là chỉ nửa năm trước cái kia tiểu bạch kiếm. Đầu bếp lập lòe hắn cái kia đậu xanh giống như con mắt hỏi, này điểm tử sát thực đâm tay, cũng thật tài tình. Dĩ nhiên có thể âm thầm mò đến chúng ta phân bộ. Chúng ta một đường truy sát hơn trăm dặm vấn đề cho hắn cho chạy trốn, nếu không là đạo sĩ Tam Nguyên Tuyệt Âm chỉ, chúng ta vẫn đúng là thu thập không được hắn. Vậy các ngươi thử xem, Tam Nguyên Tuyệt Âm chỉ có thể hay không thu thập ta. Phong Tiêu Vũ sầm mặt lại, thân hình loáng một cái một ánh hào quang hiện ra. Ánh sáng là cái gì? Người ở chỗ này không ai có thể thấy rõ. Phong Tiêu Vũ là làm sao động cũng không ai có thể thấy rõ. Nhưng hình ảnh hình ảnh ngắt quãng thời điểm, Phong Tiêu Vũ đã đi tới đạo sĩ trước người. Trong đây hắn chẳng biết lúc nào có thêm một cái nhuyễn kiếm. Nhuyễn kiếm không biết là dùng chất liệu gì chế tạo mỏng như cánh ve gần như trong suốt. Nhưng lạnh lẽo ánh kiếm lại sắc bén không cách nào nhìn thẳng. Kiếm đã đâm vào đạo sĩ hết hầu, đạo sĩ trên mặt còn mang theo nhàn nhạt kinh ngạc. Bởi vì hắn cái gì cũng không biết, cũng không có thứ gì thấy rõ. Hắn thậm chí không biết cổ họng của chính mình bên trong đã bị cắm vào một thanh kiếm mà đợi được hắn biết đến thời điểm hắn đã chết rồi. T, thập nhị lâu tàn ra, dồn dập đã rời xa Phong Tiêu Vũ. Từ vừa nãy triển lộ ra một chiêu đến xem, Phong Tiêu Vũ võ công cùng tất cả mọi người tại chỗ đều không phải cùng một cái lựa cấp. Phong Tiêu Vũ muốn thật muốn giết người, ở đây không có người nào có thể tiếp được hắn một kiếm. Có chút khó nhằn, cùng tiến lên. Thập nhị lâu người gần như cùng lúc đó hướng về Phong Tiêu Vũ phát động công kích, ám khí, đao khí, kiếm khí, liên miên không ngớt. trường pháp, quyền cương năm màu rực rỡ. Trong mấy mắt, phản phất che ngập bầu trời. Phong Tiêu Vũ phát động cương khí hộ thể như bảo tháp bình thường đem thân thể bao phủ trong đó, vô số công kích đánh vào cương khí hộ thể trên phát sinh từng trận đảo loạn thiên địa linh khí loạn lưu, mà hắn lại nguy nhưng bất động. Ai? Các ngươi ha hốc mồm, Dương mắt nhìn a. Ninh Nguyệt nhìn tình cảnh này nhất thời giận không chỗ phát tiết, nhân ra mười mấy người đánh một cái, các ngươi còn không thấy ngại quanh tay đứng nhìn, cùng tiến lên a. Ninh Công Tử có chỗ không biết, lấy Phong Tiêu Hiệp võ công ứng trả cho bọn họ đến thừa sức. Đinh Lỗi mặt mỉm cười giải thích, từ khi nhà hắn bị Thiên Mộ Tuyết một kiếm gọt đi sau khi rõ ràng cảm giác được hắn đối với mình có mấy phần định bơ ý vị. Xem ra, hành tẩu giang hồ năm đấm mới là vương đạo. ở năm đấm trước mặt, ấn đoán đều là cái rắm. hiệu suất A. hiệu suất vấn đề a. các ngươi một cái cản bọn họ lại một cái, sau đó phong huynh lần lượt từng cái điểm danh. hiệu suất này cao bao nhiêu a? người khi ta không biết phong huynh có thể ứng phó. nhưng các ngươi xem cuộc vui cũng không đúng sao? đối phó tà ma ngoại đạo còn dạng quy củ, làm thịt bọn họ mới phải quy củ. bĩ linh nguyệt vừa nói như thế, võ lâm giang nam trong nháy mắt tỉnh ngộ. hiện tại không phải tỉ võ có thể ứng phó làm một chuyện, đánh xong thu công làm một chuyện khác. ở Ninh Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, Đinh Lỗi cũng đã phi thân đánh về phía vòng chiến. Phong Tiêu Hiệp, Đinh Mỗ đến trợ ngươi. Phong Minh, Hạc Mỗ đến vậy. Ra trận phụ từ minh, Sơn Nhi, xem trọng, chiêu này gọi bạt ma chạm. võ lâm chính đạo một khi không tuân theo quy củ, hầu như là không có tà ma ngoại đạo đường sống. dù sao nhân số nghiền ép muốn làm người tốt so nghĩ làm người xấu nhiều lắm. thập nhị lâu tổng cộng liền đến mười mấy người cao thủ thật sự không đủ phân. Phong Tiêu Vũ áp lực lớn giảm. Trong nháy mắt một đòn đẩy ra đầu bếp đầu địa, một kiếm trời cao đâm vào cổ họng của hắn. Phong Tiêu Vũ thân pháp dị thường quỷ dị, không phải nhanh nhưng là loại kia biết trước liệu địch từ trước dáng vẻ. Ngược lại Ninh Nguyệt xem ra kẻ địch kẽ hở là bản thân hướng về Phong Tiêu Vũ lượi kiếm trên đưa Một kiếm một cái dị thường lưu loát, không ra mười hơi thở công phu, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại thập nhị lâu liền tất cả đều ngọn cụ tỏi. Thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Tĩnh Già sư thái, Hạc Chi Trương lau khô lưỡi kiếm trên vết máu lạnh lùng đi tới Tĩnh Già sư thái trước mặt, tình Nguyệt tam vì Tô Châu tứ đại môn phái một chồng, ta rất đau lòng. Ta hỏi ngươi, là ngươi tính giả sư thái là thập nhị lâu, vẫn là toàn bộ tịnh nguyện tam là thập nhị lâu? A Di Đà Phật, không có tính dạng, tịnh nguyện tam chỉ là một cái phổ thông chủ yếu. Tịnh nguyện tam có tăng lữ 76 người, trong đó từng tu hành võ công không đủ 10 cái. Hạc thí chủ ngươi nói xem, còn có cái gì nguyện vọng sao? Hạc chi trương nhẹ nhàng thở dài, đem giang biệt vân vợ chồng cho cốt táng đi, sau đó đem ta cùng phía sau núi mạn châu xa hoa đồng thời đốt thành cho bụi. Những này nguyên bản mở ở mình giới hoa, liền để ta mang theo chúng nó trở về địa ngục. Mạn Châu Sa Hoa các người là từ nơi nào chiến được? Còn có ai nắm giữ? Ninh Nguyệt quan tâm nhất cái vấn đề này, loại độc phẩm này quyết không thể lưu trên đời này. Nếu như có thể, hắn không chỉ là muốn tiêu diệt phía sau núi độc hoa, hắn muốn đem thế giới tất cả độc hoa đều phá hủy. Mạn Châu Sa Hoa chính là Tịnh Nguyệt Tam Tiên nhiệm chủ trì truyền xuống, phương pháp trồng trọt khẩu khẩu tương truyền. Ngoại trừ Bần Nhi, trên đời lại không người hiểu rõ. Chỉ cần ngươi đem trồng xong Mạn Châu Sa Hoa tiêu hủy, lại cũng không có người có thể trâu ra. Bần Nhi một đời tội nghiệp, kiếp sau đang trầm trầm chủ tội. Chương 97 kỳ quái hệ thống thăng cấp đông tuyết, Tính dạ sư thái liền như thế an tưởng khoanh chân viên tịch, linh nguyệt không hiểu vì sao rõ ràng vừa còn liều mạng tranh đấu, sau một khắc cũng đã sinh tử coi nhẹ, có lẽ đây chính là giang hồ võ lâm ân oán tình kiểu, được làm vua thua làm giặc đơn giản như thế. âm duyên tiểu thư, tương lai ngươi có tính toán gì? linh nguyệt đầy mắt hồ thẹn nhìn âm duyên, vừa nay chính là hắn đem tất cả tội nghiệt chỉ về âm duyên, cũng là đưa nàng từ nữ thần đã biến thành nữ ma đầu. nhưng cuối cùng, thải hoa đại đạo nhưng là tĩnh dạ sư thái, âm duyên có lẽ chỉ là một cái hở hững người đứng xem. Trời đất bao la, e sợ không có ta chỗ dung thân. Âm duyên Ai Toàn nói đến, điểm ấy cháu gái liền không muốn lo lắng, ngươi là đời sau của Giang đại hiệp chúng ta coi như liều mạng tính mạng cũng sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Nếu như cháu gái không chê, ngươi có thể ở ta Đãng Kiếm Sơn trang ở lại. Kim Lăng tuyệt đỉnh thẩm phủ cũng hướng về Âm duyên tiểu thư mở rộng cửa lớn, chỉ cần Âm duyên tiểu thư gật đầu, Kim Lăng thẩm phủ tất nhất đại kiệu đến xin mời. Nhất thời, nguyên bản đê tiện gái lầu xanh thành nóng bỏng tay bánh bao liên giang nam đại hiệp sau khi cái tên này cũng đủ để cho nàng hành tẩu giang hồ nửa người đều không ai dám đối với nàng bất kính. Ninh công tử ngươi đây âm duyên nhìn Ninh nguyệt đi nháy mắt to xin lỗi vừa mới ta hoan đuổi ngươi lời còn chưa nói hết âm duyên một cái nào vào Ninh nguyệt trong lòng đem hắn ôm chặt lấy đừng đẩy ra ta để ta ở một lúc âm duyên âm thanh rất trầm thấp phảng phất một cái làm lung tiểu nữ nhân lại như mùa xuân mèo kêu như vậy lười biếng ngươi không cần nói xin lỗi linh công tử ngươi cũng không có hoan ta chính là ta một cái nữ nhân ác độc ta cũng không nên để cha mẹ vì ta, vì ta, Ninh Nguyệt, ngươi biết không? Từ nhỏ ta thì có một cái nguyện vọng, ta hy vọng có thể chân chính cùng cha, cùng mẹ, cùng nhau sinh hoạt, một nhà ba người, thật vui vẻ. Nguyên Bản, còn nghĩ mang theo ngươi, nhưng là, ta không thể, không thể như vậy ích kỷ. Chờ ngươi. Các loại, Ninh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng ngông trầm, đến cuối cùng, sắc mặt của hắn đã hắc như đáy nổi. Trên người nữ nhân mềm mại không xương, bên người hương thơm không ngừng chui vào Linh Nguyệt lỗ mũi. Nhưng dáng nơi cổ tay trọng lượng lại như vậy trầm trọng. Đang Kiếm Sơn Trang sẽ vì nàng mở rộng cửa lớn, Kim Lăng Tuyệt Đỉnh sẽ vì dùng đại kiệu nhất nàng, nhưng nàng thật không có chỗ dung thân. Thập Nhị Lâu sẽ không cho phép nàng sống tiếp, liền ngay cả bản thân nàng cũng không cho phép bản thân sống tiếp. Dù cho đại gia đều giả vờ không biết, nàng cũng không có sống tiếp dũng khí. Có lẽ ở thế giới của nàng bên trong, hạnh phúc chính là có thể thản nhiên cùng Tĩnh Dạ Sư Thái, cùng Giang Biệt Vân đại hiệp cùng nhau. Bất quá Linh Nguyệt rất vui mừng, đang muốn mang hắn thời điểm âm duyên rừng cương trước bờ vực, bằng không Linh Nguyệt còn thật không biết có thể hay không bị âm duyên mang đi. Ken, có hay không hoàn thành ẩn dấu nhiệm vụ? phải. Linh Nguyệt nhẹ nhàng đem Âm duyên Tiểu Thư thả xuống, nàng rời đi rất tiến tĩnh, trên mặt cũng không có vẻ mặt thống khổ, hơi hơi làm nổi lên khỏe miệng tỏa ra một cái nhợt nhạt cười, lại như vừa nở rộ sát vi. Ban đêm hôm ấy, Tô Châu phía tây chiếu ra một mảnh đỏ chót đáng gầy, nghe đồn một ngày kia ban đêm thiên hàng thần hỏa đốt suốt cả đêm, toàn bộ thiên mục sơn bị đốt thành núi than. Linh Nguyệt đã sớm biết ẩn dấu nhiệm vụ khen thưởng rất ra sức, nhưng Linh Nguyệt không nghĩ tới đã vậy còn quá ra sức. Nguyên bản. Ninh Nguyệt giúp cái khác một tháng cũng chưa chắc có thể kiếm được thăng một cấp kinh nghiệm. Nhưng một cái ẩn dấu nhiệm vụ để Ninh Nguyệt trực tiếp thăng cấp 10. Từ 21 cấp đến 30 cấp, đây là bước lên xa lộ trải nghiệm. Hơn nữa thăng cấp nhân vật đối với Ninh Nguyệt không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Bởi vì tư chất tăng cao không có mầm họa, này không giống như là tăng lên tu vi võ công thiếu hụt bản thân cảm lộ như vậy. Mà nhân vật kinh nghiệm tăng cao cũng trực tiếp kéo hắn tu luyện công pháp tốc độ. Mỗi ngày buổi tối, hắn đều có thể trải nghiệm đến Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công tăng lên vui vẻ. Theo Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công tăng lên, Ninh Nguyệt biết tiên nhanh Cầm Tâm kiếm phách đều chiếm được bay vọt bình thường tăng mạnh. Cầm Tâm kiếm phách có thể thuần phát, đây đối với Ninh Nguyệt tới nói là tốt đến không thể cho dù tốt tin tức. Cầm Tâm kiếm phách uy lực có thể nói sở học của hắn võ công bên trong mạnh nhất một cái. Một đạo kiếm khí kích bắn ra, Ninh Nguyệt phỏng trường liền ngay cả Phong Tiêu Vũ cũng không dám gắng đón đỡ. Có thể tưởng tượng, cường địch xâm lấn, hắc vân áp thành. Ninh Nguyệt ngồi một mình đỉnh đài thản nhiên đánh đàn. Kẻ địch giận dữ, cùng lên mà đánh. Tiếng đàn dập dờn, trong lúc phẩy tay xâm lấn địch biến thành cho bụi. Này không phải tình tướng, đây là nghệ thuật. Thế nhưng Mà này Ninh Nguyệt lại chỉ có thể náo bổ một thoáng, bởi vì Ninh Nguyệt Cầm Tâm kiếm phách thuộc về loại kia xoáy bất quá 3 giây hình, một chiêu bên dưới trời chu đất diện, chiêu thứ hai liền trực tiếp bó tay cho chết. Thuấn phát Cầm Tâm kiếm phách là rất châu bò, thế nhưng nội lực của hắn vẫn như cũ chỉ có thể phóng ra một đòn. Thật giống như cho kiếm khí xung năng như nhau, Cầm Tâm kiếm phách liền chưa từng có tràn ngập quá. Đúng là vô lượng kiếp chỉ có thể liên tục phát ra, đây là tin tức tốt. Bất quá số lần liên phát cũng không nhiều, lấy Ninh Nguyệt hiện tại công lực, chỉ có thể liên phát 3 lần. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt cho mình tam bản phủ nổi lên một cái tên dễ nghe, Bình Thiên Tâm Chỉ. Kén phát hiện giao diện mới, xin hỏi có hay không mở ra. Ở Ninh Nguyệt nhân vật lên tới 30 cấp thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở một lần thăng cấp. Ninh Nguyệt tiêu tốn 5 vạn ngân lượng mới xác định hệ thống thăng cấp. Liên tiếp chừng mấy ngày, mất đi hệ thống Ninh Nguyệt bừng tỉnh như thất, trong lòng luôn có một loại không vững vàng cảm giác. Hệ thống lại như là một loại khác ma túy, không ngừng cho Ninh Nguyệt mang đến ỷ lại. Mấy ngày nay, Ninh Nguyệt cũng thỉnh thoảng lên một cái ý nghĩ, nếu như sẽ có một ngày Bản thân không có hệ thống, có thể hay không trở nên liền như vậy bình thường. Hệ thống thăng cấp hoàn thành, Ninh Nguyệt nhắm mắt chìm vào hệ thống. Lần này thăng cấp thay đổi rất lớn, nguyên bản cột kỹ năng sinh hoạt bên trong lại bị rửa sạch. Ninh Nguyệt nhất thời cả kinh, cẩn thận hồi tưởng, phát hiện dược sư kỹ năng và nhà công kỹ năng đồng thời không có biến mất, ít nhất tự mình biết làm sao đánh đàn, mà lỗ mũi mình đối với thuốc độ nhạy bén cũng không có hạ thấp. Có lẽ kỹ năng sinh hoạt chỉ là bị ẩn dấu, Ninh Nguyệt dùng cái này để an ủi mình, nhưng hệ thống thay đổi lại làm cho Ninh Nguyệt trong lòng mơ hồ bất an. Sự thực chứng minh Hệ thống cho đồ vật của ngươi cũng có thể thu hồi, mà ngươi nhưng lại không biết nó biết thu hồi cái gì, lúc nào thu hồi. Lại như những này kỹ năng sinh hoạt, có rất nhiều Ninh Nguyệt rất trông mà thèm, mà có càng nhiều đều còn không kích hoạt quá, hiện tại nói không, có là không có. Việc đã đến nước này, ván đã đóng thuyền. Ninh Nguyệt ngoại trừ tiếp thu cũng không cách nào mệnh lệnh hệ thống lại biến trở về đến. Mang theo bất an tâm tư, Ninh Nguyệt theo hướng số thiên, võ học này một cột cũng phát sinh thay đổi. Nguyên bản độ thuần thuộc không có, thay vào đó là lĩnh ngộ độ. Phía dưới giới thiệu cũng khá là hoàn chỉnh, tiên thiên bên trên Thông thạo tác dụng đã không lớn lĩnh ngộ chiếm chủ yếu nhất. Nhưng Linh Nguyệt vì đó xoắn xuýt nhưng là công pháp đẳng cấp như trước ở, như vậy mất đi độ thuần thủ, làm sao tăng lên công pháp đẳng cấp? Linh Nguyệt còn lo lắng đến đem Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công tu luyện tới mãn cấp, đến thời điểm lại tàn nhẫn phiến nhạc Long Hiên có thể hiện tại. Linh Nguyệt không cam lòng, không thể chờ đợi được nữa vận chuyển Tiên Thiên Trường Xuân Thần Công. Cũng may gần nhất mới vừa thăng xong đẳng cấp nhân vật, công pháp đẳng cấp còn rất xa không có đuổi tới bất tiến. Nếu như như trước có thể thăng cấp, như vậy tiến bộ sẽ rất rõ ràng. Nội lực nhanh chóng ở trong người hình thành Đại Chu Thiên. Đại chu thiên vận chuyển một chu thiên muốn so tiểu chu thiên hoa lúc trưởng nhiều lắm, người bình thường một ngày chỉ có thể vận chuyển vừa đến hai cái chu thiên, coi như thiên tài, một hơi chín cái chu thiên đã là phi thường miễn cưỡng. Ninh Nguyệt ở vận chuyển xong một cái đại chu thiên như trước cảm giác chưa hết phòng thèm, một hơi không mang theo ngừng lại vận chuyển. Cái cảm giác này cùng hệ thống đổi mới trước giống nhau như lúc ở vận công thời điểm, mỗi một phút mỗi một giây đều đang đột phá tiềm năng. Liên tiếp vận chuyển 15 đại chu thiên, Ninh Nguyệt mới có nối tiếp không còn chút sức lực nào cảm giác, nội lực gia tăng rồi một ít, tốc độ tu luyện cũng không có chậm lại. Lẽ nào? bị biến đổi không phải thay đổi mà là đem trước đây thuộc tính nhận dấu hóa. Linh Nguyệt nghĩ đến kỹ năng sinh hoạt, tuy rằng những khác kỹ năng sinh hoạt có còn hay không, Linh Nguyệt không dám hứa chắc, nhưng mình thắp sáng ba cái kỹ năng sinh hoạt tựa hồ đồng thời không có biến mất. Mang theo tâm tình thấp vọng, Linh Nguyệt mở ra cuối cùng mới bước lên một cái ngăn kéo, mà chính là bởi vì cái này tuyệt hạng mới làm cho nguyên bản kỹ năng sinh hoạt biến mất. Mở ra sau khi, Linh Nguyệt há hốc mồm, bên trong dĩ nhiên là đông tuyết, không có thứ gì, chỉ có chuyên mục giới thiệu bên trong có một nhóm mơ hồ giải thích. Cột ra chỉ khí vận. Thân là một cái lập trí trở thành truyền thuyết người, tại sao có thể không có mấy cái tin tùy đồng bọn? Đem số mệnh ban tặng đáng giá phó thác người, để các bạn bè cùng ngươi kể vai chiến đấu. Số mệnh giá trị. Này có ích lợi gì? Hơn nữa là ban tặng người khác. Ninh Nguyệt không phải hẹp hỏi, nếu như là đáng giá phó thác bằng hữu, Ninh Nguyệt đồng ý cùng hắn chia sẻ bản thân quý trọng. Nhưng tiền đề là, số mệnh phân là không phải là mình liền đi vận xui. Làm sao phân? Cần thỏa mãn điều kiện gì? Những thứ đồ này hệ thống đều không có nửa điểm giải thích. Cái khác mua khối Linh Nguyệt có thể từ trước thế trong game tìm tới tương tự, hắn cũng có thể rõ ràng là cái gì, nhưng chia sẻ số mệnh nhưng là chưa bao giờ có. Linh Nguyệt không hiểu số mệnh là cái gì, càng không hiểu làm sao phân phong. Liên tiếp nghiên cứu đến nửa đêm, thực sự không có manh mối, Linh Nguyệt cũng vụ vù, vù ngã ở trên giường. Vài ngày sau, đệ tử Kim Lăng Thiên Mạc phủ khen thưởng hạ xuống, cái này khen thưởng cũng phi thường phong phú, hầu như không thể so hệ thống đưa khen thưởng kém. Thăng Linh Nguyệt vì ngân bài bổ đầu, điều Linh Nguyệt nhập Kim Lăng tổng bộ, thăng làm đồng bài bổ đầu đến hiện tại cũng mới hơn một tháng có thể thời gian ngắn như vậy từ đồng bài nhảy đến trắng bạc phòng trường thiên mạc phủ từ trước tới nay còn không từng xuất hiện. Thế nhưng, như thế cấp tốc tăng lên lại không người nào có thể nói nửa câu chuyện thiếm. Bổ khoái thăng cấp chỉ có hai cái con đường, hoặc là võ công đạt đến yêu cầu, hoặc là công hun đạt đến yêu cầu. Mà ngân bài bổ khoái võ công yêu cầu thấp nhất là nửa bước tiên thiên. Mà Ninh Nguyệt đã sớm là chân thực tiên thiên cảnh giới. Mà công hun lời nói, vậy thì càng là điều chắc chắn. Hai lần để thiên mạc phủ ở giang hồ võ lâm Dương dành, đây là thiên mạc phủ thành lập mấy trăm năm qua ít có mỗi một lần công huân đều là một cái mục bài bổ khoái coi như hầm cả đời cũng hầm không tới trị số. duy có một chút để ninh nguyệt có chút không vui, chính là điều động tới kim lăng tổng bộ. kim lăng vì giang nam đạo tổng bộ chỉ có đến vị trí kia mới xem như là thật sự đang đỉnh giang châu phóng tầm mắt tới chín châu. nhưng ninh nguyệt lại rất yêu thích tô châu, hơn nữa hắn đối với vu bách lý như vậy cấp trên rất hài lòng. bất quá lệnh điều động của mặt trên đồng thời không có cho ninh nguyệt lựa chọn quyền lợi. điều lệnh trên giấy chỉ có một lựa chọn, trong vòng 7 ngày đến kim lăng thiên mạng phủ báo danh. mặt trên còn che kín giang nam đạo tổng bộ kim dư đồng tư Trương có này có thể thấy được cái này điều lệnh là tổng bộ đầu tự mình hỏi đến chương 98, người không phận sự miễn vào đông tuyết từng cơn gió nhẹ thổi qua đã thành một vùng đất cằn cỗi thiên mục sơn ở thiên mục sơn cái bóng nơi một tòa mộ mới trước bãi một chút đơn giản tế phẩm địa phương tốt ta Diện bắc chiêu nam bốn mùa tối tăm, mùa đông nắp tuyết mùa hè hà sương như thế một cái phong thủy bảo địa tô châu người làm sao liền không phát hiện đây âm duyên ngươi đối với nơi này hài lòng không thỏa mãn do ngươi người trong lòng này thay nàng tuyển phong thủy bảo địa nàng có cái gì không hài lòng Một thanh âm truyền tới từ xa xa, câu nói đầu tiên còn ở xa xôi chân trời, câu nói thứ hai cũng đã đến Linh Nguyệt trước mặt. "Ngươi đến rồi." Linh Nguyệt liếc mắt dư lãng tiếp tục nhìn trước mặt tòa kia bia mộ ngẩn người. "Thiên Kim dễ kiếm, chi âm có cầu. "Âm duyên đại gia mộ, Hữu Ninh Nguyệt lập." "Đúng đấy, chi âm có cầu, âm duyên không chỉ là bằng hữu của ngươi, cũng là bằng hữu của chúng ta. Ngày hôm nay nàng tuần đầu, ta cũng tới đưa tiễn nàng đi. Trước đây ta vẫn họa không ra âm duyên tiểu thư thần vận, khi ta có thể họa lúc đi ra, ngươi nhưng lại cũng không nhìn thấy." Diệp Tâm Hoa cùng Thẩm Thanh làm bạn mà đến. Hạc Lan Sơn tuy rằng cùng Âm Duyên không cái gì giao tiếp, nhưng cũng đi theo hai người lại đây. Diệp Tầm Hoa trong tay nắm một quyển tranh chữ, ở Âm Duyên tiểu thư trước mộ phần chậm rãi triển khai, Ninh Nguyệt cũng rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tầm Hoa đan thanh trình độ. Trong bức tranh, Âm Duyên tiểu thư bảo tướng trang trọng, thanh thi như nước, nhắm mắt như Phật. Ngón tay nhẹ chút, Niêm Hoa khẽ mỉm cười. Tập quân mặt đẹp với trang trọng cùng kiêm, mang theo không phải nhân gian huyền mỹ. Khó trách người vẫn họa không ra Âm tiểu thư thần vận. Thần thanh sau khi xem thật dài thở dài, rõ ràng siêu thoát thế ngoại hồng trần, lại ở thiên âm nhã xá đánh đàn đàn hát. Nàng vốn nên nhảy ra lục đạo luân hồi, lại ngộ nhập ma đạo. Bây giờ tội nghiệp đã qua, ta đến đánh đàn trợ ngươi vãng sinh cực lạc. Nếu như Âm duyên có thể dưới suối vàng có biết, có lẽ sẽ rất vui mừng. Sự tồn tại của nàng bản thân liền là lời nói dối, nhưng nàng lại dùng lời nói dối đổi được bốn cái chân tâm bằng hữu. Một khúc kết thúc, Linh Nguyệt ở chậu than bên trong bỏ ra cuối cùng một cái tiền giấy, Diệp Tâm Hoan đem hắn tỉ mỉ và Âm duyên tựa Phật tập trung vào lò lửa. Bốn người cùng nhau cúi đầu, xem như là đối với Âm duyên cuối cùng cáo biệt. Ta phải đi rồi." Linh Nguyệt Tiêu Sái nói rằng. Đi đâu? dư lãng ánh mắt khẽ động không xa kim lăng uống thẩm thanh là chủ nhà a lần này hai người các ngươi có lượng lớn thời gian luận bàn tài đánh đàn diệp tầm hoa một mặt ước cao nhìn bọn họ ai bảo diệp tầm hoa đến hiện tại còn không tìm được đan thanh phương diện đồng đạo chi âm các ngươi thì sao lãng thích thiên mai thôi năm người nhìn nhau nở nụ cười ly biệt thương cảm ở đây trong một tiếng cười tan thành mây khói huynh đệ tốt cả đời linh nguyệt một mặt trịnh trang rối ra năm đấm bốn người tuy rằng không rõ vì sao nhưng tuổi hồ tâm ý tương thông bình thường do dự rối ra năm đấm Năm người nắm đấm đụng vào nhau. Ken phát hiện độ thiện cảm vượt qua 90 nhân vật, có hay không chế tác thẻ nhân vật. Hệ thống ở trong trước mắt ấy đột nhiên vang lên nhắc nhở. Tuy rằng Ninh Nguyệt không hiểu là cái gì, nhưng không trở ngại hắn biết đây là hệ thống số mệnh công tuyển hạng công năng. Phải có thể chế thành 4 tấm thẻ nhân vật, mỗi chương tiêu tốn 10 vạn ngân lượng có hay không tiếp tục. Ninh Nguyệt có thể muốn chửi má nó, nhưng vì che giấu không thể làm gì khác hơn là cưỡng chứa một bộ vui mừng tươi cười, cười. Hệ thống bên trong còn lại ngân lượng chính là 40 vạn lượng, không thể như thế xảo. Hệ thống hắn quát điệu tam xích thuộc tính quả nhiên không thay đổi. Tiếp tục. Ở trạm quyền một khắc đó, một loại vô hình ràng buộc liên tiếp lẫn nhau trong lúc đó. Đột nhiên, năm người cảm giác tình cảm giữa bọn họ thăng hoa. Không phải trở nên càng tốt hơn, hoặc là thân mật hơn, mà là trở nên càng thêm thuần miên. Lại như tâm ý của nhau đều có thể đối với đối phương có cảm ứng bình thường. Linh Nguyệt tin tưởng, nếu như có một ngày bản thân gặp phải phiền toái, bọn họ nhất định sẽ không quản xa ngàn dặm đến giúp đỡ. Nếu như có một ngày bản thân gặp phải nguy hiểm, bọn họ biết đứng ở bên cạnh chính mình cùng đối mặt. Một đời người bên trong có thể có một cái đáng giá phó thác sinh tử huynh đệ đã là đáng quý, mà Ninh Nguyệt hắn nhưng có bốn cái. Rời đi thiên mục sơn trên đường, ai cũng không nói gì. Giang Nam tứ công tử là không biết phải nói gì. Mà Ninh Nguyệt lại đang nghiên cứu hệ thống số mệnh tuyển hạng. Ở trống rống số mệnh một cột bên trong, xuất hiện bốn tấm màu xanh lam nhân vật thẻ, đẳng cấp nhân vật biểu hiện vì 25 cấp đặt ngang hàng xếp hạng số mệnh một cột. Thẻ phía dưới chỉ có hai cái tuyển hạng, chuyển ra, cắt bỏ. Mà này lại chính là một cái chờ Ninh Nguyệt đi nghiên cứu khai phá tuyển hạng. Tuy rằng hiện tại không biết nó có ích lợi gì, Nhưng Linh Nguyệt có một loại trực giác, ở tương lai, số mệnh tác dụng biết lớn vô cùng. Linh Nguyệt nhận được điều lệnh đã năm ngày, mang theo Vũ Bách Lý giao phó Linh Nguyệt rốt cục cong lấy bọc hành lý rời đi Tô Châu. Cũng may Tô Châu cách Kim Lăng không phải rất xa, nhiều nhất cũng là 100 dặm, dùng tới khinh công gấp rút lên đường, một ngày có thể chạy một cái đi về. Mới hơn một năm liền ngân bài, nếu như Tạ Vân biết rồi có thể hay không tức giận thổ huyết. Nếu như ngươi không đi huynh đệ mà người tinh tướng mà người phi. Nay đều là mệnh, hi vọng năm nay Tết đến ngươi sẽ trở về đi. Linh Nguyệt đón mặt trời đi ở trên quan đạo. Sáng sớm mặt trời ban đầu thăng thời điểm rời đi đến buổi chiều hắn đã có thể xa xa nhìn thấy Kim Lăng phủ thô bạo chết lẩu cửa thành. Tương truyền ở Đại Chu lập quốc ban đầu, vốn định định đô với Kim Lăng. Nhưng bởi vì Kim Lăng ở vào Giang Châu mà không phải Trung Châu, cho nên mới từ bỏ này một lựa chọn mà định đô Thái Nguyên phủ. Này tuy rằng chỉ là giả sử truyền thuyết, có thể Kim Lăng phủ khí thế phồn hoa ở Chín châu đại địa cũng là đứng hàng đầu. Đi theo đội ngũ thật dài tiến vào cửa thành, một thân phi ngư phục Ninh Nguyệt rất là chói mắt, cũng gây nên rất nhiều người ánh mắt liên tiếp ở Ninh Nguyệt trên người đi về các quét. Thiên Mạc phủ bổ khoái ở Võ Lâm Nhân Sĩ trong mắt rất không sao, nhưng ở bách Tính bình thường cùng địa phương quân đội trong mắt lại là không bình thường nha môn. Lại như hậu thế so bộ đội đặc trùng còn muốn tinh nhuệ chống khủng bố bộ đội như nhau. Có thể đi vào Thiên Mạc phủ, dù cho là một bài bổ khoái cũng thân cư võ công. Mà đồng bài trở lên, cái kia đều là cất bước thiên hạ đại nhân vật. Đại nhân vật tự nhiên có đại nhân vật tắc phong phô trường. Vì lẽ đó, Thiên Mạc phủ bổ khoái ra vào cổng thành không có rục ngựa rơ đó là thủ quy cụ, Mà như Ninh như vậy đẳng hoàng xếp hàng, Phòng trừng Kim Lăng Bắc Tính cũng chưa từng thấy. Vừa muốn bước vào cửa thành, Linh Nguyệt lại bị một cái gác binh lính ngăn cản, "Chuyện này, vị đại nhân này, Ngại nhưng là Thiên Mạc phủ Bùa khoái?" "Ừ." Vấn đề này hỏi Linh Nguyệt đầu đầy dấu chấm hỏi, túi đầu nhìn một chút phi ngư phục lại nhìn một chút binh lính trẻ tuổi, "Ta này một bộ quần áo, có vấn đề sao?" "Không, không, chỉ là theo lệ, làm theo phép công." Linh Nguyệt cũng không nghĩ làm khó dễ hắn, tiện tay đem bên hông đồng bài lấy ra đưa tới binh sĩ trước mặt. Cái kia màu da cam đồng sắc để binh lính thủ thành khẽ rút lên, vội vã xua tay. "Không, không cần đại nhân đại nhân ngài xin mời linh nguyệt nghi hoặc liếc mắt nhìn hắn nếu đều không kiểm tra ngươi ngăn làm cái gì nhưng linh nguyệt cũng không nói gì trực tiếp đi qua cửa thành hướng về trong thành chủ đạo bước đi tiểu hòa ta nói ngươi nhiều chuyện chứ nhân gian nếu như giả mạo biết ăn mặc phi ngư phục nên ngang hiện ra sao nay cũng không nên trách ta chưa từng thấy thiên mạng phủ như hắn như thế thủ quý cũ còn xếp hàng đổi thành người khác đã sớm bay qua cái kia không gọi phi ta nghe vũ hầu đã nói được kêu là khinh công phòng trừng hắn là cái mới tới đây phải không Ninh Nguyệt Nhĩ lực tự nhiên đem phía sau cách đó không xa đối thoại nghe được thật sự, trên mặt không khỏi treo lên một bộ cười khổ. Sếp hàng là kiếp trước quân thuộc, cũng là đạo đức chuẩn tắc. Đại Chu bách Tính có thể xếp đến đội, Thiên Mạc phủ liền xếp không được. Bất quá thế giới này tựa hồ còn không hình thành loại này ý thức. Kim Lăng Thiên Mạc phủ vị trí không lại giống như cái khác phủ huyện, nó tọa lạc ở thành Kim Lăng nhất là trung ương địa phương, liền ngay cả nha môn tuần phủ cũng phải đứng ở bên. Lấy Kim Lăng Thiên Mạc phủ làm trung tâm phân bố quảng trường, vũ trưởng, các bộ nha môn, lại bên ngoài mới phải thương mại nhai, cuối cùng mới phải khu dân cư. Vì lẽ đó, dọc theo chủ đạo đi thẳng, không đường từ nắm cái môn đi vào đều có thể thẳng tới Kim Lăng Thiên Mạc Phủ. Kim Lăng Thiên Mạc Phủ từ vẻ ngoài trên xem liền so Tô Châu Thiên Mạc Phủ lớn hơn gấp mấy lần, hơn nữa là nhất là hoàng kim đoạn đường. Bất quá đây cũng có thể lý giải, dù sao Kim Lăng Thiên Mạc Phủ là toàn bộ Giang Nam đạo tổng bộ, cũng tụ tập Giang Nam đạo lớn nhất thiên tài bộ khoái. Tương truyền Kim Lăng Thiên Mạc Phủ tổng bộ Kim Dư Đồng vì Giang Nam đạo số 3 cao thủ, thực lực chỉ đứng sau Thẩm Thiên Tu cùng Giang Biệt Vân. Đương nhiên lấy Ninh Nguyệt đối với Thiên Mạc Phủ liệu tính đến xem, nay Kim Dư Đồng thực lực e sợ còn có bảo lưu. Thiên Mạc phủ cửa chính như trước là sáu phiến, nhưng so với phủ Tô Châu muốn lớn hơn nhiều, Linh Nguyệt bình phục một thoáng tâm tình, dùng hành hương bình thường tâm thái hướng về lục phiến môn đi đến. Đứng lại. Thiên Mạc phủ trọng địa, người không phận sự miễn vào. Những người không có liên quan. Linh Nguyệt khẽ cau mày, nếu như cửa thành bên kia bị kiểm tra là làm theo phép công, vậy bây giờ này một tiếng hô quát chính là chỉ trích. Binh lính thủ thành có thể không nhận ra phi ngư phục thật giả, thân là thiên Mạc phủ bổ khế điểm ấy nhãn lực đều không có. Coi như không biết, gọi hạ xuống theo lệ kiểm tra là được, người không liên quan này đợi sương hô là từ đâu tới. Linh Nguyên sắc mặt có chút lạnh, nhưng cũng không có ý định dừng lại. Thân là Thiên Mạc phủ bổ khoái, đến mình tổng bộ Quang Minh chính đại, lại nói, bản thân tốt xấu là lập tức sẽ trở thành ngân bài bổ khoái người, một mình ngươi đồng bài bổ khoái liền dám đối với ta lớn tiếng hô quát. Này, ta đang nói chuyện với ngươi đây, không nghe sao? Đứng lại. Thiên Mạc phủ tổng bộ không phải là người nào cũng có thể. Ta sát, ngươi người được sao? Người trả lại đây. Ta cảm thấy cho ngươi rất khả nghi a. Ngươi có phải là Lục Lâm Giang hồ gian tế? Ai? Còn không dừng lại. Xem nào trước mặt bổ khoái nói nhỏ nói cái không dừng bất chi bất giác ninh nguyệt đột nhiên cảm giác mình hiểu lầm hắn hàng này không phải châm đối với mình hàng này vốn là cái làm trò nếu như ngươi cùng một cái làm trò tích cực vậy thì thua chắc rồi có thể bị điều đến giang nam đạo tổng bộ thực lực đó cũng tất nhiên không kém liền ngươi trước mắt này chặt bỏ một đao khí thế không chút nào so mã thành dữ lực một đao kém mà đối phương hiển nhiên không thể so ninh nguyệt lớn hơn vài tuổi có thể có thực lực như vậy phóng tầm mắt giang hồ cũng coi như là thanh niên tuấn kiệt bởi vậy có thể thấy được thiên mạc phủ thiên tài cũng không ít cao thủ cũng tuyệt đối sẽ không thiếu. Sở dĩ ở giang hồ võ lâm địa vị như thế lung túng, chủ yếu vẫn là quá mức phân tán. Một cái thiên mạc phủ, ngang qua 9 châu, hơn nữa mỗi một cái phủ huyện đều phải bảo đảm thực lực, tầng tầng gánh vác bên dưới thực lực liền bị suy yếu quá nhiều. Giáng ở lưỡi đao ập lên đầu thời điểm phân thần. Thật làm như ta không dám chém ngươi sao? Đối diện bổ khoái nổi giận, Từ Ninh Nguyệt ánh mắt liền có thể thấy Ninh Nguyệt tâm tư đến cùng tung bay đến có bao xa. Chương 99, không tên địch trí băng tuyết. Thanh Phong lướt nhẹ qua mặt, thổi nhíu đồng bài bổ khoái mi mắt. Hắn hơi hơi nheo mắt lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt lại trượt lên giường như hôn linh nguy rồi đã quên thu tay lại rồi hắn sẽ không bị ta chém chết chứ đồng bài bổ khoái đấy lòng run lên tâm tư chạy qua hắn đau đã đón đầu chặt bỏ đao khí tràn ngập ở cứng rắn tảng đá xanh trên vạch ra một đạo sâu quá ba tấc với đao người đâu đồng bài bổ khoái hơi run run mới vừa rồi còn ở trước mắt hồn ở trên mấy người giờ khác này nhưng đột nhiên gian biến mất Lại như vừa nãy bản thân nhìn thấy chỉ là một hồi đảo giác căn bản là không từng có ai ở dưới đao của chính mình nghi hoặc từ đồng bài bổ khoái đấy lòng vừa chạy qua Trong nháy mắt hắn lại bị phía sau âm thanh kinh sợ tại chỗ. Rõ ràng tiếng bước chân văng lên, phản phất u hồn bình thường chui vào lỗ thai của hắn tràn vào đầu góc của hắn càng đi càng xa. Cái ý niệm đầu tiên là khiếp sợ, cái thứ hai chính là sỉ nhục. Có ý gì? Khi ta ta tồn tại sao? Xem thường ta sao? Dựa vào cái gì? Bởi vì ta là cái trống cửa. Ngươi cho rằng ta là cái trống cửa? Nếu như Ninh Nguyệt biết ý nghĩ của đối phương nhất định chụp lại bờ vai của hắn lời nói ý vị sâu xa thở dài, cả nghĩ quá rồi, ta là vội vàng đi đưa tin a. Khốn nạn, ngươi dám xem thường ta? lưỡi dao nhất chuyển, đồng bài bổ khoái xoay người lại chính là một đau. Đau ý lâm liệt, mang theo tuyệt sắc điên cuồng, đã đem thiên ngai nguyệt luyện đến cao thâm hoàn cảnh linh nguyệt đủ để ung dung dùng ra chỉ xích thiên ngai, dao khí xẹt qua linh nguyệt thân thể trong nháy mắt, thân hình lóe lên phảng phất lấp lóe bình thường lướt ngang năm thước, Đau khí như trước xu thế không thay đổi, mạnh mẽ chém vào mở rộng lục phiến môn bên trong, linh nguyệt trong lòng thất kinh, không thể không nói cái này đồng bài bổ khoái lá gan ở thiên mặc phủ cửa ra động thủ đã làm trái quy tắc, bây giờ lại trực tiếp phát đại chiêu, quả nhiên trong nháy mắt lục phiến môn bên trong náo loạn. Ao thào thào trong nháy mắt lao ra một đoạn. Lưu Cương này người điên lại lên cơn bệnh rồi. Phòng trưng lần này chính là đồng bộ đầu cũng sẽ không bỏ qua hắn. Ồ, cái này là ai? Rốt cục có người bắt đầu chú ý tới không ngừng hướng về Thiên Mạc Phủ đi vào Ninh Nguyệt. Tùy ý Lưu Cương ánh đao cỡ nào ác liệt. Ninh Nguyệt như trước như đi bộ nhàn nhã bình thường ở trong ánh đao múa lên. Lưu Cương chém thở hồn hển như trâu, nhưng Thủy Trung không có thể gặp được Ninh Nguyệt một mảnh góc áo. Một mực Ninh Nguyệt lớn lên còn như vậy tuổi trẻ tuấn mỹ. Ninh Nguyệt phong độ cùng biểu hiện hấp dẫn nữ bọn bộ khoái ánh mắt đồng thời cũng không ngừng hấp dẫn nam bọn bộ khói thù hận. Thiên Mạc phủ vốn là dương thịnh em suy tăng nhiều thì ít, tới một người xoáy ca chính là đến cấp tài nguyên. Vì lẽ đó, chào ra bọn bộ khoái không những không có tiến lên ngăn lại rõ ràng nội chiến, thậm chí còn mơ hồ ôm chờ mong Linh Nguyệt xấu mặt trong lòng. Linh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng tối, nhanh chân đi hướng về lục phiến môn bước chân càng ngày càng trầm trọng. Trên người linh áp thiêu đốt gây nên thiên địa linh lực rung động. Dù là ai bị không hiểu ra sao công kích tâm tình đều sẽ không tốt. Nếu như Nhu Cương là cái làm trò, lẽ nào Thiên phủ người đều là làm trò sao? Rõ ràng hiểu lầm đều không có ai lại đây khuyên can trái lại một bộ xem kịch vui tâm thái. Đứng ở trước cửa bình phẩm từ đầu đến chân. Nguyên bản đối với Kim Lăng Thiên Mạc phụ chờ mong ở trong chốc mắt không còn sót lại chút gì. Đông, đông, đông. Linh Nguyệt bước chân càng ngày càng chậm, cũng càng ngày càng nặng. Chiếu tình huống bình thường, Linh Nguyệt như thế chậm tốc độ di động sớm nên cho nhu cương tức thành vô số mảnh. Nhưng so Linh Nguyệt bước chân càng chậm hơn chính là nhu cương đao. Không tốt, đám người xem náo nhiệt rốt cục nhận ra được dị thường. Bởi vì vì nhịp tim đập của bọn họ cũng đi theo Linh Nguyệt bước đi nhịp. Theo Linh Nguyệt bước đi tốc độ càng ngày càng chậm, nhịp tim đập của bọn họ cũng đi theo càng chạy càng chậm nếu như Ninh Nguyệt bước chân dừng lại, cái kia có phải là mang ý nghĩa nhịp tim đập của bọn họ liền như vậy đình chỉ? Mồ hôi lạnh soạt một thoáng chạy đi, mười mấy cặp mắt nhìn chòng chọc vào Ninh Nguyệt càng ngày càng gần bóng người, nói chuẩn xác là hắn cặp kia càng ngày càng chậm chân. Hắn mới bao lớn a? Từ lâu tới, quái vật. Ninh Nguyệt nhìn một đám sắc mặt trắng bệnh tiên mạc bổ khói, đột nhiên cảm giác một trận không tên tâm mệt mỏi, khẽ khẽ thở dài, Ninh Nguyệt quanh thân khí thế tản đi, cùng trước mặt trái tim tất cả mọi người nhảy liên tiếp tách ra. Đó là một loại sống sót sau hai nạn vui mừng tất cả từ tiếng bước chân bên trong giải thoát tiên mạc bổ khoái nhất thời cảm giác một trận lung dung, có mấy cái thiếu một chút đặt mông ngồi dưới đất Bang lang một tiếng vang linh lạnh như cương liên bính đao rơi dụng ở tảng đá xanh trên gõ điều động nghe linh thanh âm ngay sau đó khôi nô cao to thân thể ầm ầm ngã xuống đất chết người chết ngắn mũi dại ra sau khi cửa ra bổ khoái trong đám người nhớ tới một cái kinh ngạc thốt lên trong phút chốc ninh nguyệt cũng bị giật mình nơi nào người chết quát to một tiếng như tật phong từ bên trong cửa xô ra phảng phất một đám lửa hướng về ngã xuống đất nhũ cương phóng đi Cửa ra thiên mạc bổ khoái trong nháy mắt bị tức thế chấn động đến mức ngã trái ngã phải, linh nguyệt liền người đến dung mạo đều không có thấy rõ, sau lưng dĩ nhiên lông tóc dựng đứng. Phi, lại bị dọa hôn mê. Rát rưởi. Linh nguyệt không dám quay đầu lại, bởi vì đối phương tiên tiên khí thế vững vàng khóa chặt bản thân. Thân là một cái kỹ thuật hình cao thủ, cùng những kia dốc hết toàn lực cao thủ so ra đều là rất chịu thiệt. Nghe xong cái kia tiên tiên cao thủ lời nói, linh nguyệt không khỏi thả lòng ra. Chỉ cần không chết là không sao, tốt xấu mình lập tức muốn trở thành ngân bài, đồng bài đối với quan trên bất kính ăn chút vị đẳng cũng là bình thường. Ngươi là ai? Ta trước đây làm sao không thấy ngươi? Ngươi đến thu hồi khí thế, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng nhìn trầm trầm Linh Nguyệt. Thuộc hạ Tô Châu Thiên Mặc phụ đồng bài bổ khoái Linh Nguyệt, phụng điều lệnh hôm nay đến Kim Lăng tổng bộ báo danh. Linh Nguyệt không người nói rằng, tuy rằng hắn lập tức liền muốn thăng làm ngân bài bổ khoái, nhưng yêu bài dù sao vẫn không có đổi, nên biết điều vẫn là cần phải khiêm tốn, mới tới sao đến, cùng đồng sự quan hệ làm càng sau đó liền không tốt nối liền. Ồ, ngươi chính là danh động Giang hồ, trong vòng một năm liền phá hai cọc đại án Linh Nguyệt Linh Tiểu Thần bổ. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu người đến đột nhiên đổi một mặt thán phục vẻ mặt, cười dạng dỡ hỏi. Hư danh, Hư danh mà thôi. Linh Nguyệt lúng túng nở nụ cười, trên mặt hơi hơi có chút nóng rát. bị Giang Hồ võ Lâm sưng hô như vậy, Linh Nguyệt ngược lại không cảm thấy cái gì thật không tiện, nhưng là một người vừa tới đưa tin người mới bị người như thế thổi phồng trong lúc nhất thời không cách nào thích tử. Nếu là Hư danh, người cười cái gì? Người đến đột nhiên dừng khuôn mặt tươi cười, trên mặt mang lên một cái trâm trọc ánh mắt. trong nấy mắt, Linh Nguyệt kinh ngạc tại chỗ gò má bên trên càng là đau rát. Tàn đi, để chúng ta Ninh Tiểu Thần bổ đi vào đưa tin. Sau đó chúng ta tổng bộ vụ án đều muốn dựa vào Ninh Tiểu Thần Bộ, các ngươi như thế xem trò vui, cẩn thận bị Ninh Tiểu Thần Bộ xem là con rơi đưa mạng à. Đoan ngươi tàn đi, ngươi đến Huệ Sáo đặc ý rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn thẳng liếc mắt nhìn Linh Nguyệt. Linh Nguyệt trên mặt dần dần hiện lên ôn nhu tươi cười, nhưng sáng sủa con ngươi nhưng dần dần ấm lãnh. Nếu như trước cái kia là làm trò, như vậy liên tiếp chính là có ý Ninh Nguyệt mới tới sau đến, cùng bọn họ cũng không thể có gặp nhau. Tuy rằng này địch ý có chút không hiểu ra sao, nhưng Linh Nguyệt sao lại sợ bọn họ. Nhanh chân bước vào Thiên Ma phủ, không ra dự liệu Tự nhiên không có ai tiếp đón, nhưng tiên mạc phụ cách cục cũng là đại khái giống nhau. Ninh Nguyệt cũng không đi chặng đường oan uổng liền đến đến thay yêu bài trước cửa sổ. Ninh Nguyệt đem điều lệnh cùng yêu bài đưa tới. Bên trong chính là một cái gầy yếu cây gậy trúc ông lão, không biết vì sao, Ninh Nguyệt chỉ cảm thấy ông lão này chính là một con rắn, hơn nữa còn là một con rắn độc. Ông lão liếc mắt nhìn Ninh Nguyệt, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười quá dị, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Ninh Nguyệt. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Rõ ràng là khích lệ, nhưng nghe ở Ninh Nguyệt trong tai lại như là chào phúng. Đặc biệt là hắn khàn khàn thanh tuyến để Ninh Nguyệt không nhịn được nổi lên một thân da gà. Thay yêu bài rất nhanh, tựa hồ Ninh Nguyệt yêu bài đã sớm chế tốt. Còn không một thời gian uống cạn chén trà đối phương liền đem mới yêu bài đưa tới. Toàn thân màu bạc, mặt trên điêu khắc rực rỡ đồ án, chính diện hai chữ là Thiên Mạc, mặt trái chính là Ninh Nguyệt tên. Ta tới xem một chút Thiên Mạc phủ bên trong còn có phòng trống hay không. Ồ. Dĩ nhiên đủ con số. Ta khiến người ta đẳng ra một cái phòng đi. Không cần rồi. Ninh Nguyệt sắc mặt có chút không được, nghe ông lão âm thanh chính là một loại giản vật, huống chi không biết vì sao Ninh Nguyệt đối với Kim Lăng tổng bộ không có một ly một tí lòng trung thành. Cái cảm giác này đồng thời không chỉ bởi vì vừa tới không vui mà là từ bước vào Thiên Mạc Phủ bắt đầu Ninh Nguyệt liền biết mình cùng nơi này không thuộc về cùng một thế giới. Ngược lại Thiên Mạc Phủ không có quy định bổ khoái nhất định phải trụ bên trong. Ninh Nguyệt cảm giác mình ở bên ngoài thuê một bộ tòa nhà thích hợp hơn. Bắt được thay ngân bài, Ninh Nguyệt báo danh quy trình cũng đã đi xong. Còn lại chính là hướng đi tổng bộ đầu Kim Dư Đồng báo danh. Đối với Kim Dư Đồng, Ninh Nguyệt vẫn là có hiểu biết. Kim Dư Đồng đã 60 vài, 20 năm trước đột phá Tiên Thiên Cảnh giới cũng là toàn bộ Thiên Mạc phủ chỉ có 20 vị kim bài bổ khoái một trong. Kim Dư Đồng sự tích không nhiều, hắn từ một bài đến kim bài, tựa hồ là từng bước một hầm tư lý vậy. Dưới tay không có cái gì kinh thiên động địa sự tích, ngoại trừ võ công không sai ở ngoài cũng không có để lại vang dội tên gọi. Nhưng toàn bộ Thiên Mạc phủ 10 vạn bổ khoái bên trong chỉ có 20 tên kim bài bổ khoái, mỗi một cái tuyệt đối sẽ không đơn giản. Linh Nguyệt cẩn thận đi tới Kim Dư Đồng mặt trước, Kim Dư Đồng hiếu kỳ đánh giá Linh Nguyệt, Linh Nguyệt cũng nhìn cái này không mất uy nghiêm người lãnh đạo trực tiếp. Trầm mặc rất lâu, Kim Dư Đồng đột nhiên gật gật đầu. Quả nhiên thiên phú tuyệt đỉnh nhất biểu nhân tài, tổng bộ quá khen rồi. Không tên, linh nguyệt đấy lòng loé qua một tia mù mịt. Ở Kim Dư Đồng mở miệng trong náy mắt, một loại không rõ cảm giác quanh quẩn trong lòng. Từ bước vào tổng bộ thời điểm, linh nguyệt luôn có một loại mơ hồ bất an, mà hiện tại loại này bất an càng ngày càng rõ ràng. "Đem ngươi từ Tô Châu điều lại đây, ngươi sẽ không trách ta chứ?" Kim Dư Đồng mỉm cười nói rằng, gương mặt đó dị thường hiền lành lại như nông thôn đồng ruộng bên trong ống lão. Nhưng linh nguyệt lại cảm giác khuôn mặt này phi thường dối trá. Phục Tung mệnh lệnh là thiên bổ khoái chuẩn tắc, Thuộc hạ nguyện tiếp thu tổng bộ tất cả quyết định. Ồ, người trẻ tuổi như ngươi như thế không có ngạo khí cũng không phải nhiều thấy. Kim dư đồng tán thành gật gật đầu. Khó trách ngươi tuổi còn trẻ liền có thể xông ra danh tiếng lớn như vậy. Nghe nói ngươi ở Tô Châu làm rất tốt, toàn bộ Tô Châu chỉ an ổn định ngươi phát huy mang tính then chốt tác dụng. Rất tốt. Vì lẽ đó ta cảm thấy đến ngươi nên có càng rộng rãi hơn bình đài. Ta cũng tin tưởng Giang Nam đạo chỉ là ngươi bắt đầu. Ngươi đi xuống trước đi. Kim Lăng Thiên mặc phủ nhiệm vụ cùng với những cái khác phủ không giống nhau, nhiệm vụ đều là bản thân đi đó lấy. Năng lực lớn bao nhiêu? Ngươi liền có thể đi bao xa? Vân thuộc hạ xin cáo lui. Ninh Nguyệt gia Thiên Mạc phủ, ấm áp tả dương tung ở trên mặt. Thời khắc này, Ninh Nguyệt tâm mới cảm nhận được ấm áp. Trong giây lát kinh cảm thấy, chẳng biết lúc nào phía sau lưng chính mình đã ướt đẫm. Chương 100, tinh thần nghiệp lực vô tận kiếm trang băng tuyết. Ninh Nguyệt bỏ ra một ngày quyết định bản thân đặt chân nơi, sau đó mỗi ngày đi Thiên Mạc phủ điểm bão, còn lại thời gian đem hạ xuống võ học đẳng cấp đuổi theo. Mỗi một ngày, Ninh Nguyệt đều ở tiến bộ bên trong vượt qua, cũng mỗi một ngày đều có thể cảm nhận được từng đôi mắt ở sau lưng nhòm nó. Nguyên bản Linh Nguyệt hẳn là sớm liền bắt đầu đi đón lấy nhiệm vụ, nhưng những ngày qua mỗi lần đi đón lấy nhiệm vụ được trả lời nhưng là nhiệm vụ địa cấp đã bị nhận, nhiệm vụ thiên cấp cần ít nhất ba cái ngân bài bổ khoái cộng đồng nhận, mà huyền cấp trở xuống, Linh Nguyệt không lọt nổi mắt xanh. Theo thời gian trôi đi, Ninh Nguyệt trong lòng cũng thăng một chút không vui, không lý do người khác có thể nhận được nhiệm vụ bản thân tiếp không tới. Hơn nữa mỗi lần đi đón lấy nhiệm vụ thời điểm, luôn cảm giác ánh mắt của bọn họ phi thường bị dị. Phàng phất đang nói, xem, thằng ngốc kia lại tới nữa rồi. Kinh nghiệm đã cáo hình, Thiên Thiên Trường Xuân Thần Công đã đến 28 cấp. Chính Như Ninh Nguyệt suy đoán như vậy, tuy rằng không có độ thuần túy, nhưng võ học đẳng cấp cũng đang không ngừng tăng cao. Cầm Tâm Kiếm Phách cũng đã bị hắn đẩy lên 25 cấp, thuần phát kiếm khí cũng xác thực rất khả quan. Nhưng cái này lại chỉ có thể bị cho rằng đòn sát thủ, phát sinh một đạo kiếm khí sau khi, nội lực thì sẽ khô cạn phản phất nội lực của chính mình vĩnh viễn không đủ dùng giống. Ninh Nguyệt cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua Cầm Tâm Kiếm Phách phân cấp, phát hiện bộ này hoàng cấp chưa hoàn thành võ học thật sự rất đặc biệt. Nó là lấy cô động kiếm thai vì hoàn thành độ, kiếm thai dần nhượng với đan điện tử phủ thông qua nội thị, kiếm thai của bản thân mới hoàn thành rồi một cái mũi kiếm còn có thật dài một đoạn lưỡi kiếm trở Ninh Nguyệt tổn nhượng. Từ trước mắt tiến độ đến xem, nếu muốn thích làm gì thì làm sử dụng kiếm khí phòng trừng cần phải đợi kiếm thai ngưng tụ xong thành. Trước đó, Cầm Tâm kiếm phách chỉ có thể làm sát chiêu. Nhưng này còn không phải điểm chết người là, chỗ chết người nhất chính là kiếm thai sau khi hoàn thành cái kế tiếp giai đoạn là ngưng tụ kiếm phách. Đem người cùng kiếm hợp nhất, kiếm phách cùng hồn phách dung hợp. Đến lúc đó, Ninh Nguyệt đều không dám xác định bản thân còn có tính hay không là người. Xem ra phải đi kiếm lợi kinh nghiệm, trực giác nói cho ta có một cái âm như vây quanh bản thân đang nổi lên. Ninh Nguyệt vừa nghĩ một bên thu hồi trên đất giải rác ám khí. Không sai, những ngày qua Ninh Nguyệt đang luyện tập ám khí. Tinh La Kì bàn Ninh Nguyệt đã luyện đến mãn cấp, nhưng chuyện này cũng không hề là môn công pháp này điểm cuối. Tinh La Kì bàn là thuần túy phương pháp vật hình, Thiên Thiên cảnh giới cùng cảnh giới hậu Thiên tự nhiên có bản chất khác biệt. Mà Ninh Nguyệt muốn làm chính là đem Thiên Thiên tinh thần ý niệm hòa vào ám khí bên trong, để tuột tay ám khí có thể như cao thủ đao kiếm trong tay như nhau thể hiện ra, hắn nên có uy lực. Nhiệm vụ đường mỗi ngày đều là người nhiều nhất địa phương. Bởi vì thiên mạch phủ bổ khoái tất cả đều dựa vào nhiệm vụ đường mò đồng lộc. Đương nhiên, người cũng không phải cơ khí không thể mỗi ngày đều biết làm nhiệm vụ. Chỉ có điều Kim Lăng tổng bộ bổ khoái nhiều như vậy, làm cho có hạn nhiệm vụ thành bánh bao. Nhé, linh tiểu thần bổ lại tới nữa rồi. Rất xa vang lên một tiếng ồn ảo thanh. Linh Nguyệt trên mặt mang theo cười, theo ánh mắt hướng về phát ra tiếng người nhìn tới. Người kia bỗng nhiên trong lúc đó cả người run lên, một giây sau liền sắc mặt tái nhợt hề bỏ đi. Linh tiểu thần bổ danh xưng này đến Kim tổng bộ không còn là đính hót, mà là lóa lộ phúng làm sao gặp qua một cái thần bộ biệt hiệu người nửa tháng đến liền một cái nhiệm vụ cũng tiếp không tới nhưng coi như trào phúng cũng phải nhìn người ninh nguyệt đường đường tiên thiên cảnh giới ngân bài bổ đầu há lại là một cái liền tiên thiên một bên đều không sở tới đồng bài bổ khoái có khả năng cười nào vì lẽ đó người kia không biết từ đâu tới cảm giác ưu việt trong phút chốc bị ninh nguyệt đánh đánh nát ấy. nguyên bản ninh nguyệt ôm mới tới sao đến di hòa vi quý ý nghĩ biết điều nửa tháng nhưng hiện tại cũng coi như là rõ ràng tổng bộ người đối với địch ý của chính mình sẽ không bởi vì vì chính mình biết điều mà thay đổi. Loại này địch ý bao hàm đấu kỵ cùng giật dây đây là trong thời gian ngắn căn bản là không có cách xoay chuyển. Linh Nguyệt không cần hướng về ai chứng minh cái gì, nếu không thể cố gắng ở chung, như vậy chỉ cần đem các ngươi đánh phục là có thể. Linh Nguyệt đi qua nửa tháng này tăng nhanh như gió đã có tương đương tự tin. Chỉ cần không phải cùng Kim Dư đồng lên xung đột, còn lại tổng bộ cao thủ vẫn không có ai có thể nhập Ninh Nguyệt mắt. Mà cái kia bị Ninh Nguyệt một cái ánh mắt đánh ngất đồng bài bổ khoái sốc lên Ninh Nguyệt sắc bén mênh Nghe nói các ngươi rất yêu thích ở sau lưng nghị luận ta, ta muốn nghe một chút, cứ nói thẳng đi. Linh Nguyệt tươi cười rất sáng lạ nhưng xem ở trong mắt bọn họ rất tà ác. Đại gia không phải sợ hắn, đây là là Thiên Mạc phủ tổng bộ, hắn, hắn không dám đối với chúng ta như thế nào? Một cái lớn tuổi đồng bài bổ khoái đột nhiên lớn tiếng quát lên, cũng giống như tỉnh lại chìm đắm ở Ninh Nguyệt khí chàng bên trong mọi người. Ai nha, nhanh như vậy liền phản ứng lại. Không liên quan. Nếu như nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta chuyển sang nơi khác, vừa dứt lời, Ninh Nguyệt mi tâm tinh thần niệm lực đột nhiên phá tan biển ý thức hướng về người ở chỗ này bao phủ tới. luận công lực, Ninh Nguyệt sắc thực không thâm hậu nhưng lực lượng tinh thần nhưng không như thế. Nó thuộc về náo vực sức mạnh thần bí. Ở Ninh Nguyệt Chân Chính Đạp Phá Tiên Tiên cảnh giới thời điểm, lực lượng tinh thần của hắn liền triệt để phong thích. Có lẽ là người xuyên việt duyên cớ Ninh Nguyệt lực lượng tinh thần muốn so với bình thường người nhắn nhủi nhiều lắm. Vì lẽ đó, hắn có thể thông dong không chế lực lượng tinh thần phạm vi bao phủ, đem mục tiêu hết mức kéo vào ý niệm trong óc. Ở đây tất cả mọi người tâm nhìn biến hóa, trong mấy mắt phát hiện xung quanh gian phòng, thế giới đều nhanh chóng đi xa, vẹn vẹn một hơi thở trong lúc đó, ngoại trừ trên đất sàn nhà, tất cả xung quanh trở nên một mảnh hỗn độn. Nơi này là Tinh Thần Thức Hải. Một tiên lớn tuổi đồng bài bổ khoái đột nhiên sợ hãi rít lão, này độc thuộc về tiên thiên cao thủ kỹ năng. Lấy tiên thiên tinh thần thức hại so đấu, ai trưởng không thế giới, ai liền chúa tể đối phương sinh tử. Làm sao có khả năng? Đến cùng là mạnh mẽ bao nhiêu lực lượng tinh thần mới có thể đem chúng ta toàn bộ lôi vào. Đại gia không phải sợ, chúng ta nhiều người, đại gia thả ra tinh thần ý niệm phá tan tinh thần của hắn biển ý thức. Vô số hỗn độn tinh thần niệm lực ở linh nguyệt đầu góc khuấy động, phản phất có vô số hỗn độn ý nghĩ phải đem linh ý thức xông lên hội. Thay đổi người bình thường, có lẽ vẫn đúng là không chịu nổi nhưng sinh sống ở tin tức nổ tung thời đại Ninh Nguyệt trí tưởng tượng không luôn quá phong phú tư tưởng có bao xa ta liền có thể chạy được bao xa Ninh Nguyệt cười lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở biển ý thức giữa bầu trời vô số lợi kiếm bỗng dưng thành hình litnha nhít vô cùng vô tận vô tận kiếm trang này một chiêu là mô phỏng theo thiên mộ tuyết thông linh kiếm thai, vô cấu kiếm ý chiêu thức litnha nhít vô cùng vô tận kiếm khí lại như vạn kiếm quy tông cuốn sạch thiên địa khác biệt duy nhất ở thiên mộ tuyết này một chiêu là kiếm khí mà linh chính là cụ tượng thực thể kiếm Bầu trời mưa giao chỉ là một câu tỉ dụ, dù sao ai cũng không có lĩnh hội quá dưới bầu trời mưa kiếm đáng sợ. Mà hiện tại, ở Ninh Nguyệt trong đầu nhảy nhót đồng bài bổ khóe môn xem như là cảm nhận được. Loại kia người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, chân thực vạn tiễn xuyên tâm cấp tốc đánh tan tinh thần của bọn họ lực, mỗi một cái bị vạn kiếm xuyên tim người đều sắc mặt trắng bệnh vẻ bại ngã xuống đất. Sắp chết cảm giác không ngừng ở trong đầu vang vọng. Người ở chỗ này có lẽ có đối với Ninh Nguyệt không có ý, có lẽ rất nhiều chỉ là bởi vì mù quáng theo tâm lý đối với Ninh Nguyệt biểu thị khó chịu. Nhưng những này Ninh Nguyệt đều không để ý, toàn bộ thống nhất cùng một màu thu thập một lần. Nếu không có thể cho các ngươi yêu, vậy thì thẳng thắn để cho các ngươi sợ đi. Sợ hai tử vong hình ảnh ngắt quáng ở tất cả mọi người tại chỗ trong con người. Dù cho sớm biết đây là tấn công bằng tinh thần cũng như trước không cách nào đem sợ hãi vung tới. Loại kia chân thực vạn kiếm xuyên tim, lạnh lẽo lôi kiếm xúc cảm chân thực như thế, phản phất một khắc đó, bọn họ thật sự đã chết rồi. Trong khoảnh khắc, ở đây ba mươi mấy đồng bài bổ khoái toàn bộ có quắp ngã xuống đất. Thỉnh thoảng phát sinh kiếm, thật nhiều kiếm, chết rồi, đau quá. Như vậy kinh hoàng tiếng kêu mà trốn ở nhiệm vụ đường người phía sau, càng la rụt cổ lại đem đầu sâu sắc tăng lên, chỉ lo linh nguyệt một lời không hợp liền bọn họ cũng thu thập. Một cái đường đường tiên tiên cảnh giới, bắt nạt một đám hậu bối hậu tiên. Linh tiểu thần độ ngươi có thể có tiền đồ a a. Trêu tức thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào, nhiệm vụ đường bên trong xuất hiện 7 cái bóng người. Dân trào linh áp khuấy động đem nhiệm vụ đường tấm biển thổi đến mức lạch cạch lạch cạch vang. 7 người, mỗi một cái đều là tiên tiên cảnh giới, mỗi một cái đều là ngân bài bổ khoái. Ở kim lăng tổng bộ, tổng cộng có kim bài bổ khoái một cái, ngân bài bổ khoái 12 cái. Mà trước mặt bảy cái chính là một nửa. Số 1, bọn họ không có một cái so với ta tuổi còn nhỏ, vì lẽ đó bọn họ không có một cái là ta hậu bối. Thứ hai, các ngươi cái kia con mắt nhìn thấy ta bắt nạt bọn họ. Hứ, lẽ nào nơi này ngã một đám lớn người? Là chính bọn hắn muốn trên đất học chó bỏ sao? Hừ, đừng tưởng rằng đổi được một điểm danh tiếng là có thể đến tổng bộ Diêu Võ Dương ai. Ngươi Ninh Nguyệt cũng chỉ là là số may, đánh ngã vụ án lớn mà thôi. Ta cuối cùng đã rõ ràng rồi các ngươi đối với địch ý của ta từ đầu tới. Đấu kỵ quả nhiên là nguyên tội. Bất quá thân là ngân bài bổ đầu có tư cách chỉ điểm đồng bài bổ khoái gặp phải tiên tiên cao thủ nên làm sao sống tiếp tính mạng đáng tiếc đối với bọn họ thử thách để ta rất không vừa ý trong những người này gặp phải tiên tiên cảnh giới tội phạm một cái đều không sống nổi ha ha ha được bảy người đột nhiên bùng nổ ra mãnh liệt linh áp tinh thần thức hải đột nhiên hướng về linh nguyệt bao phủ mà đến liền để chúng ta cũng chỉ đạo một thoáng linh tiểu thần bổ gặp phải bảy cái tiên tiên cảnh giới tội phạm nên sống sót bằng cách nào vang thiên điệu biến sắc biển máu bốc lên linh nguyệt chỉ cảm giác mình đặt mình trong ở báo táp hạ trên đảo hoang Tịch liệt cuồng phong ba phủ, dường như muốn đem Linh Nguyệt xé nát. Bảy cái bóng người chẳng biết lúc nào đem Linh Nguyệt vây vào giữa, Tịch liệt cuồng phong tựa hồ đối với bọn họ không có một chút nào ảnh hưởng. Bảy người nhìn ở cuồng đung đưa trong gió bất định Linh Nguyệt lộ ra huy nghiêm đáng sợ cười gằn. "Linh tiểu thân đủ, không biết nơi này ngươi còn hài lòng không? Những này cuồng phong chính là chúng ta đối với linh lực của ngươi áp bức. Ngươi bây giờ, liền đứng ổn đều không làm được chứ?" Bảy người khà khà tới gần, một bên xoa nắn này thô ráp năm đấm, có thể tưởng tượng, Linh Nguyệt không thể nghĩ thoát vây biện pháp sẽ đối mặt với ra sao tàn phá. Thấp kém quá rồi. Linh Nguyệt sắc mặt không thay đổi, dù cho đối phương chỉ cần vung đầu năm đấm liền biết đánh nhau ở trên mặt của chính mình. Cái gì? Đối phương nhất thời sửng sở, bảy cái tiên thiên cao thủ hợp lực đem một cái tiên thiên cao thủ kéo vào tinh thần thức hải, này vốn dĩ liền là về số lượng nghiệt ép, mà 7 so một ưu thế áp đảo căn bản không nên có bất cứ hồi hộp gì. Thế nhưng, một loại tên là tâm tình bất an trong nháy mắt ở bảy lòng của người ta bên trong lưu truyền. Các ngươi tinh thần ý niệm sử dụng thấp kém quá, quả nhiên chỉ là một đám trong đầu đều là bắp thịt ngu Linh Nguyệt nói xong, thân hình ở bảy người trước mắt biến mất không còn tâm hơi. Trong ngay mắt, gió ngừng, biển máu cũng triệt để bình tĩnh lại. Linh Nguyệt bóng người trôi nổi bầu trời lại như thần bình thường. Nhẹ nhàng mở ra hai tay, lại như nắm giữ toàn bộ thế giới, túi đầu nhìn xuống bảy tấm không thể tin tưởng mặt, vô tận, kiếm trang. Chương 101, thảo phạt nhiệm vụ đông tuyết. Đầy trời lít nha lít nhít kiếm đột nhiên xuất hiện, phản phất châu chấu bình thường ở trên trời bay múa, vô cùng vô tận, tràn ngập khí tức sơ sát. Đạo biệt lập trên bảy người bị sốc, khó trách vừa mới mười mấy tên đồng bài bổ khoái run dậy gọi thật nhiều kiếm, quả nhiên hảo tiện. Bọn họ không nghĩ ra trên trời lít nha lít nhít kiếm là từ lâu tới càng không nghĩ ra vì sao bảy cái tiên tiên cao thủ hợp lực triển khai tinh thần ý niệm vì sao lại biết bị nguyên tân đoạt chủ đây là đây là thông linh kiếm thay vô cấu kiếm khí một người trong đó đột nhiên rít gào hô nếu như thay đổi di vãng hỏi thiên địa thập nhị tuyệt sở trường chiêu thức là ra sao đại đa số chỉ có thể tưởng tượng nhưng không cách nào nói ra cái nguyên cớ bởi vì thiên địa thập nhị tuyệt tuyệt kỹ không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy nhưng ở già nam tự đánh một trận sau khi toàn bộ giang hồ hầu như đều biết thiên mộ tuyết vô cấu kiếm khí là ra sao Cho nên nhìn thấy Ninh Nguyệt này, đẩy trời phi kiếm trước tiên liền nghĩ đến Thiên Mộ Tuyết vô cấu kiếm khí. Cả nghĩ quá rồi, Ninh Nguyệt hai tay vung dậy, nhẹ nhàng hướng phía dưới ép một chút. Vô tận phi kiếm đột nhiên như mưa xối xả bình thường hướng về bảy người xung phong mà đi. Cong "Con con con!" Bảy người đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, vội vã vung vậy đem xạ hướng về phi kiếm của chính mình đánh tan. Nhưng mà phi kiếm như là vô cùng vô tận châu chấu một kiếm đánh tới sau khi càng là liên miên không dứt. Thế giới tinh thần là ở đây tinh thần lực của 8 người cộng đồng cấu tạo, hiện tại nhưng là bị linh Nguyệt chưởng khống. Tinh thần không tiêu hao hết Kiếm trang không không cô cạn. Đây mới thực là lấy đối phương mâu, công đối phương thuần. Linh Nguyệt Hầu như nhẹ như mây gió phất tay, chỉ cần trí tưởng tượng phong phú đối với lực lượng tinh thần vận dụng tinh diệu, bất luận phía dưới 7 người ứng đối ra sao đều có thể đem bọn họ đùa bỡn với vô tay. Làm sao bây giờ? Tinh thần lực của ta còn lại không có mấy. Tiếp tục như vậy, cần phải bị hắn vạn kiếm xuyên tim không thể. Nhất định phải đoạt lại thức hải quyền khống chế. Mà ở bên ngoài người trong thế giới, bọn họ trước mắt nhìn thấy vẫn là ở nhiệm vụ đường bên trong, chỉ có điều tám cái đứng thẳng bất động nhân thân thượng linh áp khuấy động phất kịch liệt thiêu đốt bó đuốc áp chế một đám đồng bài bổ khoái lùi lại lui nữa. Không nghĩ tới Ninh Nguyệt đã vậy còn quá cường. Một người độc chiến bảy cái ngân bài bổ đầu dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lẽ nào Ninh Nguyệt thực lực có thể sánh vai tổng bổ đầu? Không biết. Nói không chừng ở tinh thần thức hải bên trong Ninh Nguyệt đã bị các đội trưởng đánh cho nửa chết nửa sống, có lẽ vì nhiều chơi một lúc mới không để tinh thần hắn ý niệm tan vỡ đây. Lời này ngươi lại chỉ có thể an ủi một chút bản thân. Ngươi xem Ninh Nguyệt linh áp bó vững như núi thái, vẫn không lúc Ở đâu là bị đả kích dáng vẻ? Ngược lại là bảy vị đại nhân bó đuốc. Tuy rằng rừng rực nhưng khó bề phân biệt. Với anh, một kiếm đâm thủng ngực, cái thứ nhất nhất thời lực kiệt mà động tác chậm nửa nhịp, bị bầu trời rơi dụng phi kiếm đâm thủng ngực mà qua. Một ngụm máu thê phun, thân hình như bị gió thổi lên lá cây bình thường bay ngược mà đi. Vương Khải, sáu người cùng nhau kinh ngạc thốt lên, nhưng bọn họ tất cả đều bị lít nha lít nhít phi kiếm hạn chế, căn bản rút không ra tay qua trước giúp đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người của hắn ngã ra đảo biệt lập rơi dụng ở trong biển máu. Với anh, Vương Khải rơi dụng biển máu đột nhiên phát hiện biển máu tựa hồ sẽ không đem chính mình nuốt hết, càng không có phi kiếm ở biển máu trên bờ bãi tàn phá. Ha ha ha, ta rõ ràng, linh nguyệt căn bản là không có cách trưởng không chúng ta tinh thần thức hải. hắn dù sao chỉ có một cái, mà chúng ta có bảy cái, hắn chỉ có điều đem chúng ta lực lượng tinh thần rời đi. Biển máu còn ở chúng ta nắm trong bàn tay, đại gia nhanh nhảy đến tới tròn biển máu. Vương Khải phát hiện để sáu người vui mừng khôn xiết, thân pháp phát động trong nháy mắt từ đảo biệt lập nhảy vào biển máu bên trong, mà sự thực cũng quả nhiên như Vương Khải phát hiện như vậy bảy người ở biển máu bên trong cũng không có bị nuốt hết bầu trời phi kiếm cũng không cách nào rơi xuống trong biển máu ha ha ha linh nguyệt hiện tại nếm thử chúng ta lợi hại không huyết hải thao thao một đám nướng ngẩn linh nguyệt xem thường xẹp xẹ miệng lao tử ở trên trời các ngươi nước ngập kim sơn là cái gì quỷ mà hiển nhiên bảy người cũng rất nhanh phát hiện bọn họ đối với trôi nổi ở đảo biệt lập bầu trời linh nguyệt thật sự hết cách rồi song phương liền như thế rằng co đi linh nguyệt ngươi không làm gì được chúng ta chúng ta cũng không làm gì được ngươi hà không dừng tay như vậy một người ngước đầu một bộ bố thí ngữ khí nói rằng không làm gì được các ngươi ngây thơ có hay không lĩnh hội quá bị cá mập chia ăn cảm giác cái gì bảy người thay đổi sắc mặt đột nhiên quay đầu lại hướng bốn phía đi về nhìn quét huyết hải quỷ dao trong chớp mắt huyết hải trong đảo lãng biến sóng nước lấp ló dậy tựa hồ ngoài khơi dạn nước lên Dạn nước ngoài khơi đột nhiên cuồn cuộn vô số đỏ như màu máu cá mập gào thét nhảy ra mặt biển phảng phất cá vượt long môn bình thường cá mập mỗi điều đều chỉ có cánh tay trưởng nhưng không chịu nổi lít nha lít nhít tất cả đều là ở bảy người sợ hãi dưới con mắt Hàng ngàn hàng vạn cá mập giống như là biển gầm hướng về bảy người tuôn tới. Trong nháy mắt bảy người bị nhấn chìm ở vô cùng vô tận trong biển máu. Phúc, đột nhiên, nhiệm vụ đường cồn phong gào gém, lạ như khí bạo bình thường bao phủ bốn phía. Bảy cái ngân bài cao thủ đồng thời gian lên một tiếng rút lui vài bước. Mỗi một cái sắc mặt đều đen phẳng phất đáy nổi. Nếu như liều mạng tranh đấu, bọn họ bảy cái hiện tại đã chết rồi. Bảy người mặt tối sầm lại nhìn mặt mỉm cười linh nguyệt, trong lòng dù cho lửa giận vạn trượng cũng không dám ở nói một câu phí lời. Bị cá mập cắn xé chưa ăn trải qua còn ở trong đầu van vọng một khắc đó bảy lòng của người ta đã loạn lại như trong mưa gió chuối tây. Ninh Nguyệt chỉ cần ở tinh thần thức hải phá diệt thời điểm nhẹ nhàng một người một kiếm, bảy đại ngân bài bổ khoái liền sẽ trở thành người chết. Một người độc chiến bảy người, còn lấy ưu thế áp đảo thắng được. Nay ở bất cứ lúc nào xem ra đều như vậy khó mà tin nổi, nhưng lại cứ, Ninh Nguyệt lại làm được. Ngay ở trước mặt nhiều như vậy đồng bài bổ khoái mặt làm được. Trong ngay mắt, ở đồng bài bổ khoái môn đáy lòng, Ninh Nguyệt hoa đến không thể đùa giỡn cái kia một bên trong. Thật náo nhiệt a. Một thanh âm đột nhiên vang lên, vô thanh vô tức không biết từ đâu mà đến cũng không biết ở nơi nào. Ninh Nguyệt sau lưng đột nhiên lạnh cả người, trong nháy mắt mồ hôi lạnh đã ướt Ninh Nguyệt bối tâm. Một cái tay đột nhiên không hề phát hiện đi lên bờ vai của chính mình, ngươi vừa tới tổng bộ liền có thể nhanh như vậy cùng các đồng liêu đại thành một mảnh, này rất tốt. Xung quanh đồng bài bổ khoái cùng bảy cái trắng bạc dồn dập một trận, trong nháy mắt dùng ánh mắt u u quét đứng ở Ninh Nguyệt phía sau Kim Dư Đồng, đáy lòng từ lâu có hàng vạn con ngựa chạy trồm gào thét mà qua. Người con mắt kia nhìn thấy Ninh Nguyệt cùng chúng ta hòa mình, rõ ràng là hắn đánh chúng ta một đám lớn có được hay không? Nhưng lời này cũng chỉ có thể ở đáy lòng nhỏ nước bọt nói ra coi như không bị tổng bộ khinh bị bản thân còn cảm thấy mất mặt đây linh nguyệt ngươi đến nhiệm vụ đường đây là muốn làm nhiệm vụ vâng tổng bộ thuộc hạ đến tổng bộ báo danh đã được tháng nhưng đáng tiếc chậm chạp không có thay tổng bộ làm nhiệm vụ vì lẽ đó như vậy vừa vặn linh nguyệt còn chưa nói hết kim dư đồng liền cười ngắt lời nói ta chỗ này vừa vặn có một cái nhiệm vụ vốn là dự định treo ở nhiệm vụ đường nếu như vậy liền giao cho ngươi đi tiếp nhận nhiệm vụ tùy ý liếc mắt nhìn thảo phạt nhiệm vụ ngô diện vương không sai mông diện Quỷ vương Đây là từ năm năm trước đột nhiên xuất hiện tên côn đồ. 5 năm qua lẩn trốn với Giang Nam đạo phạm vào mười mấy vụ diện mốt án, bắt cóc, cướp đoạt, giết người không chuyện ác nào không làm. Mỗi lần phạm án, hắn đều mang theo một mặt quỷ diện mặt nạ. Vì lẽ đó xưng làm mông diện quỷ vương. Chúng ta cũng là bỏ ra thời gian 5 năm mới xác định thân phận của hắn. Lần này là thảo phạt nhiệm vụ, không cần tập ná quy án ngay tại chỗ chém giết. Vâng. Linh Nguyệt trong mắt tinh mang lớp lóe. Thảo phạt nhiệm vụ hắn trước đây ngay qua, đó là thuần túy giết người nhiệm vụ, không cần giảng chứng cứ, không cần tuyên bố tội danh. Duy nhất cần chính là đem mục tiêu giết chết. Hạ độc cũng được, dùng ám khí cũng được, coi như là mượn đau giết người cũng có thể. Thảo phạt nhiệm vụ là duy nhất một loại đi ngược với bổ khoái chuẩn tắc nhiệm vụ loại, rồi lại là thế giới này hợp lý kết quả. Đối với có chút mục tiêu, không tiện đem tội danh công bố không thể làm gì khác hơn là giải quyết nhanh chóng. Nguyên bản còn có chút do dự Ninh Nguyệt ở nhìn thấy gợi ý của hệ thống 3 vạn khen thưởng sau khi trong nháy mắt quả quyết tiếp nhận rồi, 3 vạn kinh nghiệm, nhưng là ẩn dấu nhiệm vụ 1 phần 10, này không phải là muỗi chân mà là đại cây chân, còn như mông diện quỷ vương. Hắn là ai? làm thịt nói sau đi. Giang Châu cùng Kinh Châu tụ hợp nơi, liên miên núi cao chập trùng như bản long thổ hơi thở. ở cái này Thanh Sơn rừng rậm nơi sâu xa, đều sẽ có một ít tẩn sĩ cao nhân thân ở nơi này. vì lẽ đó, coi như ở trong rừng rậm lạc lối đường, đột nhiên phát hiện một cái bậc thang bằng đá xanh cũng không muốn quá mức kỳ quái. có lẽ giờ khắc này người chỉ có điều đi nhầm vào ẩn sĩ môn ẩn cư nơi mà thôi. ở thế giới này, ẩn sĩ cùng cao nhân thường thường hoa ngang bằng. vì lẽ đó những tia say mê với giang hồ thiếu niên hiệp khách yêu thích hướng về truyền lưu thần tiên nghe đồn rừng sâu núi thảm bên trong xuyên. Nếu như số may gặp phải thế ngoại cao nhân bị coi trọng, có lẽ từ đây nhất phi trùng thiên. Nhưng phần lớn thời gian như là trực tiếp thành dã thú trong miệng thực trong bụng món ăn. Ngày tháng năm, khô nóng không chịu nổi. Đặc biệt là đá xanh trong sân đạo, đang bị mặt trời chói chang khảo đến nóng lên tảng đá phùng bên trong xuyên hành càng như là đang bị gác ở thạch nổi trên thán khảo bình thường. Nhẹ nhàng cầm lấy ấm nước, vừa muốn hướng về trong miệng đưa lại đột nhiên gian dừng động tắt lại. Ồ, dĩ nhiên có nhà quán rượu. Ninh Nguyệt Thu hồi ấm nước thân hình loáng một cái hướng về quán rượu nhanh mà đi. Nóng chết rồi, tiểu nhị, dân rượu. Ninh Nguyệt là tiên tiên cao thủ, từ lâu nóng lạnh bất sâm. Hơn nữa hắn cũng không phải tạ vân, nhưng hắn hiện tại lại như là một cái mười phần tự quỷ. Khách quan, một tiếng vui tươi thanh âm vang lên, Ninh Nguyệt hơi hơi ngoái đầu nhìn lại trong nháy mắt đột nhiên nhắm mắt lại. Không phải chủ nhân của thanh âm kia quá không thể nhìn thẳng, thực sự là chủ nhân của thanh âm quá mức diễm lệ rung động lòng người. Ninh Nguyệt không phải chưa từng thấy mỹ nữ, vừa vặn ngược lại hắn gặp qua nữ nhân mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc, mà chủ nhân của thanh âm, đương luận khuôn mặt nhưng cũng chỉ là cùng cổ hiểu hiểu không phân cao thấp. Nhưng để Ninh Nguyệt nhắm mắt, thực sự là nữ nhân này phong tao tận xương. Nàng là Loại kia hoàn toàn hiểu rõ nam nhân tính nết, thậm chí mang nam nhân cần cù nghiên cứu đến mức tận cùng nữ nhân. Vì lẽ đó, nàng quần áo, nàng trang sức, thậm chí là một cái nhíu mày một nụ cười, cũng không có không có thể làm nam nhân vô tận dục hỏa. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt dù cho chịu đựng kiếp trước lượng lớn phim đạo quốc văn luyện, dù cho kiếp này trải qua thiên mộ tuyết âm duyên các loại một đám mỹ nữ vây rửa, cũng đối với bưng rượu tới được nữ tử gọi thẳng không chịu được. Tơ nhẹ luồn mỏng, thêm một phần bảo thủ, thiếu một phần quá mức lộ. Nóng bỏng thân thể như ẩn như hiện, Hơi hơi thần bí mỉm cười phảng phất có thể câu rời đi hồn phách. "Khách quan, rượu của ngươi." "Không, ngươi mới phải rượu của ta." Ninh Nguyệt con mắt đăm đăm nhìn chằm chằm thiếu nữ, nhanh như kia chớp ra tay đem thiếu nữ hướng về sau lôi kéo. Thiếu nữ tựa hồ cũng không thừa bao nhiêu phản kháng, liền như thế thuận thế ngã vào Ninh Nguyệt trong lòng, đầy đặn cái mông ngồi ở Ninh Nguyệt trên đùi. Chán ghét rồi." "Khách quan, ngươi tại sao có thể như vậy?" Làm lúng âm thanh để Ninh Nguyệt cả người ra gà rũa ra. Chương 102, Vô lượng ba kiếp chỉ bất tuyết. Tiểu La rượu ngon ngã vào màu hổ phách trong ly phản xạ hào quang màu xanh lục. Thiếu nữ nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, một tay mềm mại không xương ôm lấy Ninh Nguyệt cái cổ, sóng mắt lưu chuyển đem chén rượu đưa đến Ninh Nguyệt bên môi. Như vậy mỹ nhân vào lòng hương rượu nước mũi, dùng tạ vân lời giải thích trước mắt coi như thủng ruột độc dược cũng phải một cái nuốt vào. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt rất thuận theo uống xong mỹ nhân truyền đặt kiểu. Sau khi uống xong, tay cũng bắt đầu ở mỹ nhân phía sau lưng đi khắp. À, rít lên một tiếng, vừa còn trên mặt mang theo hoa đào như kiểu như sắp mỹ nhân đột nhiên rít gào từ Nguyệt trong lòng nảy lên. Ao ảo quán rượu hậu viện, lập tức dùng ra hai mươi mấy thanh niên. Sư muội, làm sao? Có phải là tên khốn kia dám đối với ngươi động tay động chân? Ngươi yên tâm, sư ca chém đứt tay chân của hắn cho ngươi hạ giận. Một năm miệng mười tiếng nịnh hót vang lên, thiếu nữ rơi lệ ướt át vẻ mặt hầu như đem tiếng lòng của bọn họ đều muốn kéo đứt. Ninh Nguyệt như trước mặt mỉm cười nhìn một đám mắt nhìn chằm chằm thanh niên nhiệt huyết, ai chưa từng có một đoạn nhiệt huyết thanh xuân chuyện cũ. Những năm ấy chúng ta đồng thời theo đuổi hoa khôi của trường. Đáng tiếc. Hạch, Nguyệt đột nhiên trợn to hai mắt, con người độ xuất phảng phất liền muốn trừng ra viên mắt. Trên trán nổi gần xanh như run giống như run rẩy. Linh Nguyệt ngắt lấy cổ họng của chính mình, tiết hầu đáy phát sinh thống khổ kêu gào. Trong rượu có độc. Vì sao? Ta cùng ngươi không thủ không oán. Ngươi vì sao? Mông Diện Quỷ Vương, người người phải trừ diện. Một tiếng ba khí tiếng quát vang lên, trong đám người chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tóc mai điểm bạc khôi ngô đại hán, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, trên người cẩm bảo cũng là Tô Châu đứng đầu nhất gấm Tô Châu công nghệ. Kỳ lạ nhất chính là người trung niên trong tay cái kia món vũ khí, tức giống kiếm, cũng như đao, tức có đao thô bạo, cũng có kiếm nhẹ nhàng. Sư phụ, ngươi có thể muốn thay nhân gia làm chủ a? Cái kia kẻ xấu xa dĩ nhiên khinh bạc nhân gia, lại làm một tiếng mị thanh âm tận xương hô hoán, nghe được ninh nguyện cả người ra gã nửa ra. Mà thiếu nữ một cách sư huynh càng là không thể tả, từng cái từng cái điện lưu mềm xương có mấy cái càng là sắc mặt châm nhận, cả người dùng mình một cái. Tiến Nhi yên tâm, vi sư chắc chắn cho ngươi lấy lại công đạo. Người đàn ông trung niên thương tiếc đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, bàn tay khẽ vuốt thiếu nữ vai đẹp, động tác kia cái kia nhu tình, nếu như nói hai người không một chân đánh chết cũng không tin. Thạch Hạc môn đệ tử ở đâu? đệ tử ở. Giết mông diện quỷ vương, phải. Chớ đã, linh nguyệt đột nhiên dừng lại thống khổ kêu gào, đột nhiên xoay người ngồi dậy, như vậy rượu ngon, đời ta đều không có uống qua, ngược lại muốn chết, liền để ta một hơi uống cái đủ đi. Ở thạch hạc môn đệ tử ngạc nhiên trong ánh mắt, linh nguyệt dĩ nhiên thật sự ôm lấy cái kia ấm độc tiểu, ở trước mặt mọi người đem độc tiểu hết mức rót vào cái bụng, thật thoải mái. Linh nguyệt thật dài thở dài, bàn tay loáng một cái, màu trắng bạc yêu bài đã ở trong lòng bàn tay, độc cô dạng, ngươi thân là thạch hạc môn môn chủ, phí mang võ lâm chính đạo thân phận, lòng tiền nhiệm thạch hạc môn chủ đối với ngươi mong đợi. Dĩ nhiên hóa thân Mông diện Quỷ Vương, vừa bãi tàn phá Giang Nam đạo 5 năm lâu dài, tay nhiễm đầy dây huyết án tội lỗi trùng chất. Hôm nay ta đại biểu Thiên Mạc phủ tuyên án, Độc Cô Dạ hóa thân Mông diện Quỷ Vương, trong 5 năm diệt môn 12 nhà, cướp đoạt tiêu đội 7 lần, bắt cóc phú thương 3 người, tổng cộng giết người 122 người. Chứng cứ xác thực không cần thẩm phán liền xử quyết. Thiên Mạc phủ, ngân bài bộ khoái. Độc Cô Dạ sắc mặt tối sầm lại, tuy rằng nhận được tin tức nói có cửu gia tới cửa. Vì lẽ đó hắn mới trước đó bày lên mai phục tiên hạ thủ vi cường. Nhưng tiên toán và toán nhưng không có tính tới tới cửa kẻ thù dĩ nhiên là thiên mạc phủ. Hơn nữa còn là ít nhất là nửa bước tiên thiên cảnh giới ngân bài bổ khoái. Hoàn toàn là nói bậy. Chúng ta thu được tuy báo, Mông Diện Quỷ Vương đem đi ngang qua nơi đây. Không nghĩ tới chờ đến nhưng là ngươi, càng không nghĩ tới Mông Diện Quỷ Vương dĩ nhiên là thiên mạc phủ người. Các ngươi còn do dự cái gì? Còn chưa động thủ. Đổi trắng thay đen. Không liên quan. Linh Nguyệt cười gần lắc lắc đầu, ngươi có thể giữ yên lặng, nếu như có cái gì hoàn khuất cũng có thể đi Diêm Vương điện thiếu nại. Bất quá hiện tại, vẫn là xin ngươi đi chết đi trong miệng phun ra như xương độc yêu, phảng phất từng viên từng viên ám khí bình thường bắn ra bốn phía mà ra. phản ứng đúng lúc cũng vẫn được, không kịp phản ứng bị đánh cho da chóc thịt bong máu chảy ồ ạt. nay còn không phải trọng điểm, trọng điểm là rượu bên trong có độc, hơn nữa là vào máu là chết hạc đỉnh hồng. vì lẽ đó, những viên bị rượu kích thương vừa bò lên sắc mặt nhưng trong nháy mắt trở nên đen kịt dồn dập ngã xuống đất bỏ mình. độc cô dạm, ngươi quả nhiên dào hạn, dù cho ta phục hạ độc yêu, ngươi cũng chỉ là trốn ở hậu trường không hiện thân. mãi đến tận ta đột phát, ngươi mới thả xuống cảnh giác xuất hiện ở trước mặt ta. đáng tiếc. Ngươi tính toán mưu đồ sợ là đánh nhầm rồi. Ngươi xem ta tuổi trẻ, vì lẽ đó liền cho rằng kinh nghiệm của ta không đủ. Trước tiên dùng mỹ nhân kế cho ta chuốt xuống độc yêu, sau đó để môn hạ đệ tử ném đá dò đường. Đến năm chắc phần thắng đại cục đã định thời điểm, ngươi mới yên tâm lớn mật xuất hiện. Đáng tiếc, có lúc kinh nghiệm sẽ hại chết người. Hoàn toàn là nói bậy. Các ngươi còn ở chờ cái gì? Chết đi sư minh đệ thi thể còn trên đất, đám này nguyên bản đối với độc cô dạ nói gì nghe lấy các đệ tử chần chờ. Nhưng những ngày qua dâm uy vẫn còn, ngắn ngủi do dự trong nấy mắt. Quần đệ tử liền phất lên đao kiếm hướng về Ninh Nguyệt bổ tới. Đối với đám này cảnh giới hậu thiên người tới nói, Ninh Nguyệt hiện tại đều không thèm để ý bên hông tìm đòi, một năm thấu cốt đinh như giọt mưa giống như tung ra. Tinh La Kỷ bản đại thành sau khi, Ninh Nguyệt dù cho quần phát thấu cốt đinh cũng hầu như là không trượt lần nào. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xông lên phía trước nhất hơn 10 người đệ tử tất cả đều ngửa mặt lên trời ngã xuống đất. Ninh Nguyệt thấu cốt đinh trên tuy rằng không có bôi lên kịch độc, nhưng kịch liệt thuốc tê vẫn là rất lợi hại, phạm là bị bắn trúng yếu hại không có chỗ nào mà không phải là ngã xuống đất không nổi. Mà tình cảnh này xem ở Thạch Hạc môn đệ tử trong mắt càng là mỗi người vong hồn đại mạo. Giác rưởi, một đám giác rưởi. Độc Cô giả nổi giận mắng, tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi đao trong tay, tạm thời xưng là đao đi. Linh nguyệt tám khí trò gian rất nhiều, thấu cốt đinh chỉ là đối với tập trung kẻ địch có hiệu quả, bởi vì thấu cốt đinh tiểu, hơn nữa tốc độ cũng không nhanh. Nếu như tăng cao cảnh giác vẫn là rất dễ dàng bị chênh thoát. Đột nhiên, linh nguyệt trong tay ánh sáng lóe lên, năm con luyện chuyển nhảy múa hồ điệp trong phút chốc như sao băng giống như bắn nhanh ra. Hồ điệp tiêu quỷ dị khó lường ở đặc thù hoàn cảnh bị bày ra vô cùng đang ra tay sau một nửa hơi thở bên trong, Ninh Nguyệt sau lưng lông tơ hướng về điện giật giống như dựng thẳng. ở vứt ra hồ điệp tiêu trong nháy mắt, sau lưng uy nghiêm đáng sợ công kích đã đánh tới. Ninh Nguyệt thân hình lấp lóe, lại như bị hắn tung hồ điệp bình thường quỷ dị lưỡng ngang, lại như đạp phá không gian. đao khí hầu như rán vào Ninh Nguyệt gò má bay qua. với anh, phía sau trên ngọn núi, cao khoảng ba trượng đá tảng bị đao khí tức thành hai nửa, một nửa như tuyết cầu bình thường lăn xuống phát sinh đình thay nhức óc nổ vang. linh nguyện thân hình lóe lên trong chớp mắt đi tới độc cô dã trước người, linh áp uy quyền khí thế vững vàng đem hắn khóa chặt. Hai tiên thiên cao thủ linh áp kịch liệt va chạm, xung quanh võ công thấp kém đệ tử càng bị tuân gia linh áp áp chế liều mạng thoát đi. Tiên thiên cảnh giới là võ học phong bì, không vào tiên thiên đều run rế, hai tiên thiên cao thủ quyết đấu, một đám hậu thiên đệ tử chỉ có thể một bên quan sát. Ầm ầm ầm, đá tảng lăn xuống âm thanh đánh tới, càng ngày càng gần hầu như ngay tại hai người đỉnh đầu. Nhưng linh áp so đấu làm cho hai người cũng không dám manh động, một khi lộ ra một ly một tí kẽ hở thì sẽ bị đối phương một kích thành công. Độc cô tu vi so với trên tỉnh báo biểu hiện cao hơn nhiều, ít nhất linh tự tin ở tiên thiên sơ đoạn tầng này bên trong mình tuyệt đối được cho cao thủ. Nhưng hắn như trước không nắm chắc, chắc thắng độc cô dạ. Hô, Lạc Thạch Phong kình gợi lên linh nguyệt tóc, đã tảng đã áp sát đến hai người đỉnh đầu. Mồ hôi lạnh xoạt một thoáng từ độc cô dạ cái chán nhỏ xuống, đã tảng đập xuống, có thể tạp đến linh nguyệt, cũng có thể tạp đến bản thân. Hắn còn không sống đủ, hắn đoạt nhiều như vậy tài phú, hắn còn có như thế một cái yếu điệu không kém băng thanh bảng trên bất luận cái nào mỹ nhân đệ tử. Hắn đương nhiên không nỡ chết. Vì lẽ đó, ở cảm ứng được trên đỉnh đầu tử vong dáng lâm trong mắt, độc cô dạ động. Phảng phất kim tiền thoát sắc giống như vậy, độc cô dạ thân hình chia ra làm hai, một đạo hướng về núi ở ngoài đường nhỏ chạy như bay, một đạo khác hướng về một bên tăng thẳng nhìn chiến cuộc đệ tử quần môn phóng đi. với anh, theo đá tặng đập xuống thanh âm vang lên, độc cô dạ dĩ nhiên bay đến hắn thương yêu nhất nữ đệ tử trước người, đem nàng ôm vào trong ngực, yến nhi, cùng vi sư đi. đi, người đi không được. độc cô dạ sau lưng lông tơ trong dây lát dựng thẳng, khi hắn sợ hãi quay người lại thời điểm, linh nguyệt một chỉ dĩ nhiên điểm tới, nhất chỉ đoạn sinh tử, một đạo bạch xí chỉ lực bắn nhanh mà đi, này một chiêu chính là vô lượng chỉ chỉ có điều ninh nguyện thông qua nội lực chuyển đổi làm cho vô lượng kiếp chỉ có thể liên phát ba đạo. Vâng anh. thế ngàn cân treo sợi tóc, độc cô dạ dĩ nhiên cầm trong tay binh khí mạnh mẽ hướng về ninh nguyện vươn đến. lưỡi kiếm cùng vô lượng kiếp chỉ chỉ lực trên không trung giao tiếp, phát sinh to lớn tiếng gầm. binh khí gào thét bay ngược mà đi, một đầu va vào mở mịn đệ tử quân bên trong, trực tiếp đem mấy cái dọa sợ đệ tử chặn ngang chặn đứt. nhị chỉ định giang sơn, ở một chỉ không có thu được hiệu quả thời gian, nội lực trong cơ thể nhanh chóng xoay chuyển, vô lượng kiếp chỉ trong nháy mắt phát động từ tay trái song chỉ bên trong bắn nhanh ra. a. Vốn cho là này một chỉ định có thể chấm dứt độc cô dạ tội ác, nhưng không nghĩ tới độc cô dạ dĩ nhiên là một kẻ hung ác. Chỉ thấy độc cô dạ một trưởng hướng về linh nguyệt chỉ lực nên đón, đang cùng chỉ lực tiếp xúc trong mấy mắt, độc cô dạ làm nổ nấp trong trong lòng bàn tay tinh khiết nội lực. Và anh bàn tay bị nổ nát, toàn bộ tay trái ngang cổ tay hóa thành đầy trời mưa máu. Tráng sĩ chặt tay đúng là tương đương quả quyết, dùng một bàn tay đổi một cái mạng. Ở điện thạch hoa hỏa trong lúc đó có thể có như vậy quyết đoán cũng tương đối khó. Đáng tiếc, tam chỉ bình thiên hạ. Linh nguyệt hai tay chấp tay, kết hồn ấn. Một đạo cực nóng chỉ lực xoay tròn hướng về Độc Cô Dạ Tâm môn bắn nhanh mà đi. Mà giờ khắc này Độc Cô Dạ dĩ nhiên đến cung mạnh hết đà, nội lực khô cạn, tay trái đã phế. Trong chớp mắt, một tiếng thét kinh hãi ở Ninh Nguyệt bên thai nổ vang. Ninh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, so ánh mắt càng lạnh hơn chính là Ninh Nguyệt tâm tình vào giờ khắc này. Chốn ở Độc Cô Dạ trong lòng thiếu nữ bị hắn đẩy ra đón lấy Ninh Nguyệt chỉ lực. Hầu như ở rít gào phát sinh trong ngay mắt, chỉ lực dĩ nhiên xuyên qua lồng ngực của nàng. Mặc đã từng đối với nàng lời ngon tiếng ngọt, mặc đối với nàng móc tim móc phổi, đồ chơi chung quy chỉ là một cái đồ chơi. Chạy Muốn cho ngươi chạy, Lao tử theo họ ngươi. Chương 103, cô gái mặc áo đen bông tuyết. Giai nhân dáng người còn chưa nga xuống, Nhân Tâm Lang Quân đã bỏ xuống nàng cấp tốc hướng về đường núi một đầu chạy như bay. Độc cô dạ một bên lao nhanh, trong miệng máu tươi cũng đang không ngừng dâng trào. Nếu như không phải là bị ép lên tuyệt lộ, hắn như thế nào xá đến chính hắn một đệ tử bảo bối. Quân không thấy hắn là trước tiên tự phế tay trái sau mới đưa Yến Nhi, nhưng bia đỡ đạn. Đáng trách Thiên Mạc phủ quá mức ngoan tuyệt, lại không cho lưu một điểm đường sống. Tiên mạch cấm thuật chính là tiêu hao tuổi thọ cấm thuật, dùng thời gian càng dài, Đối với tuổi thọ tiêu hao lại càng lớn, nguyên bản bản thân bởi vì Tráng Sĩ chặt tay mà mất đi nhiều như vậy tinh huyết, hiện tại lại là sử dụng tiệt huyết cấm thuật, mắt Trần có thể thấy hạ da rẻ bắt đầu lỏng lẻo, nguyên bản hoa dâm tóc đã biến thành trắng như tuyết. Quay đầu lại nhìn theo sát không nghỉ Linh Nguyệt, độc cô dạ con ngươi sâu xa toát ra sợ hãi thật sâu. Đây rốt cuộc là giả ra sao quái vật? Coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện công, võ công cũng không như thế cao chứ. Coi như võ công cao, hắn cũng có thể nhận mệnh. Nhưng khinh công cũng cao đến mức độ này, độc cô dạ có gan hoài nghi nhân sinh bị thương. Linh Nguyệt thiên Chỉ xích thiên ai, mỗi hơi thở thời gian liền có thể lấp lóe ba trượng khoảng cách là đương đại cao cấp nhất khinh công, coi như độc cô dạ dùng tiện huyết bí pháp tiêu hao sức sống cũng không có cách nào trong thời gian ngắn bỏ qua. Mà độc cô dạ, nhưng không có nhiều thời giờ như vậy. Nếu như không thể ở thời gian một trung trà bên trong bỏ qua ninh nguyệt truy kích, không cần ninh nguyệt ra tay hắn cũng sẽ tinh huyết trôi hết, sinh mệnh khô cạn mà chết. Chân núi rừng rậm trong chốc mắt bị ném ra sau đầu. Vốn lượn đường hẹp quanh có qua trên rất xa đi tới một người ăn mặc màu đen quần lụa mỏng nữ tử. Nữ tử khuôn mặt trắng nõn, như là rất lâu không thấy ánh mặt trời màu da Đúng là vóc người đường công thức tha có hứng thú. Độc cô dạ bay qua rừng rậm rơi xuống trên đường nhỏ thời điểm, trong ngáy mắt liền bị tuổi trẻ nữ tử hấp dẫn, con người nơi sâu xa bắn mạnh ra kinh hỉ thần quang. Không phải độc cô dạ tinh trùng nhập não ở sinh tử thời khắc dâm tâm đột nhiên sinh ra, mà là cô gái mặc áo đen kia trong tay nắm một thứ to lớn hắc mã. Cao to khung xương, cường tráng tứ chi, thần tuấn ánh mắt còn có bóng loáng tỏa sáng ra lông. Đây là một con ngựa tốt, tuy rằng không biết có phải là thiên lý mã nhưng đối với hiện tại độc cô dạ tới nói có thể nói là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Động tác của hắn tựa hồ căn bản không cần đi qua đại não ở phát hiện cô gái mặc áo đen thời điểm thân thể đã hóa thành đói bụng hổ hướng về cô gái mặc áo đen nào tới nói chuẩn xác là hướng về cô gái mặc áo đen trong tay Tuấn Mã nào tới cô nương cẩn thận Ninh Nguyệt tình thế cấp bách hô quát nói hắn không nghĩ tới ở cái này xa xôi giữa núi tiểu đạo vậy mà còn biết có người lại vẫn như thế xảo xuất hiện vào lúc này độc cô dạ ở kích phát tiệt huyết cấm thuật bên dưới tốc độ nhanh như quỷ mị cô gái mặc áo đen nghe được Ninh Nguyệt hô quát chớp mắt quay đầu lại độc cô dạ còn xót lại bàn tay đã hướng về lồng ngực của nàng xuống giết người đối với độc cô dạ tới nói chỉ là thiên thể gì si một kiếm hàn mang, Linh Nguyệt ở trong chấp mắt phảng phất nhìn thấy cực quang bay lên. Đương Tầm nhìn ở trước mắt hình ảnh ngắt quá thời điểm, Linh Nguyệt nhìn thấy độc cô dạ không cam lòng ánh mắt. Linh Nguyệt cũng là thay độc cô dạ cảm thấy xui xẻo, đầu tiên là gặp phải Ninh Nguyệt tên biến thái này, bị vô lượng kiếp chỉ tam liên phát làm một nửa tàn. Mắt thấy có thể cướp được một thất bảo mã chạy mất dạng, lại phát hiện nhân gia hiểu điệu tiểu cô nương dĩ nhiên là kiếm đạo tiên thiên cao thủ, bị một kiếm dây không muốn không được. Cô gái mặc áo đen sắc mà không có một ly một tí biến hóa, chậm rãi, mềm nhẹ rút ra thế kiếm. Lại như là thêu hoa như nhau cẩn thận từng ly từng tí một, Khô héo đỏ sầm dòng máu dọc theo lưỡi kiếm chảy xuống nhỏ xuống ở các vụn trong sân đạo. Độc Cô Dạ yết hầu phát sinh một trận khó nghe khanh khách âm thành, sinh mệnh theo tế kiếm rút ra mà bay tốc tiêu tan. Cuối cùng không cam lòng ẩm ẩm ngã xuống đất. Cô nương kiếm thật nhanh, Linh Nguyệt hết lòng khen. Vừa nãy cô gái mặc áo đen quả quyết tàn nhẫn một kiếm còn ở trước mắt chiếu lại, cái kia một kiếm ra vừa đúng, cũng là ở Độc Cô Dạ tối xem thường, tối thả lòng cảnh giác thời điểm. Ngươi cũng muốn cướp nửa của ta? Cô gái mặc áo đen âm thanh rất lạnh nhạt, lại như loại kia rất lâu không tiếp xúc với người khác chút chắc, đem bất kỳ tới gần người bài xích cảm giác không, ta muốn chính là hắn. Linh Nguyệt chỉ vào ngã xuống đất chết đi thi thể. Ồ, cô gái mặc áo đen đáp một tiếng không tiếp tục nói nữa. Quả đoán xoay người nắm hắn cái kia thất màu đen tuấn mã dọc theo đường hẹp quanh co rời đi. Ạch, Linh Nguyệt nhìn cô gái mặc áo đen bóng lưng, này một cái hình ảnh có chút quen mắt. Lại như thập kỷ 90 phim Hồng Công bên trong miêu tả võ hiệp, một người một kiếm một con ngựa, lãng thích thiên ai. Có lúc gặp phải biết điểm một thoáng đầu, sau đó uống một bữa rượu, nhưng lần sau gặp gỡ rất có thể đào kiếm đối mặt. Trước mắt cô gái mặc áo đen chính là một cái rất thuần túy giang hồ khách chỉ có điều như thế thanh niên Tuấn Kiệt sẽ là Long Phượng bảng cái nào đây? Ninh Nguyệt rất mau đem nghi ngờ trong lòng quăng đi, đối lập về suy nghĩ một cái người xa lạ thân phận, hắn càng hy vọng đem 3 vạn kinh nghiệm kiếm được tay. Ở cắt lấy độc cô dạ đầu lâu thời điểm, hệ thống bên trong nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Bây giờ Ninh Nguyệt đẳng cấp nhân vật 30 cấp, Tiên thiên trường Xuân thần công 27 cấp, Cầm Tâm kiếm phách 25 cấp, Thiên ngai nguyệt 22 cấp, vô lượng tiếp chỉ không có đẳng cấp. Từ khi Ninh Nguyệt lần trước ở Thiên Mạc phủ phát quá một lần sau khi, nhất thời không có dừng tay. hai ngày sau 3 ngày Ninh Nguyệt tính khí biến đến mức dị thường thay đổi thất thường. Dung Kiếp trước nhìn thấy một đoạn video đến giải thích chính là, ngươi sầu cái gì? Nhìn ngươi sao? Bùm bùm. Ngược lại bất luận một mình đấu vẫn là quần đầu, Ninh Nguyệt xưa nay chưa từng biết sợ. Một có khó chịu, tinh thần thức hải hầu hạ. Bởi vì cùng là thiên mạng bổ khoái, đao thật thương thật hiển nhiên không thể. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt tinh thần thức hải ở Kim Lăng tổng bộ hầu như là độc cô cầu bại. Rất nhanh liền đạt đến Ninh Nguyệt dự đoán, không khiến người ta hỉ, liền khiến người ta sợ. Ít nhất hiện tại ở Thiên phủ không người nào dám nói Linh Nguyệt lời ra tiếng vào cũng không có ai dám để cho Ninh Nguyệt Tâm Tình khó chịu, bởi vì nếu như Ninh Nguyệt khó chịu, bọn họ biết lại càng không sảng khoái. Đem độc cô dạ đầu lâu giao cho nhiệm vụ đường, nhiệm vụ đường rất nhanh đem liên quan với độc cô dạ tất cả hồ sơ đều chuyển đến cùng một chỗ bao bọc lên. Tiếp theo lấy ra sổ sách đem Ninh Nguyệt thu được công huân đăng ký đến sách. Khi nhiệm vụ đường xem xét mắt Ninh Nguyệt điểm công lao, cũng là không nhịn được kinh sợ đến mức nuốt từng ngụm nước bọt. Lần trước Thải Hoa đảo áng ra hai cái Thiên Địa thập nhị tuyệt quyết đấu, còn chết rồi một cái Giang Nam đại hiệp. Nhiệm vụ này đã sớm đột phá thiên cấp giới định, vì lẽ đó Ninh Nguyệt công vân nhiều bọn họ có lẽ đều chưa từng thấy. Bất quá Ninh Nguyệt giờ khắc này còn không thiếu công pháp, địa cấp công pháp, hoàng cấp công pháp đã đủ hán luyện. Khinh công, nội công, ngoại công cũng cũng đầy đủ rồi. Ninh Nguyệt nguyên bản kế hoạch chính là đợi điểm cống hiến được rồi liền đi Trung Châu kinh thành hối đối thiên mạc phủ trấn phủ thần công hoàng cực thiên sách. Ninh Bổ Đầu, một cái đồng bài bổ đầu sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy đi tới Ninh Nguyệt trước mặt. Ninh Nguyệt cũng đồng thời nhận ra hắn, hắn xem như là khá là xui xẻo. Ở Ninh Nguyệt không có chuyện gì tìm cớ đoạn thời gian đó. Hắn hầu như nhiều lần đều va trên người thương, bị Ninh Nguyệt vô hạn kiếm trang ngược không muốn không được. Ninh Nguyệt có chút thương hại nhìn trước mắt đồng bài bổ khoái, mà bởi vì Ninh Nguyệt cái ánh mắt này, trước mắt đồng bài bổ khoái kém chút có quắp ngã xuống đất, hai chân như trong gió bãi liễu bình thường run rẩy cái không dừng. Chuyện gì? Là tổng bổ. Tổng bổ để ngươi. Ngài. Đi qua. Biết rồi. Ninh Nguyệt mặt lạnh lén đạo liếc mắt nhìn hắn hướng về Kim Dư Đồng phòng làm việc đi đến, gõ mở tổng bộ phòng làm việc môn, lại phát hiện ngoại trừ Kim Dư Đồng ở ngoài bên trong còn có một cái tuổi còn trẻ thanh niên văn sĩ. Cao công tử, vị này chính là ta thay ngươi lựa chọn hộ vệ. Đừng xem hắn tuổi còn trẻ, nhưng hắn nhưng là chân thật tiên tiên cao thủ hơn nữa còn kinh nghiệm mười phần. Cao công tử một chuyến đi kinh thành nhất định lên đường bình an không lo. Kim Dư Đồng ở Ninh Nguyệt vào nhà sau liền nhiệt tình ra sức giới thiệu đến. Ninh Nguyệt khẽ to mày. Nếu như bài trừ Cao Công Tử võ công cao hơn chính mình ra quá nhiều nói, cái này Cao Công Tử hẳn là không biết võ công. Vừa nãy nghe xong Kim Dư Đồng đôi câu vài lời cũng đoán được. Kim Dư Đồng tựa hồ muốn mình làm bảo tiêu a? Làm bảo tiêu có lẽ là Ninh Nguyệt tối bại xích công tác, hệ số nguy hiểm quá lớn. Ninh Nguyệt tình nguyện làm một cái nhân viên chuyển phát nhanh giao hàng cũng không muốn bảo vệ một người. Ít nhất đồ vật sẽ không bản thân chạy loạn, cũng sẽ không gây phiền toái cho mình. Hán, Kim đại nhân, cha ta ngộ hại đã một tháng, các ngươi chậm chạp không có bắt được hung thủ cũng coi như. Bây giờ ta muốn lên kinh xin cứu giúp ngươi còn sai khiến một cái đồng bài thậm chí là thiết bài đến qua loa. Ngươi liền không hề chú ý cha ta khi còn sống đồng liêu tình nghĩa sao? Ha ha ha, cao công tử ngươi hiểu lầm rồi. Bên cạnh ta này một cái không phải là cái gì hạng người vô danh, muốn hỏi gần một năm. Ta thiên mạng phủ bổ khoái bên trong ai danh tiếng vang nhất? Vậy còn không phải bên cạnh ta này một vị không thể? Ninh Nguyệt Ninh tiểu thần bổ đại danh, cao công tử sẽ không như thế kiến thức nông cạn chứ? A, công tử trẻ tuổi rõ ràng hiện lộ ra ánh mắt kinh ngạc, cũng quýt đứng dậy đến Ninh Nguyệt trước mặt, không biết Ninh công tử ngay mặt vừa mới có nhiều đắc tội xin lỗi xin lỗi. Tại hạ Cao Chi U, gia phụ chính là Giang Nam Đạo tuần phủ nha Cao Tinh Minh, may gặp, may gặp. Cao Chi U tư thái thả rất thấp, đây cũng làm cho Linh Nguyệt đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Cao Chi U cũng cùng Linh Nguyệt nhận thức các nha nội không giống. Hắn thuộc về loại kia thẳng thắn chết đầu góc hình. Ngược lại lời nói mới rồi có thể đem người tức chết đi được, nhưng câu tiếp theo có lẽ còn rất vô tội. Linh Nguyệt, Cao Tuần phủ một tháng trước bất hạnh ngộ hại, bao quát nhà hắn bên trong vợ con già trẻ mấy chục cái chó gà không tha. Như không phải Cao công tử ra ngoài thăm bạn, có lẽ buổi tối ngày hôm ấy hắn cũng ngộ hại. Ta truy tra này án đã một tháng, nhưng từ đầu đến cuối không có nửa điểm manh mối. Cao Tri ưu trở lại Kim lăng sau khi bi thống vạn phận, vì lẽ đó chuẩn bị kinh thành cáo ngự trạng xin cứu rút. Ta dự định để ngươi bảo vệ hắn một đường vào kinh. Nghe xong Kim Dư đồng giải thích. Ninh Nguyệt từ lâu thán phục há to miệng thật lâu không nói gì, ánh mắt nhìn một bộ chăm chú chấp nhất Cao ưu phản phất ở xem ngoại lai loài vật bình thường. Trong nhà bị diệt cả nhà, ngươi hàng này còn dám về Kim Lăng. Đổi làm người bình thường đã sớm chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Cáo ngự trạng, có ý nghĩ này còn không trực tiếp kinh thành trở lại Kim Lăng làm cái gì? Coi như phải quay về, ngươi chỉ là không hiểu biết điều sao? Nhân gia liền cả nhà ngươi cũng dám giết, còn quan tâm một mình ngươi? Nhìn Ninh Nguyệt vẻ mặt, Kim Dư đồng cũng là thật dài thở dài. Ninh Nguyệt, việc này liền oan nữ ngươi, Cao Tuần phủ nô hại, việc này cũng bỏ không nổi. Sớm muộn hoàng thượng sẽ để cao công tử vào kinh câu hỏi, sớm đi cũng không sao. Thông qua ngày đó chúng ta đối với tử thi kiểm tra cho làn nên là giang hồ võ lâm gây nên. Vì lẽ đó lần này hộ tống cao công tử vào kinh nhất định phải cẩn thận giang hồ nhân sĩ. Ai? Tổng bộ, ta hiện tại không lo lắng mạng của hắn, ta hiện đang lo lắng mạng của ta a. Linh nguyện trên mặt một mặt trang trọng gật đầu, nội tâm lại ở bi phân dứt gạo. Chương 104, tìm đường chết cao chi ưu tuyết. Từ đối với cao chi ưu lời nói suy đoán, hắn tuyệt đối là cái ế e vô hạn tiếp cận không, nhưng lại cực đoan tự ngã người hơn nữa dị thường ngây thơ quả thực đến ngốc thiếu mức độ. linh nguyệt nhìn bao lớn bao nhỏ xếp vào tràn đầy một xe, đáy lòng thế giới quan chậm rãi đổ nát. cao huynh, a, linh huynh, có thể hay không nói chuyện cẩn thận, đừng dùng như vậy ngữ khí được không? chúng ta vào kinh là đi cáo ngự trạng, lên đường vội gàng là tốt rồi, vừa có thể sớm ngày đến kinh thành cũng thuận tiện cách ra hữu tâm nhân cơ sở ngầm. ngươi như thế xếp vào tràn đầy một xe lớn, như vậy không thích hợp chứ? ai? ngu huynh toàn ra gặp nạn này thành kim lăng từ nay về sau đã là thường tâm nơi. nếu muốn đi kinh thành. Mộ Minh cũng thuận liền rời khỏi Kim Lăng ở kinh thành ngủ lại, cũng may ra phụ khi còn sống để lại chút tiền tài. Thuận tiện, ta xem cáo ngự trạng mới phải thuận tiện chứ. Linh Nguyệt trên chán, đã có chút xoắn xuýt. Đối với như vậy một cái thói quen tính tìm đường chết người, Linh Nguyệt có gan dự cảm mảnh liệt cái này Cao chi Ưu công tử khả năng sống không lâu sau. Nếu không là xem ở năm vạn điểm kinh nghiệm mức này, Linh Nguyệt căn bản không muốn đỡ lấy nhiệm vụ này. Nên ngang khởi hành, Linh Nguyệt kế hoạch ban đầu cùng con đường toàn bộ hết hiệu lực. Vừa bắt đầu, Linh Nguyệt định dùng khinh công mang theo Cao Tri Ưu ngày đêm gấp đuổi trong vòng 3 ngày nhập kinh. Nhưng đang nhìn đến Cao Chi Ưu đóng gói một xe lớn thời điểm bất đắc dĩ bỏ đi. Cao Chi Ưu cực đoan tự ngã đến không thể nói lý, để hắn mang hành lễ thác cho Tiêu Cục, bản thân mang theo hắn đi đầu. Hắn nói cho ngươi tính lấy tu thân kiệm lấy dưỡng đức. Nhặt được ngươi muội a. Ở chạy trốn A Đại Ca. Theo bọn họ khởi hành, Linh Nguyệt rất nhanh tăng vỡ. Đường nhỏ không đi đi đại lộ, mặt trời vừa mới lên cao liền gọi nóng không chịu được muốn nghỉ ngơi. Nhìn thấy phong cảnh liền muốn dừng lại xem xét xem xét, thỉnh thoảng ngâm lên một đôi lời chua thơ. Vừa đi vừa nghỉ, đến buổi tối lại vẫn không hề rời đi kim lăng cảnh nội. Kim Lăng đến kinh thành vừa đi 800 dặm, chiếu tốc độ như vậy 10 ngày nửa tháng cũng đến không được á hơn nữa, Ninh Nguyệt căn bản không tin bọn họ như thế nên ngăn đi, người trong bóng tối sẽ không có phát hiện. A, Ninh Huynh, có thể hay không không muốn dùng như vậy ngữ khí nói chuyện? Ta sợ ta không nhịn được sẽ gọt đi ngươi. Ninh Huynh thực sự là khôi hài. Ta xem tối nay ánh trăng quyến rũ, chúng ta sao không nâng chén mời Minh Nguyệt cùng nhau thưởng thức thưởng nga mưa lên? Trước khi trời tối, đoàn người vào ở tiến vào một cái khách sạn, cơm tối sau khi, Cao Tri Ưu lại thần kinh hề hề đi tới Ninh Nguyệt trước người nói rằng: Cao công tử đúng là hào tâm tình, như ngươi vậy hào hiệp liền không sợ Cao tuần phủ buổi tối báo mộng cho người sao? Linh Nguyệt Kỳ thực rất muốn nói ngươi dáng dấp này có thể mang cha ngươi tức giận từ trong mộ bỏ ra ngoài, nhưng Linh Nguyệt cảm thấy vẫn là chưa chút khẩu đức cho nên mới mịt mờ nói rằng: chúng ta tài tử phong lưu nên hào hiệp bất ham, ngu huynh trong nhà gặp nạn đã thành sự thực không cách nào thay đổi. Gia phụ khi còn sống thường giáo dục ta, chớ xoắn xuýt với qua lại, người nên hướng về trước, chớ xa vào với sự thực. Người trước sau nói: nếu như ta xa vào với bi thống cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, này không phải để dưới cựu tuyển phụ huynh bất an sao? Nguyên lai cao huynh là hiểu như vậy. Linh Nguyệt trợn to hai mắt, nhất thời nghẹn lời dĩ nhiên thật lâu không nói gì. Cao tuần phụ xem ra định trước là chết không nhắm mắt. Linh Nguyệt lắc lắc đầu, muộn lắm rồi, nghỉ sớm ngày mai còn muốn gấp rút lên đường đây. Liên tiếp ba ngày bình an vô sự, mà rốt cục đến ngày thứ ba, Linh Nguyệt đoàn người mới coi như chân chính rời đi Giang Nam đạo cảnh nội tiến nhập Giang Bắc đạo. Giang Nam đạo cùng Giang Bắc đạo tuy rằng cùng thuộc về với Giang Châu, nhưng hình dạng mặt đất hoàn cảnh phong thổ nhưng là khác nhau một trời một vực. Giang Nam đạo phú trạch là 9 châu nội danh, nhưng Giang Bắc đạo cẩn Cối cũng là 9 châu nội danh. Giang Châu Nam Bắc hai đạo phân bố Đại Giang hai bờ sông, nguyên bản hẳn là cân bằng phát triển. Nhưng Trường Giang nơi hiểm yếu lại làm cho phát triển hướng về hai thái cực. Hơn nữa, bởi vì Trường Giang bị nội giao bang chiếm lấy làm cho Giang Châu chính sách không cách nào lưu thông Đại Giang Nam Bắc. Vượt qua Trường Giang, sau khi con đường trở nên gồ ghề lên, dù cho là con đạo cũng hầu như là tàng tại rừng sâu núi thẳm Quần Sơn trong lúc đó, đi tới một ngày đều không nhất định nhìn thấy người ở, coi như ăn uống cũng chỉ có thể tự bị. Nhưng có một chỗ tốt nhưng là ở Giang Nam không thể so bì. Ngày tháng năm, ở mặt trời độc ác thời điểm đi ở bóng cây bên dưới cũng là một sự hưởng thụ. Coi như như vậy làm ra vẻ cao chi ưu, hắn cũng không có gọi trên một câu mệt mỏi. Ngày đó, một hơi đi rồi hơn trăm dặm. Núi không chim bay hết, vạn dặm chẳng bóng người. Này Giang Bắc đạo cũng thực sự là nghèo có thể, người ở thưa thất liền ngay cả điều đều không có. Vừa dứt lời, Ninh Nguyệt lại trong giây lát cảnh giác. Một cái tắt đem cao chi ưu phiến tiến vào trong xe ngựa. Kinh qua mấy ngày ở chung, Ninh Nguyệt cũng không lại khách khí với hắn có thể Cao ưu đầu hốc tựa hồ thật sự thiếu một sợi gần tựa hồ người khác đối với hắn hỉ ác hắn căn bản là không thể nào phán đoán ở Cao ưu tiếng kêu thảm thiết phát sinh trong chớp mắt bầu trời đột nhiên rơi xuống sàn sạt vũ hạt mưa rất nhỏ lại mật như lông châu vô số đen kịt như mực tế châm như mưa sối xả giống như đón đầu tung xuống Linh Nguyệt Phi thân đứng ở xe ngựa định dẫm chân xuống Tiên Thiên cường khí đã triển khai bình thường ám khí đối với Tiên Thiên cảnh giới cao thủ là vô dụng chỉ có hai trường hợp Linh Nguyệt cần phải ứng phó cẩn thận một loại là phát ám khí người cũng là Tiên Thiên cao thủ. Loại tình huống thứ hai chính là tí ngọ châm. Tí ngọ châm so hoa dương châm càng ngắn hơn càng nhỏ hơn, nhưng tác dụng của bọn họ nhưng có dị khúc đồng công chi diệu. Hoa dương châm chuyên phá hộ thể luyện thể công pháp cương khí, mà tí ngọ châm chuyên phá tiên tiên cao thủ cương khí hộ thể. Linh Hinh, phát sinh cái gì? Người tại sao đánh ta? Đừng đi ra, có thích khách. Ồ. Lần này Cao ưu thành thật cũng rất nghe lời, nếu như hắn có thể vẫn thành thật như thế nghe lời, Linh Nguyệt hoặc là đối với cái này hộ tống nhiệm vụ báo đáp một tia hy vọng. Đây trời tý ngọ châm đổ ập xuống, người xuất thủ ít nói cũng có mười mấy cái. Nhưng đáng tiếc, bọn họ xui xẻo gặp phải Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt là lấy công phu ám khí làm nghiệp, nhưng nhìn thấy đổ gặp xuống ám khí thời điểm, Ninh Nguyệt con mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Từ khi Tinh La Kỳ bản đại thành sau khi, vẫn không có cơ hội tùy ý vui chơi. Lần trước đối Phó Thạch Hạc môn, một năm thấu cốt đinh liền hầu như quyết định. Mà hiện tại, những này thần bí sát thủ tựa hồ càng chuyên nghiệp một điểm. Sì, si, Ninh Nguyệt Tinh La Kỳ bản phát động." Sau lưng áo choàng đột nhiên vung dậy, mười mấy loại ám khí gần như cùng lúc đó bắn nhanh ra hướng về đỉnh đầu dày đặc tán cây vọt tới. Tinh La Kỷ bản có thể đồng thời phóng ra 72 loại ám khí. Bất quá rất nhiều ám khí công năng là trung điệp, Linh Nguyệt chỉ tuyển chọn mười mấy loại dấu ở bên trong áo choàng. Mưa xối xả dừng lại, tí ngọ châm Vũ liền như thế ngừng lại. Lạ như là ngày mùa hè mưa xối xả, một giây trước còn mưa tầm tã mà xuống, một giây sau liền yên lặng như tờ. An Ninh Vinh, Linh Nguyệt nghe được này, một tiếng hô hoán, em chút run run một cái từ trên xe ngựa rơi xuống. Ta có thể đi ra sao? Thích khách đều đổi đi. Ngươi đã đi ra được rồi. Linh Nguyệt không nói gì nhảy xuống xe ngựa. Trên xe ngựa lít nha lít nhít cuốn tất cả đều là hiện ra lam quang tí ngọ trầm. Có này có thể thấy đối phương đối với Ninh Nguyệt hiểu rất rõ, ít nhất là đã điều tra mới phát động tập kích. Chúng ta làm sao bây giờ? Cao Tri Ưu sắc mặt đã kinh biến đến mức phi thường khổ não. Thẳng thắn nói ở thế ngàn cân treo sợi tóc Ninh Nguyệt chỉ kịp đem Cao Tri Ưu một cái tát phiến về trong xe ngựa. Mà Cao Tri Ưu thuê hai cái tiểu phu bao quát kéo xe ngựa bốn con ngựa tất cả đều bị xạ thành con nhím. Ngươi là cố chủ, ngươi hỏi ta. Làm sao bây giờ chính ngươi nhìn làm. Về Kim Lăng vẫn là tiếp tục kinh thành. Ngựa đã chết. Nơi này trước không có thôn sau không có điểm hành lý lễ vật đương nhiên chỉ có thể vứt bỏ. Hơn nữa vị trí hiện tại khá là lung túng, cách Kim Lăng phủ gần như 400 dặm, mà rời kinh thành cũng là gần như 500 dặm, nơi ở chính giữa không trên không dưới a. Kinh thành đi. Linh huynh, không biết ngươi có thể bằng lòng giúp ta nắm hành lý. Ngươi đây là để ta kéo xe ngựa sao? Linh Nguyệt ánh mắt có chút nheo lại, nếu như Cao Tri Ưu dám từ trong hàm răng nhảy ra nữa cái đúng, Linh Nguyệt bảo đảm một cái tắt gọn đi hắn. Cao Tri Ưu đang muốn gật đầu, tiếng nói vừa tới yết hầu đột nhiên bị trước mắt động tĩnh sợ hết hồn. Ba cái che mặt hắc ý nhân từ tán cây xả suốt hạ trên người hôi thối không gì sánh được bước ra mịt mở khói xanh đương nhiên không phải cao tri yêu e quá thấp nhưng không có nghĩa là hắn thông minh có vấn đề ba tiên thích khách rơi xuống thi thể nhắc nhở cao tri ưu tựa hồ trước mắt cái này ninh ninh còn là một giết người không chấp mắt chủ ta chỉ là muốn để ngươi giúp ta xách vài món tương đối quý trọng tiếng nói còn chưa nói hết lại là mấy bộ thi thể rơi xuống như trên cây rớt xuống trái cây bình thường bùng bùng đại thể nhìn lướt qua ít nhất mười mấy cái cao tri sắc mặt có mấy phần trắng xám ngáy ngáy mắt nhìn Linh Nguyệt, mười mấy người, Linh Nguyệt vèo một cái liền làm thịt, thật giống ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Rõ ràng Linh Nguyệt lớn lên như thế phong lưu phong khoáng không một chút nào như là thô tục võ phu. Cao Tri yêu đột nhiên có gan dám ngộ, bản thân những ngày qua có phải là quá tùy tiện? Cao công tử, ta phục mệnh hộ tống ngươi vào kinh, nhưng ta đồng thời không phải ngươi thuê người hầu. Nói thật sự ở đặc thù thời điểm ta có thể lấy cương chế tính thủ đoạn đưa ngươi đưa tới kinh thành. Vì lẽ đó, như vậy vô lý yêu cầu vẫn là không nói cũng được, không có xe ngựa hành lý liên lụy. Ninh Nguyệt tốc độ của hai người cũng tăng cao rất nhiều. Hơn nữa Ninh Nguyệt cũng thay đổi trước con đường, không có chuyện gì hướng về rừng sâu núi thảm bên trong chạy. Ninh Nguyệt có kinh nghiệm của kiếp trước ở trong rừng rậm phân rõ phương hướng thủ đoạn so thế giới này thổi nhiều hơn. Hơn nữa Giang Bắc đạo vùng núi hình dạng mặt đất đồng thời không phức tạp, vì lẽ đó Ninh Nguyệt có thể vẫn nắm chắc phương hướng. Ninh Nguyệt làm như vậy chỗ tốt rõ ràng, không chỉ có thể rẽ đường nhỏ rút ngắn trên đường tốn thời gian, cũng có thể để cho sát thủ không cách nào chuẩn xác tính toán vị trí của chính mình. đã có lần thứ nhất tập kích như vậy con đường phía trước khẳng định có càng nhiều mai phục chờ đợi mình liên tiếp hai ngày, ninh nguyệt hành tung lơ lửng không cố định, đúng là khổ rồi bị ninh nguyệt thỉnh thoảng đưa ở trong tay cao tri yêu. ngày thứ nhất, cao tri yêu đoán giận tối có nhiều trên chân bị ma ra phao. nhưng sau đó, hắn biết sự đoán trách của hắn có bao nhiêu sai, quả thực là sai thái quá. cao tri yêu đã không nhớ rõ mình bị ninh nguyệt làm cho nhảy qua mấy lần vách núi, lặn qua mấy lần nước. hắn đột nhiên phát hiện, bản thân để thiên mạc phủ bổ khoái hộ tống vốn là một cái sai lầm. nằm ở trên tán cây lúc nghỉ ngơi hắn vẫn đang nghĩ, bản thân có thể hay không không bị thích khách giết chết mà bị ninh nguyệt cho đùa chơi chết. linh Ta cảm thấy cho ta không núp đích, có thể hay không nghỉ ngơi một chút. Cao huynh ta cảm thấy cho ngươi còn có thể đi hai bước, muốn không thử xem. linh Nguyệt cùng Cao Chi ưu hai người chui ra rừng rậm thời điểm rất giống hai cái giã nhân, tại rừng sâu núi thảm tối tăm không mặt trời đi rồi hai ngày, xuất hiện lần nữa quan đạo đã đến Trung Châu Cảnh Nội. Ninh huynh nếu như Ngu huynh nhớ không lầm lời nói, từ hôm qua buổi trưa đến hiện tại còn chưa từng ăn đồ vật. Ta nghĩ, ta là nhanh không xong rồi. Ninh huynh ta trong lòng có ta trước đó viết xong đơn kiện nếu như ta chết rồi xin mời ngươi mang đơn kiện đưa tới kinh thành ngự sử gái trên chương 105, nhân kiếm hợp nhất đông tuyết ồ linh nguyệt tà mắt miết nằm trên đất giả chết cao chi yêu những ngày qua tuy rằng trèo non lội suối nhưng hoạt động lượng vẫn không có một cái thâm niên lứa liễu một ngày nhiều lắm cao chi yêu e sợ còn không chỉ là thẳng thắn ngốc yếu hắn phòng trừng còn là một thâm niên trạch nam linh huynh chuyện gì ngươi ở cái kia đào cái gì chẳng lẽ trong đất có khoai lang ngươi không phải nói ngươi nhanh không xong rồi sao cũng không thể để ngươi phơi thây hoang dã ta định đem ngươi chôn. a, cao tri yêu xoay người ngồi dậy, không cần ninh huynh, ta nghỉ ngơi vào lúc này đã tốt lắm rồi. đột nhiên, cao tri yêu duỗi cổ ra, mũi đột nhiên mở rộng, dùng sức vì lẽ đó khí lực tham lam người trong không khí mùi vị. ninh huynh, ngươi có từng nghe thấy được một trận mê người hương thơm? lạ như là bánh bao da lồng sốc lên trong nháy mắt phát sinh hương vị, cái kia nhất định là ảo giác của ngươi. nơi này cách khai nguyên phủ vẫn còn có 30 mươi dặm đường. nếu như cao huynh có thể đuổi tới bước chân của ta lời nói, ở dưới nghiêm ban đêm trước còn có thể đi vào khai nguyên phủ. ai? Cao Huynh, người đi đâu? ở Ninh Nguyệt đang khi nói chuyện, Cao Tri U đã hướng về giao lộ khúc quanh chạy như điên. Mặt trời trói trang ở chiếu xuống, một đạo màu trắng bạc sợi tơ dọc theo Cao Tri U cằm thật dài buông xuống. Nơi khúc quanh, Cao Tri U nhìn thấy dẫn hắn ngụm nước chảy dòm vị trí. Một cái giản dị lều, mặt trên trên cột cờ mang theo một mặt dịch tự cờ nhỏ. Rời đi nguyên phủ 30 dặm nơi địa phương xuất hiện một cái tiểu chạm dịch. Mà chạm dịch bên trong 30, 40 người còn đang định ăn cơm trưa. Đây là cỡ nào thật tốt đẹp hình ảnh, thật tốt đẹp Cao Tri U phanh gấp một cái kem chút ngã thành ngã gục. Nghe được động tĩnh mấy chục cặp mắt dồn dập hướng về Cao Tri U phong tới, mỗi một cặp mắt đều lập loè nhàn nhạt hàn mang. Cao Tri U trong nháy mắt vong hồn đại mạo, bởi vì trước mắt đám người kia đều ăn mặc thống nhất trang phục màu đen, tuy rằng mặt nạ bị hạ xuống nhưng mặc đồ này vẫn để cho Cao Tri U cảm giác được nhìn quan mắt. Ta chỉ là đi ngang qua. Cao Tri U làm cười mà nói, do dự lùi về sau hai bước, mà đối diện đám hắc y nhân nhất thời bắn ra kinh hỉ thần quang, ném xuống trong tay bánh bao dồn dập cầm lấy đặt ở trong tầm tay đao đứng lên, ánh đao lạnh lẽo ở ánh mặt trời chói mắt hạ phản xạ chói mắt hào quang màu xanh lam. Đó là một loại có thể làm người chấn động cả hồn phách hà quang. Để Cao Tri Ưu ở vốn là trời nóng như thiêu bên trong trải nghiệm đến đêm đông rét cam cam. Ninh Hinh, cứu ta. Dương, ở đao khí ập lên đầu trong ngáy mắt, Ninh Nguyệt bóng người thần bí xuất hiện ở Cao Tri Ưu bên người. Ninh Nguyệt không biết dùng đao, hắn biết đao pháp cũng chỉ có phi đao chi pháp. Nhưng Ninh Nguyệt biết cơ bản bản đao thuật, một vết ánh đao lướt qua, liên bính đao dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Trong phút chốc tới người đao khí ở Ninh Nguyệt một chém bên dưới biến thành cho bụi. Ninh Nguyệt cúi đầu, một tia sợi tóc buông xuống, ở trong gió hơi hơi tung bay. Động tác liền như thế hình ảnh ngắt quãng tại chỗ, kinh sợ đối diện mười mấy tên sát thủ không dám lúc ních. Không phải Ninh Nguyệt cố ý muốn đùa nghịch mà là hắn lần thứ nhất mô phỏng theo bạn đao thuật dĩ nhiên kéo tổn thương phần eo bắp thịt. Nhìn Ninh Nguyệt vẻ mặt hơi hơi có rúm, Cao Tri Ưu nghi hoặc đẩy một cái Ninh Nguyệt, người làm sao?" "Đau eo." "Cái gì?" Người không thể động." "Vậy chúng ta không phải chết chắc rồi?" Cao Tri Ưu sợ hãi kiếm kêu lên. "Như thế một gọi, chúng ta mới thật sự chết chắc rồi đây." Ninh Nguyệt đã sớm biết Cao Tri rất hố, nhưng không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá hố. Đối diện sát thủ nghe được Cao chi Ưu kinh ngạc thốt lên trong nháy mắt cười gần sách đau mà trên. Dưới tình thế cấp bách, phía sau áo choàng bao phủ hơn trăm viên tấu cốt đinh như súng tự động cùng vang lên bình thường bắn nhanh ra. Những này tấu cốt đinh mặt trên tất cả đều bám vào linh nguyệt tiên tiên nội lực, lấy đặc thù phương pháp vận kình phóng ra mà ra. Tiên tiên cảnh giới bên dưới hầu như không ai có thể đỡ lấy. Xi si xi, si, hơn 10 người xông lên phía trước nhất sát thủ dồn dập ngã xuống đất. Còn lại toàn bộ dừng chân lại một mặt sợ hãi nhìn như trước duy trì tư thế linh nguyệt. Bọn sát thủ nhìn phía Cao Chi Ưu ánh mắt rất khó hoãn, nay chỉ là phải không năng động sao? Không thể động một chiêu bên dưới biết đánh nhau ra nhiều như vậy ám khí. Nếu có thể động lời nói là chẳng cần mấy phút đem chúng ta toàn làm thịt. Ninh huynh. người không sao chứ? Không sao rồi. Vậy ngươi, vì sao còn giằng có ở đây? Lẽ nào đau eo còn chưa khỏe, bị ngựa như thế một hố? Ta eo đã được rồi. Ta không động chỉ là vì ta hiện tại không dám manh động, có cao thủ. Ế, Cao Tri ưu cái cổ không khỏi co dù lại. Ở trong ấn tượng của hắn, cao thủ chính là Ninh Nguyệt, mà bị Ninh Nguyệt xưng là cao thủ, hẳn là rất lợi hại. Sát thủ mục tiêu không phải Ninh Nguyệt, điểm này hắn phi thường rõ ràng. Vì lẽ đó liền Ninh Nguyệt đều muốn thật tình như thế đối xử cao thủ, cao trì ừ có chút sợ sệt. Cao công tử, ngươi hiện tại đứng ở ta phía sau, lùi về sau năm bước. Năm bước bên trong, ta có thể hộ ngươi chu toàn. Cái kia cao thủ ẩn ở trong bóng tối không ra, tất là đang đợi một đòn giết chết cơ hội. Giết, này một thanh âm rất lạnh, rất liệt. Lại làm cho Ninh Nguyệt nghĩ đến thiên Mộ Tuyết. Nhưng Ninh Nguyệt biết, Thiên Mộ Tuyết xưa nay đều không biết dùng miệng nói. Âm thanh đến từ chính trạm dịch nơi sâu xa, ngược lại Ninh Nguyệt không nhìn thấy xuất từ ai khẩu sống sót bọn sát thủ đột nhiên ra tay rồi. Tu vi của bọn họ cùng lúc trước ám sát Ninh Nguyệt mạc tinh lưu tinh gần như, hơn nữa nhìn ăn mặc thủ pháp cũng cực kỳ tương tự. Có lẽ bọn họ đến từ chính cùng một sát thủ tổ chức đi. ở mấy chục đạo đao khí ập lên đầu thời điểm, Ninh Nguyệt quanh thân đột nhiên bay lên trùng thiên linh trụ. Cương khí hộ thể phảng phất đập cánh bay lượn náo mật, óng nóng nóng phát sinh kêu to. Cho tới nay, Ninh Nguyệt đối với cương khí hộ thể đồ chơi này không quá yên tâm. Hắn cho rằng loại kia đứng để cho kẻ địch tùy tiện vào công hành vi không phải tự tin mà là ngấp thiếu. Trên đời dễ dàng nhất phát sinh sự chính là biến số. Cũng không ai biết đối phương có ra sao lá bài tẩy. Cảnh giới Hậu Thiên không cách nào để cho Tiên Tiên cảnh giới cương khí hộ thể phá phòng vốn là tối hoang đường lời nói dối, ít nhất Ninh Nguyệt ở cảnh giới Hậu Thiên thời điểm có hai loại biện pháp phá tan Tiên Tiên cương khí. Nhưng giờ khắc này, Ninh Nguyệt nhưng không thể không đem hy vọng ký thác ở bản thân Tiên Tiên cương khí trên. Đối phương cao thủ thần bí đã dùng kiếm ý khóa chặt bản thân, chỉ cần mình có bất luận động tác gì, nên tiếp bản thân chính là đối phương thạch phá thiên kinh một kiếm. Với anh, sóng khí nhào lộn, bay nào mà đến bọn sát thủ dồn dập bay ngược mà đi. Ninh Nguyệt Tiên tiên Cương Khí cũng không có để hắn thất vọng, mạnh mẽ linh áp bao phủ, phản phất thổi lên cơn lốc, đang nổ bay lên trong nháy mắt, Ninh Nguyệt động, hai tay múa lên, tám ngọn phi đao vào tay, ánh đao lói lên, mười mấy cái bay ngược mà đi bóng người đã trên không trung mất mạng. Ám khí bên trong, phi đao chủ sát phạt, Ninh Nguyệt lấy Tiên tiên nội lực thôi thúc đánh ra phi đao không hơn súng trường dâng trào ra viên đạn. ở đối phương khóa chặt thư giãn trong nháy mắt, Ninh Nguyệt không chút lưu tình hạ xuống sát thủ, phúc phúc phúc, mười mấy cái rơi xuống đất thanh âm vang lên, Ninh Nguyệt tay còn chưa kịp thả xuống một luồng ánh kiếm trong trước mắt sáng lên, màu đen quần lụa mỏng, xa che mặt màu đen, hiện ra lam quang ánh kiếm, nhanh như quỷ mị dáng người. Đây là Ninh nguyệt ở điện thạch hoa hỏa trong lúc đó nhìn thấy thứ nhất hình ảnh, từ trạm dịch nơi sâu xa bắn ra một đạo rực rỡ bóng người, đầu đầy bay múa thanh ti lại như thiên nữ hạ phàm. trong tay dài nhỏ tu kiếm, lại tỏa ra lấm liệt kiếm ý. Nhân kiếm hợp nhất, đây là rất nhiều kiếm khách dốc cả một đời đều khó mà lĩnh ngộ hàng nghĩa. Nhân kiếm hợp nhất cũng có chiêu cảnh giới chi cao vô thượng cảnh giới. trên không trung cô gái mặc áo đen nhưng có thể ở đột nhiên trong lúc đó dùng ra nhân kiếm hợp nhất tuyệt sát kiếm thế linh mới biết hắn gặp phải từ lúc sinh ra tới nay tối kinh tâm động phách một lần quyết đấu vô lượng kiếp chỉ pháp môn trong nháy mắt ở trong người lưu truyền hầu như một nửa hơi thở trong lúc đó chỉ lực đã ở giữa hai ngón tay ngưng tụ Trước gặp phải đến sinh tử trong nháy mắt cũng không chỉ một lần nhưng mỗi một lần kẻ địch đều là lấy thực lực cực mạnh đem chính mình chấn áp nhưng lần này cái này nữ thích khách thực lực tuyệt không mạnh bằng chính mình nói chuẩn xác hẳn là kẻ tám lạng người nửa cân nhưng nàng như trước có năng lực một chiêu giết ngay chính mình Không phải Linh Nguyệt càng ngày càng kém, mà là võ công đến nhất định độ cao, thắng bại sinh tử ngay tại thay đổi trong nháy mắt trong lúc đó. Nhân kiếm hợp nhất chính là nữ thích khách sát chiêu mạnh nhất, đỡ không nổi, Linh Nguyệt sẽ chết. Vượt qua nữ thích khách chết. Đây là nàng lấy mạng đổi mạng sát chiêu, cũng là tối không giảng đạo lý, để Linh Nguyệt ngoại trừ gắng đón đỡ không thể làm gì sát chiêu. Kiếm khí hợp lên đầu, kiếm khí màu xanh lam phảng phất rắn độc phun ra hùng tín, ánh kiếm sắc bén mơ hồ đâm vào Linh Nguyệt mi tâm như trầm truy bình thường đâm nhói. chỉ lực bắn nhanh phảng phất vượt qua dòng sông thời gian. Ninh Nguyệt Kỳ thực có thể hướng về thích khách như nhau một chỉ điểm hướng mi tâm của nàng, nhưng Ninh Nguyệt cũng không dám cùng một sát thủ so với ai khác càng ác hơn. Vì lẽ đó Ninh Nguyệt một chỉ cùng bắn nhanh mà đến ánh kiếm đụng vào nhau. Vô anh, linh khí lần nữa cuồn quyển, chạm dịch đơn sơ đều bị bao phủ cuồng phong trong nháy mắt thổi bay lên trời. Cao Chi yêu một cái ôm bên người bắp đuổi thu thân tây, trên mặt treo đầy hương phấn nước ao biểu hiện. Võ công hắn nghe qua, nhưng cũng giới hạn với nghe qua. Hắn không nghĩ tới võ công thật sự có thể cải thiên hóa địa. Hồ mưa gọi gió. Đột nhiên. Cao Tri Ưu một cái buông ra thân cây hướng về bên người bay tới màu đen vật nào tới. Đó là bị cuồng phong bao phủ lững hấp, bên trong hương vị lần nữa tỉnh lại Cao Chi Ưu đói bụng vị. "Cị, si, Linh Nguyệt bay ngược mà đi." Đối diện sát thủ phi kiếm trong tay tuột tay mà ra. Linh Nguyệt viền mắt bên trong con người đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy trong phút chốc mi tâm của chính mình bị cái gì chém thành hai nửa. Đây mới là sát thủ sát chiêu, đây mới là sát thủ thủ đoạn giải quyết bản thân. Sát thủ từ đầu đến cuối đã tính tới tất cả biến cố tất cả chi tiết nhỏ. Nàng tuột tay mà ra kiếm trên bôi lên độc, dù cho bị quet rách một ít ra cũng có thể muốn linh Nguyệt mệnh, mà giờ khắc này, thuật tay bay tới kiếm đã đánh út đến ngực, đang cùng kiếm cương của đối phương liều qua một chiêu sau khi nội lực trong cơ thể tạm thời tính đường ngắn, mà sát thủ đối với thời khắc này nắm chắc tinh diệu đến làm người giận xối mức độ. Nếu như linh Nguyệt không thể đang phi kiếm đâm thủng lồng ngực trước hồi khí liền chắc chắn phải chết. đột nhiên linh Nguyệt động, bàn tay đột nhiên hướng về hiện ra lam quang phi kiếm vô tới, cũng không để ý phi kiếm lưỡi kiếm có thể hay không cắt ra bàn tay, thật giống được ăn cả ngã về không dự định đánh bạc một cái. nhìn linh nguyện động tác. Đối diện cô gái mặc áo đen khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên. Trong phút chốc đâm đầu vào một cây đại thụ thân cây hẻ ra một ngụm máu tươi. Nhưng nàng như trước rất vui vẻ, chỉ phải hoàn thành ám sát mục tiêu, nhận bị thương đáng là gì? Hơn nữa bản thân này, một chiêu từ luyện thành tới nay liền thuận buồm xuôi gió. Chết ở dưới một chiêu này cao thủ đã rất nhiều rồi. Chương 106, không tìm đường chết sẽ không phải chết đông tuyết. Ta nếu không ở trên thân thể ngươi đâm một kiếm, ta liền là con cháu của ngươi." Nghiến răng nghiến lợi thanh âm vang lên. Để nữ thích khách nhất thời sững sờ. Không thể tin tưởng ngẩng đầu lên nhìn hầu như cùng nàng đồng thời rơi xuống đất Linh Nguyệt. Bình thường tới nói, Linh Nguyệt đã chết rồi, bình thường tới nói, Linh Nguyệt căn bản không chỗ ngượng lực không chỗ né tránh. Bình thường tới nói, Linh Nguyệt nên như những kia chết ở dưới một chiêu này, người từng trải môn như nhau không cam lòng đạp mắt sau đó khí tuyệt bỏ mình. Thế nhưng, Linh Nguyệt dĩ nhiên không có. Mà bản thân cái kia một thanh kiếm, dĩ nhiên vững vàng kề sát ở trên cổ tay của hắn, lại như bị dính nhựa cao su bình thường. Nếu không là ta quen thuộc mang theo đồ chơi này, ta kém chút bị người hạ chết. Đứng yên đừng lúc đích Thành Thật một chút để ta đâm một kiếm, Ninh Nguyệt nhẹ nhàng từ thủ đoạn nam châm trên gỡ xuống kiếm, từng bước một hướng về nữ thích khách đe dọa đi qua. Nữ thích khách ánh mắt lạnh lẽo, phi thân nhảy lên, không chút nào dây dưa giải giòng bay về phía rừng rậm nơi sâu xa biến mất không còn tăm hơi. Giữa ngọn cây chen đến một tia thanh phong, thổi tới Ninh Nguyệt trên người có chút lạnh. Ninh Nguyệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, ngực mơ hồ truyền đến một tia nhàn nhạt quấn đau. Tuy rằng Thành Công đã lấy đối phương nhân kiếm hợp nhất một kiếm, nhưng ánh kiếm thật sự tương đương sắc bén coi như bị Thành Công đỡ lấy nội phủ cũng có một chút chấn thương. Sát thủ đều chết rồi duy nhất lợi hại cũng bị bản thân đánh đuổi. Chỉ có điều mặt trời đã hơi hơi có chút nghiêng, xem ra đêm nay trước khi trời tối là đến không được khai nguyên phủ. Quay đầu lại, trong nháy mắt Ninh Nguyệt liền đứng chết chân tại chỗ. Chỉ thấy Cao Chi Ưu tay nâng hai cái bánh bao thịt gặm được kêu là một cái hoan. Có lẽ hắn là thật sự đói bụng, có lẽ đầu góc của hắn thật sự thiếu một sợi gân. Nhìn thấy Ninh Nguyệt quay đầu lại, hắn dĩ nhiên vung vẩy bắt tay tỏ ý Ninh Nguyệt lại đây đồng thời ăn. Thế nhưng, sát thủ lưu lại đồ vật, có thể ăn sao? Ninh Nguyệt chậm rãi đi tới Cao Tri Ưu trước mặt ngồi xổm xuống. xuống nhìn hắn ăn như gùm như sói dáng vẻ thật dài thở dài đang đến gần cao triu trong ngáy mắt linh nguyệt đã nghe thấy được kịch độc mùi vị mà kịch độc khởi nguồn chính là cao ưu đang ở gặm bánh bao thịt có gì ngôn gì linh nguyệt ánh mắt rất lạnh nhưng hắn không hối hận không đáng tiếc hắn tận lực là cao triu bản thân tìm đường chết từ vừa mới bắt đầu linh nguyệt thì có chuẩn bị tâm lý một cái không muốn nghe người giám hộ viên thoại yêu thích tự ý làm chủ người giám hộ định trước sống không lâu sau cái cái gì ý tứ cao ưu mở mịt ngẩng đầu lên trong ánh mắt còn tràn ngập mê man trong miệng nhai bánh bao chậm rãi từ không đóng lại được miệng hạ xuống, một loại hoang mang xẹt qua cao tri ưu con mắt. "Ngươi trúng độc, những này bánh bao có độc." Linh Nguyệt rất khẳng định nói. "Không đúng vậy, làm sao biết chứ? Không thể a. Bọn họ rõ ràng muốn ăn cơm. Rõ ràng những này bánh bao là bọn họ muốn ăn. Lẽ nào chính bọn hắn cũng ăn độc bánh bao? Không lý do a. Không đúng." Phốc. Một ngụm máu tươi đem bánh bao trong tay nhuộn thành màu đỏ. Thời khắc này, Cao Tri Ưu tựa hồ cũng rõ ràng, bản thân thật sự trúng độc, thật sự muốn chết. Linh Hinh Này có tính hay không? Có tính hay không là? Là ta muốn chết. Toán. Ninh Nguyệt Hào không ngể mặt mũi nói rằng, sát thủ lưu lại đồ vật cũng dám ăn. Ninh Nguyệt thật sự không hiểu cái này, Cao Chi ưu lẽ nào không hề có một chút điểm sợ hại ý thức sao? A, Quả như là. Ninh Huynh. Phong cách. Ta nghĩ tới ngày ấy. Ngày đó dưới trăng. Nàng ở. Khiêu vũ. Quỳnh. Quỳnh. Tinh. Tốt. Mỹ. Không muốn chết sẽ không phải chết. Cao Chi ưu rốt cục chết ở bản thân tìm đường chết hạ. Có lẽ hắn có thể sống đến hiện tại vốn là kiếm lời. Ninh Nguyệt dùng liên bính đao ở trong rừng đảo một lớn một nhỏ hai cái hố, một cái chôn cái kia ba mươi mấy sát thủ, cái thứ hai chôn Cao Tri Ưu. Ở chung ba bốn ngày, Cao Tri Ưu là một cái hoàn toàn xứng đáng hố hàng. Nhưng Ninh Nguyệt nhưng cũng không làm sao chán ghét cái này hố hàng. Có lẽ chỉ là vì Cao Tri Ưu tuy rằng ép e quá thấp, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có lòng phòng người, cũng không có lòng hại người. Cao Hinh, ngươi liền ở đây an dưỡng đi. Ngươi cũng coi như có thể tự hào, nhớ ta Ninh Nguyệt xuất đạo thiên phủ. Từ một bài bổ khoái một đường lên tới hiện tại ngân bài bổ khoái bất luận nhiệm vụ gì tỷ lệ hoàn thành đều là 100%, nhưng không nghĩ tới ta cái thứ nhất thất bại nhiệm vụ dĩ nhiên cắm ở trên người ngươi ta liền không nghĩ ra ngươi như thế tìm đường chết sống thế nào lớn như vậy ngươi đều chết rồi mắng ngươi cũng vô dụng bất quá ngươi cũng đừng hy vọng ta rửa hận báo thù cho ngươi ghe gớm sau đó nếu có thể tiện thể nói linh nguyện sắc mặt đột nhiên đại biến bởi vì ở hắn lời còn chưa nói hết thời điểm hệ thống lại một lần phát động ẩn giấu nhiệm vụ hơn nữa lần này ẩn giấu liền một điểm nhắc nhở đều không có cao huynh ngươi cũng thật là âm hồn bất tán a, xem ra ta không báo thù cho ngươi, phỏng chừng ngươi là sẽ không bỏ qua ta. bất quá ngươi có phải là nên nhiều cho ta cung cấp một ít manh mối không phải? liên Quỳnh tinh cái gì? đó là cái gì quỷ? cao tri ưu đã chết, Ninh nguyệt cũng không có cần thiết đi kinh thành. tuy rằng nơi này cách kinh thành không đủ trăm dặm, nhưng Ninh nguyệt vẫn cảm thấy hẳn là trước về thiên Mạc phủ phụ mệnh. nhiệm vụ thất bại, không biết sẽ phải chịu ra sao xử phạt. ngày thứ hai buổi trưa vừa qua khỏi, một đường sử dụng thiên nguyệt đi vội Linh nguyệt đã xuất hiện ở kim lăng thiên mạc phủ cửa ra. Thiên Ngai Nguyệt cũng xác thực là cao cấp nhất tuyệt thế kinh công, ngày đi 800 dặm căn bản là điều chắc chắn. Vang lên kim dư đồng cửa phòng làm việc, sau khi tiến vào, Linh Nguyệt ánh mắt hơi hơi co rụt lại có chút chần chờ. Kim Lăng tổng bộ có kim bài bổ đầu một người, ngân bài bổ đầu 13 người. Nhưng ngày hôm nay không biết tình huống thế nào, dĩ nhiên tất cả đều ở đây. Mà ở Ninh Nguyệt gõ cửa trước, cũng không nghe thấy bên trong truyền ra một chút tiếng nói chuyện. Linh Nguyệt sau khi đi vào, tất cả trận tròn cả mắt trực xạ hướng mình. Ánh mắt kia ý vị rất mơ hồ, nhưng mơ hồ bên trong Linh Nguyệt cảm giác được một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Kim Dư đồng chống đỡ tay đầy mặt mỉm cười nhìn mình, Linh Nguyệt nhanh như vậy sẽ trở lại. Ninh Nguyệt lông mày chặt chẽ nhăn lại, cảm giác được những tia nóng bỏng ánh mắt quét ở trên mặt của chính mình mang đến hơi hơi lâm nhói. Cao Chi U chết rồi, cái gì? Cao Công Tử là chúng ta hiện tại cuối cùng manh mối, hắn chết rồi, hắn chết rồi, Cao Tuần phụ vụ án chúng ta làm sao phá? Huyết Thủ Thần bổ ra lệnh cho chúng ta trong vòng 3 tháng phá án, ngươi dĩ nhiên đem chúng ta đầu mối duy nhất cho làm đứt đoạn mất. Kim Dư đồng còn chưa nói, một đám Ngân bài bổ đầu liền hợp nhau tấn công hướng về Linh Nguyệt khởi sướng công kích trước bị Ninh Nguyệt biển máu quỷ dao ngược hai lần, tuy rằng trên mặt bị đánh sợ, nhưng ấy lòng khi nào chịu phục. Hiếm thấy có cơ hội tốt như vậy, tự nhiên hợp nhau tấn công hướng về Ninh Nguyệt làm khó dễ. Từng cái từng cái mang Ninh Nguyệt nói tội ác tại trời, để bọn họ mỗi một cái cực khổ rồi một tháng thành quả tất cả đều trôi theo dòng nước. Mà Mang Cao Chi ưu manh muốn này nói tới trọng yếu hầu như ký thác phá án toàn bộ hy vọng. Ninh Nguyệt sắc mặt càng ngày càng tối, hơi hơi nheo mắt lại phát sinh hừ lạnh một tiếng. hư lạnh rất nhẹ, nhưng nghe ở 12 cái ngân bài bổ đầu trong thai lại giống tiếng sấm nộ vang. Nếu không là tổng bộ ở đây, Ninh Nguyệt sớm đã đem bọn họ kéo vào tinh thần thức hải trao đổi một chút. Các ngươi nói rồi lâu như vậy, thật giống Cao Tri U rất khen cho ta. Hắn là Cao Tuần Phủ một nhà duy nhất người may mắn còn sống sót. Ngươi nói hắn có trọng yếu hay không? Ta nghe nói Cao Tuần Phủ nhà có chuyện thời điểm, hắn ra ngoài thăm bạn đi rồi, lại nói trọng yếu như vậy manh mối các ngươi dĩ nhiên liền bỏ mặc hắn đi kinh thành. Các ngươi chẳng lẽ không biết Cao Tri U đi rồi kinh thành không có ý định lại trở về? Ninh Nguyệt vẻ mặt khí thế thêm vào lời nói này trong nháy mắt đỉnh cho bọn họ á khẩu không trả lời được khẽ miệng hơi hơi làm nổi lên một nụ cười lạnh lùng, ánh mắt từng cái từng cái đảo qua mười mấy xong có chút hoang mang ánh mắt. Ta ngược lại có cái nghi vấn, các ngươi tựa hồ chuyên môn ở chỗ này chờ ta à? Hừ, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi tạo thành lớn như vậy sai lầm. Chẳng lẽ em muốn chúng ta ngồi yên không để ý đến sao? Vì thế chúng ta ở chỗ này chờ ngươi trở về cho chúng ta một câu trả lời. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên như vậy không thể nói lý. Như vậy rất tốt. Linh Nguyệt đột nhiên đứng thẳng người, linh áp như bó đuốc bình thường cháy bùng mà lên, linh trụ càng là phóng lên trời thẳng tới cựu tiêu. 12 cái ngân bài bổ khoái sắc mặt dồn dập chìm xuống, Càng là Khó mà tin nổi nhìn khí áp Tuân gia Ninh Nguyệt, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Lẽ nào? Lẽ nào ngươi dám ở chỗ này động thủ?" "Ninh Nguyệt, không được cản trở." Kim Dư Đồng cũng là sắc mặt tối sầm lại, tuy rằng trước cũng biết Ninh Nguyệt làm việc bá đạo, mới đến mấy ngày ngắn ngủi ngay tại Kim Lăng tổng bộ thành tiểu hiện Hách Hu Danh. "Đừng nói đồng bài bổ khoái, chính là phía dưới ngân bài bổ khoái cũng bị hắn thu thập toàn bộ." Ninh Nguyệt danh tiếng ở tổng bộ thật không tốt, điểm này Kim Dư Đồng sớm có nghe thấy, nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Nguyệt dám như thế làm cản ở ngay trước mặt hắn còn dám động thủ, tổng đủ bọn họ luôn mồm luôn miệng muốn ta cho bọn họ bàn giao, ta còn muốn muốn bọn họ cho ta một câu trả lời đây. vì sao ta còn chưa có trở lại, bọn họ cũng đã biết Cao Tri U đã chết, ta còn chưa nói bọn họ đã chuẩn bị làm khó dễ. nếu như không phải có thể bấm ngón tay tính toán biết trước, như vậy chính là đám kia sát thủ vốn là các ngươi phái ra người, hoặc là là các ngươi phái người mật báo. Linh Nguyệt một phen chất vấn một chỗ, 12 cái ngân bạch bổ khoái đều há hốc mồm, đến thăm miệng sảng khoái đúng là đã quên này một cái mạnh phụng. Linh Nguyệt. Thu hồi ngươi linh áp, Kim dư đồng lên tiếng, Linh Nguyệt cũng tức thời lần nữa ra vẻ đáng thương. Lần này Hộ Tống Cao ưu đi kinh thành, chứ ngươi ra cái này ở bề ngoài hộ vệ ở ngoài, còn có Kim Bằng trong bóng tối bảo vệ. Hắn trước tiên ngươi một bước trở về nói, ồ, vậy tại sao ta ở lúc đó đồng thời không nhìn thấy Kim Bằng Kim bộ đầu đây? Linh Nguyệt ánh mắt hướng về một bên túi đầu không nói Kim Bằng nhìn tới. Nếu Kim bộ đầu lúc đó ở đây, hẳn phải biết cái kia nữ thích khách là một cái tiên thiên cao thủ, hẳn phải biết ta muốn một mình đối mặt một cái tiên thiên cảnh giới cùng 40 50 cái cảnh giới hậu thiên sát thủ căn bản không dành quan tâm chuyện khác nhìn chằm chằm Cao Tri Ưu An Uy. "Xin hỏi, Cao Tri Ưu ở an độc bánh bao thời điểm, Kim Bộ Đầu ở đâu?" "Ta, ta không biết bánh bao bên trong có độc." Kim Bằng nín nửa ngày, rốt cục biệt ra một câu nói như vậy. Cái kia có phải là ta cũng có thể nói như vậy. Nói xong, Ninh Nguyệt quay về Kim Dư đồng hành lại đến, "Tổng Bộ Đầu, lần này sai lầm hiển nhiên không phải thuộc hạ tạo thành, thứ nhất Kim Bằng Bộ Đầu đồng thời trước đó không có thông báo ta hắn trong bóng tối bảo vệ, khiến cho ta đối với phe mình thực lực tính toán thiếu nghiêm trọng." Thứ yếu là Kim Bộ Đầu dù cho nhìn thấy ta rơi vào khổ chiến cũng không có ra tay, nhìn thấy người được bảo vệ ăn kịch độc cũng không có ngăn lại. Vì lẽ đó thuộc hạ cho rằng nhiệm vụ thất bại tội không ở thuộc hạ. Ngươi, nhiệm vụ này rõ ràng là ngươi tiếp. Vậy ngươi tới làm chi? Đánh sỉ rầu sao? Được rồi, không muốn đồng ý. Kim Dư Đồng phẫn nộ vỗ bàn một cái. Lên giá cảm nghĩ. Lần trước trên Tam Giang thời điểm, có độc giả hỏi ta, tác giả ngươi lười thật có thể, kết nối với Tam Giang cảm nghĩ đều không biết. Thân là manh mới ta lúc đó liền muốn ép Tam Giang Cẩm nghĩ. Đó là cái gì? Cũng may ta chạy qua giá, còn biết có một cái lên giá cảm nghĩ muốn viết. đương nhiên trên một quyển lên giá cảm nghĩ bởi vì không ai nhắc nhở vì lẽ đó liền không viết. Ai bảo ta làm anh mới đây? Đông Thành Lệnh là năm ngoái bắt đầu viết sách kiêm trước. mỗi ngày ban ngày đi làm buổi tối gõ chữ. Tuy rằng rất mệnh nhưng sáng tác dù sao cũng là hàng lớn, vì lẽ đó cũng không kiên trì bao nhiêu khổ cực. Buổi tối mà xong tự truyền lên đúng giờ tuyên bố, vì lẽ đó có độc giả phát hiện Đông Thành Lệnh đổi mới cỡ nào có quy luật tuyệt đối đừng quá kinh ngạc. Thứ nhất bạn rất nào đương nhiên cũng là ta cái gì cũng không hiểu cái gì kỹ xảo đều không có duyên cớ không trách cái khác chỉ tự trách mình mang viết sách nghĩ tới quá đơn giản quyển sách kia từ lên giá đến hoàn thành ta không có ngừng có chương mới quá một ngày bởi vì ta biết nếu như ngay cả chính mình cũng không chăm chú đối xử bản thân viết sách còn hy vọng độc giả sẽ thay người chăm chú đối xử được rồi đổi một loại không nột ngạt lời giải thích bản thân mở hố chảy nước mắt cũng đến điền xong hoàn thành sau khi ta trong nháy mắt có một loại hiểu ra hồi tưởng đi qua ta cũng không phải là không thu hoạch được gì ít nhất đang không ngừng kiên trì bên trong ta đang không ngừng tiến bộ. Được rồi, không xả cái kia một quyển truyện, chuyện cũ theo gió trở lại chuyện chính trực tiếp liền này một quyển màn trời thần bộ đi. Không biết khi nào thì bắt đầu. Ở tác giả quyển bên trong truyền lưu một câu đối đầu giá tỷ dụ, lên giá chính là độ kiếp, vượt qua phi thăng thành tiên đứng hàng tiên ban. Độ kiếp thất bại liền thân tử đạo tiêu chuyển nhập luân hồi. Nay tuổi hồ chính là tác giả bi ai, phỏng chứng rất nhiều độc giả cũng cảm thụ quá một quyển sách đuổi theo đuổi theo liền không còn thống khổ chứ. Bất quá bởi vì kiêm chức, vì lẽ đó cũng không cần dựa vào viết sách nuôi gia đình sống tạo Vì lẽ đó ta hẳn là coi như độ kiếp thất bại cũng sẽ binh giải liệu chết chứ. Nhưng là ai lại cam tâm thất bại đây? Đâu một quyển sách không phải một cái tác giả lao lực vô số tâm huyết viết ra? Cái nào tự không phải tác giả ngồi trước máy vi tính hao hết tâm lực gõ đi ra? Độc giả 5 phút đồng hồ xem, có lẽ là tác giả 3 tiếng, 5 tiếng tâm huyết. Vì lẽ đó, mỗi một cái độ kiếp tác giả, xưa nay đều là dùng ra sức một kích tâm thái thấp thỏm đem chính mình tác phẩm lên giá. Cái kia không chỉ là một cái cuộc thi điểm công bố, mà là một cái đối với mình nỗ lực lâu như vậy khẳng định. Màn trời thần bổ quyển sách này rất không đúng dịp, lên giá thời điểm trước ở cựu quyển mới vừa kết thúc mới quyển mới vừa lúc mới bắt đầu. Nhưng Đông Thành lệnh dùng người phẩm bảo đảm, màn trời thần bổ chỉ có thể càng ngày càng đặc sắc, nội dung vở kịch biết càng thêm kinh tâm động phách. Ngày mai 12 giờ lên giá, cầu chúng sinh nguyện lực, lấy nhiều đặt mua, nhiều vẽ tháng giúp ta độ kiếp thành công, ta sẽ lấy đặc sắc hơn cố sự báo lại các vị thân ái độc giả bằng ưu. Ở đây, vạn cảm ơn. Chương 107, ánh trăng ngưng kiếm thai bông tuyết. Kim Dư đồng vũ mạnh bàn đem đùn đẩy lẫn nhau hai người âm thanh áp chế, ánh mắt như ừ Đảo qua một mặt không xóa kim bằng lại đảo qua sắc mặt bình tĩnh ninh nguyệt. Cao công tử cùng cao tuần Phụ bị giết một án tuy rằng can hệ không sâu, nhưng hắn đúng là cao tuần phủ một nhà duy nhất người may mắn còn sống sót. Hắn sống sót, hoàng thượng có thể tức giận đồng thời hạ lệnh nghiêm tra. Nhưng hắn muốn chết, hoàng thượng thì sẽ nổi giận thậm chí sẽ sắc nằm trăm dặm. Như sát mệnh quan triều đình cùng diệt mệnh quan triều đình cả nhà này là khái niệm bất động, các ngươi có thể rõ ràng. Kim Dư đồng ánh mắt không tốt đảo qua, để linh nguyệt có chút dự cảm không tốt. Nhiệm vụ lần này là ngươi nhận, người phụ trách chủ yếu cũng là ngươi. Hiện tại cao công tử có chuyện ngươi khó từ tội lỗi Kim Dư Đồng nhìn đang muốn biện giải Ninh Nguyệt nhờ và tới một người ánh mắt cảnh cáo mà Kim Bằng người thân là trong bóng tối bảo vệ nhìn thấy đồng nghiệp rơi vào làm khó dễ mà khoanh tay đứng nhìn nhìn thấy mục tiêu người bị làm ra có nguy hại hành vi cũng chưa hề đi ra ngăn lại hai người các ngươi khuyết điểm một người một nửa đi từ hôm nay trở đi Ninh Nguyệt cùng Kim Bằng đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng khấu trừ công hơn 500 điểm nghĩ rõ ràng vì sao lại biết xảy ra chuyện như vậy nghĩ rõ ràng sau đó nên làm gì sau khi trở lại hướng về ta báo danh tàn đi trước khi đi 12 đôi ánh mắt bất thiện từ trên người lưu quá, đặc biệt là Kim Bằng, ánh mắt kia hận không thể muốn ăn người. Nếu như hắn đánh thắng được Ninh Nguyệt lời nói khả năng liền đêm nay hướm cái địa phương một mình đấu tâm đều có. Lam Gầy, nắm Hương, không đúng, Ninh Nguyệt chỉ là tâm tình có chút không tốt lắm. An một cái sự phạt không tính cái gì, nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại cũng không tính cái gì. Nhưng để Ninh Nguyệt không cách nào tiêu tan chính là các đồng nghiệp cái kia một phần xa lánh. Địch ý đến không hiểu ra sao, để Ninh Nguyệt cho rằng hắn đã từng không phải một cái uy danh hiện hách Linh tiểu Thần bổ mà là không chuyện ác nào không làm Giang Dương Đại Đạo. Đấu kỵ là nguyên tội, nhưng tất cả mọi người đấu kỵ hiển nhiên không quá hợp lý. Ở Tô Châu Thiên Mạc phủ, trên dưới như vậy hài hòa, coi như các tổ trong lúc đó có cạnh tranh, uống một bữa rượu liền có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước. Nhưng đầy cõi lòng chờ mong đến kim lăng, nhưng là khắp nơi nhận trêu cười, mà càng làm cho Ninh Nguyệt không nghĩ ra. Bọn họ là từ đâu tới sức lực trào phúng bản thân. Về đến nhà, Ninh Nguyệt phiền muộn như trước không cách nào tiêu tan. Đỡ lấy ẩn dấu nhiệm vụ không tìm ra manh mối, mà để Thiên Mạc phủ hỗ trợ hiện ra nhưng đã không thể. Càng khổ não chính là, liên tra án manh mối đều không có. Cao Triêu ưu vì sao lại biết bị giết? Cao Tuần phủ vì sao bị diệt cả nhà? đám kia sát thủ chỉ là từ đâu xuất hiện? Mười vạn câu hỏi vì sao ở trong đầu nhanh chóng chạy trồm. Đi thiên mạc phủ để những người đồng hành mang Cao Tuần phủ manh mối cùng tình báo cho mình. Ý tưởng này vừa qua khỏi Ninh Nguyệt liền ha ha. Thương tâm thời điểm có thể nghe tình ca, buồn bực thời điểm đánh đánh, đánh đàn đến bình phục một thoáng tâm tình. Ninh Nguyệt đi tới phòng khách nhà xã, một đài màu xanh sẫm đàn hẹp bị bại ở phòng khách trung ương. Đây là Thẩm Thanh bỏ ra thật lớn nhân lực vật lực mới đặc biệt vì Ninh Nguyệt chế tạo một cái hảo cầm. Cầm giai bốn thước chỉ có bàn tay giống như rộng cùng bình thường đàn cổ so ra nó có vẻ bỏ túi nhiều lắm vì bảo đảm âm sắc cùng chuẩn âm thẩm thanh tự mình chỉnh thử lắp dây coi như mặt trên mũi một cái lâu chạm chỗ văn đều là thẩm thanh tự mình thao đao trên đời có thể đáng giá thẩm thanh như thế thao tâm thao phế chỉ có hai loại đồ vật một loại là hảo cẩm một loại là tình cảm chân thành mà ninh nguyệt hiển nhiên đều không phải thẩm thanh sở dĩ cam lòng hay là bởi vì hắn nhìn chăm chú ninh nguyệt đàn guitar đã rất lâu đối với mới mẹ nhạc khí thẩm thanh đều là không có miễn dịch lực càng thêm vào loại này có thể ôm vào trong lực cầm rất tiêu xái Ninh Nguyệt trước đây cũng thấy ôm ấp đàn guitar rất tiêu sái, thậm chí chính hắn còn làm không biết mệt. Nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Thanh một thân như tiên nhân giống như trường bảo tay háo lớn lại ôm đàn guitar tự đạn tự sướng thời điểm, cả người nuột nang rồi. Vì lẽ đó hắn dị thường thẳng thắn quả quyết cùng Thẩm Thanh trao đổi cái này đàn mini. Hơn nữa để cho tiện mang theo ở cầm thân mặt trái mặc lên hai cái nút buộc, chỉ cần hướng về sau lưng một bối, cái này cầm to nhỏ cũng không thể so tầm thường dao khách dao đại. Chỉ là cái này cầm từ khi rơi xuống Ninh Nguyệt trên tay, hầu như không có phát quá âm thanh. Trước đây đánh đàn hắn đều quen thuộc từ tiệm nhạc cụ bên trong bán thanh này lại cầm, mà hiện tại thanh này cầm ở tô châu dư lãng trong biệt viện. Đương, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, thanh âm kia so với bình thường cầm muốn sắc bén một điểm, nhưng tiếng vang lâu dài nghe tới có một phong vị khác. một khúc đứt ruột gan, thiên ai nơi nào tìm kiếm chi âm? âm duyên chết rồi, cổ hiểu hiểu cách xa ở tô châu. thầm thanh, không biết có hay không về kim lăng. đưa mắt nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện dù cho là nhà của chính mình đều cảm giác xa lạ như thế. quản cụ ấy. từ khi tạ vân sau khi rời đi, ninh nguyệt liền chưa hề uống rượu bởi vì ninh nguyệt nguyên bản liền không phải ham rượu người, nhưng hiện tại hắn đột nhiên nghị xây một thoáng trong nhà không hiểu, nhưng hắn biết thành kim lang hạnh hoa lâu có rượu ngon hơn nữa bọn họ hạnh hoa vũ là trên đời cao cấp nhất rượu mạnh, có lên đàn cổ, ninh nguyệt hóa thành hồ điệp lặng lẽ từ trong cửa sổ bay ra. từ khi có khinh công sau khi hắn càng ngày càng không nhận rõ cửa sổ cùng môn khác biệt, ninh nguyệt không thích ở trước mặt mọi người uống rượu, trước đây hắn cùng tạ vân uống rượu thời điểm luôn yêu thích tìm một cái hẻo lánh địa phương buốt phép uống rượu, nằm ở tán cây bên trên, ninh nguyệt nhìn lên bầu trời sáng sủa mặt trăng. lúc này Hắn đột nhiên phát hiện thế giới này mặt trăng có chút kỳ quái. Mỗi một lần, bất luận trăng lưỡi liềm vẫn là trăng tròn đều như vậy hoàn mỹ, hoàn mỹ đều có chút không chân thực. Nhưng mặt trăng có chân thực hay không hắn không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn đem mình trở nên không chân thực. Tiểu vật này rất kỳ quái, vừa bắt đầu sẽ cho người bại sích, dần vào cảnh đẹp sau khi lại làm cho thôi không thể. Từng miếng từng miếng uống bất chi bất giác nhiệt huyết cấp trên. Thở xuống sau lưng đàn cổ, một tay ôm cẩm, một tay ở dây đàn trên múa tung, trong nấy mắt, khuấy động âm phủ ở đầu ngón tay nhanh chóng lưu truyền nội lực trong cơ thể phảng phất chịu đến cái gì xúc động bình thường cấp tốc nhịp động, trăng sáng bao giờ có, nâng chén hỏi trời xanh, chẳng hay trên trời cung quyết. ở linh nguyệt nửa tỉnh nửa say trong lúc đó, trăng trên bầu trời tựa hồ tung xuống ánh trăng, như sân khấu ánh đèn bình thường đem linh nguyệt ngồi xuống trạng cây chiếu dọi đặc biệt trong suốt. ánh trăng vì âm trong gói u minh bị linh nguyệt cầm tâm kiếm phách hấp dẫn, hấp ánh trăng ở trong cơ thể, đi qua kinh mạch như hòa tan nước tuyết bình thường tràn vào linh nguyệt đan điền, kiếm thai nhanh chóng ngưng tụ, so với linh nguyệt di vãng tốc độ nhanh đâu chỉ gấp 10 lần, nguyên bản chỉ là mũi kiếm một đốt kiếm thai. Phảng phất sau cơn mưa măng mùa xuân bình thường bị chậm rãi mọc ra. Đương Ninh Nguyệt lần nữa lấy lại tinh thần sau khi, lại phát hiện trong cơ thể kiếm thai đã ngưng tụ một nửa. Ta sát, lẽ nào ta uống chính là tiên giới Ngọc Lộ quỳnh Tương hay sao? Xưa nay chưa từng nghe tới uống rượu có thể tăng cường tu vi. Ninh Nguyệt mừng như điên sau khi, nhất thời rơi vào trong đầu giao diện hệ thống. Cẩm Tâm kiếm phách đẳng cấp đã đến 33 cấp, lĩnh ngộ một cổ xuất hiện 5%. Có lẽ là này 5% lĩnh ngộ, làm cho đem Cẩm Tâm kiếm phách đẩy lên 33 cấp. Điều này làm cho Ninh Nguyệt rất không bình tĩnh, lĩnh ngộ công hiệu lớn như vậy, Cái kia có phải là trở lại mấy lần ta công pháp liền đại thành. Linh Nguyệt rõ ràng cảm giác được thu hoạch lần này dị thường lớn, nguyên bản cầm tâm kiếm phách xoáy bất quá 3 giây, nhưng đến hiện tại thật giống có thể xoáy quá 5 giây. Ít nhất Linh Nguyệt bằng cảm giác, nội lực của chính mình có thể duy trì hai phát ra. Trở về rồi, Linh Nguyệt mệt mỏi lười biếng duỗi người, bất chi bất giác hắn chạy đến cái này vùng hoang dã đã 2 cái giờ. Tuy nói là đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nhưng mình đỡ lấy ẩn nhiệm vụ còn phải hoàn thành, ngày mai còn muốn đi Kim Lăng Thẩm phủ một chuyến. Đến Kim Lăng lâu như vậy không bái phỏng một thoáng đều là không tốt lắm. Veo Linh Nguyệt vẫn không có động, bầu trời bỗng nhiên sệt qua một bóng người, màu đen váy lụa mỏng ở dưới trang chợt lóe lên, phảng phất dưới trăng phi tiên. Ngay sau đó, lại là mười mấy bóng người theo sát phía sau, mặt sau hấp y nhân thỉnh thoảng bắn ra vài đạo đao khí hiển nhiên đang đổi giết phía trước bóng người. Nhưng vẹn vẹn là như vậy nhìn thoáng qua, Linh Nguyệt vẫn là nhận ra cấp tốc bay qua bóng người. Là nàng, đây là một nữ nhân, tuy rằng khuôn mặt không tính rất tốt nhưng vóc người tuyệt đối tràn ngập mê hoặc nữ nhân. Nữ nhân này cùng Linh Nguyệt từng có gặp mặt một lần, nhưng là cho Linh Nguyệt lưu lại ấn tượng thật sâu. Cái kia một kiếm phong tình trực tiếp đem độc cô dạ một kiếm quấn hầu, coi như Ninh Nguyệt toàn thắng tư thái, cũng chưa chắc có thể đỡ lấy như thế một kiếm. Lấy Ninh Nguyệt hiện tại võ công, tuy rằng không coi là vượt qua cao thủ nhất lưu, nhưng cao thủ nhất lưu tên gọi tuyệt đối là vương trái Một cái tiên tiên cao thủ có thể độc bộ thiên hạ, mà như Ninh Nguyệt loại này ở tiên tiên cảnh giới cũng coi như cao thủ người tới nói, hành tẩu thiên hạ hầu như có thể thuận tính mà làm. Mà cô gái mặc áo đen võ công không kém, ít nhất không thể so Ninh Nguyệt kém, nhưng nàng hiện tại lại ở bị người đồ giết. Ninh Nguyệt không phải lòng hiếu kỳ nặng người, nhưng bởi vì nhận ra cô gái mặc áo đen hắn cảm thấy hẳn là theo đuổi đi xem một chút, bởi vì nàng từng đã giúp bản thân một tay, ít nhất độc cô dạ là chết ở trong tay nàng. đương nhiên linh nguyệt cũng chỉ là muốn tùy cơ ứng biến, nếu như điều kiện cho phép, linh nguyệt không ngại giúp một chuyện, nhưng nếu như đối phương quá mạnh, linh nguyệt coi như xem cái náo nhiệt, quyết định chủ ý, linh nguyệt cũng nhanh chóng hướng về đám bóng đen chạy như bay phương hướng đuổi theo. lấy linh nguyệt khinh công, tuyệt độ có thể ném bọn họ mấy con phố, vì lẽ đó trong chốc lát linh nguyệt liền đã nghe đến cách đó không xa truyền đến linh áp hung hăng âm thanh, đen kịt bóng cây, túc sát bầu không khí bị chấn động linh lực phảng phất tuân ra thủy triều màu bạc mặt trăng bỏ ra ánh trăng đều ở cái này bầu không khí hạ trở nên băng hàn lá cây sẵn sàn phảng phất ở sát khí bên trong run lẩy bẩy 15 hắc y che mặt sát thủ đem cô gái mặc áo đen bao vây vào giữa ma tận cùng bên trong trong vòng dây ba cái tóc hoa dâm lão nhân có vẻ như vậy đáng chú ý ai cũng không núp ních có lẽ là ai cũng không dám động sát khí đang tràn ngập mà linh áp cũng ở cung quyền trên đất lá cây bị cuồng phong cuốn lên xoay tròn vây quanh mấy người thân thể hình thành lá cây tạo thành lốc xoáy cắt bay đã chạy thỉnh thoảng truyền đến bùm bùm tiếng vang Không có thăm dò, không có ra chiêu, đám người kia ai cũng không động đậy, nhưng Ninh Nguyệt lại biết giữa bọn họ tranh tài so đào thật thương thật hung hiểm không biết bao nhiêu lần. Quỳnh Tinh, mang Cao Tĩnh Minh sổ tay bí mật giao ra đây, Vi sư có thể cho một mình ngươi toàn thời. Ở không khí ngột ngạt đến cực điểm thời điểm, một cái che mặt lão nhân đột nhiên mở miệng nói rằng, một câu nói lại làm cho vốn định khoanh tay đứng nhìn Ninh Nguyệt thay đổi chú ý bởi vì ông lão một câu nói trực tiếp bạo lộ quá nhiều tình báo. Cô gái mặc áo đen gọi Quỳnh Tinh, đó là Cao ưu trước khi Lâm Trung nói câu nói sau cùng, hơn nữa Cao tính Minh sổ tay bí mật rất hiển nhiên cô gái này lại là tuần phụ bị dết án mấu chốt nhất manh mối. cô gái mặc áo đen quật cường không nói lời nào, ông lão ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, khí thế trên người cũng càng ngày càng cao trướng, kể cả bên người hai lão già khí thế bước lên công kích liền ở trong chớp mắt. chương 108, trong tiếng đứt ruột nhớ chuyện đã qua băng tuyết. Vèo, tiếng xe gió vang đột ngột đánh tới, phản phất thả lưu hoa thổi ra sắc bén tiếng còi. ở ba cái lao nhân muốn phát động thạch phá thiên kinh công kích trong nháy mắt, ba cục đã đột nhiên hướng về ba người muốn đánh tới. vong hồn đại mạo, đây là ba cái lao nhân phản ứng lại trong nháy mắt tâm tình. Nguyên bản vì cô gái mặc áo đen chuẩn bị sát chiêu, trong nháy mắt xoay người lại hướng về phía sau đánh tới. Với anh, sóng khí nhào lộn, tàn nhẫn vô tình, bụi mù cùng hơi nước tràn ngập trong nháy mắt, đương tất cả sát thủ áo đen đều bị đột nhiên dậy biến cô kinh sợ thời điểm. Một luồng ánh kiếm trong đêm đen đột nhiên nổ sáng. Ninh Nguyệt không thể không muốn đối với cô gái mặc áo đen điểm cái tán, này đối với thời cơ nắm giữ thật sự quá tốt rồi. Hơn nữa hắc y nữ nhân ánh kiếm đồng thời không có đối với rõ ràng đầu lĩnh lao nhân công tới, mà là quay về phía đông nhất cái nào từ đầu đến cuối đều không động tới một thoáng lao nhân. Quỳnh Tinh là bọn họ một tay huấn luyện ra, vì lẽ đó không ai so với bọn họ hiểu rõ hơn lẫn nhau. Ba cái hắc ý lão nhân đáng sợ mỗi một lần đều đổi mới Quỳnh Tinh nhận thức. Đâu sợ bọn họ ở trung tiến vào 12 năm, Quỳnh Tinh như trước không biết mặt mũi thật của bọn họ. Chỉ biết là, bọn họ một cái thiện dùng đao, một cái công phu ám khí tuyệt vời. Mà cái cuối cùng, cũng là Quỳnh Tinh một kiếm đâm hướng về lão nhân, Quỳnh Tinh vẫn không biết nàng am hiểu chính là cái gì. Vì lẽ đó, Quỳnh Tinh mới hướng về ông lão kia ra tay, bởi vì nàng không có lựa chọn khác, bất luận đối phó cái nào, Quỳnh Tinh sinh tồn suất mới bất quá 3 phần 10 mà nàng còn không muốn chết. "Xì, si, ánh kiếm sẽ qua." Ông lão nhất thời cảm giác được sau lưng như là mặt trời trói trang cực nóng sát khí. Thân hình chợt lui, phản phất không gian lấp loé bình thường di chuyển vị trí một thước miễn cưỡng tách ra quỳnh tinh sát chiêu cùng lưới kiếm sượt qua người. Lao nhân quần áo bị cắt, một tầng màu trắng như xương bột phấn quấy động. Quỳnh tinh nhất thời cả kinh, nhưng cũng lúc này đã muộn. Bột phấn hút vào trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu góc tròn váng. Đột nhiên cắn đầu lưới một cái, đâm nối đổi được đầu góc trong nháy mắt thanh mình. Thân hình bắn mạnh, lại một lần nữa thoát đi vòng vây hướng về xa xa lâm nơi sâu xa chạy như điên. Hừ, chúng rồi âm dương hợp hoàn tán ngươi chạy không được. Đợi tóm lại ngươi, chúng ta trước tiên lấy ngươi hồng hoàn lại đoạt ngươi nguyên âm. Truy, hành tẩu giang hồ, có thể may mắn học được một môn tinh diệu khinh công biết bao may mắn, trước vẫn cùng dư lãng trà trộn cùng nhau thì cũng chẳng có gì cảm giác. Mà giờ khắc này, Linh Nguyệt rốt cục cảm nhận được Thiên Nhai Nguyệt đang đẳng cấp trên nguyên ép. Sát thủ lão đen khinh công không sai, nhưng cũng vẹn vẹn là không kém mà thôi. Muốn cùng Ninh Nguyệt so ra, vậy thì kém không phải nhỏ tí tẹo. Nếu như bọn họ truy sát chính là Ninh Nguyệt, phòng trường liền đều ăn không được. Thế nhưng Quỳnh tinh khinh công dĩ nhiên so ba cái ông lão còn muốn át. Linh Nguyệt chặt chẽ đi theo bọn họ, đáy lòng nhưng là âm thầm sốt ruột. Như vậy trốn pháp, bị đuổi theo cũng là chuyện sớm hay muộn. Ở tốc độ trên không có ưu thế tình huống hạ, chạy trốn vốn là tự tìm đường chết. Lạ như manh thú ở đi săn thời điểm, chỉ có con ngồi đang chạy trốn thời điểm mới phải bọn họ điều động thời cơ tốt nhất. Không được, nhất định phải tìm một cái mạnh mẽ địa hình phản kích, ít nhất cũng phải tiến vào giằng co. Nhưng nơi này, có cái gì dễ thủ khó công địa hình đây? Linh Nguyệt suy tư thời gian, một đạo linh quang trong nháy mắt từ trong đầu văng vọng. Ninh Nguyệt có lẽ đến Kim Lăng không lâu sau, nhưng hắn có một cái thói quen tốt, mỗi đến một chỗ hắn chuyện thứ nhất liền đem cái kia một cái khu vực địa đồ cho ghi nhớ. Đến ít đi ra ngoài chơi không thể bị lạc đường không phải. Từ khi trở thành Thiên Mạc phủ bộ khoái, thói quen này càng là thành chuẩn bị. Được lợi từ Thiên Mạc phủ sự không lớn nhỏ quyển tông lâu, còn có tiên tiên cảnh giới sau khi thẳng tắp tăng vọt đầu óc, Ninh Nguyệt hầu như đem Kim Lăng phủ 16 cái huyện toàn bộ ghi vào trong đầu. Mà ở thành Kim Lăng vùng ngoại ô, có một cái khá là có tiếng hoang miếu bản dược tự. Sở dĩ có tiếng chỉ là vì bản nhược tự từng hiện ra quá thân tích. Từng có 18 vị La Hán kim thân dáng lầm, mà trở thành hoang tự cũng là bởi vì mạo muội tham gia thế tục phân tranh mà chịu đến Phật môn xa lánh. Ở chủ trì viên tịch sau khi, môn hạ ba cái đệ tử dồn dập hạ sơn khắc tìm Cao Minh vì lẽ đó bản nhược tự liền như vậy hoang phế đi. Nhưng bản nhược tự địa hình không sai, đỉnh núi dễ thủ khó công. Hơn nữa bản nhược tự tọa lạc với nhỏ hẹp trên đỉnh ngọn núi, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi cũng sẽ không đến ba mẫu nơi, miễn cương ăn đến hạ tỏa kia chỗ miếu. Khó trách 50 năm trước năm Vương phản loạn, mắt thấy vinh nhân đế trốn ở bản tự đại quân nhưng không cách nào xông lên. Linh Nguyệt cảm thấy đó là chỗ tốt, tuyệt đối một người giữ quan vạn người phá. Tâm tư lưu chuyển, trong phút chốc liền hướng một bên bàn ngược tự chạy như bay. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt một cái phía sau, đàn cổ linh xảo nhảy đến Linh Nguyệt lòng bàn tay. Tay phải bay tán loạn, một đoạn kim qua thiết mã từ dây đàn bên trong mà ra. Èo, liều mạng chạy trốn Quỳnh Tinh đột nhiên thân hình đi vòng mèo, hóa thành quỷ ảnh hướng về tiếng đàn tạo nên phương hướng chạy như bay. Phía sau theo sát không nghỉ bọn sát thủ lại đột nhiên dừng bước lại. Tiếng đàn, một lao giả trầm thấp nói rằng, đêm hôm quy khát, vùng hoang dã, đánh đàn không phải quỷ vậy chính là có người muốn chết nghe nói phủ cầm công tử thích nhất nửa đêm biểu diễn chiêu hồn khúc nhất khúc kinh hồn quỷ muốn khai, si mị vong lượng đoạt phép lai kim lăng tuyệt đỉnh thẩm phụ chúng ta còn không treo chọc được hừ nếu như là phủ cầm công tử giá lâm lại làm sao biết nút trong bóng tối giả thần giả quỷ phủ cầm công tử tiếng đàn đường giá đây kim lăng thẩm phụ tuyệt đỉnh 24 đêm đây ta đoán hẳn là một cái quản việc không đâu lăng đầu thành truy linh nguyện một đường chạy vội hầu như vương góc vách núi dường như bình địa một đường lao nhanh trực lên đỉnh núi bàn nhựa tự hoang phế đã mấy chục năm cỏ dại khô dương tận mắt chán nản nhưng trước cửa cái kia một cái hai người cao trung đồng dù cho trải qua mưa gió cũng như nhau chất phát giàu có Mạng nhện khắc xà nhà phá giấy rèm cửa sổ phía sau chùa truyền xem ra càng như là xâm la quỷ sát tĩnh lặng dưới trăng, ninh nguyệt phảng phất đắc đạo cao nhân bình thường bàn hạ ngồi xuống trước người đàn cổ ở ánh trăng hạ phản xạ mông lung hào quang cơ hội cho ngươi có thể hay không nắm chắc phải xem ngươi rồi tiếng đàn nhiễu nhiễu một khúc tiếu ngạo giang hồ nguyên bản này khúc chính là cầm tiêu Hợp tấu bất quá ninh nguyệt cái này đàn cổ âm sắc có chút sắc bén Ván ra toàn khúc tức có đàn tia triển miên cũng có tiếng tiêu lực xuyên thấu, ở đêm trăng đánh giết ngược lại cũng thích hợp. Một khúc mới đến nó nữa, không trung ngự phong âm thanh liền phốc phốc truyền đến, cô gái mặc áo đen thân hình có chút chất vật, ở dưới trăng nàng nguyên bản trắng non khuôn mặt đã kinh biến đến mức hừng đỏ một mảnh. Quần áo nguồn ngang, tóc đen như thác nước, mà tối làm cho Ninh Nguyệt kinh ngạc, là cái kia một nửa lộ vai đẹp. Một cái màu đỏ sẫm cái hiếm sợi tơ kem chút sáng mù linh con mắt. Cô gái mặc áo đen cũng rốt cục nhìn thấy cái này vẫn trong bóng tối giúp đỡ người bí ẩn. Linh một thân thanh sam, biểu hiện tự nhiên dưới trăng đánh đàn mắt sao mày kiếm tiêu giao như tiên, nếu không là sau lưng ép sát mà đến truy binh, nàng thật muốn liền như vậy nghỉ chân xem xét. là hắn. Quỳnh Tinh đấy lòng lóe qua một tia hiểu rõ, thân hình lại không có một chút nào dừng lại hướng về Ninh Nguyệt bắn tới. trong phút chốc cùng Ninh Nguyệt gặp thoáng qua hướng về miếu hoang nơi sâu xa bắn nhanh. hừ. Ninh Nguyệt khẽ cao mày, ở Quỳnh Tinh cùng hắn sát vai trong nháy mắt, trong lô mũi người được một luồng như có như không mùi vị, mà dừa xưa kỹ năng trong nháy mắt phân tích ra thuốc này thành phần cùng công hiệu. kích phát, hòa khó khống, cần kéo dài giao hợp một canh giờ mới có thể giải độc thuốc này là cho xà ăn sao một cách dở chính là lưu cũng đến biến thịt bỏ khô linh nguyệt nổ nước bọt vừa chảy qua bay nảy âm thanh lại vang lên mười mấy cái bóng người phảng phất rơi bình thường đánh tới cho lưỡi mà nhìn thấy linh nguyệt một thân một mình biểu hiện tự nhiên đánh đàn lại rồn dập dừng bước lộ ra cảnh giác ánh mắt có bằng hữu từ phương xa tới chẳng phải là điều vui mừng hay sao người trẻ tuổi không muốn sai lầm ông lão phát ra tiếng thanh âm sắc bén lại như mèo tê loại kia phảng phất bị ngắt lấy giọng âm thanh để cho người nghe dị thường khó chịu Ninh Nguyệt không biết bọn họ là vì che giấu cái gì mà cố ý trở nên âm thanh vẫn là nguyên vốn như thế, nhưng chính là cái này chán ghét thanh tuyến để Ninh Nguyệt đối với tức bọn họ không hề gánh nặng trong lòng. Quan trọng nhất đó là các ngươi chỉ là giết Cao Triu để nguyên bản hoàn mỹ Lý lịch tin lại một cái thất bại nhạt mát. Thu mới hận cũ cùng tính một lượt làm cho Ninh Nguyệt sát ý trong nháy mắt kích phát sông thẳng vươn đỉnh. Đương, một tiếng âm gối như thuyền mái trèo gợn sóng sóng nước. Một đạo mang theo ánh chăng chằng lưới liềm từ dây đàn trên khế động mà ra, phản phất sóng khí sóng nước hướng về đối diện bọn sát thủ động mà đi. Không được là kiếm khí. Lùi. Cầm đầu sắc mặt lão nhân đại biến, đang nói chuyện đồng thời, thân hình đã như chim nhạn bình thường bay người lên. Ba cái ông lão phản ứng rất nhanh, hơn nữa ở Ninh Nguyệt kiếm khí chưa kích phát thời điểm đã sớm ứng đối đúng là miễn cưỡng tránh thoát kiếm khí quét ngang. Nhưng một đám theo tới thuộc hạ nhưng là ngã huyết môi. Cầm âm kiếm phách phát ra ra kiếm khí vô địch cùng cảnh giới, càng bởi vì hắn là lấy kiếm thai làm căn cơ bắn nhanh kiếm khí, ở thiên thiên cảnh giới coi như Phong Tiêu Vũ cũng không dám găng đó đỡ. Trong thiên địa, có thể ngưng tụ kiếm thai cũng mới ba người, Ninh Nguyệt chính là cái kia thứ tư. Kiếm khí như thế thực là miệu thiên miệu địa miệu không khí, phảng phất thanh phong lướt qua, ba cái ông lão bay lên đồng thời cũng không quên túi đầu nhìn một chút. nhưng vẹn vẹn một chút, nhưng là đem bọn họ ba sợ đến vong hồn đại mạo. mười mấy người, liền yêu thảm thiết đều không có lại như gặt lúa mạch như nhau bị chặn ngang chặn đứt. chính là hung tàn như bọn họ, cũng không khỏi đáy lòng phát lạnh. một đạo kiếm khí hóa ra, linh nguyệt nội lực đã đi rồi hơn một nửa. nay vẫn là tối nay trong lúc vô tình hấp thu ánh trăng đốn ngộ sau khi thành quả, băng không này một đạo kiếm khí vứt ra linh nguyệt gần như có thể tiến vào miệng pháo hình thức. trong tiếng đứt ruột nhớ chuyện đã qua ngó lút móc một cái, nội lực cùng dây đàn giao hòa, một loại cô tịch tâm tình ở Ninh Nguyệt quanh thân lưu chuyển tinh thần ý niệm cùng tiếng đàn tương giao, trong phút chốc, Ninh Nguyệt rõ ràng cầm tâm kiếm phách không phải không tu kiếm ý, mà là tiếng đàn tức là kiếm ý. Xi, si, một đạo trang lưới liềm kiếm khí phảng phất kích thích thương tâm tiếng lòng của người ta, bị tiếng đàn mang theo cấp tốc trôi về phương xa. Cái kia một đạo tiếng đàn rất sáng, rất Huệ nghe vào thai đóa bên trong làm cho người ta tinh thần chấn động thanh mình cũng cho không trung ba cái lão nhân một lần vong hồn đại mạo sợ hãi. Tiếng đàn nhanh bao nhiêu, kiếm khí liền nhanh bao nhiêu. Ở ba người còn đang khiếp sợ với cái kia đến kiếm khí tạo thành cảnh tượng khiến người ta giật mình thời điểm ba cái ông lão gần như cùng lúc đó nghe được tiếng đàn mà khi nghe đến tiếng đàn thời điểm cũng mang ý nghĩa ninh nguyệt kiếm khí đến đáng tiếc ninh nguyệt nội lực không đủ bằng không một đạo kiếm khí có thể mang ba người bọn hắn đều gặp đi trăng lưới điểm sẽ qua như trước như cơn gió mát vô thanh vô tức hai cái ông lão rồn khí đan điển phảng phất hai viên sao băng giống như lấp xuống với anh hai người ở ninh nguyệt trước người đứng sóng vai hai chân vững vàng dính vào nham thạch dưới chân bên trong ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm trước mắt tự mình đánh đàn linh nguyệt. Bọn họ cảm thấy, cái này Mao Đầu tiểu tử đang tìm cái chết. Tích đáp, một giọt nước ấm áp lạc ở một lao già trên chóp núi. Trời mưa. Chương 109, cả hoa nước bông tuyết. Lớn như vậy mặt trăng treo ở trên trời, đương nhiên sẽ không mưa xuống. Vì lẽ đó, hắn đang hỏi ra thoại trong phút chốc đã rõ ràng, cái kia không trung giải rác không phải mưa, đó là máu. Cùng máu đồng thời rơi ra, còn có nội tạng. Ba cái ống lão, trong phút chốc chết rồi một cái. Điều này làm cho sống sót hai cái rất kinh hoàng, không đúng. Hẳn là sợ hai mới đúng. Nếu như vừa nay đối với Ninh Nguyệt thái độ là xem thường, hoặc là cảm thấy hắn không tự lượng sức nói. Như vậy hiện tại chính là ở xem một cái lao yêu quái, lao quái vật. Ninh Nguyệt rất trẻ trung, ít nhất xem ra Ninh Nguyệt tuổi có lẽ là ba người bọn họ bên trong bất luận cái nào 1/3 cũng chưa tới. Vì lẽ đó bọn họ cũng vẫn cho rằng Ninh Nguyệt có lẽ là những kia mới vừa vừa bước vào giang hồ đầy đầu hành hiệp trượng nghĩa cùng anh hùng cứu mỹ nhân thiếu niên anh kiệt. Mà nhóm người này, phần lớn chết rồi, còn lại Hồng Oan, sau đó liền hôn thành người từng trải. Nhưng hiện tại, bọn họ cảm giác mình sai rồi có lẽ trước mắt cái này yên tĩnh đánh đàn làng lơ kỳ cục người trẻ tuổi không phải người trẻ tuổi mà là một cái không biết sống bao lâu thậm chí đã phản lão hoàn đồng lao yêu quái dù sao không phải mỗi người đều là thiên mộ tuyết có thể một chiêu miệu sát chính hắn một huynh đệ tốt ít nhất cũng là thẩm thiên thu cấp bậc luận này quay rối tiền bối nha hứng mong tiền bối thứ tội đến khi thế vội vã lùi không chút nào dây dưa dài dòng. hai cái ông lão liền trần chờ ý tứ đều không có trong nháy mắt trượt lùi hướng về bên dưới ngọn núi chạy như điên linh nguyệt cười khổ một tiếng mãi đến tận bọn họ chạy mất mới dừng lại đánh đàn. Nếu như bọn họ không đi nữa, như vậy lỗi chính là mình. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, thổi tan trước mắt tràn ngập mùi máu tanh. Linh Nguyệt chậm rãi đứng lên, vác lên đàn cổ ung dung đứng lên. Với bước ra bước chân, Linh Nguyệt do dự. Ánh mắt đảo qua một mảnh hoang bại sân nhỏ, nơi này có lẽ là bản nhược tự đã từng vườn rau. Mấy cây tươi mới cả xanh ở trong gió hơi hơi bồng bềnh. Bản nhược tự bên trong, ánh đến sáng lên. Linh Nguyệt chậm rãi bước vào đại điện, cửa chính một vị nhiều tay hung ác tượng Phật chính trừng mắt tròn tròn con mắt nhìn chằm cửa ra. Nếu như đây là một cái dạ hát phong cao, hoặc là sấm vang chớp giật buổi tối như vậy cảnh tượng này tuyệt đối là phim kinh dị mở đầu. Cũng may tối nay gió nhẹ mây mở hơn nữa ánh trăng quyến rũ, ánh đến bị bị cắm ở tượng Phật trước bàn trên, chập trần màu đỏ vũ đạo. Mà Ninh Nguyệt nhìn quanh một tuần mới ở đại điện góc tường phát hiện nhắm mắt run dày Quỳnh Tinh, Quỳnh Tinh vô công rất cao, nguyên bản nàng hẳn là vai hùng ánh phát, nhưng giờ khắc này Quỳnh Tinh lại như vậy đáng thương. Nguyên bản màu đen váy lụa mỏng đã cửa lớn mở rộng, đao tước bình thường hai vai liền như thế bạo lộ ở Ninh Nguyệt trước mắt, màu đỏ cái yếm có ma lực bình thường khiến người ta không nhịn được sinh ra vô hạn mơ màng đột nhiên, Quỳnh Tinh mở mắt ra, đáy mắt nơi sâu xa lóe qua một tia rãy rủa. thân thể càng ngày càng run rẩy, lại như vừa phá vỏ chim nhỏ bị bỏ vào đêm lạnh gió bắc bên trong bình thường. đột nhiên, Quỳnh Tinh chậm rãi đứng lên, bay về Ninh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. bàn tay vung lên, bên trong cung điện gian cỏ dại bị cùng nhau cắt đứt. nội lực phun một cái, cỏ dại, lá khô bay múa, chỉ chốc lát sau, giữa đại điện bị dọn dẹp ra một mảnh bằng phẳng ấm áp giường cỏ. ngươi muốn làm gì? Ninh Nguyệt rút lui một bước. giờ khắc này nội lực của hắn hoàn toàn không có nếu như trước mắt tao nương muôn phát điên lên đến. Linh Nguyệt vẫn đúng là không nhất định phản kháng được. Người là nam nhân. Đương nhiên. Nhưng ta sẽ không hướng về ngươi chứng minh, ta khuyên ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Ngươi vừa nãy cứu mạng của ta, nhưng ta cảm thấy cho ngươi hiện đang muốn lấy ván trả ơn a. Linh Nguyệt nhíu mày đến càng sâu. Hắn không phải có bệnh sạch sẽ gì, cũng không phải vì ai thủ thân như ngọc cái gì. Chẳng qua là cảm thấy, thân là một cái có chiều sâu có nội hàm người không thể nhìn thấy nữ nhân liền bức không ra chân, vừa có cơ hội đưa thương liền lên. Được rồi. Linh Nguyệt thừa nhận dối trá. Hắn chỉ là không muốn cùng một cái không rõ lai lịch nữ nhân, hơn nữa một lần rất có thể thì sẽ chọn phiền phức. Trọng yếu nhất chính là, Ninh Nguyệt Tôn nghiêm để hắn bài xích loại này bị xem là giấy vệ sinh cảm giác, có yêu cầu gọi cái liền đến dùng hết liền bước. Người cứu mạng của ta, ta lấy thân báo đáp báo đáp tân cứu mạng của ngươi, như vậy rất công bằng. Nói xong, Quỳnh Tinh chậm rãi cởi ra trên người màu đen nhục y đem chỉ mặc kiếm trên người lộ ở Ninh Nguyệt trước mắt, ngươi còn ở chờ cái gì? Còn không mau tới. Ta từ chối. Ninh Nguyệt tuy rằng mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn lại trở nên càng ngày càng lạnh. Ninh Nguyệt không thích bị xem là công cụ, nhưng nữ nhân trước mắt thậm chí ngay cả che giấu ý tứ đều không có để Linh Nguyệt càng thêm không thích. Lẽ nào ta không đẹp sao? Ngươi rất đẹp. Lẽ nào ngươi không muốn? Không muốn hoài nghi thân phận nam nhân của ta, ánh mắt của ngươi ta thấy hơn nhiều, bổn công tử không phải thỏ. Vậy ngươi vì sao từ chối? Bởi vì này không công bằng. Đối với nữ nhân mà nói, so sinh mệnh càng quý giá là được trinh tiết, ta nắm trinh tiết báo đáp thân cứu mạng của ngươi nơi nào không công bằng? Quỳnh Tinh áp chế lựa giận lạnh lùng hỏi. Run dậy thân thể kể rõ nàng áp chế trong cơ thể dục hỏa cơ nào khổ cực mà trước mắt cái này nhìn còn khá là vừa mắt nam nhân dĩ nhiên dĩ nhiên không công bằng này nữa bóng là đang nói ta xấu sao nếu không là Quỳnh Tinh muốn phân ra một nửa nội lực áp chế độc Quỳnh Tinh đã sớm một kiếm bắt hắn cho gặp đi ngươi lời này không giả nhưng đối với nam nhân mà nói cũng là như vậy Linh Nguyệt lộ ra một vệ tà tà mỉm cười Quỳnh Tinh vì đó giận dữ trừng mắt tròn tròn con mắt nhất thời dĩ nhiên không nói gì nam nhân cũng như thế nam nhân cũng như thế cái quỷ a muốn thật như vậy trên đời nam nữ còn có thể kết hợp thế gian đã sớm đại đồng chứ nhưng Ninh Nguyệt một mực nói như vậy, nói quỳnh tinh dĩ nhiên vô lực phản bác. tốt lắm, quỳnh tinh vô lực ngã áp, trong cơ thể dục hỏa dần dần thiêu đốt nàng thần trí, nàng không biết mình còn có thể chống đỡ bao lâu, hoặc là nói lại qua bao lâu bản thân thì sẽ hóa thành hào không biết xấu hổ cho cái. coi như ngươi lại cứu ta một lần, ta, ta, ta trúng rồi mỹ dược. quỳnh tinh rốt cục xấu hổ phun ra thật tình, mà Ninh Nguyệt khỏe miệng treo lên cái kia một vị, tả tà, tà tươi cười như vậy đáng ghét. vì lẽ đó mà, ngươi xem như là nợ ta hai cái mạng, hơn nữa, bản thiếu gia trinh tiết do so ngươi quý giá nhiều lắm. Đây là ta đặc biệt cho ngươi tìm tới thuốc giải, cẩm. Một cái thật dài gậy hiện đường ra buôn rơi xuống quỳnh tinh trước mặt, quỳnh tinh chừng mắt khó mà tin nổi con mắt nhìn linh nguyệt, cả ánh mắt kia loë loë, rõ ràng chính là câu kia ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta vẻ mặt. Khuku, này lấy bên ngoài thay thế, chỉ có thể thoa ngoài da không thể uống thuốc. Khuku, thật giống cũng không chuẩn saka. Nói như thế nào đây? Chính là cho ngươi thuận đường dùng. Ta đi ra ngoài trước, cụ thể cách dùng ngươi vẫn là tuân theo bản năng đi. Nếu như không đủ chi một tiếng, ta cho ngươi ném vào đến. Linh Nguyệt nói xong hóa thành một cơn gió biến mất ở trong chủ điện, trong đầu ta ác hình ảnh chợt lóe lên, tội lỗi tội lỗi. Chủ tịch trở lên, ta làm bẩn. Sườn núi chỗ, hai cái ông lão sợ hãi không thôi đỡ tảng đá thở hổn hển, từ đâu tới quái vật? Này thân võ công thật có thể nói là quỷ thần khó lường. Chúng ta làm sao bây giờ? Liên như thế trở lại, trở về, trở lại nhất định phải chết. Thông báo chuyển luân vương, để chuyển luân vương tự mình ra tay đi. Cao thủ như thế, không phải chuyển luân vương không thể địch. Nói xong, từ trong lồng ngực móc ra một tấm lệnh bài, bắt phát quyết. Tinh thần thức hại chìm vào phù văn. Trong chớp mắt, phù văn sáng lên lóe lên mà biến mất. Ninh Nguyệt nhiều lần muốn đi nhìn trộm nhìn trộm, đặc biệt là điện bên trong như khóc như kể âm thanh náo Ninh Nguyệt đấy lòng thực sự sợ hãi. Chỉ có điều vừa nãy trang như vậy chính nhân có tử, này đột nhiên phá hoại hình tượng có phải là cái kia cái gì? Hơn nữa qua lâu như vậy, Ninh Nguyệt cũng không có đợi được Quỷ Tinh muốn cả tiêu to. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ niệm. Ninh Nguyệt cảm thấy vì cái kia còn sót lại vết tháo vẫn là rất xa né tránh cho thỏa đáng. Nội lực khôi phục một chút, Đúng là có thể sử dụng khinh công đến tìm hiểu một thoáng tình huống. Ban đêm yên tĩnh, bất luận trên núi vẫn là bên dưới ngọn núi người đều không cách nào ngủ. Cái này địa hình xác thực dễ thủ khó công, năm đó năm vạn đại quân vây quanh bàn mộ tự, mà thủ hộ chùa trì chỉ có 200 võ tăng. Nhưng mạnh mẽ tấn công 3 ngày vẫn cứ không thể công lên sơn đầu. Nhưng là cái này có lợi địa hình cũng làm cho người trên núi nghị phá vòng vây trở nên như vậy khó khăn. Ngọn núi nhỏ hẹp, xung quanh liếc mắt một cái là rõ mồn một, một. Bất luận mặt trên có cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể gợi ra phía dưới cảnh giác. Coi như Ninh Nguyệt có như thế khinh công, cũng không dám tới gần xa xa lặng lặng đả tọa hai cái ông lão hạ sơn lối ra duy nhất bị phá hỏng hơn nữa bọn họ ỉ vào không đi tất nhiên là đang đợi viện binh thấy cảnh này ninh nguyệt tâm trong dây lát nâng lên ninh nguyệt muốn khôi phục công lực ít nhất cần năm cái canh giờ mà sát thủ lại chưa chắc sẽ cho hắn năm cái canh giờ coi như cho ninh nguyệt cũng không dám hứa chắc bản thân hai đạo kiếm khí có thể lại đem người dọa đi xem ra bọn họ là định đem chúng ta vây chết ở trên núi hoặc là đợi viện binh vừa đến mạnh mẽ tấn công núi thật sự không hiểu các ngươi cùng quỳnh tinh đến cùng có thủ có toán gì a không nghĩ tới bất kỳ lặng lẽ rời đi biện pháp. Linh Nguyệt không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui trở về trên núi. Ngày hôm nay gió có chút lạnh. Ha ha ha ha. Linh Nguyệt mới vừa tới đến bàn nhược tự cửa ra, đã thấy đến một cái đủ để đem người đông thành băng ánh mắt. Này, đừng như vậy u đoán có được hay không? Mang lần thứ nhất cho cả dù sao cũng hơn cho không nhận ra người nào hết số nam nhân được rồi. Ta là cho là như thế. Ít nhất, ngươi sẽ không có bị làm bận xấu hổ cảm. Ồ, bên kia cây cả đây. Ai dám lại ở trước mặt ta đưa cả? Ta tất phải giết. Bởi vì ngươi câu nói này, ta nợ ngươi hai lần ân cứu mạng chỉ còn dư lại một lần rồi. Mẹ nó. Như vậy cũng được. Linh Nguyệt rất không nói gì nhìn mặt không hề cảm xúc nữ nhân, nữ nhân nhe mắt lóe qua một tia khó mà nói rõ kinh hoàng. Ngươi vừa nay đi đâu? Do đường tình huống làm sao? Quỳnh Tinh Lơ đã nói sang chuyện khác. Trên sườn núi, có hai cái lao bất tử cắm ở cái kia. Ta nhìn bọn họ phải không dự định đi rồi. Hơn nữa nói cho một mình ngươi thật bất hạnh tin tức, bản thiếu gia hiện tại đánh không lại bọn hắn, mà bọn họ thật giống đang chờ người. Ta nói ngươi đến cùng làm sao chọc đám này sát thủ muốn đối với ngươi không chết không thôi. Chuyển luân vương, quỳnh tinh đột nhiên nghiêm nghị tiêu lên. Cái gì chuyển luân vương? Linh Nguyệt có chút theo không kịp quỳnh tinh nhảy ra tư duy theo bản năng hỏi. Bọn họ đang đợi chuyển luân vương lại đây, nhanh. Chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ đến thoát vây biện pháp. Chuyển luân vương vừa đến chúng ta phải chết chắc. Geybom, gớm chúng ta trực tiếp phá vòng đây. Ha ha, đó là muốn chết. Bất quá, nếu như cô nương có liệu mình thủ nghĩa tinh thần nói, tại hạ vô cùng cảm kích. Lại nói. Chuyển luân vương là ai? chương 110, bàn ngược tự bí ẩn đông tuyết, bị Ninh Nguyệt như thế một trêu trọng, Quỳnh Tinh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Hiện tại mục đích của đối phương không còn là đánh giết bản thân mà là đem chính mình vây ở trên đỉnh ngọn núi. Đối với đối phương tới nói bọn họ đứng ưu thế tuyệt đối. Đợi chuyển luân vương vừa đến, với tay một cái liền có thể muốn mạng của mình. Chuyển luân vương, sát lâu lâu chủ, võ công sâu không lường được, nếu như hắn ra tay, ta tiếp không được hắn ba chiêu. Xin lỗi, Quỳnh Tinh Anh Mi đột nhiên tản ra, quay về Ninh Nguyệt lộ ra một cái bi thảm cười khổ. Vì sao phải nói xin lỗi? Linh Nguyệt tuy rằng cũng bị Quỳnh Tinh lời nói làm trái tim nhạy rối, nhưng hắn đồng thời không có liền như vậy nhận mệnh, bởi vì hắn vẫn tin tưởng trời không tuyệt đường người, coi như đến tuyệt cảnh, cũng chỉ là là không nghĩ tới biện pháp mà thôi. Là ta liên lụy ngươi rồi, nguyên bản việc này không có quan hệ gì với ngươi. Quỳnh Tinh mặc dù nói xin lỗi lời nói, nhưng trong giọng nói của nàng lại không có nửa điểm xin lỗi ý tứ. Lạnh lùng, băng hàn, liền phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bài trừ cách người mình. Như vậy, ta nghĩ ngươi hiểu lắm rồi. Ta không phải đại hiệp, cũng không nghĩ tới làm đại hiệp. Hiện tại cách vừa mới giao chiến gần như một canh giờ, nếu như ngươi trong miệng chuyển Luân Vương thực lực thật sự lợi hại như vậy nói, không gian nửa canh giờ hắn nhất định có thể chạy tới. Nói cách khác, cho chúng ta dự lưu đảo mạng thời gian chỉ còn dư lại nửa canh giờ. Ninh Nguyệt trong nháy mắt tiến vào chính kinh hình thức, mà Ninh Nguyệt cũng từng đùa giỡn đã nói, hắn chính kinh dậy liền chính hắn đều sợ. Cái gọi là chính kinh hình thức bất quá là hắn tự chủ vứt bỏ tạm nghiệm, ở nằm trong loại trạng thái này, lực lượng tinh thần kịch liệt kích thích đại não làm cho đại não thần kinh nguyên dị thường sinh động. Đây là linh nguyện tự mình nghĩ đến giải thích, nhưng phòng trường thế giới này thổ chỉ có thể đến một câu thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Ở manh liệt dưới sự kích thích, đại não vận chuyển tốc độ cực nhanh. Vô số ý nghĩ đều sẽ không có dấu hiệu nào trong chớp mắt bốc lên. Mà đồng dạng, đối với đại não gánh nặng cũng là khá là nghiêm trọng. Ở manh liệt dưới sự kích thích, não tế bào biết cấp tốc sự trao đổi chất, hơn nữa trong thời gian này, não tế bào tử vong có thể so với tái sinh nhanh gấp mấy lần, vì lẽ đó trạng thái như thế này chỉ có thể duy trì một hồi, sau một khoảng thời gian, coi như không biến ngớ ngẩn cũng sẽ trở nên mục trí. Nửa canh giờ, nửa canh giờ có thể làm cái gì? Liên cái cạm bẫy cũng không kịp bổ chứ. Quỳnh Tinh tâm theo Ninh Nguyệt lời nói ngã vào đáy vực. Nơi này bốn phía vách núi, chẳng lẽ muốn nhảy xuống vực sao? Không biết ngươi có nghe hay không quá bản nhược tự truyền thuyết. Ninh Nguyệt đột nhiên cười hỏi. Truyền thuyết? Là 18 vị La Hán hiển linh vẫn là vì Phật muốn bỏ. Quỳnh Tinh lạnh âm thanh hỏi. Rất kỳ quái, ở cái này đòi mạng bước mặt Ninh Nguyệt dĩ nhiên muốn những thứ này giả dối không có thật truyền thuyết. Ngươi là hy vọng La Hán lần nữa hiển linh sao? Vậy ngươi nên nhiều bài bài bồ tát. Bất quá. Quỳnh Tinh nhìn phía sau vị này hung ác tựa Phật, cái này Bồ tát tựa hồ không giống rất dễ nói chuyện. 50 năm trước, Nam Vương phản loạn, thành Kim Lăng phá sắp tới. Vinh Nhân Đế lúc trước chỉ có 3000 quân coi giữ, mà tập kết quan chúng phủ binh vừa vượt qua trưởng giang nơi hiểm yếu, gấp rút tiếp viện ít nhất cần 3 ngày. Vinh Nhân Đế bất đắc dĩ lấy bản thân làm ngồi, dẫn Ngũ Vương đại quân với Kim Lăng vùng ngoại ôm một đường lưu vong, cuối cùng đi đến bản nhược tự. Lúc đó bản nhược tự chỉ có 200 võ tăng, lại ngăn trở Ngũ Vương đại quân một ngày một đêm chưa thả một quân tốt công lên sơn đầu. Ngươi không cảm thấy năm đó vinh nhân đế gặp phải cảnh ngộ cùng chúng ta hiện tại rất giống sao. 200 võ tăng có thể ngăn trở ngũ vương đại quân, nhưng hai người chúng ta lại không ngăn được một cái chuyển luân vương. Quỳnh Tinh Tựa Hồ thật sự nhận mệnh, không nhịn được ở ninh nguyệt nhiệt tình trên ruộng trên một chậu nước lạnh. Sau đó ngũ vương đại quân bất đắc dĩ phong núi, đem chỉ ngọn núi vây lại đến mức nước chảy không lọt chính là một con rồi cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Ngày thứ hai buổi tối, bàn nhược tự bên trong phản âm hát vang, thiên hàng phát quang, mặt đất nở sen vàng, biển mây nơi sâu xa 18 vị la hán cùng sáng hiển thánh. Ngũ vương đại quân hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, bọn họ liền phát động tổng tiến công. Huyết chiến 3 ngày, 200 võ tăng tử thương nặng nghề, mắt thấy muốn tàn sát hết bản nhược tự thời gian, Vinh Nhân Đế lại từ lâu thần không biết quỷ không hay trở lại thành kim lăng, đồng thời xuất tới rồi Cần Vương đại quân từ phía sau xuyên thẳng Ngũ Vương đại quân. Cái này cũng là bản nhược tự uy hoàng nhất là Hán hiện thánh một chuyện. Đây chỉ là truyền thuyết. Quỳnh tinh trong con người tinh mang lớp lóe, nàng tựa hồ cũng ý thức được một số khác biệt tầm thường. Sắt thực là truyền thuyết, nhưng liên quan với Vinh Quang Đế nhưng là chuyện có thật. Như vậy vấn đề đến rồi. Thân là lý trí người đương nhiên sẽ không tin tưởng 18 vị La Hán hiển thánh, đem vinh nhân đế thần không biết quỷ không hay đưa tới thành Kim Lăng. Nhưng bản nhược tự nhất định có biện pháp thần không biết quỷ không hay đưa người xuống núi. Công tử cao kiến. Quỳnh Tinh lần thứ nhất quay về Ninh Nguyệt lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, dù cho trước hắn hai đạo kiếm khí bức lui cường địch, một đạo kiếm khí thuấn sát một cao thủ đều không có để Quỳnh Tinh lộ ra loại này sùng bái ánh mắt. Tiểu nữ tử Quỳnh Tinh, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Vào lúc này mới nhớ tới hỏi. Ninh Nguyệt cười hình ảnh ngắt quáng ở trên mặt, đây là nhiều lắm sao bèo nước gặp nhau mới làm cho nàng liền tên của ta đều không muốn biết. Cũng may vừa nãy ta chống lại mê hoặc không có đùng đùng đùng, bằng không phòng trường cũng là bị sách quần trở mặt không nhận nợ kết cục. Ta gọi Ninh Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Ninh công tử, cũng có thể gọi ta Ninh thiếu gia, nhưng tuyệt đối đừng gọi ta Ninh thiếu hiệp." Ninh Nguyệt lẳng lơ quạt tay quạt, ánh mắt như kiếm quét đại điện. Vừa nãy ta từng điều tra xung quanh địa hình, không thể tồn tại một cái che dấu đường núi. Mà mà nên năm là đại quân vây núi, coi như ở che dấu sơn đạo cũng liếc mắt một cái là rõ một, một, vì lẽ đó hạ sơn mật đạo tất nhiên sẽ chỉ ở trên núi. Thời gian cấp bách, hai người trong nháy mắt phân công nhau làm việc bàn nhựa tự đã rách nát gần 50 năm, rất nhiều phòng xá đã sụp đổ, càng có nhiều nhẹ nhàng đụng vào thì sẽ sụp đổ. Hơn nữa diện tích chỉ có 3 mẫu hầu như không tốn bao nhiêu thời gian cũng đã tìm khắp cả toàn bộ bàn nhựa tự. Linh công tử, có thể hay không giấu ở những kia sụp đổ phòng xá bên trong? Sẽ không. Linh Nguyệt rất khẳng định lắc đầu nói, vừa nãy ta xem qua những kia phòng xá, xác thực chỉ là vì thiếu hụt tu sửa gió thổi trùng chú mà gây nên sụp đổ. Đồng thời không có ai cố ý đẩy ngã, mà thân là đào mạng mật đạo, công sự nhất định kiên cố dị thường, nếu như dễ dàng như vậy sụp vậy thì không phải mạng mật đạo đột nhiên linh nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng ngẩng đầu lên bốn phía quan sát cái này nhìn như phổ thông đại điện bàn nhược tự hoang phế 50 năm cung điện này tuy rằng rách nát lung lay sắp đổ nhưng so với phòng của hắn xá hắn xem như là cứng chắc vô cùng nếu như đào mạng mật đạo nhất định ở đây cung điện này mới phải có khả năng nhất linh nguyệt ánh mắt lại một lần nữa nhìn quanh, vẹn vẹn sau ba hơi thở ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quắng ở trước mắt giữ tận tượng Phật trên cái này tượng Phật linh nguyệt không biết là ai hắn đoán trên đời cũng không có thích giả mani người này nhưng không trở ngại Phật giáo xuất hiện chỉ có điều Phật không còn là hắn trước đây lý giải Phật lại như trước mắt tượng Phật, không lại từ bi, đáy mắt nơi sâu xa thậm chí bốc ra lửa cháy rùng hực. Phật cao một trượng, phía dưới đài sen đường kính cũng gần như khoảng 2 mét. Nay nguyên bản hẳn là bình thường không thể ở bình thường tượng Phật lại thành linh nguyện tất cả hy vọng vị trí. Linh nguyện tính toán thời gian chỉ còn sau một phút, nhưng thời gian này nhưng là rất mơ hồ thời gian. Nói cách khác, chuyện luân vương lúc nào cũng có thể đến, thậm chí nói chuyện luân vương đã đến rồi. Linh nguyện không có thời gian chậm rãi tìm, thậm chí có thể bọn họ vừa mở ra mật đạo lại phát hiện sát thủ đã đứng ở trước người của chính mình. Thân hình bắn nhanh. Phản phất tàn ảnh quỷ mị bình thường rơi ở tượng Phật bên trên, đầu ngón tay truyền đến đất nặng xúc cảm. Tượng Phật đi qua sự an mòn của tháng năm, mặt ngoài kim tất đã loang lộ rơi xuống lộ ra bên trong xấu xí đất nặng nguyên trạng. Tám con vung vẩy trong tay cũng đã đông tuyết, hung hãn mặt mặt mũi đã không phải giữ tận mà là khủng bố. Trong lúc giật mình, một con Phật thủ tiến nhập linh nguyện tầm mắt. Đó là một con bàn tay màu và nóng, cùng với dư bàn tay không khác nhau chút nào, nhưng có một cái đặc thù nhưng là hấp dẫn linh nguyện chú ý bàn tay của hắn đều có ít nhiều gì bong sơn, nhưng này một con mặt trên kim tất dĩ nhiên không hề có một chút rơi xuống. Linh Nguyệt nhẹ nhàng bôi lên bàn tay, đầu ngón tay chuyển đến kim loại xúc cảm để Linh Nguyệt nhất thời đại hỉ. Cái này bàn tay không phải đất nặn, mà là chân chính kim loại chế tạo. Tuy rằng không biết có phải là vàng dòng, nhưng dùng không giống vật liệu hiển nhiên có dụng ý khác. Khách khách khách, theo cơ quan chuyển động tiếng vang, tượng Phật dĩ nhiên tại chỗ xoay tròn lên. Vù vù tiếng gió đột nhiên gợi lên ngọn cây, xa xa chuyển đến một trận như có như không sói chu. Nguyệt mặt nạ màu trắng, không hề có một chút tạp sắc, nhưng này một trương thường thường không có gì lạ mặt nạ ở dưới, trang lại có vẻ như vậy dữ tợn đáng sợ hai cái vừa mới còn ngông cuồng tự đại tiên thiên cao thủ ở nhìn thấy người đến thời điểm lại như thấp kém chó hoang bình thường nằm co ở người đến bên chân chờ đợi người đến xử lý bọn họ sợ hãi đương nhiên không thể là cái kia một trương mặt nạ màu trắng bọn họ khủng bố chỉ là tấm mặt nạ này người phía sau một cái ngoại trừ biệt hiệu không còn cái khác tin tức người chuyển luân vương kẻ phản bội liền ở trên núi vâng một cái quỳnh tinh liền để cho các ngươi bó tay toàn tập hơn nữa còn chết rồi một cái không người biết còn tưởng rằng ta sát lâu càng sống càng trở lại rồi. Ta hiện tại rất muốn biết đến cùng Quỳnh Tinh là ngươi đồ đệ, vẫn là ngươi là Quỳnh Tinh đồ đệ. Chuyển luân vương âm thanh dị thường chói tai, lại như khẩn xe thắng gấp ma sát ra chít chít thanh. Nhưng so âm thanh càng thêm làm người khó chịu, nhưng là hắn cả người tỏa ra sát khí, loại kia băng hàn lại như đặt mình trong ở mùa đông sáng sớm vùng đất lạnh bên trong. Vâng, thuộc hạ vô năng, thuộc hạ biết tội. Hừ, chuyển luân vương tiếng hừ lạnh phảng phất mũi tên nhọn bình thường đâm vào đáy lòng của hai người, tóc trắng phèo ông lão dĩ nhiên sợ đến cả người run run một cái, phảng phất bị rút đi cả người xương bình thường sụt lơ trên đất, tiếng gió hào hào. Mồ hôi bốc hơi lên mang đi thân thể nhiệt lượng. Hai cái ông lão bị hàn ý bao vây không ngừng run rẩy. Qua một hồi lâu, hai người thăm dò tính ngẩng đầu lên. Ánh trăng cho màu xanh tảng đá bị kín một tầng ngân xương, mà chuyển luân vương bóng người phảng phất chỉ là một cái ảo giác xưa nay chưa từng xuất hiện. Nếu như thiên ngai nguyệt khinh công là loại kia chỉ xích thiên ngai lời nói, chuyển luân vương khinh công chính là nhanh như chớp giật. ở sân núi lao nhanh thân hình mơ hồ ánh trăng trong nháy mắt đã sông lên lên núi đỉnh. trong đại điện ánh đến như trước ở chợt chớn, nhưng mà bên trong lại đã không có ninh nguyệt cùng quỳnh tinh bóng người. Chuyển Luân Vương không tin thuộc hạ biết lửa gạt mình, cũng không tin hai người thật sự mọc ra cánh bay đi. Nhưng hắn tìm khắp bàn nhược tự mỗi một góc, nhưng thủy chung không thấy hai người tung tích. Chạy. Chương 111, chạy thoát đông tuyết. Đối tâm đường hầm. Không đúng, hẳn là đen kịt đường hầm. Cũng may Ninh Nguyệt lúc trước không có nhất thời kích động phát hiện đảo mạng mật đạo liền trực tiếp nhảy xuống. Bằng không giờ khắc này, Ninh Nguyệt phòng trừng đã ngã thành một đống tì giữa. Đường hầm đường kính ước một mét, gần như tròn trịa, trên dưới vuông góc, cao hơn và trượng. Mò theo đường hầm trên vách đá nô ra tảng đá có gỗ. Ninh Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí một hướng xuống Na Trong đầu còn ở chiếu lại vừa mới cái kia tim đập một màn, khởi động cơ quan, tượng Phật tại chỗ xoay tròn, ở đài sen phía dưới xuất hiện một cái miệng giếng. Nơi này là trên đỉnh ngọn núi, đào giếng tự nhiên không có thể là vì uống nước. Đưa tay thăm dò vào miệng giếng cảm thụ bên trong gió mát tán loạn, Ninh Nguyệt tâm nhất thời cảm động a. Có gió đại diện cho có không khí lưu động, đại diện cho cái này thực sự là đường hầm đào mạng. Lúc đó đầu hốc nóng lên kem chút liền trực tiếp nảy, nếu không là trong đầu linh quang lóe lên ở nhảy xuống trong nháy mắt liền vội vàng nắm được mép giếng. Ninh Nguyệt hiện tại phòng trường liền thi thể đều nguội, cái này đường nối chỉ là là trên dưới vương góc, nếu không là bên cạnh có người công khảm nạm của cô, Ninh Nguyệt cũng hoài nghi cái này có phải là có thể là mạng. ở hai người tiến vào đường hầm sau, Ninh Nguyệt không biết đụng tới cái gì, một trận cơ quan vang động mặt trên tượng Phật lần nữa trở về vị trí cũ, nhưng cũng bởi vậy đem Ninh Nguyệt cuối cùng một điểm tia sáng cho che giấu, không có đường lui, hai người chỉ có thể ở đèn kịp đường hầm bên trong đốt hướng phía dưới bỏ. Nếu không là có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, Ninh Nguyệt đều hoài nghi mình có phải là còn sống sót. Ở đen kịt trong hoàn cảnh không cách nào tính toán ra chuẩn xác thời gian, có lẽ là rất ngắn mấy mắt, có lẽ là thời gian rất dài. Ngược lại hai người hầu như không có ngừng lại, nhưng cái này đường hầm lại tựa hồ như vô cùng vô tận. Linh công tử, thử, ngươi xác định này đều là đảo mạng đường núi sao? Vì sao ta cảm giác chúng ta hướng phía dưới khoảng cách đã vượt xa khỏi núi lộ cao. Ta một đường làm đánh dấu, ta tổng cộng hướng phía dưới đi rồi 3,600 bộ. Mà 10 bộ gần như một trượng khoảng cách, chúng ta hướng phía dưới đã 300 trượng, thế nhưng bản nhược tự độ cao cũng không tới 200 trượng. Ở ngươi cho rằng mười bộ một trượng thời điểm, trên thực tế có lẽ liền nửa trượng đều không có đi tới. Hơn nữa ở ngươi nghĩ rằng chúng ta là trực lúc đi, có lẽ chúng ta là xoắnốc xuống. Người là dựa vào con mắt phán đoán động vật, mất đi con mắt, tất cả phán đoán cũng có thể là sai lầm. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có những khác đường lùi sao? Không nói người ở phía trên có phải là còn đang tìm chúng ta, liền coi như bọn họ không ở, ta lại không nắm chắc lại một lần nữa rời tự vật. Vẫn là một con đường đi tới hắc đi, hơn nữa ta có linh cảm, con đường này hẳn là sẽ không là tuyệt lộ. Chúng ta dọc theo gió thổi tới phương hướng đi, nhất định có thể đi ra ngoài." Linh Nguyệt lời nói tựa hồ cho Quỳnh Tinh một ít tan ủi, hai người lần nữa nghe lẫn nhau hô hấp rướt đen kịt vách đá hướng phía dưới leo vách núi. Lại là không biết qua bao lâu, Linh Nguyệt rốt cục đụng tới lâu không gặp kiên cố đất này. "Ca!" Một tiếng vang dọn, một bên Quỳnh Tinh tựa hồ giẫm đến cánh khô, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Linh Nguyệt sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì dưới chân của hắn vừa đã đến đến một cái đỏ vật tròn phát sinh lăn âm thanh. "Ngươi đoán đây là cái gì?" Linh Nguyệt ngữ khí có chút thay đắng. đầu "Đúng đấy." có lẽ đây là một cái bi thương cố sự, bọn họ thiên tân vạn khổ đi tới đáy giếng, lại hóa thành xương khô. Linh công tử, ngươi có phải là muốn nói, nơi này là một cái tuyệt địa. Quỳnh Tinh ngữ khí trước sau như một, đó là bởi vì ngữ khí của nàng đã lạnh tới cực điểm. Linh Nguyệt rất hoài nghi nếu như mình trả lời một tiếng đúng, Quỳnh Tinh có thể hay không một kiếm đem mình làm thì rồi. Có gió. Chỉ cần có gió, chúng ta thì có hy vọng. Công pháp của ngươi là cái gì thủ tính? Làm cái gì? Quỳnh Tinh lên giọng cảnh giác bay về Linh Nguyệt dâng lên nhàn nhạt linh áp, công pháp chính là cấm kỵ vị trí. Lạ như người xa lạ hỏi người ngân hàng mật mã là bao nhiêu, như nhau khiến người ta mâu thuẫn. Họa a, sơn đen ma hồ, thăng một đám lửa tốt nhất. Không phải, quỳnh tinh lạnh lùng nói. Linh Nguyệt Dương thuộc tính công pháp đúng là có thể phát sáng, nhưng vừa đến nội lực không đủ thứ hai quỳnh tinh đối với hắn như thế để phòng Linh Nguyệt cũng không muốn liền như vậy bạo lộ lá bài tẩy. Ngồi sồn xuống trên đất tìm tòi dậy, chỉ chốc lát sau hắn liền mò đến một cái xương đùi, rút ra một ngọn phi đao, đột nhiên hướng về xương đùi chặt bỏ. Lân hỏa tung thué, liền này trước mắt ánh lửa, Linh Nguyệt thấy rõ xung quanh xâm la cảnh tượng. Phi thân qua tới, giải rác ở trong góc một cái túi vải bị Ninh Nguyệt mò ở lòng bàn tay. Đồ vật bên trong để Ninh Nguyệt đại hỉ, dĩ nhiên có một túi ngọn nến. Nội lực nhanh quay ngược trở lại, đầu ngón tay đột nhiên bước lên một đoàn cực nóng chỉ lực. Tuy rằng đám này ngọn nến không biết ở đây thả bao lâu, nhưng đồng thời không trở ngại được thuận lợi nhanh lửa. Ánh lửa sáng lên, Ninh Nguyệt rốt cục thấy rõ hoàn cảnh. Cái này đáy giếng rất lớn, cùng Ninh Nguyệt tưởng tượng như nhau. Cái này mật đạo là thiên nhiên hình thành, như bình rượu bình thường. Trên cao nhất nhỏ hẹp, mà càng đến phía dưới càng lớn. Ánh lên chiếu xuống trên đất giải rác vụn và xương khô, không biết quá bao nhiêu năm tháng, thân phận của bọn họ dấu ấn đã sớm bị thời gian nuốt hết. Chỉ có hai cốt, kể ra bọn họ từng tới, những này hẳn là ở leo lên thời điểm không cẩn thận té xuống đến, hơn nữa hẳn là quân nhân. Linh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài trầm thấp nói rằng, vì sao? Quỳnh Tinh rất khó tưởng tượng từ trên mặt đất này chút gì đều không tồn tại, thậm chí ngay cả quần áo đều đã biến mất không còn tăm hơi xương khô trên liền có thể phán đoán ra thân phận của bọn họ. Ngươi xem động tác của bọn họ, có cái gì cộng đồng sao? Linh Nguyệt giả vở dễ dàng một chút hỏi, những này xương khô. Hầu như đều là vỡ vụn, có thậm chí vỡ thành bùng não. Xương sườn sương đùi xương tay bao quát xương sọ đều dị thường ngang, nhưng ngã chết người đều là bộ dáng này. Nơi này có 12 cụ thi hải, mỗi một bộ người tay phải đều ở bên mép. Điều này nói rõ cái gì? Ở quần xuống thời điểm, bọn họ hoặc là che miệng lại hoặc là cắn tay của chính mình. Vì sao? Ở trên không rơi dụng thời điểm, đối mặt sợ hãi tử vong sẽ cho người không nhịn được họ hét. Che miệng, liền có thể không phát ra âm thanh. Người đều phải chết còn không phát ra tiếng, ta nghĩ đi nghĩ lại ngoại trừ quân nhân cũng không có ai. Bọn họ có so sinh mệnh càng đáng giá thủ hộ đồ vật. Hiện tại ta rốt cục có thể vững tin, nơi này thật sự có thể là mạng. Những quân nhân này đã tới, như vậy chứng minh năm đó vinh nhân đế chính là từ này điều mật đạo rời đi. Chúng ta tìm kiếm xem có hay không manh mối cho chúng ta chỉ đường. Quỳnh Tinh trừng mắt tròn tròn con mắt nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, Ninh Nguyệt từ trong ánh mắt của nàng cũng nhìn thấy nàng giờ khắc này khiếp sợ. Đối với Ninh Nguyệt tới nói một ít ngôn ngữ tay chân suy đoán hành vi mục đích là rất bình thường suy đoán, nhưng ở thế giới này, hoặc là cổ đại xã hội chính là cao thâm khó giỏ. Có bức không trang thương gan. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt Tiêu Sái xoay người liền ánh đến hướng về đen kịt thần bí chỗ tìm kiếm. Quỳnh Tinh nắm thật chặt như trước bị nàng nắm kiếm, ánh mắt lấp loé nhìn Ninh Nguyệt dần dần bóng lưng biến mất lần nữa đổi tới. Bốn phía có rất nhiều bị nước ngầm lưu dội rửa quá động đá, mà những này động đá có lẽ là tử lộ, có lẽ là đường sống. Đến lúc này, Ninh Nguyệt lại không thể không bội phục lúc trước vinh nhân đế vận may, ở cổ đại, không có tương quan tri thức phán định toàn bằng vận may hoàn thành công đi ra. Ninh Nguyệt chỉ có thể nói một câu tiên mệnh sở quy. Vào lúc này, nghe tiếng gió đã vô dụng Phước tạp động đã địa hình không thể quan dựa vào chiều gió kết luận phương hướng, nhưng dù sao có người từ nơi này từng đi ra đường sống, Ninh Nguyệt chỉ cần cẩn thận tìm kiếm vết tích, liền có thể đi theo vinh quang đế đi qua đường bước ra mê cung. Lại là không biết đi rồi bao lâu, Ninh Nguyệt chỉ nhớ rõ cánh tay thô ngọn đến, hắn đã thiêu hủy hai cái. Rốt cục, dọc theo vụn vật vết tích manh mối, đi rồi 3 lần sai đường sau khi để hắn xem nghe được dòng sông tiếng vang. Ồ, nơi này có chữ. Đang ở Ninh Nguyệt muốn bước ra đi thời điểm, phía sau quỳnh tinh tự hồ có phát hiện, thật là cao thâm nội lực, thật là lợi hại chỉ lực theo quỳnh tinh ánh mắt, ninh Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn thấy nàng nói tới tự chí gặp nạn, tiên đế chết trẻ, huynh trưởng huyết chiến hạ lan sơn, tay tiên nhân chín châu loạn, rách nát giang sơn, từ đâu kết cuộc? khó, khó, khó, khó. lên cao nhìn, phong vất quyển trăm vạn chí khí thanh niên tốt, chờ làm lại, định Chín châu, đập phá thiên cung, xua quân 10 vạn, chém. chém, chém, chém, vinh nhân đế năm đó chính là từ nơi này rời đi bàn nhược tự tiến vào thành kim lang xuất đại quân xuyên thẳng nam vương phản quân sao eo. Dùng năm vương phản quân bao phủ 9 châu thế tiến công lần thứ nhất bị ngăn cản kích. Từ hai câu này bên trong, tựa hồ năm đó năm vạn phản loạn có ẩn tình khác. Tay tiên nhân, 9 châu loạn, đạp phá thiên cung, xua quân 10 vạn. Không nghĩ tới lấy nhân vì thị hiệu vinh nhân đế dĩ nhiên có thể nói ra như thế bá khí chắc lậu lời nói. Tiếng nước róc rách, từ Bạch Bình Sơn chạy xuống nước suối chảy nhập kính hồ, kính hồ mặt nước lại giống nhau gương đồng giống như bình tĩnh. Kính hồ chính là thành kim lăng ở ngoài hồ nước lớn nhất, một bên dựa vào Bạch Bình Sơn, một bên khác lại liên tiếp kim lăng vùng ngoại ô nhìn mẫu đồng ruộng. Kim lăng tới tiêu đồng áng rửa cả vào kính hồ nước, hơn nữa kính hồ tự thành tới nay, nguồn nước chưa bao giờ khô cạn. Bạch Bình sơn chân, kính hồ mặt nước cao một triệu chỗ, đột nhiên nô ra một cái đầu tò mò, một cái một người cao rộng bốn thước sơn động bên cạnh, dĩ nhiên đứng một cái thanh sam mỹ thiếu niên. Trăng sáng sao thưa, không biết đây là đã qua một ngày, vẫn là hai ngày? Ai? Bước vào tiên Thiên, kháng đói bụng bản lĩnh cũng cao, hai ba ngày không ăn cũng không phải cái sự, cứ như vậy liền không tốt phán đoán đi rồi bao lâu? Hẳn là hai ngày hai đêm. Quỳnh Tinh âm thanh ở phía sau vang lên, tuy rằng rất thong trầm nhưng đã không có trước đây lạnh như vậy. người gọi Quỳnh Tinh, Linh Nguyệt cũng không quay đầu lại đột nhiên hỏi. làm sao ngươi biết? Nguyên bản đã nhũng dần ngữ khí lại một lần nữa hóa thành băng cứng. Quỳnh Tinh chặt chẽ năm kiếm trong tay lạnh lùng nhìn trầm trầm nhìn trầm trầm Linh Nguyệt bóng lưng. ta gọi Linh Nguyệt, Thiên mạc Phủ ngân bài bổ khoái Linh Nguyệt. nếu như ngươi không phải ngày hôm nay mới vừa thoát lưới hoặc là đã chạy rất lâu nói. ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. mấy ngày trước, ta đưa một cái ngốc nết đi kinh thành. ở trên đường, hắn bị chết. trước khi chết, hắn kêu tên của một người. cái tên đó, chính là Quỳnh Tinh ta không giết hắn. ta biết, cái tiêm ngốc niết bản thân tìm đường chết hay cũng không ngăn được. nhưng hắn chết rồi, trong lòng ta băn khoăn. hơn nữa, trước cứu ngươi, truy sát ngươi, ông lão muốn ngươi giao ra cao tuần phụ sổ tay bí mật. ngươi có phải là nên mang mạnh mẽ chứng cứ nộp lên cho ban ngành liên quan đây? ngươi cũng muốn sổ tay bí mật. quỳnh tinh âm thanh càng lạnh hơn. khổng bố linh áp đột nhiên bút lên. tuy rằng linh nguyệt đàn cổ ở tay một đối một cũng là không túng, nhưng linh nguyệt giờ khắc này lại không tâm tình đánh nhau. được rồi, ngươi không cho ta không liên quan, ngươi thế nào cũng phải nói cho ta, ngươi là ai? Người muốn giết người là ai? Còn có giết Cao ưu Chính là ai? chương 112, bị vua an Đông Tuyết Trầm Mặc Trầm Mặc hồi lâu, mãi đến tận Linh Nguyệt Trẩm Dãi xoay người, Quỳnh Tinh con ngươi nơi sâu xa mới lóe qua một chút hoàng hốt. Ta gọi Quỳnh Tinh, nguyên bản nguyên bản là một sát thủ, thập nhị lâu bên trong sát lâu. Quỳnh Tinh lúc nói lời này, cảnh giác nhìn trầm trầm Linh Nguyệt, kiếm trong tay cũng đặt ở tối thuận tiện xuất kiếm vị trí. Thập nhị lâu, Linh Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống, không phải là bởi vì Quỳnh Tinh thân phận, mà là cái tổ chức này tựa hồ âm hồn bất tán. Đi tới chỗ nào đều có thể đối với. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ẩn dấu nhiệm vụ phòng trừng là muốn đem Kim Lăng Thập Nhị lâu nổ. Linh Nguyệt con mắt hơi hơi nhau lại, kỳ thực hắn càng yêu thích mang toàn bộ Thập Nhị lâu nổ tận gốc. Thập Nhị lâu cần gì muốn tiêu diệt cao tuần phủ cả nhà? Không biết, vậy ngươi vì sao muốn phản bội Thập Nhị lâu? Vì sao sẽ bị truy sát? Linh Nguyệt hỏi ra lời này thời điểm, Quỳnh Tinh sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước. Trong ánh mắt sát ý ẩn hàm, hầu như nghiến răng nghiến lợi bỏ ra một cái tử, không thể trả lời. Cái kia Cao Tuần phủ vì sao sẽ đem hắn sổ tay bí mật giao cho ngươi? Lẽ nào? Lẽ nào cái gì? Quỳnh Tinh tâm đột nhiên nhấc lên, ánh mắt không tốt nhìn chậm chậm xoa xoa cảm tự mình suy tư linh nguyện. Có gian tình. Linh Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng đánh giá Quỳnh Tinh, vóc dáng rất khá, khuôn mặt cũng còn tốt, đoan chừng cũng đầy đủ. Cái kia lão sắt phôi tất nhiên động ý đồ xấu, ngươi cái này hồ đồ vô chi thiếu nữ không phải lão làm sưởng đối thủ. Đáng tiếc vừa đắc thủ còn không ra tay liền chịu khổ bất Ân, vì lẽ đó ngươi giới cơn nóng giận phản lại thập nhị lâu. Ta sát. Linh Nguyệt vội tránh. Vội vã nhảy vào kính hồ, thân hình loáng một cái ở trên mặt hồ Tam Sao Thủy liên tiếp lui ra 10 trượng mới ở trên mặt hồ vững vàng đứng thẳng. Một đạo kiếm khí tách ra mặt nước, phản phất ở bên trong nước vẽ tranh bình thường. "Ngươi thật muốn giết ta?" Linh Nguyệt leo mồ hôi lạnh trên trán nghĩ mà sợ hỏi. "Ngươi lại nói hiệu nói vượng, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta phải giết ngươi." Nói xong trường kiếm trở vào bao, thân hình bắn mạnh, như chuồn chuồn lướt nước bình thường ở mặt nước rung động lần nữa bắn nhanh như sao băng giống như biến mất không còn tâm hơi. Thập kỷ lâu. "Ha ha ha. Xem ra lại muốn triệu hoán tiểu đồng bọn." lần này tiên mặc phụ ta xem là không trông cậy nổi, linh nguyệt lắc đầu đi bộ nhàn nhã dẫm mặt nước hướng về xa xa bờ hồ đi đến kính hồ sóng nước thu lại lần nữa như gương đồng như nhau ấn rõ ràng trong suốt tinh không linh nguyệt ký túc xá ở kim Lăng thành bắc nơi này cảnh vật tĩnh mịch rời xa phố xá sầm ất chủ đạo như linh nguyệt loại này chịu đủ lắm rồi khí địch thanh người càng yêu thích trốn ở một cái sơn minh thủy tú địa phương chạch đến chết nếu không là tổng tổng không thể làm gì linh nguyệt càng yêu thích trở lại dịch thủy hương bình tĩnh sống hết một đời ký túc xá là thuê một nhà tiểu viện thường vây mới cao tám thước bên trong ba ra vào nhà ngói, một cái nhà bếp, một cái ngũ cốc luân hồi vị trí, tuy rằng tiểu, nhưng thắng ở lợi ích thực tế. Lấy Ninh Nguyệt giờ khắc này tài phú, hắn cũng hoàn toàn có thể học dư lãng hoa 30 vạn lượng mua một bộ biệt thự. Nhưng tiết kiệm tháng ngày quá quen rồi, Ninh Nguyệt không muốn trở nên thổ hảo. Huống chi, vợ của hắn lẽ ra nên càng phong phú một điểm, nghĩ đến Quế Nguyệt cung như vậy quái vật khổng lồ, Ninh Nguyệt trên đỉnh đầu luôn cảm giác lơ lửng một cây đao. Nhẹ nhàng bay qua tường rây, Ninh Nguyệt thản nhiên hướng về nhà bếp gian đi đến. Lưỡi nắm chìa khóa mở khóa, Ninh Nguyệt đã rất lâu không có đi cửa chính rồi đột nhiên, linh nguyệt phía sau lưng lông tơ dựng thẳng lên, bởi vì chẳng biết lúc nào, một bóng người dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện ở nhà mình trên tường rào. dù cho bản thân thả lòng cảnh giác, nhưng nếu muốn nhích lại gần mình như thế gần mới bị phát hiện, trên giang hồ có thể làm được cũng là không nhiều. ai? linh nguyệt âm thanh rất lạnh, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm một thanh phi đao. linh nguyệt đã có thể đang phi đao trên khắc họa tinh thần niệm ký, xuyên thấu qua nội lực truyền dẫn phi đao của hắn uy lực đã xứng đáng hắn tiên thiên cao thủ tiên gọi. hơn nữa phi đao là phóng mạnh vũ khí, xa gần đều hợp. ba ngày nay, người đi đâu? Người đến âm thanh rất ôn nhu, nếu như dứt bỏ thanh tuyến lời nói như vậy, ngựa khí ứng nên xuất hiện ở đại gia khuê tú trên người. "Thẩm huynh, ngươi về Kim Lăng?" Ninh Nguyệt kinh ngạc hỏi, cũng cầm trong tay phi đao lặng yên không một tiếng động thu hồi. "Người đến là Thẩm Thành, cái kia phụ cầm công tử Thẩm thanh. Cùng bốn công tử Tô Châu từ biệt đến hiện tại gần như nửa tháng, nhưng Thẩm thanh trên người lại cho Ninh Nguyệt phân biệt ít nhất nửa năm cảm giác. Từ khi Ninh Vũ thăng cấp đến 30 cấp, công pháp đến 25 cấp sau khi, Ninh Nguyệt tu vi đã cao hơn bốn đại công tử. Mà Linh Nguyệt cũng tin tưởng Hắn sẽ cùng dư lãng bọn họ trên lệch biết càng lúc càng lớn, mãi đến tận mình bị bọn họ ngước nhìn. Nguyên bản, Thẩm Thanh Tu Vi làm sao Ninh Nguyệt trong lòng đã có đại khái, nhưng bây giờ nhìn đến Thẩm Thanh, cho Ninh Nguyệt cảm giác lần nữa cao thâm khó dò dậy. Điều này làm cho Ninh Nguyệt rất hoài nghi. Bản thân tu vi tăng lên có phải ảo giác hay không? Vẫn là nói mình không tiến ngược lại thụt lùi. Ninh Hinh, cớ gì như vậy xem ta?" Bị Ninh Nguyệt như thế trừng trừng nhìn chằm chằm, Thẩm Thanh cả người đều không dễ chịu. "Ngươi nửa tháng này ăn đại hoàn." Ninh Nguyệt hỏi. "Như thế nào đại lực hoàn?" chính là loại kia thiên tài địa bảo ăn một viên tăng vọt trăm năm công lực loại kia ngươi là nói long quy nội đàn sao cái kia cũng chỉ là là giang hồ nghe đồn mà thôi không thể coi là thật bất quá ta xem như là nghe được ý của ngươi không chỉ là ngươi có nghi hoặc ta còn có dư lãng tầm hoa lan sơn đều có đồng dạng nghi hoặc kể từ cùng ngươi sau khi tách ra chúng ta bốn người tốc độ tu luyện đều tăng nhanh như gió mỗi ngày rõ ràng cảm giác được tăng cao nếu như chiếu như vậy tiến độ hai năm sau khi nói không chừng còn có thể cùng phong tiêu vũ hàng ngũ một so sánh không cần thận nghĩ đến nhưng cũng không thể tưởng tượng nổi Chúng ta bốn người vẫn chưa có gì kỳ ngộ liền như thế không hiểu ra sao tu vi mạnh thêm. Bây giờ Hạc Lan Sơn về đã kiếm sơn trang bế quan không ra, Dư Lãng cùng Diệp Tẩm Hoa các tìm sư môn. Nguyên bản ta cũng dự định về Thẩm phủ liền bắt đầu bế quan. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Ninh Nguyệt lông mày chặt chẽ nhăn lại, hắn nhớ tới Thẩm Thành vừa nãy câu hỏi, ba ngày nay Ninh Nguyệt đi nơi nào? Ta ngày hôm trước đến Kim Lăng, vừa tới nhà cái mông vẫn không có ngồi vững vàng liền nghe đến thuộc hạ bẩm báo, Thái Hưng phủ Đức vận tiêu cục bị người giết chết cả nhà, trong nhà tất cả tài vật bị cướp sạch hết sạch. Thử Chuyện như vậy ở giang hồ không bị lúc đó có phát sinh. Linh Nguyệt nghi ngờ hỏi, nhưng khi hắn nhìn thấy Thẩm Thanh đẩy mặt nghiêm nghị vẻ mặt Linh Nguyệt đột nhiên có gan linh cảm không lành, "Ta làm. Ít nhất hiện nay tất cả manh mối đều cho thấy là ngươi làm." Thẩm Thanh nhẹ nhàng mở ra quạt xếp thiếu kiên nhẫn phẩy phẩy. "Hoang đường." Tiểu gia ba ngày nay đều dưới lòng đất đóng vai con TT, tê tê, bọn họ từ đâu tới nao động liên tưởng đến ta. Linh Nguyệt nhất thời một trận giận dữ, "Này xem như là hạ thương sao?" Đức vận tiêu cục trên dưới võ sư 220 người, ra quyến 87 cái toàn bộ bị giết. Thông thủ thủ pháp giết người chính là ám khí, hiện trường cộng tìm tới 12 loại ám khí, mỗi một loại ám khí trên đều bôi vào máu là chết kịch độc. Hơn nữa, ám khí thủ pháp cao minh dị thường. Đây chính là lý do Hoài Nghi ta. Linh Nguyệt Trừng hai mắt một mặt khó mà tin nổi hỏi. Đức vận tiêu cục tọa lạc với Thái Hưng phủ gây sự, hơn nữa nó hai bên xung quanh đều là võ quan, môn phái, tiêu cục. Nói cách khác, hàng xóm đều là luyện ra tử thai thính mắt tinh. Hơn nữa sự phát cùng ngày, xung quanh thế lực dĩ nhiên không nghe thấy một chút tiếng đánh nhau, cũng không hề có một chút điểm động tinh tiếng vang. Hơn 300 người không phải hơn 300 con gà vịt, coi như là gà vịt, cũng không thể bị giết vô thanh vô tức, nhưng hơn 300 người liền liền một tiếng hét thảm cũng không kịp gọi ra. Vì lẽ đó, người giang hồ suy đoán những người này hẳn là cũng trong lúc đó chúng ám khí, đồng thời trong nháy mắt độc phát thân vòng, đây cũng dẫn đến vì sao hơn 300 người chỉnh tề ngã xuống, xung quanh thế lực không có lại không có một chút nào phát hiện nguyên nhân. Hả? Không sai à? Cái này suy đoán rất hợp lý. Sau đó thì sao? Linh Nguyệt ôm hai tay một mặt nguyện nghe kỹ càng hiếu kỳ. Ám khí vì ít lưu ý binh khí, trong thiên hạ luyện người không nhiều mà có thể luyện đến chỗ cao thâm càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong nháy mắt có thể đánh ra hơn 1000 mũi ám khí, đồng thời trong nháy mắt giết chết 300 người cao thủ ám khí càng là chưa bao giờ từng xuất hiện. Cái kia dựa vào cái gì sẽ hoài nghi ta. Linh Nguyệt biểu thị rất không hiểu, công phu ám khí của hắn tuy rằng rất lợi hại, nhưng muốn nói hắn là ám khí giới đệ nhất cao thủ đó là đánh chết cũng không thừa nhận. Bởi vì ngươi là duy nhất một cái đem Tinh La Kỳ bản luyện tới đại thành người a trong nháy mắt đánh ra mười mấy loại ám khí, cộng hơn 1000 viên, không phải Tinh La Kỳ bản ám khí thủ pháp ai có thể làm được. Linh Nguyệt kém chút phun ra một cái lao huyết, ánh mắt vô tội nhìn thâm thanh, nói được lắm, có đạo lý, ngay cả ta đều kém chút tin. Thế nhưng, bọn họ làm sao biết ta luyện chính là tinh la kỳ bản? Hơn nữa còn biết đã đại thành. Sau đó có người lén vào gian phòng của ngươi, ở trong phòng của ngươi tìm ra ám khí, cùng tàn sát đức vận tiêu cục ám khí giống nhau như lúc, hơn nữa mặt trên bôi kịch độc cũng không khác nhau chút nào. Vì lẽ đó, ta mất tích mấy ngày này, tội danh của ta bằng chứng như núi. Linh Nguyệt thất thức mà hỏi. Đúng đấy, nếu không là thành Kim Lăng võ lâm đồng đạo cho ta thẩm phủ một bộ mặt. Ngươi vừa bước vào Kim Lăng cũng đã bị Võ Lâm Giang Nam bắt lại rồi. Xuất phát từ đối với Thẩm phủ mặt mũi, bọn họ không ra tay, nhưng cái này bàn giao nhưng là không thể kéo. Thẩm Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Linh Nguyệt, ta cảm giác ngươi bị một cái thần bí thế lực nhìn chằm chằm, nếu không, ngươi đi ra ngoài trốn trốn. Ta đương nhiên biết, cái kia thần bí thế lực muốn đánh chết ta đều không phải một hai ngày. Thậm chí lâu. Linh Nguyệt vẻ mặt rất không đáng kể, nhưng Thẩm Thanh vẻ mặt nguyện dị thường nghiêm nghị. Thân là Giang Nam đạo võ lâm người đứng đầu Thẩm Thiên tu tử, hắn biết càng nhiều người thường không biết tân bí. Thập Nhị Lâu tự nhiên hiểu rõ so với thường nhân nhiều. 12 năm trước, Thập Nhị Lâu đột nhiên xuất hiện quấy nhiều Võ Lâm Giang Nam gió tanh mưa máu. Sau đó Thẩm Thiên Thu cùng Giang Biệt Vân liên thủ, liên lạc Võ Lâm Giang Nam các bang phái lớn đối với Thập Nhị Lâu truyền đạt chu sát lệnh. Chính là loại kia bất luận đúng sai, rút kiếm liền giết mệnh lệnh. Mọi người chỉ biết là Thập Nhị Lâu sau khi tiêu thành diệt tích, nhưng Thẩm Thanh lại biết Thập Nhị Lâu cùng Võ Lâm Giang Nam phát sinh một hồi quyết chiến. Tuy rằng Thập Nhị Lâu đại bại nhưng nguyên khí chưa thường đặc biệt là thập nhị lâu lâu chủ cùng sát lâu lâu chủ thực lực của hai người dĩ nhiên không chút nào hơn thẩm thiên thu cùng giang biệt vân bây giờ giang biệt vân đã chết kim lăng thẩm phủ một cây làm chẳng lên non thẩm thanh trong đầu trong nháy mắt lóe qua một ý nghĩ thập nhị lâu muốn quay đầu trở lại đức vận tiêu cục bị giết thi thể đây thu ở nơi nào thái hưng phủ, nghĩa trang ngày kia thống nhất chôn cất đi đi xem xem đức vận tiêu cục chân chính nguyên nhân cái chết linh Nguyệt tùy ý từ trong phòng bếp cầm mấy khối quyển bánh nói rằng chân chính nguyên nhân cái chết thẩm thanh nghi ngờ hỏi Chẳng lẽ mình nói không đủ rõ ràng? Bị cao thủ ám khí trong nháy mắt giết chết. Còn cha cái rắm. Đúng đấy, ngươi đều nói rồi, trong nháy mắt vô thanh vô tức giết chết 300 cái, coi như là vào máu là chết độc dược, không có tinh la kỳ bản ám khí thủ pháp cũng tuyệt đối không làm được. Ta không tin trên đời còn có người khác học được tinh la kỳ bản, không phải ta đã hạ thủ, nhưng bọn họ lại trong nháy mắt bị ám khí giết chết liền tiêu thảm thiết đều không có để lại. Như vậy chỉ có một loại giải thích, nguyên nhân cái chết của bọn họ có khác kỳ lạ. Chương 113, thủy thi diện tích băng tuyết. Phủ Cầm công tử ở Kim lang bảng hiệu, nhưng là và dội, hầu như có thể nói đi đến chỗ nào người không phận sự làm lễ bọn đạo trích lui tránh. Nhưng chân chính để phủ Cầm công tử tên tuổi có lớn như vậy lực uy hiếp, đồng thời không phải thẩm thành tục danh, mà là đi theo thẩm thành tuyệt đỉnh thẩm phủ 24 dạ. 24 dạ, 12 nam 12 nữ, Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chính là thẩm thiên thu tự tay dạy dỗ nhất là tương lai thẩm gia trụ cột vất vàng. Mỗi một đời, thẩm gia đều sẽ có 24 dạ, lấy một năm 24 tiết mệnh danh. Mà này một đời 24 dạ lại càng kinh người. 24 người bên trong Có 3 cái là tiên thiên cao thủ, còn lại cũng tất cả đều là hậu thiên đỉnh phong. 24 dạ từ nhỏ huấn luyện chung phối hợp hiểu ngầm, như vậy tổ hợp xuất động một cái, mặc ngươi thiên quân vạn mã cũng bình thường. Vì lẽ đó, Thẩm Thanh chỉ là giang nam tứ công tử một trong, mà 24 dạ lại đại biểu Kim Lăng thẩm phủ. 26 con ngựa, cùng một màu mây đen che tuyết. Trời tối xuất phát còn chưa tới nửa đêm đoàn người đã đến Thái Hư phủ. Linh Nguyệt, này đức vận tiêu cục tuy rằng thực lực không đủ, nhưng bằng hữu của bọn họ lại trải rộng giang nam đạo các nơi. Hắc Bạch lưỡng đạo đều có dập quá mức huynh đệ. Bây giờ bọn họ bị diệt cả nhà, Hắc Bạch lưỡng đạo đều dự định đi ra thay bọn họ đòi cái công đạo. Liền ngay hôm qua, chúng ta Thẩm phủ cũng đã đến rồi 8 đợt nhân mã, chỉ có điều việc này bị cha ta đè ép xuống. Ở thành Kim Lăng, Thẩm phủ còn có thể cháo được, nhưng ra thành Kim Lăng, Thẩm phủ lực uy hiếp liền xuống hàng rồi rất nhiều. Thái Hưng phủ là đức vận tiêu cục đại bản doanh, chúng ta làm việc tốt nhất biết điều một điểm. Bên cạnh ngươi không phải có 24 dạ sao? Có bọn họ ở chính là đối mặt tiên quân vạn mã cũng không sợ a. Linh Nguyệt rất là giải sầu nói rằng, 24 dạ là Kim Lăng Thẩm phủ 24 dạ. Bọn họ bình thường là không thể tùy tiện ra tay. Kim Lăng Thẩm phủ nhiều năm như vậy đã sớm không còn là thẩm gia thẩm phủ, mà là võ lâm Giang Nam thẩm phủ. Thẩm phủ mỗi tiếng nói cử động, đều muốn cân nhắc đối với võ lâm Giang Nam ảnh hưởng. Đột nhiên, Ninh Nguyệt thân thể cứng đờ, quay mặt sang nhìn tựa Hồ tầm Tư tầng tầng thẩm thanh, "Ta là Thiên Mạc phủ bộ khoái, ngươi cùng ta giao hảo có phải là rất có áp lực. Thân là Kim Lăng thẩm phủ thiếu gia, hẳn là có rất nhiều người muốn cho ngươi cùng ta phân rõ giới hạn chứ. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cùng ta tương giao chính là tính tình hợp nhau." Huống chi Bỏ qua ngươi cùng ta đi đâu đi tìm chí thú hợp nhau cầm hữu. Bây giờ Thẩm Thanh chính là phụ cầm công tử Thẩm Thanh mà không phải Kim Lăng Thẩm phủ Thẩm Thanh. Sự kiện lần này ta Thẩm phủ bất tiện ra tay, nhưng ta Thẩm Thanh ngược lại đồng ý cùng ngươi cùng hội cùng thuyền. Đa tạ. Ninh Nguyệt Hào hiệp cười nói. Huynh đệ tốt, có lúc không cần quá nhiều khách khí, nhưng Thẩm Thanh tình nghĩa Ninh Nguyệt biết nhớ ở đáy lòng. Hôm nay Thẩm Thanh có thể cùng hắn cùng hội cùng thuyền, ngày khác Ninh Nguyệt cũng sẽ cùng hắn kẻ vai chiến đấu. Thái Hưng phủ nghĩa trang như nhau ở vào chủ thành vùng ngoại ô, tới gần bãi Tha Ma. Buổi tối cũng là chỉ có một chút ánh đến có vẻ âm u khủng bố. Linh Nguyệt đoàn người cùng nhau xuống ngựa, liền Nguyệt chỉ nhìn trước cửa bằng hiệu. Giải rác tiền giấy bị gió thổi như bầu trời tung xuống hoa tuyết, xa xa chó hoang kêu to trong tiếng lẫn lộn sói chu. Coi như ban ngày, nơi này cũng là ít dấu chân người, mà khuya khuất càng là yên tĩnh dường như u minh quỷ. Linh Nguyệt hít một hơi thật sâu, cùng Thẩm Thanh liếc mắt nhìn nhau, liền đẩy cửa ra hướng về nghĩa trang bên trong đi đến. Nghĩa trang bên trong dĩ nhiên không có người trông xác, cũng không hề có một chút tia sáng đưa tay không thấy được năm ngón, trong không khí tràn ngập một luồng gay mũi mùi vị. Si. Ánh lửa nổ sáng, một tên 24 dạ thổi sáng ngọn lửa điểm nổi lên một cái ngọn đến. Nhờ ánh lửa, Linh Nguyệt đoàn người rốt cục thấy rõ nghĩa trang diện mạo. Ồ, thi thể đây. Thẩm Thanh Long mày bỗng nhiên nhăn lại, toàn bộ nghĩa trang giống tuyết. Không có thi thể, nhưng trong không khí lại tràn ngập một loại quái dị mùi vị khiến người ta miễn cưỡng buồn nôn. Không được, là dầu hỏa. Lùi. Linh Nguyệt đang nói ra lời này thời điểm, thân thể đã động. Nhún mũi chân, Thiên Ngai Nguyệt Tâm Pháp đã cấp tốc vận chuyển. Thân hình như đạn pháo bình thường bay ngược mà đi. Đang cùng Thẩm Thanh gặp thoáng qua trong nháy mắt một cái chói lại Thẩm Thanh cánh tay. 24 dạ không hổ là 24 dạ. Phản ứng không chút nào so Ninh Nguyệt chậm hơn mảy may. Ở Ninh Nguyệt thân thể vừa đánh vỡ ván cửa thời điểm, bọn họ phân chia hai cô hướng về cửa lớn hai bên bắn nhanh mà đi. Beng, đột nhiên ngọn lửa sáng lên, phản phất xúc động cái gì tín hiệu bình thường. Sự một thoáng, hỏa diễm như nổ tung giống lan tràn ra. Ninh Nguyệt cùng Thẩm Thanh trước hết lao ra cửa khẩu. Quay đầu lại trong nháy mắt, đại hỏa dĩ nhiên lên. Ở Ninh Nguyệt rơi xuống đất chớp mắt tướng muôn khẩu nuốt hết. Beng lại là một tiếng nổ tung, hai hàng bóng người như súng máy bên trong phun ra viên đạn giống như vậy, trong phút chốc tranh nhau lao ra. Ngoại trừ phía sau cùng mấy cái trên người dính dáng tới một điểm ngọn lửa ở ngoài, thậm chí ngay cả cái bị thương đều không có. Thật là độc ác sát cục. Nếu không có Ninh Huynh quả quyết, thay đổi người thường phòng trường phải trôn thây biển lửa. Thẩm Thanh tức giận quát lên, nguyên bản ôn nu hi cùng mỉm cười cũng biến thành lạnh lẽo. Không đúng, bọn họ mục đích chủ yếu không phải, không phải mai phục chúng ta. Linh Nguyệt đột nhiên chắc chắn nói, bọn họ vì hủy thi di tích. Hừ. Thẩm Thanh quay đầu nhìn rơi vào trầm tư ninh Nguyệt, dầu hỏa tuy rằng dường dực, sát cục tuy rằng tàn nhẫn, nhưng ngươi thấy, chúng ta 26 người không một chúng chiêu, như vậy sát cục cũng không thể bảo đảm một đòn giết chết, vì lẽ đó nếu như ta là bố cục người tất nhiên sẽ không dùng dầu hỏa làm sát cục, đột nhiên tính càng cao hơn hỏa dược chẳng phải càng tốt hơn? Ha ha ha, hỏa dược, vậy cũng là triều đình bí phương, chỉ có thiên công các mới có dự trữ, trong chốn giang hồ đừng nói cho tới, phòng trừng liền thấy đều chưa từng thấy. Linh Nguyệt nhất thời tỉnh, cũng là hắn phạm vào thường thức tính sai lầm. Thế giới này tuy rằng cũng có hỏa dược, nhưng đối với hỏa dược nhận thức người của thế giới này càng thêm nhìn về phía trước tính. Ở Ninh Nguyệt kiếp trước lịch sử, hỏa dược vẫn làm giải trí tác dụng. Mà thế giới này, hỏa dược ra đời chính là vì giết người. Vì lẽ đó, một khi ra đời, lập tức bao bọc. Dân gian bất luận nơi nào xuất hiện hỏa dược tung tích, giống nhau nghiêm tra. Vì lẽ đó hỏa dược tuy rằng ra đời mấy trăm năm, nhưng chưa bao giờ ở dân gian lưu thông. Vậy cũng không đúng. Nếu như là vì mai phục chúng ta, lại vì sao không có đạo thứ hai bảo hiểm? Dấu hỏa sát thương khó tránh khỏi chấm điểm ở Hỏa Diễm không đem toàn bộ nghĩa trang nuốt hết trước, chúng ta có rất nhiều cơ hội lao ra. Nếu như thật muốn làm cho chúng ta tử địa, bọn họ hẳn là ở ngoài cửa mai phục một đám sát thủ. Nhân chúng ta lao ra cửa khẩu thời điểm tung xuống ám khí, coi như không thể diệt sạch chúng ta, cũng có thể bắt lại chúng ta một nửa nhân thủ." Linh Nguyệt tự mình nói xong, nhưng hắn nhưng lại không biết hắn nói những câu nói kia cho 24 Giả Tạo thành bao lớn xung kích. Mấy chục cặp mắt cùng nhau bắn về phía Linh Nguyệt, ánh mắt kia ý vị dĩ nhiên không cần nói cũng biết. "Linh Hinh, thẳng thắn nói ta rất vui mừng ngươi là bằng hữu ta mà không phải kẻ địch." Bằng không có người một người như vậy làm là kẻ địch, dù là ai đều sẽ rất đau đầu chứ. Nơi nào nơi nào, ta chỉ là giỏi về tìm kiếm lỗi thùng mà thôi." Linh Nguyệt rất khiêm tốn quạt tay quạt. "Nếu ngươi nói mục đích của bọn họ là vì hủy thi di tích, thi thể kia đây, bọn họ vì chuyện quan trọng gì trước tiên chuyển đi thi thể? Đây mới là ta kỳ quái nhất một chỗ, ngươi xem một chút, như vậy dầu hỏa số lượng lớn lấy đem toàn bộ nghĩa trang đốt thành đất chết, nhưng bên trong nếu như không có thi thể lời nói cái này hỏa thả không hề giá trị. Như vậy, giải thích chỉ có thể là có người đang giúp ta Ninh Nguyệt đột nhiên ánh mắt sáng lên, có người phát hiện âm mưu của kẻ địch, vì lẽ đó nhân Ninh Nguyệt bọn họ còn không chạy tới trước chuyện đi thi thể. Ninh Nguyệt ánh mắt như ương đảo qua xung quanh, cách đó không xa chính là bãi tha ma, xung quanh đều là rậm rạp cây mẹ cùng bụi gai, cô độc nghĩa trang đang bị trong ngọn lửa chậm rãi héo rút sụp đổ, đầy đất tiền giấy bị gió thổi bay múa đầy trời. Đột nhiên, một cái treo ở một gốc cây cây mẹ rách nát quần áo gây nên Ninh Nguyệt chú ý phi thân chụp tới, quần áo nhất thời rơi ở Ninh Nguyệt trong tay. Làm sao? Trên nhánh cây treo rồi một cái ăn mày quần áo có cái gì khả nghi sao? Ăn mày màn trời chiếu đất vì tránh né giá thú buổi tối đều sẽ ngủ trên cây. Thẩm Thanh tò mò hỏi, nhưng yêu thích ở cây huệ trên ngủ ăn mày, ta nghĩ hẳn là không nhiều lắm đâu, trừ phi hắn luyện hộ thể thần công. Linh Nguyệt nói chuyện thời điểm, Thanh Tuyến đều mang theo run rẩy, bởi vì chỉ có gỡ xuống bộ y phục này thời điểm, Linh Nguyệt mới cảm nhận được bộ y phục này sức nặng nặng biết bao, cũng biết bao nhìn quấn mắt. Chưa kịp Thẩm Thanh nói chuyện, từng trận động tĩnh trong chớp mắt vang lên, bốn phương tám hướng, phảng phất có thiên quân vạn mã vào tới, linh lực khuấy động, thổi đến mức trùng thiên hỏa diễm một trận mùa tung. Bang! 24 dạ trường đao ra khỏi vỏ, 24 âm thanh hóa thành một thể thống nhất, khí thế cuồng quyển linh trụ trung thiên, có thể đem 24 người khí thế hợp thành một thể thống nhất. Thầm Thiên thu đường lối huấn luyện đúng là có có chút tài năng. Linh Nguyệt, quả nhiên là ngươi. Người đến rất nhiều, đen ngòm ngước ba 3 200 người. Mỗi người đều dơ cây đúc một mặt hung thần sắc sát. Đặc biệt là cầm đầu cái kia một cái, vết đao trên mặt hầu như đem chán bổ ra hai nửa. Các vị rất nhiệt tình à. Linh Nguyệt sờ sờ mũi sán lạn cười nói, Thập Tam trại, cộng thêm Lục Lâm Lục Minh. Các ngươi khuya khoắt còn tới bái tế sao?" là bắt nạt ta thẩm thanh quá dễ nói chuyện thẩm thanh lạnh lùng nói xong sau lưng trưởng cầm lạng yên không một tiếng động lạc ở trong tay thẩm thiếu gia không phải chúng ta muốn cùng kim lang thẩm phụ đối địch mà là chúng ta tối nay nhận được tin tức có hủy diệt sát hại đức vận tiêu cục cả nhà chứng cứ vì lẽ đó suốt đêm tập kết vội vã tới rồi thẩm công tử trước tiên chất vấn chúng ta muốn cùng như thế nào nhưng chúng ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi thẩm công tử các ngươi muốn cùng như thế nào kim lang thẩm phụ chính là giang nam đạo võ lâm người đứng đầu giang biệt vân thân bại danh liệt lẽ nào thẩm lão gia tử cũng không phân trắng đen sao vô liêm sỉ Vừa dứt lời, 24 dạ đồng thanh quát lớn, linh áp cuồn cuộn bên cạnh hỏa diễm vụt lên từ mặt đất. Ở tiếng gió gầm rú bên trong, nghĩa trang rốt cũ cầm ẩm sụp đổ hóa thành bình địa. Các các các. Đối mặt 24 dạ khí thế áp bức, người kia tuy rằng sắc mặt tái nhợt hô hấp dồn dập điếc hầu cũng phát sinh khó nghe vang lên rõ rõ nhưng ánh mắt lại tia không thối lui chút nào, chứng mắt đôi mắt đầy tia máu nhìn chằm chằm Thẩm Thanh. Thẩm Thanh giơ tay lên, 24 dạ khí thế bỗng nhiên thu tận, kỷ luật nghiêm minh làm người không khỏi liếc mắt. Các ngươi có thể giết ta sao chỉ một người, nhưng các ngươi giết không hết võ lâm giang nam đồng đạo nhiều người. Hôm nay ta cử ổ thập tam trại cùng Lục Lâm Lục Minh 300 hảo huynh đệ ở đây. Hoặc là, giao ra Ninh Nguyệt tên hung thủ này, hoặc là, ngươi tuyệt đỉnh 24 dạ đem chúng ta 300 người tàn sát hết với này. Bằng không, chúng ta thể không bỏ qua. Chương 114, Vu sư kết giới bông tuyết. Tiếng nói rơi xuống đất, cả sảnh đường tĩnh mịch. Ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt đùng đùng thanh, cũng lại không nghe được tiếng nói của hắn. Hà Cương lời nói rất kiên quyết, cũng rất quyết tuyệt. Lập tức, đem Kim Lăng Thẩm phụ đẩy lên vách núi bên mở. Thẩm Thanh cau mày, nhưng hắn rủa không phải có nên hay không mang Ninh Nguyệt giao ra. Bán đi bằng hữu sự hắn từ không nghĩ tới, hắn do dự chính là tối nay có phải là trước mặt mọi người tuyên bố thoát ly Kim Lăng Thẩm phủ mà cùng bằng hữu cùng chung hoàn hạ. Kim Lăng Tuyệt đỉnh Thẩm phủ danh tiếng không phải hắn thẩm thanh kiếm đến, vì lẽ đó hắn không tư cách bại hoại. Nhưng hắn vui mừng hắn hiện tại vẫn không có trở thành Thẩm phủ gia chủ, hắn còn có thể lấy thẩm thanh thân phận làm là với sự lựa chọn của chính mình. 24 dạ. Thu đội. Thiếu gia. 24 dạ nhất thời khiếp sợ, cùng nhau nhìn thẩm thanh dĩ nhiên hoàn rồi. Bọn họ từ nhỏ bị Thẩm Phụ thu dưỡng, từ nhỏ đã đồng thời bị tẩy não bọn họ làm một đời mới 24 dạng sinh tồn duy nhất ý nghĩa chính là làm thẩm thanh cận vệ nhưng hiện tại thiếu gia dĩ nhiên không cần bọn họ nữa k một cái quá thâm huynh các vị còn có đối diện đám hung thần áp sát này đám như quỷ thần xà có phải là quá tập trung vào bản thiếu gia ta đều nổi lên một chỗ ra gà linh nguyệt vươn ngón tay xoa xoa lô thai nhìn bọn họ thâm tình tập trung vào linh nguyệt đều nhiều lần muốn đánh gãy ta gọi linh nguyệt ta là các ngươi nhận định hung thủ làm sao nhỏ linh nguyệt lẳng lơ quạt cây quạt đi tới hà cương mặt trước ngươi xem đến nơi này cái này hỏa có thể ngươi có chứng cứ nói là ta thả sao? các ngươi luôn miệng nói ta là hung thủ, các ngươi ai nhìn thấy ta ra tay rồi? từng cái từng cái nghĩa chính mô tử, còn xúc động tình cảm quần chúng bất cung, các ngươi sướng sao? còn võ lâm giang nam miệng mồm đông đúc, muốn võ lâm giang nam đều là các ngươi đám này tam giáo cửu lưu, ta thiên mạc phủ có phải là nên nằm mơ đều cởi tình? ta ninh nguyệt ở đây, nhưng ta là các ngươi có thể gọi đánh gọi giết sao? ta là thiên mạc phủ ngân bài bổ đầu, biết cái gì là ngân bài sao? Đại Chu hoàng triều Cửu Châu đại địa chỉ có không tới 200 ngân bài bộ đầu, luận đẳng cấp, ta so với các ngươi Thái Hưng phủ chi phủ đều cao. Cho ta định tội. Các ngươi đây là muốn lên trời a? Trong thiên hạ, có thể cho ta định tội chỉ có 10 người, mà các ngươi kém xa lắm đây. Linh Nguyệt một trận trách móc nói một đáy lòng của mọi người lòng căm phẫn khó bình, nhưng bị như thế đánh đòn phủ đầu thời điểm cũng nhận rõ một chút sự thực. Linh Nguyệt không phải một cái võ lâm hậu bối, nhân gia là Thiên Mạc phủ bổ khoái. Tuy rằng Thiên Mạc phủ bổ khoái đại gia đều không nhìn ở trong mắt, trong miệng còn thường thường nhục mạ vài câu. Nhưng này là đối với tầng dưới chốt làm việc vật bộ khoái. Đến đồng bài bộ khoái, trên căn bản trừ phi danh môn chính phái đệ tử thân truyền bằng không không người nào dám ngay mặt thuyết tam đạo tứ. Mà ngân bài bộ khoái chính là danh môn chính phái trưởng môn đều là có thể không đắc tội cố gắng hết sức không đắc tội. Nửa bước tiên thiên ngưỡng cửa để thiên mạc phủ ngân bài hàm kim lượng khá cao, mà lần này đến nhiều người như vậy bên trong võ công cao nhất cũng mới thiếu vị tiên thiên. Linh Nguyệt run lên trong tay ăn mày của não, quả nhiên ở phía trên phát hiện một hàng chữ bắc khu mộ loạn. Hừ, nếu như không phải bằng chứng như núi. Giang ở trên đầu ta tội danh liền toàn bộ là vô hại, lao tử chính là gọt đi các ngươi, các ngươi cũng không địa phương nói lý, đại nhân làm việc, đám lâu la đều cho ta một bên nhìn. linh nguyệt vung tay lên, linh áp bao phủ trong nháy mắt đem khí thế xoay chuyển, làm linh nguyệt là vấn tội một phương, mà đối diện cái gì cựu ẩu thập tam trại, lục lâm lục liên minh mới phải bị vấn tội một phương. muốn biết chân tướng sao? linh nguyệt đột nhiên treo lên tới cười, quay về đã bị chấn động đến mức hai mắt dựng thẳng hà cương hỏi, nghĩ, hà cương đâu còn có vừa nay ngồi trao khí thế với người, theo bản năng trở về cũ đi thôi. Ninh Nguyệt liếc mắt hừ nói, trực tiếp hướng về cách đó không xa bãi tha ma đi đến. Bãi tha ma ngay tại nghĩa trang phương bắc nửa giảm nơi, khắp nơi hoang vu, chó hoang khắp nơi, xà trùng bừa bãi tàn phá chim muông năng dọc. Liên cảnh tượng này, muốn không phải người đông thế mạnh lẫn nhau thêm can đảm cũng không dám tới gần trăm bước. Mà khi một mọi người thấy bãi tha ma cảnh tượng thời điểm, lại cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hơn 300 bộ thi thể, lấy ngũ hành bát quái chỉnh tề sắp xếp, diện tích khoảng chừng 3, 400 bình, trung gian một đôi âm dương ngư hiện ra từ từ hào quang. Khốn nạn, đến cùng là ai làm? Đây là ở khinh nhường người chết, đây là nhục thi. Hà Vĩ nhất thời phẫn nộ gầm dữ dội, ánh mắt tỏ ý. Một đám người chen chúc hướng về bãi tha mà phóng đi. Linh Nguyệt, đến cùng là người phương nào? Thẩm Thanh đầy mặt nghi ngờ hỏi. Không lý do a, hắn hẳn là sẽ không như thế tẻ nhạt. Lẽ nào, bãi thành bộ dáng này có cái gì đặc thù ngụ ý? Linh Nguyệt cau mày tự mình lẩm bẩm nói. Với anh, phàm là tới gần thi thể người, phàm vất va vào cái gì vô hình thủy tinh tưởng giống như vậy, nhất thời một trận người ngã ngửa đổ, cũng không ít vỡ đầu chảy máu. Nhưng trước mắt, rồng căn bản không có thứ gì bị biến cô bất thình lình tỉnh lại, Ninh Nguyệt cùng thẩm thanh đồng thời nhìn thấy đối phương đáy mắt khiếp sợ, tinh thần ý niệm mở ra, ở chịu đến va chạm thời điểm, thi thể ngoại vi mới bị cảm ứng được một luồng cực kỳ kiên cố linh áp, muốn không có người đột vào, lấy bọn họ tiên thiên linh lực cũng không thể nhận ra được mảy may. kết giới, phù văn kết giới, đương đại vẫn còn có người có thể bày xuống phù văn kết giới, thẩm thanh khiếp sợ than thở, nhưng là gây nên Ninh Nguyệt hiếu kỳ. phù văn kết giới, cùng chúng ta ghi chép võ học phù văn có cái gì không giống? còn có phù văn rốt cuộc là thứ gì? Ninh không phải hiếu học bảo bảo nhưng đối với phù văn hắn nhưng là hiếu kỳ khẩn thế giới này tất cả định luật vật lý hầu như cùng kiếp trước giống nhau như lúc nhưng có hai loại đồ vật vượt qua hắn chủ nghĩa duy vật nhất thức. một cái là võ công một cái là phù văn võ công hắn đã học bản thân mình thì sẽ vậy thì không thế nào ngạc nhiên nhưng phù văn hắn nhưng vẫn lơ ngơ đừng nói biết chính là nguyên lý cũng không nghĩ ra cổ hoàng sáng lập phù văn từ đó về sau vu sư liền trở thành thượng cổ thời đại người cao quý nhất mà kết giới chính là vu sư môn thực lực một loại nghe đồn thời kỳ thượng cổ phù văn vận dụng cực kỳ rộng khắp có phong ấn kết giới các loại công năng bắt đầu quốc phá diện quần hùng phấn khởi Vu sư từ từ lui ra dòng sông lịch sử mà theo võ học xuất hiện Vu sư liền triệt để biến mất ở lịch sử bên trong không nghĩ tới hiện tại còn có người có thể bày xuống tinh diệu như vậy tuyệt luân kết giới vô thanh vô tức vô cấu không chết Vu sư Linh Nguyệt gãi đầu túi đầu xem trong tay ăn mại phục Linh Hinh ngươi tựa hồ đã sớm biết bị người chuyển đi thi thể ở đây đến cùng là thần thánh phương nào có thể ra tác phẩm lớn như vậy Vu sư phục xuất tất nhiên sẽ kinh động thiên hạ chỉ sợ cũng là thiên bảng cao thủ cũng sẽ không đứng nhìn bản quan Đây là một hồi đại bao táp, nếu không là liên lụy quá sâu vẫn là nhanh chóng lui ra. Chúng ta ở tại bọn hắn phương diện trên vẫn là quá mức nhỏ yếu, bay xuống cái này kết giới người chính là dạy ta vô lượng kiếp chỉ người. Ngươi nói xem. Linh Nguyệt lắc đầu cười khổ. Cái gì? Thẩm Thanh ngạc nhiên nhìn Linh Nguyệt, lòng bàn tay run run một cái kem chút mang cây quạt ném lên mặt đất, bất lao thần tiên tác phẩm. Khó trách khó trách, cũng chỉ có thần bí nhất bất lao thần tiên mới có thể bày xuống này đạo kết giới chứ. Quỷ đả tưởng là quỷ đả tưởng Đại gia chạy a bị đụng phải vỡ đầu chảy máu một đám võ lâm nhân sĩ nhất thời mà rồi, không biết nơi nào phát sinh tiếng kêu càng là đem bọn họ sợ hãi nhanh lửa. Từng cái từng cái lại như phía sau có món đồ gì ở truy bọn họ như nhau, mà chạy ở phía trước nhất chính là vừa nay một mặt chính khí không sợ quyền uy Hà Vĩ, hắn giờ phút này đầu đầy mồ hôi lạnh hai mắt vô thần, hai cái chân tùy phong bãi liễu một mực còn có thể nhanh chóng cất bước. Linh Nguyệt một phát bắt được Hà Vĩ, một đám hoang mang nhân tài dừng bước lại. Vào lúc này, kim lăng thẩm phủ chính là bọn họ người tâm Phúc. Bây giờ còn có người nói ta hủy thi diệt tích sao? Linh Nguyệt cười khẽ hỏi. Hủy thi diệt tích hiển nhiên không thành lập, không thấy thi thể xếp chỉnh tại sao. Không, không phải hủy thi diệt tích, là, là, là bọn họ hóa thành ác quỷ rồi, một tiếng hét thảm thê thảm cắt ra bầu trời, liền ngay cả bãi tha ma chó hoang đều bị sợ hai đến ô ô hô hóa lên. Đột nhiên, xa xa ầm ý tiếng người chuyển đến. Ninh Nguyệt Lông mày lần nữa nhăn lại, ngày hôm nay đến cùng là ngày gì đã vậy còn quá náo nhiệt. Một đám người, tuy rằng chỉ có mấy chục người nhưng khí thế so kiểu ổ thập tam trại đám người kia mạnh quá nhiều. Thẩm Thanh một thấy người tới nhất thời thu hồi cây quạt mang theo 24 dạng hướng người tới nên đi. Văn Bối Thẩm Thanh bái kiến trọng tiền bối. Ha ha ha. Hiển chất miên lễ. Vừa nãy ta nghe nói hung thủ giết người Hiền Thần, còn dám tới ủy thi dị tích, này không vô cùng lo lắng chạy tới, nhưng đáng tiếc vẫn là tới chậm một bước. Người đến là một ông cụ râu tóc bạc lơ. Mà Ninh Nguyệt cũng biết ông lão này tên gọi, hồi nhạn môn trưởng môn trọng tôn hiếu. Đại danh đỉnh đỉnh tiên tiên cao thủ, Giang Nam đạo xếp hạng thứ 10 cao thủ. Ồ. Đúng là là của ai đại thủ bút? Dĩ nhiên bày xuống một đạo lớn như vậy cái giới. Trọng tôn hữu không hổ là người từng trải, vừa tới hiện trường, trong nháy mắt liền phát hiện sắp xếp thi thể ở ngoại bị bao phủ lên kết giới. Kết giới. Trọng trường môn, cái kia không phải quỷ đả tường sao? Đánh dám. Không có kiến thức. Trọng tôn hữu tính cách thô lỗ, nói chuyện xưa nay không cho bộ mặt. Nhưng bất luận bối phận võ công thân phận ở Giang Hồ võ lâm đều thuộc về nhất lưu, vì lẽ đó hắn như vậy nữ khí trái lại để cửu ổ thập tam trại người cho rằng chuyện đương nhiên. Tiên bối, hôm nay ta cùng bạn tốt vốn định đến đây trà xét hư thực. Không nghĩ tới chờ chúng ta đến nghĩa trang sau khi lại phát hiện toàn bộ nghĩa trang khắp nơi là dầu hỏa, cựu tử nhất sinh trốn thoát mới biết chung tế. May là có một võ lâm tiền bối đã biết trước hậu trường hấp thụ quỷ kế, trước đó đem thi thể di hướng nơi này đồng thời lấy kết giới bảo vệ. Bằng không, sợ là chúng ta này hủy thi diện tích tội danh là ngồi vào chỗ. Ồ, trọng tôn hữu con mắt hơi hơi nheo lại, ánh mắt lấp lóe đảo qua thẩm thanh tiếp theo ở ninh nguyện trên người dừng lại chốc lát. Ngươi chính là ninh nguyện, khá lắm, quả thực là xông ra to lớn danh tiếng. Nếu như lần này hung thủ không phải ngươi cũng có tốt, nếu như là ngươi. Lão phu định giữ không được ngươi. Ánh mắt như thế rất quen thuộc, Ninh Nguyệt đấy lòng nhất thời bay lên một luồng lửa giận vô hình. Ánh mắt như thế, lại như Võ Lâm danh túc nghe được Tiên Mạc phủ bà chữa sau khi ánh mắt loại kia xem thường, xem thường, kỳ thị. Phản phất bọn họ là giang hồ võ lâm nên có thiên nhiên cảm giác ưu việt. Nhưng Ninh Nguyệt vẫn không hiểu, bọn họ cảm giác ưu việt từ đâu mà đến? Lẽ nào Tiên Mạc phủ thực lực thật sự chiến lệnh? Lẽ nào thật sự cho rằng Thiên Mạc phủ sau lưng Triệu đỉnh sẽ thẳng tuốt mặc kệ bọn họ tiêu dao ở ngoài chế độ? Hay là bọn hắn cho rằng Đại quân triều đình áp sát Thiên Điệu thập nhị tuyệt sẽ trở thành bọn họ ô dù. Mặt mũi không cho ta, ngươi nói không tính. Trời đất bao la dám nói câu nói này, tuyệt đối không vượt qua 20, mà ngươi liền cho cái kia 20 người sách giải tư cách đều không có. Chương 115, vô lượng lục dương trưởng Đông Tuyết. Trọng Lao tiền bối minh dám, ta người bạn này cũng không phải là chúng ta người trong giang hồ, nhân gia có chức vị quan lại kề bên người, giết quan nhưng là hình cùng với mưu phản. Hồi nhạn môn trăm năm cơ nghiệp cũng khó dùng đánh nhau, vì thể diện mà đánh bạc một cái chứ. Trọng Tôn hiếu chính nổi giận hơn, thẩm thanh liền lên trước giản xếp. Linh Nguyệt làm người chính phái kiên quyết sẽ không làm cỡ này phát điên việc. Huống hồ phía sau hắn há lại là chỉ là một cái thiên mạc phủ. Trọng Tiên bối không nên đã quên Kim Nhạn Sơn trên giả Nam Tự Nhất Kiếm Quang Hàn Bại Long Vương cũng đừng quên đạo kia Âm Dương Thái Huyền Bi vô lượng thiên kết chỉ Thẩm Thanh mỗi một chữ đều phảng phất đũa tạo bình thường đập vào trọng tôn hữu trong lòng cũng nhắc nhở trọng tôn hữu một cái cơ hội bị hắn lãng quên nghe đồn Linh Nguyệt bối cảnh so với một cái thiên mặc phủ sâu nhiều lắm cường lớn hơn nhiều. Hừ, nay liền không nhọc Hiền Chất quan tâm Hiền Chất sau đó kết bạn vẫn là con mắt đánh bóng tốt chớ sai lầm. Nói xong. Ánh mắt từ trên người hai người rời lần nữa quay đầu hướng về xa xa kết giới nhìn tới. Chỉ là hiến tế kết giới, an dám ra đây đều xấu. Trọng tôn hữu cao ngạo quát lạnh một tiếng, thân hình bắn mạnh, một đạo trường lực đột nhiên bắn nhanh hướng về cách đó không xa kết giới đánh tới. Vương, ông lão này khẩu khí vẫn lớn như vậy sao? Linh Nguyệt Trừng mắt cặp mắt nghi hoặc nhìn phía Thẩm Thanh, trong lòng rất là kinh ngạc. Như vậy không giữ mồm giữ miệng người làm sao có thể ở Ánh Đao Bóng Kiếm Giang hồ sống lớn như vậy? Lẽ nào trước đây không đắc tội người sao? Trọng lao tiền bồi ghét cái ác như kẻ thủ, cũng hay bên vực kẻ yếu hắn cái miệng này từ xuất đạo giang hồ sẽ không có yên tĩnh quá, cũng cho hắn trêu vào không ít phiền phức. nhưng mấy chục năm hắn cái kia tính khí sẽ không có sửa đổi, cũng may hắn hầu như không ra giang nam đạo, mà giang nam đạo võ lâm cũng đều biết tính tình của hắn không chấp nhận với hắn. ha ha, kỳ hoa, linh nguyệt lắc đầu cười khổ. trọng tôn hữu trưởng lực rất cường hãn, ít nhất không thể so linh nguyệt một chiều vô lượng kiếp chỉ kém. nhưng đánh chung kết giới bình phong thời điểm, lại liền một đóa bọt nước đều không có bắn ra. kết giới vẹn vẹn phát sinh một luồng sáng ời, sau khi lại trở về với không có gì lạ bản thân toàn lực một trưởng đừng nói trời long đất lở nhưng hai sơn phái thạch vẫn là là điều chắc chắn nhưng đánh vào một đạo kết giới trên thậm chí ngay cả một điểm gợn sóng cũng không có bắn ra cứ như vậy trọng tôn hữu nét mặt giàn mua vì đó một đỏ yêu pháp đúng là có có chút tài năng hồi nhạn môn đệ tử ở đâu trọng tôn hữu quát to một tiếng bốn mươi mấy tên hồi nhạn môn đệ tử cùng nhau phi thân mà tới đến trọng tôn hữu bên người cho ta đồng thời đánh lão phu còn không tin một cái quá tức giận yêu pháp còn lật trời rồi muôn màu muôn vẻ công kích đột nhiên nổ lên cùng nhau hướng về kết giới đánh tới Lần này kết giới có phản ứng, nhưng cũng vẹn vẹn là phản ứng mà thôi. Một trận như sóng gợn bình thường gợn sóng khuấy động ra hướng bốn phía mà đi. Nhưng trong chớp mắt, lần nữa trở về trong vô hình. Kết giới trong suốt có chất, 300 bộ thi thể xếp đặt bắt quái đồ án có vẻ như vậy thần bí quỷ dị. Mà trung gian âm dương ngư, tỏa ra ánh sáng chậm chậm xoay tròn tựa hồ đang cởi nạo người công kích không biết tự lượng sức mình. Trong Tôn Hữu giờ khắc này dị thường lung túng, cưới hồ khó xuống nhìn trước mắt kết giới dĩ nhiên không có chỗ xuống tay. Mẹ kiếp, đến cùng là cái nào yêu nhân ở đây triển khai tà pháp. Phù văn vận dụng chi đạo không phải tà pháp, mà là thế giới này rộng khắp vận dụng khoa học. Đặc biệt là khắc lục phù văn đã vận dụng đến các ngành các nghề, bí tịch võ công ghi chép dùng phù văn khắc lục, văn kiện cơ mật dùng phù văn mã hóa, lan truyền tin tức dùng phù văn cộng hưởng, thậm chí có chút thương gia sổ sách cũng là dùng phù văn khắc. Nhưng phù văn vận dụng nhưng không phải giới hạn với này. Cổ hoàng thời kỳ, phù văn đã từng từng có trước nay chưa từng có huy hoàng, võ sư thậm chí như hiện tại võ học như vậy trở thành trào lưu của thời đại. Nhưng theo võ học xuất hiện diễn biến, vu sư dần dần biến mất ở dòng sông lịch sử đã từng lưu hành nghề nghiệp trở nên ít lưu ý, dần dần biến mất. Mà ở khẩu khẩu tương truyền bên trong, Vũ sư thành yêu nhân, kết giới, trận pháp, phong ấn thành yêu thuật. Trọng, trọng tiên bối Khôi phục tâm thần cựu hộ thập tam trại người rốt cuộc tìm được nói chen vào cơ hội, là Ninh Nguyệt dẫn dắt chúng ta tới đây, cái này, cái này bày xuống yêu thuật yêu nhân tất nhiên cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Bậc thang, này vách treo leo là cái tốt bậc thang. Trọng Tôn Hữu trong nháy mắt đưa mắt bắn về phía một bên xem cuộc vui Ninh Nguyệt cùng thẩm thanh đoàn người. Thân hình lóe lên, trong chớp mắt đi tới Ninh Nguyệt trước mặt. Hóa ra là ngươi dợ cho quỷ. Hừ hừ hừ. Đừng nói lão phu bắt nạt văn bối, yêu nhân xuất hiện tất nhiên có thể khoe lên giang hồ. Ngươi nếu không cho lão phu một câu trả lời, có tin hay không lão phu hiện tại liền làm thịt ngươi cái này tiểu yêu người. Còn không mau rút lui cái này yêu pháp. Trọng Trấn môn, nghe nói ngươi không sợ trời không sợ đất cái miệng này cũng xưa nay không sợ đắc tội người. Linh Nguyệt không sợ chút nào quạt cây quạt thản nhiên hỏi. Hừ, lão phu cao tuổi rồi, sợ sẽ đắc tội người nào? Đừng tưởng rằng sau lưng có chút hậu đài là có thể coi trời bằng vùng Yêu nhân yêu thuật. Võ Lâm cộng chu diệt, lão phu khuyên ngươi vẫn là không muốn sai lầm. Ai? Ninh Nguyệt tự mình thở dài, chậm rãi thu hồi trong tay quả xếp. Nếu như bất lao thần tiên biết ở Giang Nam Đạo có một người một câu một lời yêu nhân gọi hắn, không biết vẻ mặt của hắn có thể hay không rất đặc sắc. Lặc, Trạng tôn hữu hít vào một hơi tựa hồ còn bị nẹn, sắc mặt nhất thời bị đỏ bừng lên, trừng mắt tròn tròn con mắt dường như muốn đột xuất viên mắt. Hai tay liều mạng gõ ngực, nhìn liền muốn tắt thở bình thường. Sư phụ, sư thúc, ngài thế nào? Trường môn có quan trọng không? Ngươi làm sao? Họ Ninh. Ngươi có phải là đối với trưởng môn triển khai cái gì yêu pháp? Hồi nhạn môn đệ tử vội vã xuống tới, hoặc là giống như trọng tôn hữu thuật khí, hoặc là ân cần thăm hỏi. Mà trọng tôn hữu cũng ở các đệ tử dưới sự hỗ trợ mới dần dần khôi phục ngăn chặn khí tức. Linh Nguyệt Thương Hại nhìn trọng tôn hữu lắc đầu thở dài, thuận tiện còn hứng hờ bù đắp một đao. Bất lao thần tiên bày xuống kết giới này cũng là một hai canh giờ chính là, nói không chừng nhân ra ở ngay gần nhìn. Ai? Nghe nói thiên bảng cao thủ tinh khí cũng không quá tốt, Ảch, mới vừa làm theo tức giận trọng tôn hữu lần nữa đánh một cái Nhất thời lại gây nên các đệ tử một hồi náo loạn. "Linh Hinh, khẩu hạ Lưu Đức A." Thẩm Thanh cũng xem không đi mắt, đi tới Ninh Nguyệt bên người nhẹ giọng nói rằng, nhân gia huy danh hiển hách, tất nhiên sẽ tự tin thân phận không cùng một cái Võ Lâm hậu bối tính toán. Thẩm Thanh lời này cũng nói có lý, Trọng Tôn Hữu là Võ Lâm giang nam tiền bối, ấn bối phận muốn so Thẩm Thiên Thu còn cao hơn một thế hệ. Nếu không là Thẩm Thiên Thu là Võ Lâm người đứng đầu, Thẩm Thanh phải gọi Trọng Tôn Hữu một tiếng ra gia. Nhưng Trọng Tôn Hữu cùng bất lao thần tiên vô danh so ra, vậy thì là đợi cháu. Bất lao thần tiên tên cũ tư ý Nhân gia lớn bởi vai vẻ lớn, tư cách giả dặn. Tương truyền bất lao thần tiên đã đứng hàng ba đời thiên bảng, cùng hắn cùng thế hệ đều chết Già hắn còn cứng chắc như trước. Người càng lão, tâm nhãn càng nhỏ a. Linh Nguyệt thấp giọng thở dài, nhưng Linh Nguyệt cũng không có tiếp tục kích thích cái kia mồm thối ông lão. Lại dưới sự kích thích đi, Phòng trừng liền muốn đi đời nhà ma. Nếu bất lao thần tiên đem chính mình đưa tới, đồng thời hỗ trợ lưu lại thi thể, Hiển nhiên là cần chính hắn tìm ra chân tướng còn bản thân một cái thuật thiết. Kết giới này biết ngăn nghĩ hủy thi diện tích hấp thu, nhưng hẳn là sẽ không ngăn bản thân. Linh Nguyệt nghĩ như thế. Cẩn thận đi ra bước tiến nhẹ nhàng đi tới kết giới trước mặt. Ninh Nguyệt cử động tự nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người, hắn nguyên bản cũng là lần này sự kiện tiêu điểm. Liền ngay cả một bên thở không ra hơi, chỉ lát nữa là phải tắt thở trọng tôn Hữu cũng nhất thời thuận phần dông tình gắt gao khóa chặt Ninh Nguyệt. Ninh Nguyệt hai tay mở ra, nhẹ nhàng ở trước người trùng điệp hơi hơi không người xuống thể. Một năm trước, đệ tử gặp sư phụ chăm sóc ban xuống thần công tuyệt kỹ làm cho đệ tử được lợi vô cùng khác sâu trong lòng. Một năm không thấy ân sư, đệ tử ngày đêm suy nghĩ, duy cần luyện không thua không dám có nhục cân sư uy danh. Nhưng đệ tử hôm nay bị người ta vu cáo lại may mắn được ân sư ra tay thay đệ tử lưu lại tẩy thoát tội danh manh mối. Nay tình này ân, đệ tử không cần báo đáp, duy hóa cảm kích tràn đầy vì dập đầu, báo ơn một phần vạn của ân sư. Nói xong, Linh Nguyệt cung kính quỳ xuống, nghiêm nghị dập đầu. Lần nữa đứng lên, quỳ xuống, dập đầu. Vòng đi vòng lại, liên tiếp 9 lần. Linh Nguyệt dập đầu, thầm nghĩ cũng không phải thuần túy ôm bắt đuổi, mà là chiêu kia vô lượng kiếp chỉ, thật sự để Linh Nguyệt mấy lần chuyển nguy thành an. Lễ bái hoàn thành, Linh Nguyệt tay nhẹ nhàng ló ra phía trước, đầu ngón tay quả nhiên cảm nhận được kết giới bình phong. Cái kia tổng giống xăm lốp xe, vừa giống như lò xo cảm giác. Khó trách kiểu ẩu thập tam trại người sông lên càng tàn nhẫn, đụng phải liền càng nặng. Trong chớp mắt, toàn bộ kết giới bốc ra vạn về sáng. Biến cố không ngừng để linh Nguyệt bối rối, cũng làm cho ở đây mấy trăm người dồn dập tăng cao cảnh giác, linh áp vươn ra, thủy triều rung động. Bắt quái tế đài bên trong âm dương ngư nhanh chóng xoay tròn, vô số ánh sáng rực rỡ mang thẳng tới mây xanh. Trong lúc hoảng hốt linh Nguyệt chỉ cảm thấy quanh thân hoàn cảnh thay đổi, không có bài tham không có thi thể, càng không có cái gì kết giới, vụn men ngông một mảnh chỉ có bản thân. Cảnh tượng này nhìn rất quen mắt, cũng làm cho Ninh Nguyệt vì đó tinh thần chấn động. So với dư lãng lúc trước thô bạo không giống, bất lao thần tiên mở ra Ninh Nguyệt tinh thần thức hải như vậy lặng yên không một tiếng động, cũng không ra Ninh Nguyệt sở liệu, trong khoảnh khắc, trước mắt xuất hiện 6 cái hiện ra hồng quang trong suốt bóng người. Bóng người múa lên, nội lực trong cơ thể lưu động có thể thấy rõ ràng. Mỗi người làm không giống động tác, mỗi một cái vận công pháp môn đều không hẳn tương đồng. Đột nhiên, 6 người gần như cùng lúc đó đánh ra một trường, lục đạo trưởng lực tựa hồ có thể xé ra thiên địa xé ra hỗn độn. Vô lượng lục dương trưởng Phản phất là bầu trời nổ tung tiếng sấm, này năm chữ đột nhiên khắc vào linh nguyện trong đầu, cảnh tượng trước mắt phá nát, linh nguyệt lại một lần nữa đặt mình trong ở kết giới trước. Nội lực trong cơ thể cuồn cuộn, tự động dựa theo cái thứ nhất quang ảnh hành công con đường vận chuyển. Trong chớp mắt, linh nguyệt thân thể thả ra bạch sĩ hào quang, lại như một viên tháp sáng đèn chân không. Hai tay vung vẩy, cùng không trung linh lực cộng hưởng. Trong khoảnh khắc, bầu trời linh lực cấp tốc hướng về linh nguyệt bàn tay hội tụ. Đang múa may bên trong, hóa thành cầu vồng bình thường băng lụa màu đen linh dáng người làm nổi bật càng thêm bất phàm, liệt dương như hỏa một trường đánh ra, phảng phất rốt đầy nước túi nước trong nháy mắt bị đập nát. Vô số linh lực tạo thành bọt nước tung tóe ra. Kết giới bình phong trên lóe lên như mai rùa bình thường sóng gợn, vừa giống như bị gió thổi chiếu ruộng lúa mạch không ngừng cuộn cuộn. anh, tỏa ra ánh sáng kết giới ầm ầm gian phá nát, lại như bị đập nát tượng băng bình thường hướng bốn phía tung tóe mà đi. Kết giới phá nát, trung tâm bắt quái âm dương ngư cũng hóa thành ánh sao nhanh chóng tiêu tán thành vô hình. Bầu trời lần nữa tối xuống, lại một lần nữa trở nên đen kịt, lại một lần nữa hóa thành tĩnh mịch. Chương 116: Tẩy thoát tội danh đông tuyết. Đả Tạ Ân Sư Ninh nguyện hoàn hồn sau khi lần nữa ngã đầu quỷ gối, lại là một bộ không kém hơn vô lượng kiếp chỉ thần công, vô lượng lục dương trưởng chính là trí cương trí dương võ học, cùng thuần dương tiên tiên trưởng xuân thần công chính là tuyệt phối. Một trường sáu thức, mỗi một chiêu uy lực đều không kém hơn vô lượng kiếp chỉ. Chỉ pháp đi dĩ điểm phá diện con đường, vì lẽ đó có nhất chỉ đoạn sinh tử lời giải thích. Nhưng trường pháp nhưng không như thế, đem so sánh mà nói, trường pháp tính có thể khống chế liền cao nhiều lắm, trường lực có thể phát có thể thu, vận dụng như thường, liền có thể giết địch cũng có thể bại địch. Hơn nữa trưởng lực ảo diệu cũng so chỉ pháp cao nhiều lắm. Tiên địa thập nhị tuyệt có lấy trưởng lực xưng bá, nhưng có rất ít dùng chỉ lực vấn đỉnh võ đạo. Chuyện này, đây là Võ Lâm quần hùng dồn dập há to miệng thật lâu không cách nào khép lại, cái kia một trưởng phá kết giới một màn cũng đem bọn họ trong nháy mắt giọa đái. Nhiều người như vậy hợp lực đều không đánh tan được kết giới, bị Ninh Nguyệt một trưởng cho đánh vỡ. Muốn cái kia một trưởng quay về bọn họ đến một thoáng. Hình ảnh kia đến có bao nhiêu hung tàn. Đáng tiếc bọn họ không biết mở ra kết giới chìa khóa chính là vô lượng lục dương trưởng. Tính mịch sau khi, Võ Lâm quần hùng lục tục phản ứng lại, dồn dập hiếu kỳ đối tới. Ninh Nguyệt túi đầu nhìn từng bộ từng bộ đã chết từ lâu thi thể, một ít đã bắt đầu mục nát, nhưng còn có càng nhiều lại trông rất sống động. Người tập võ chết rồi thi thể đều sẽ kéo dài mục nát thời gian, khi còn sống tu vi càng cao, mục nát thời gian ước duyên sau. Thậm chí đồn đại những kia đã từng leo lên đỉnh thiên bảng cao thủ, chết rồi thi thể trăm năm bất hủ. Thẩm Thanh nhẹ nhàng đi tới Ninh Nguyệt bên người, túi đầu nhìn từng bộ từng bộ thi thể. Trên người bọn họ đều bên trong đủ loại ám khí, có phi đao, có phi châm, có hồ điệp tiêu còn có thấu cốt đinh. Bên trong ám khí xung quanh hoàn toàn đen sì. Xem ra ám khí mặt trên kịch độc dị thường hung tàn, nhưng người chết vẻ mặt cũng rất là an lành, đồng thời không có vận vẹo dữ tợn, cũng không có mục trường hung quang chết không nhắm mắt. Phản phất bọn họ chính là ở ngủ thời điểm bị người vô thanh vô tức giết chết. Cị, si, Linh Nguyệt rút ra một ngọn phi đao, mặt trên lập loè u lam ánh sáng. Phi đao hình thức cùng Linh Nguyệt sử dụng một màn như nhau. Hơn nữa ở chuôi đao cái nơi, bị khắc lên ni ký hiệu. Linh Nguyệt phi đao đều là đồng lý chấn tiệm rèn chuyên môn chế tạo khi vì lẽ đó mỗi một chiếc hầu như giống nhau như lúc. Nhưng phi đao thứ này phòng chế cũng vô cùng đơn giản. Vì lẽ đó ám khí mặt trên giá họa coi như giang hồ võ lâm đều không thể nào giữ lời, trừ phi là loại kia không cách nào phòng chế độc môn ám khí. Đây là ngươi phi đao hình thức. Thầm Thanh Âm thanh rất trầm thấp, trong mắt lấp lóe hàn mang, ám khí phòng chế rất dễ dàng, điểm này coi như dội nước bẩn ngươi cũng có thể bỏ mặc. Nhưng đòi mạng chính là nhiều người như vậy dĩ nhiên tất cả đều chết bình tĩnh như vậy. Chuyện này, nếu không có cực kỳ cao minh cao thủ ám khí ở tại bọn hắn phát hiện trước liền đem bọn họ toàn bộ xem giết, như thế nào đi nữa cũng sẽ không lặng yên không một tiếng động. Trọng Tôn Hữu chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hai người. Bị Ninh Nguyệt như thế một dọa, trọng tôn hữu khí thế cũng rõ ràng thu lại rất nhiều, ngựa khí cũng không có trước như vậy xung lên. Nhưng hắn nghĩa bóng cũng đã đem hung thủ khóa chặt ở Ninh Nguyệt trên người. Hai ngày trước, ở phát hiện Đức Vận Tiêu cục bị diệt cả nhà sau khi, lão phu cũng trước tiên chạy tới hiện trường. Tình cảnh nhưng là nhìn thấy mà giật mình, Đức Vận Tiêu cục trên dưới hơn 300 khẩu đều bị giết chó gà không tha, thi thể giải rác phủ kín sân. Lúc trước bọn họ bị giết thời điểm hẳn là ở kiểm kê tiêu hàng, từ ngoại viện đến nội viện, tất cả đều là nhân gian trạm. Mà sát vách võ quán tiêu cục dĩ nhiên không hề phát hiện nếu không có trong chớp mắt đem bọn họ toàn bộ giết chết, lại sao liền kêu thảm thiết cơ hội cũng không kịp phát sinh? Thiên hạ võ lâm cao thủ ám khí bên trong, có thể làm được điểm này gần như không tồn tại. Cũng chỉ có núi liền thiên la tinh bản ngươi mới có thể làm đến. Linh Nguyệt, ngươi còn dám ngụy biện hay sao? Ngụy biện cái gì? Ai nói bọn họ là bị ám khí ban giết? Đúng rồi, các ngươi làm sao biết ta đã luyện thành tinh la kỳ bản? Linh Nguyệt tầm mắt cuối cùng từ trong tay phi đao trên rời, một mặt mở mịt nhìn ở bên người phù mang chân mắt trọng tôn hiếu. Ngươi, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Ngươi an dám trước mặt nhiều người như vậy đổi trắng thay đen, những người này đều chết vào kịch độ cam khí bên dưới, tỏ rõ sự thực ngươi đều có thể giả bộ không thấy làm như không thấy. Lẽ nào thiên mạc phủ phá án đều là bậc này không phân trắng đen? Lẽ nào có lý đó? Quả thực vô liêm sỉ. Lao nhân gia xin bất giận, ngươi cũng bị tức giận đến duỗi chân, này nổi ta có thể không có? Linh Nguyệt Ung dung thong thả trả lời, túi đầu như trước xem trong tay gũi làm phi đao. Linh Huynh, không những trọng tiền bối nghi hoặc, chính là vì huynh cũng là một đầu mơ hồ. Nếu ngươi có phát hiện, liền nói thẳng nói đi. Thẩm Thanh nhìn Linh Nguyệt mất tập trung vội vã phá tan nội trọng tôn hữu một nước thang. Được rồi. Linh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh từng đôi phẫn nộ ánh mắt, có lẽ bọn họ cũng cảm giác mình mới vừa nói hóa không thể nói lý. Người trong giang hồ phiêu cũng không thể quá mức đặc biệt lập độc hành, đặc biệt là mình và bọn họ còn không phải người của mình. Sự kiện lần này nguyên bản là chuyện giang hồ, nếu không là liên lụy đến bản thân Linh Nguyệt vẫn đúng là không tiện đúng tay. Phiền phức các ngươi ai cho ta chảo một cái chó hoang lại đây? Linh Nguyệt quay về xung quanh hồ, tuy rằng không biết Linh Nguyệt muốn chó hoang làm cái gì. Nhưng như trước có người hướng về xa xa chó hoang quần phóng đi. Ít nhất Linh Nguyệt hẳn là không phải muốn giết ăn thịt, bởi vì đám này chó hoang đều là ăn bãi tha ma bên trong người chết lớn lên. Coi như lại hung tàn khát máu người đối với những chó hoang này đều kính sợ tránh xa. Người Giang Hồ chảo chó hoang thỏ rừng đó là một tay hảo thủ. Trong chốc lát, mấy người đã bắt một cái chó hoang đi tới. Nhìn tứ chi cứng ngắc chó hoang, Linh Nguyệt kinh ngạc quay về trước mắt người thư sinh kia dáng vẻ người phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Điểm ấy công phu quả thực là tuyệt vời, liền một con chó đều có thể điểm bốn bể yên tĩnh. Ai nắm một khối vải trắng cho ta? Khăn tay cũng được. linh nguyệt nói tiếp, nguyên bản linh nguyệt nghĩ sẽ những thi thể này áo đông, nhưng vừa nghĩ mọi người chết rồi, lại lột y phục có vẻ rất là bất kính vì lẽ đó cuối cùng từ bỏ ý nghĩ. trong chốn võ lâm đều là đại lão thô, đương nhiên sẽ không mang tới khăn lụa, nhưng nữ hiệp thì có. nhưng nữ nhân khăn lụa chính là thiếp thân đồ vật, há có thể dễ dàng trao nhận. cũng may trọng tôn hiếu phong khoáng, trực tiếp mở rộng và táo một cái xả khối tiếp theo áo đông. lao thịt khô vóc người vẫn rất có đoan chừng, hơn 60 tuổi người một thân bắp thịt rõ ràng. cho, ngươi tốt nhất cho chúng ta một câu trả lời, bằng không. Coi như đêm nay không thể đem ngươi giải quyết tại chỗ, Võ Lâm Giang Nam đồng đạo cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Linh Nguyệt rất không có thể hiểu được người trong Võ Lâm cùng chung mối thủ tâm tình, rõ ràng rất nhiều chuyện việc không liên quan tới mình, bọn họ lại liền yêu thích tham gia trò vui. Lấy tên đẹp nhiệt tình vì lợi ích chung, trên thực tế chính là quản việc không đâu. Đức Vận Tiêu cục bọn họ chỉ có thể toán nửa cái người trong võ lâm, trong tiêu cục võ sư cũng chỉ là là kiếm sống. Linh Nguyệt tiếp nhận một mảnh vải rách, đem vải rách cháo đang bị điểm cứng ngắt như hòn đá chó hoang trên người. Năm trong tay gú lam phi đao, một đao đâm vào vải trắng, máu tươi tung tóe kịch độc không hổ là kịch độc, một đao đâm vào, chó hoang liền than khóc đều không có phát sinh đã ngã xuống đất bỏ mình. Sau khi chết, Huyệt Đạo tự giải, nhìn không ngừng tuôn ra máu đen, một đám người trong võ lâm rồn rập hút vào hơi lạnh, thật là bá đạo độc, thật ác độc cảm khí. Được rồi, bọn họ độc có mạnh hay không, bọn họ ám khí độc hay không tạm thời bất luận, các ngươi mở lớn con mắt xem trọng rồi. Linh Nguyệt đem chó hoang trên người vải trắng cầm lấy mở ra, nếu như bị độc ám khí đâm chúng bỏ mình, ở đâm chúng trong nháy mắt bắn ra ngoài máu tươi vì màu đỏ tươi. Sau khi nhận kịch độc cảm hóa. Huyết dịch mới sẽ biến thành đen kịt như mực. Các ngươi bây giờ nhìn xem, bị giết 300 bộ thi thể bên trong, miệng vết thương vết máu có thể có một chút điểm màu đỏ. Ninh Nguyệt lời nói phảng phất cho ở đây người trong võ lâm mở ra mới một cánh cửa sổ. Bọn họ hành tẩu giang hồ, kinh nghiệm biết bao dặn dò, chỉ cần có người đưa điểm trong nháy mắt có thể muốn thông báo trong đó có thiếu, vì lẽ đó Ninh Nguyệt vừa nói như thế bọn họ lập tức đống nhiên tỉnh ngộ. Ồ, quả thế. Đức vận tiêu cục người bị giết dĩ nhiên đều là máu đen như mực, không thấy một tia mới mẹ huyết dịch vết tích. Còn có, mọi người xem xem khối này vải trắng. Này còn chỉ là một con chó hoang lưu dòng máu, hầu như đem cả khối vải trắng ướt đẫm. Mà ngươi xem một chút những thi thể này, mỗi một cái bên trong ám khí miệng vết thương chảy ra ngoài dòng máu mới bao nhiêu. Một người đổ máu còn không bằng một con chó, này hợp lý sao? Những này đối với kiếp trước thân là cảnh sát ninh nguyện tới nói chỉ là thường thức, nhưng ở thế giới này thổ trong đầu nhưng là mới mẹ tri thức. Chỉ cần so sánh đúng, trong nháy mắt có thể phân ra trong đó khác biệt. Ta rõ ràng rồi. Thẩm Thanh chói chặt lông mày, nhất thời triển hai, nước vận tiêu cục hơn 300 người là ở chúng độc sinh sau khi chết bị xuyên vào ám khí. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì sao bọn họ miệng vết thương máu tất cả đều là đen thui, cũng có thể giải thích vì sao bọn họ chảy máu như thế ít, bọn họ đầu tiên là bị người hạ độc mà chết. Trả lời chính xác. Ninh Nguyệt hơi vung tay bên trong vải trắng, vì lẽ đó cao thủ ám khí gì, cái gì trong nháy mắt giết chết hơn 300 người vô thanh vô tức, tất cả đều là phí lời. Coi như một cái không biết võ công người cũng có thể làm được, ở trên thân người chết đâm dao, coi như người đâm tới hưởng đồng cũng sẽ không có động tĩnh. Còn có ai cho rằng ta là hung thủ? Còn có người cho rằng không phải Tinh La Kỳ bản không thể Linh Nguyệt tiếng nói rơi xuống đất võ lâm quần hùng rồn dập cấm khẩu. Bọn họ trước sức lực, trước tất cả suy đoán ở sự thực trước mặt toàn bộ hết hiệu lực. Nếu bọn họ từ lâu độc phát thân vong, xuyên vào ám khí bất quá vì vu gan hãm hại, như vậy Linh Nguyệt tự nhiên cũng không thể là hung thủ. Võ Lâm quần hùng mở miệng, mở miệng sau khi rồi lại là lòng tràn đầy không cam lòng. Hung Phạm là ai? Biển người mênh mông lại đi đâu đi tìm Hung Phạm? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Thẩm Thành, nhìn về phía Đại Biểu Kim Lăng Thẩm phủ 24 dạng. Kim Lang tuyệt đỉnh Thẩm phủ chính là Giang Nam đạo võ lâm người đứng đầu. Bọn họ không có chỗ xuống tay không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở Thẩm gia trên người. Thẩm Thanh sờ sờ mũi, trên mặt treo lên dĩ vãng ôn nhu còn mặt tươi cười. Chỉ cần Ninh Nguyệt không phải hung thủ, cái khác đối với hắn mà nói đều không trọng yếu. Việc này chúng ta Kim Lăng Thẩm phủ sẽ không ngồi yên không để ý đến, vì lẽ đó kính xin Võ Lâm Đồng đạo yên tâm. Một ngày không truy tra ra hung thủ, chúng ta một ngày sẽ không giảng hòa. Mà liên quan với Ninh Nguyệt hiềm nghi, ta nghĩ đã không có ai lại hoài nghi chứ?" Thẩm Thanh nhàn nhạt hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía một bên trọng tôn hữu. Ninh tiểu thần bổ quả nhiên xử án như thần cũng không phải là chỉ là hư danh lão Phu đội phục Trọng tôn Hữu thật dài thở dài rất thẳng thắn nói rằng đúng là hung thủ nếu phải giá họa với Ninh tiểu thần bổ việc này tất nhiên sẽ không liền như vậy chấm dứt để chúng ta đầu đau liếm máu chúng ta am hiểu nhưng luận tra án vẫn phải là dựa vào Ninh bổ đầu nhìn rõ mọi việc lão phu khẩn cầu Ninh bổ đầu ra tay thay Đức vận tiêu cục chết uổng hơn 300 người giải oan trả cho Võ Lâm Giang Nam một cái trời đất sáng sủa chương 117 tham dò hiện trường đông Tuyết chương 117 tham dò hiện trường lúc bình thường Dựa giang hồ báo thủ Thiên Mạc Phủ là không thể tham gia. Giang hồ võ lâm có giang hồ võ lâm quý củ. Nếu như tùy tiện một cái ân đoán tình cửu cũng có thể làm cho Thiên Mạc Phủ tham gia, Thiên Mạc Phủ phòng trừng cũng bị bận điệu chết, hơn nữa cũng sớm đã bị Thiên Hạ võ lâm cùng đánh. Nhưng lần này, sau màn hấp thụ trực tiếp cho Ninh Nguyệt Uất vô phần, Ninh Nguyệt đương nhiên không thể liền như thế coi như xong. Huống chi, cái này sau màn hấp thụ rất có thể là thập nhị lâu. Bởi vì loại này U Lam độc dược đang đối mặt thập nhị lâu sát thủ thời điểm gặp qua đã không chỉ một lần. Đơn người tản đi, bầu trời xuất hiện một vệt ánh sáng bất chi bất giác vậy mà đã đến lúc tờ mở sáng linh nguyệt cùng thẩm thanh đoàn người dồn dập lên ngựa chậm rãi hướng về thái hương phủ đi đến linh huynh bên ta mới đại biểu kim Lăng thẩm phủ đáp ứng rồi bọn họ tra ra hương phạm quân tử nhất ngôn bách tử vô hối nhưng đối với cha án vẫn là ngươi khá là am hiểu khẩn cầu Ninh huynh ngoại lệ ra tay một lần đừng giới a chúng ta ai với ai ngươi muốn khách khí với ta ta nhưng là đối với ngươi không khách khí linh nguyệt tươi cười rất xa lạ lại như tâm tình của hắn ở giờ khắc này như nhau lần này thu hoạch rất tốt không chỉ có rửa sạch tội danh còn bị chuyển thụ một bộ tuyệt học Ninh Nguyệt tin tưởng, cách hắn chính thức bị bất lao thần tiên thu làm đệ tử đã không xa. Bọn họ dám ở trên đầu ta út bộ phần, nên làm tốt bị ta kéo xuống ngựa giáng ngộ. Lại nói, ta hiện tại bị Tiên Mạc phủ xử phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng, 3 tháng này không cần đi Tiên Mạc phủ nhậm chức. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền cùng bọn họ tốt đẹp vui đùa một chút. Ninh Nguyệt nhìn chân trời càng ngày càng sáng cười nói, "Vậy chúng ta bây giờ đi đâu?" "Khách sạn." "Ngậy." "Tại sao?" "Ta thẩm công tử, huynh đệ ta đã 4 ngày 4 đêm không chợp mắt, không ngủ hắn cái đất trời tối tâm đừng đánh thức ta." Giang hồ võ lâm truyền bá tin tức nhanh bao nhiêu, Ninh Nguyệt trước đây tính qua. Phòng Trừng cũng là so điện thoại chậm một chút, nhưng tuyệt đối so với truyền phát nhanh nhanh nhiều lắm. Ở ngày thứ hai, Đức vận tiêu cục diệt môn án hung phạm có một người khác tin tức liền truyền khắp toàn bộ giang nam đạo. Ở nhân chứng vật chứng hạ, coi như hữu tâm nhân không cam tâm cũng chỉ có thể hết hy vọng. Coi như Thiên Mạc phủ danh tiếng lại không tốt, Kim Lăng Thẩm phủ cùng hồi nhạn môn danh tiếng cũng là vang dội. Hơn nữa Ninh Nguyệt tiếng tâm cá nhân ở trên giang hồ vẫn là rất chính diện, coi như bị Thiên Mạc phủ liên lụy nhưng người trong giang hồ liền linh Nguyệt mà nói vẫn không có cái gì phản cảm càng nhiều nhắc lên linh nguyệt chỉ là dị thường tiết hận, tốt đẹp nhân kiệt một đời dân thân vào nơi nào không tốt một mực muốn đi thiên mặc phụ. nhưng sao vậy nói, linh nguyệt trên người nước bẩn xem như là rửa sạch. thần thanh quý sản linh nguyệt vừa cảm giác ngủ thẳng ngày thứ hai sáng sớm, liên tiếp ngủ một ngày một đêm, linh nguyệt đầu có chút hối loạn. sáng sớm dậy, xúc miệng xong đi dạo trở lại tiền thính phát hiện thẩm thanh cùng một cái người xa lạ ở ăn bữa sáng, linh nguyệt tự mình đi tới hai người trước người ngồi xuống, rồi tay cầm lên một cái bánh bao nước mỹ mỹ hấp một cái nước canh, linh huynh một giấc ngủ có vẻ ngon. thẳng thắn nói. Ta gần như có một năm không ngủ như thế được rồi, ngươi tuyệt đỉnh 24 giả đây. Ngày hôm qua buổi trưa liền để bọn họ về Kim Lăng, bọn họ đi đến chỗ nào đều quá mức làm người khác chú ý, lại nói ta cũng không phải là không có sức chói gà, cũng không cần bọn họ thời khắc bảo vệ, truy tra hung phạm, vẫn là che giấu một điểm tốt hơn. Này ngược lại cũng đúng là, tuy rằng 24 giả mỗi người tu vi cũng không tính là xuất chúng, nhưng bọn họ tụ tập cùng một chỗ khí thế quá mạnh mẽ. Nếu như ngày nào đó khí thế của bọn họ có thể đến phản pháp quy chân hoàng cảnh, vậy thì thật sự trâu bò. Đúng rồi, vị này chính là ai? Tại hạ bàn Thái chính là hồi nhạn muôn đệ tử đời ba phụng sư mệnh tùy Tùng Ninh thiếu hiệp trước người chờ đợi sai phái mãi đến tận phá án tìm ra hư phạm. Vì lẽ đó Ninh thiếu hiệp có cái gì sai phái xin cứ việc phân phó. Tại hạ nhất định an trước ngựa sau. Được rồi được rồi, không muốn như thế nghiêm túc. Còn có, ngươi gọi ta Ninh Nguyệt cũng được, gọi ta Ninh Huynh cũng có thể, nhưng tuyệt đối đừng gọi ta Ninh thiếu hiệp. Bang Huynh quả thực là tốt tư chất ta, hẳn là đã là ngày mốt đỉnh điểm chứ. Chỉ kém tới cửa một cước liền có thể đột phá thiên thiên. Sấu hổ sấu hổ. Cung Ninh. Linh Huynh cùng Giang Nam Tứ Công Tử so ra còn kém rất xa. Bàng Thái xem ra thành thật, tuy rằng lớn tuổi Ninh Nguyệt vài tuổi nhưng đang khi nói chuyện có vẻ phi thường gò bó. Đừng tự ti, chúng ta ai chỉ có điều gặp gỡ so với người tốt hơn điểm, nếu như đương bằng tư chất cũng chưa chắc cao hơn người. Lại nói, Giang Hồ Võ Lâm cũng không phải chỉ cần so với ai khác sự tiến bộ tu vi nhanh, có lúc cũng là đến nhiều lần ai có thể sống lâu. Linh Nguyệt nửa đùa nửa thật lời nói để bầu không khí vì đó nhẹ đi, mà bàng Thái người này xem ra cũng là miệng ngốc không cái gì tâm cơ người. Như vậy người bất luận đối với người nào đều không biết lưu lại xấu ấn tượng, vì lẽ đó Ninh Nguyệt đối với Bảng Thái vẫn có mấy phần tán đồng. Nếu đáp ứng rồi sự, Ninh Nguyệt từ trước đến giờ không có qua loa quen thuộc. ăn xong bữa sáng, ba người cũng không dừng lại liền hướng Đức Vận Tiêu Cục đi đến. Đức Vận Tiêu Cục bị diện cả nhà, Giang Hồ Võ Lâm cũng chỉ là xuất phát từ công nghĩa đem thi thể của bọn họ thu lại, nhưng bọn họ đều còn có chút thưởng thức trong Tiêu Cục đồ vật cũng không có nhúc đích, càng không có người đến Đức Vận Tiêu Cục trắng trợn cắt đoạn. Bằng không, đừng nói tiếng xấu này bối không nổi để Giang Hồ Võ Lâm biết rồi không thể thiếu ăn bao nhiêu thổ bao nhiêu. Ba người đi tới Đức Vận Tiêu Cục, còn không tới gần rất xa thì có Võ Lâm nhân sĩ ra đón, xin hỏi nhưng là phụ Cẩm công tử cùng Ninh tiểu thần bộ trước mặt. Không sai, ngươi là Tại Hạ Sát Vách trấn viện Võ quán đệ tử, Đức Vận Tiêu Cục xảy ra chuyện sau khi, sư phụ cũng là dị thường khiếp sợ bi thống. Lệnh chúng ta bảo vệ chung quanh đây phòng ngừa bọn đạo trích thừa dịp cháy nhà hối của. Hôm qua trời vừa sáng liền nghe nói phụ Cẩm công tử cùng Ninh tiểu thần bộ mới tới, vì lẽ đó làm chúng ta chờ đợi ở đây. Bên trong có người hay không động tới? Linh Nguyệt quan tâm nhất chính là tình huống hiện trường. Nếu như bị phá hỏng, bọn họ có thể tìm tới manh mối cơ hội liền xa đời. Ngoại trừ có chuyện cùng ngày võ lâm đồng đạo đến đây đem thi thể thu lại ở ngoài liền không ai đi vào, bên trong từng cọng cây ngọn cỏ sẽ không có người động tới. Ngày đó sau khi liền do chúng ta mấy nhà võ quan thay phiên bảo vệ phòng ngừa bọn đạo trích hành trộm, như vậy vừa vặn mở cửa đi. Dù cho đã qua thật nhiều ngày, đứt vận tiêu cục bên trong vẫn là tràn ngập từng tia từng tia tử từ khí, phảng phất có vô số gan hồn quanh quẩn không chịu rời đi. Trên đất rải rác một ít khô héo vết máu màu đen từ trước viện mãi cho đến hậu viện, tiền viện trên tiêu xa, mấy cái dương lớn buộc chặt một nửa, hậu viện nổi vào bếp bên trong còn có không tẩy bắt bữa. Hiện nhiên bọn họ là vừa ăn xong cơm sau đó buộc chặt tiêu vật dự định hành tiêu, mà chúng độc nguyên nhân hẳn là ở tại bọn hắn cuối cùng một bữa cơm bên trong. Linh Nguyệt đi tới nhà bếp vại nước bên cạnh, trong lô mũi hỏi một luồng như có như không vị ngọt. thật ác độc độc. Linh Nguyệt hơi nhún mày, loại độc chất này vô sắc vô vị, nếu không là Linh Nguyệt dự sư kỹ năng, thay đổi người thường căn bản là phát hiện không được. Hơn nữa loại độc chất này cũng không phải những kia bôi độc ám khí mặt trên độc càng là một loại mãnh liệt sinh vật độc tố. Hiện nhiên, đức vận tiêu cục chính là ăn có độc nước nấu quá thức ăn mà độc phát thân vong. Ba người phân công nhau làm việc, trong trong ngoài ngoài tìm khắp tìm một lần không hề có một chút manh mối. Kim ngân châu nấu, ngân phiếu đều bị cướp sạch hết sạch, mà đồ cổ tranh chữ hoặc là tiêu vật lại không động một phần một hào. Hiện nhiên hung thủ người không nhiều hoặc là chỉ có một cái. Nhìn như vì dự tiền hành hung, hung thủ còn bố trí hiện trường, đem vết tích toàn bộ thanh lý, hành động bí mật phi thường chuyên nghiệp. Ba người lần nữa chặng trán từ thẩm thanh trong ánh mắt linh nguyệt nhìn thấy sâu sắc sự bất đắc dĩ. Quá sạch sẽ, một điểm manh mối cũng không còn lại, chính là xảo phụ cũng khó thành không bột đấu gột nên hộ a. Có cái gì phát hiện? Còn có thể có cái gì? Tiền tài bị cướp sạch một không nhìn như câu tài, nhưng lại nhọc lòng thu thập xong manh mối vết tích lại làm cho người hoài nghi mục đích thực sự. Không phải dự tiền chính là báo thủ, Đức vận tiêu cục cất bước giang nam đạo, bằng hữu trải rộng giang nam nhưng kẻ thù cũng rất nhiều. Biển người minh mông, đi đâu đi tìm hung phạm a? Các ngươi nói. Đối với một cái tiêu cục, cái gì quan trọng nhất? Linh Nguyệt vút hỏi. Tiêu Vật. Võ công. Tín dự. Tiền tài. Bàng Thái suy nghĩ hồi lâu biệt ra như thế vài câu. Bằng hữu, giao thiệp. Thẩm Thanh nghĩ tới muốn so Bàng Thái xa một điểm, nhưng Linh Nguyệt vẫn cảm thấy không có nói rằng điểm quan trọng trên. Nhìn tiên viện giải rác xe ngựa, Linh Nguyệt chậm rãi nói tiêu cục trên thực tế chính là mở cửa làm làm ăn, đối với mở cửa làm ăn tới nói các ngươi nói những này chỉ có thể coi là tư bản, chính là người thường nói tiền vốn. Nhưng chân chính có thể làm cho chuyện làm ăn làm được lâu dài, vẫn là khách hàng, tục xưng đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng quyết định một cái tiêu cục có hay không cơm ăn, ở có đơn đặt hàng tình huống hạ tín dự, vô công, tiền tài. Những thứ đồ này mới biết có ý nghĩa. Hung thủ giết người mục đích nếu như là cầu tài cũng không cần phải như thế nhọc lòng, mà báo thủ lời nói lại càng không nên họa dẫn Đông Giang mang thị trầu chụp trên đầu ta. Những biểu tượng này rất có thể chỉ là vì dẫn ra tầm mắt của chúng ta, ta cảm thấy hung thủ mục đích thực sự càng có thể là Giết Khẩu. Ồ, Kinh ninh huynh như thế nhắc lên điểm, ta tựa hồ cũng nhận ra được một cái gì thường. Đức Vận tiêu cục sổ sách không thấy, bọn họ hành tiêu chẳng lẽ không cần kế toán ma? Ban Thái tựa hồ đỗng nhiên tỉnh ngộ nói rằng. Đây chính là chúng ta có thể tiếp tục hướng xuống Trà manh Mối. Chúng ta đi. Đi đâu? Thiên Mạc phủ. Linh Nguyệt, vụ án này Thiên Mạc phủ là sẽ không nhúng tay chứ? Coi như ngươi là Thiên Mạc phủ ngân bài bổ khoái, nhưng Thái Hưng Thiên Mạc phủ cũng chưa chắc đồng ý phối hợp ngươi. Thẩm Thanh có chút do dự hỏi. Thái Hưng Thiên Mạc phủ đương nhiên sẽ không tham gia, nhưng ta thân là Thiên Mạc phủ ngân bài bổ khoái đi bọn họ Quỷ Tông lâu trà ít đồ bọn họ hẳn là sẽ không từ chối. Thiên Mạc phủ chỗ lợi hại ở cho bọn họ đối với tình báo thu thập, có lúc Thiên Cơ Các cũng chưa chắc biết được chuyện thiên hạ. Nhưng Thiên Mạc phủ Quỷ Tông lâu nhất định có ghi chép. Thái Hưng phủ vì Giang Nam đạo ngũ phủ một trong, nhưng thực lực của bản thân lại làm cho Ninh nguyện cảm giác đáng thương. Không nói Kim Lang phủ làm toàn bộ, phủ Tô Châu tốt xấu có 5 cái ngân bài bổ đầu, mà toàn bộ Thái Hưng phủ cũng chỉ có một cái. Giang Nam đạo ở 9 châu 18 đạo bên trong vẫn tính đứng hàng đầu, Thái Hưng phủ như thế yếu, những châu khác phủ cũng chẳng mạnh đến đâu. Thiên Mạc phủ hợp lại cùng nhau thì lại vô địch thiên hạ, một khi gánh vác hạ xuống, quả nhiên là ai cũng có thể giẫm một cước a. Ninh đến, Thái Hưng phủ trên dưới đều biểu thị hoan nghênh. Ninh Nguyệt xem như là danh nhân, dù cho hắn tuổi trẻ nhưng thực lực của hắn bài ở nơi đó, công lao bại ở nơi đó, cũng chỉ có tổng độ người mới sẽ có loại kia không hiểu ra sao bài xích địch chí đi. Thẩm Thanh rốt cục đã được kiến thức thiên mạc phủ quyển tông lâu, loại kia bày ra trình thể, hồ sơ cùng vách tường hợp hai làm một loại cỡ lớn kiến trúc cho hắn rung động rất lớn. Chính như Ninh Nguyệt nói, thiên mạc phủ đáo vật chính là cái này. Đức vận tiêu cục, Ninh Nguyệt theo đặc thù ma hóa, rất mau tìm đến liên quan với đức vận tiêu cục nguyên mở ra hồ sơ, tinh thần niệm lực chìm vào phù văn. Liên quan với Đức vận tiêu cục Dĩ Vãng ghi chép tất cả đều chạy qua thứ hải. Chương 118, tới chậm một bước đông tuyết. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Đức vận tiêu cục bị diệt cả nhà sát thực có ẩn tình khác. Linh Nguyệt Thu hồi hồ sơ nhẹ giọng nói rằng, cái gì ẩn tình? Bang Thái rất phối hợp hỏi. Đức vận tiêu cục thành lập với 10 năm trước, mà với 3 năm trước từ một cái chỉ có chừng 10 người tiểu tiêu cục nhanh chóng phát triển trở thành hơn 200 người đại tiêu cục. Nhưng những này không phải trọng điểm, trọng điểm là Đức vận tiêu cục 3 năm qua đồng thời không có rõ ràng bận rộn. Cao tốc phát triển tiêu cục vẫn có vẻ biết điều quản cú bé, ngoại trừ mỗi tháng cố định đi một chuyến tiêu, còn lại đều là linh linh bay thoái Phía sau nhất định có không muốn người biết bí ẩn, rất có thể cùng bọn họ bị giết có quan hệ. Nhưng những này cũng chỉ là suy đoán, căn bản không thể toán mạnh mẽ chứng cứ. Đức vận tiêu cục đã bị diệt sạch, sổ sách bị tiêu hủy, chúng ta căn bản không biết ai ở sau màn cùng hắn giao dịch, càng không biết là ai nâng đỡ đức vận tiêu cục, là ai đem bọn họ toàn bộ diệt khẩu. đã từng vẫn như xuân hoa bình thường ôn nhu nam tử lại lộ ra một cái buồn bực cười khổ, vẫn không tính là triệt để rời. Linh Nguyệt đem hồ sơ trở về tại chỗ xoay người đi ra ngoài cửa. Cùng Thái Hưng phủ phủ bổ cáo biệt sau khi, Linh Nguyệt dẫn Thẩm Thanh Bảng Thái đi về phía bắc. Chu Đức Nguyên bản còn có một cái muội tử Chu Viện, so Chu Đức đầy đủ nhỏ 14 tuổi. Chu Đức tuy là huynh trưởng, nhưng cũng như phụ thân bình thường đem Chu Viện nuôi lớn, mà Chu Viện cũng xác thực không chịu thua kém, mới có 16 tuổi võ công dĩ nhiên cao hơn Chu Đức một đốt. Bất quá một năm trước, Chu Đức cùng hắn muội tử triệt để dạn nước rồi. Giạn nước? Tại sao? Thẩm Thanh Bảng Thái kinh ngạc hỏi, ẩn linh lời giải thích Chu Đức đối với Chu Viện tới nói tức là huynh trưởng cũng là cha mẹ, sao vậy biết Đang Yên đang lành dạng nước cơ chứ? Không sai, đây là một cái rất máu chó bi kịch. Linh Nguyệt khô khốc cười cợt, Chu Viện ở một năm trước theo Chu Đức gác tại thời điểm nhận thức một người đàn ông, sau đó hai người rất nhanh tình định cả đời. Nguyên bản Giang Hồ nhi nữ dám yêu dám hận rất bình thường, vừa gặp đã thương từ đây làm bạn Giang Hồ cũng nhiều đi rồi. Nhưng là người đàn ông kia là một tên sơn tặc, hơn nữa còn là một cái võ công so Chu Đức còn kém cỏi sơn tặc. Ngươi nói thay đổi ngươi là Chu Đức sẽ đồng ý thương yêu mọi tử gả cho như thế một người ma? Lão tử phế bỏ hắn. Bang Thái nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ mắt, cái kia quyết tuyệt ngự khí để Linh Nguyệt đáy lòng cũng theo đó phát lệnh. Linh Nguyệt kinh ngạc ngẩng đầu lên liếc mắt Bang Thái, xem ra hàng này thật là có một cái muội tử, hơn nữa hắn cũng là cái muội không a. Đúng đấy, vì lẽ đó Chu Đức cũng như thế làm, dùng Chu Viện danh nghĩa lừa người đàn ông kia hạ sơn, sau đó bố trí mai phục đem người đàn ông kia cho phế bỏ. Nguyên bản mang sự tình xử lý sạch sẽ cũng coi như, nhưng đáng tiếc không biết sao vậy tiết lộ phong thanh để Chu Viện biết rồi. Chu Viện chạy tới thời điểm người đàn ông kia thân chúng 36 mươi đao, cuối cùng chết ở chu viện trong lồng ngực. cuối cùng kết quả các ngươi cũng nên có thể đoán được. ôi yếm nam nhân chết như thế thảm, chu viện lúc đó cùng chu đức dạng nướt lấy thân phận của vị vong nhân lên núi thu nạp thủ hạ của người nam nhân kia làm lên sân tặc. ý của ngươi là, đức vận tiêu cục diệt môn án là, chu viện làm, thẩm thanh kinh ngạc hỏi, nhưng đấy lòng nhưng là không thế nào tin tưởng. tuy nói thiên hạ to lớn không gì không có, nhưng giết chết bản thân toàn bộ trí thân hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được. không, đức vận tiêu cục bị diệt môn, cùng chu viện quan hệ cũng không lớn nhưng Chu Viện với một năm trước mới cùng Đức Vận tiêu cục ra nước, nàng tất nhiên biết một ít bí ẩn, thậm chí là sau màn hát thủ manh mối. Linh Nguyệt Hạ thấp xuống âm thanh dị thường cẩn thận nói rằng: Chu Viện vào rừng làm cướp địa phương tới gần bến đò Trương Gia, cùng Giang Bắc cách sông mà nhìn lệ thuộc vào Hàn Gia Phụ. Linh Nguyệt ba người ngựa không dừng vó chạy về bến đò Trương Gia, rốt cục ở mặt trời tây tà thời điểm chạy tới Tam Nguyệt Sơn dưới chân. Tam Nguyệt Sơn nghe tới tên rất đẹp, mùa xuân tháng 3 thanh sơn tốt tươi. Nhưng trên thực tế, Tam Nguyệt Sơn chỉ là vì chỉ có ở tháng 3 mới có một chút hy vọng sống, thay đổi cái khác tháng. Ngọn núi này phòng trường liền còn lại tầng đá. Ba người dọc theo nhỏ hẹp sơn đạo hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến, tình báo biểu hiện, Chu Viện Sơn chạy ngay tại Tam Nguyên Sơn đỉnh. Dọc theo đường còn chưa tới giữa sườn núi, một chỗ đồn canh liền tiến vào Ninh Nguyệt mỹ mắt. Đồn canh ở trên cao nhìn xuống, tọa lạc với nô gia nham thạch bên trên. Chỉ cần 30 người cầm trong tay cung tên, liền có thể mượn địa hình hình thành một đạo một người giữ ải vạn người khó đứng cửa ải. Chu Viện này đúng là có có chút tài năng. Dĩ nhiên từ sườn núi nơi liền bắt đầu bố trí phòng sự. Từ nơi này viễn vọng liền có thể nhìn thấy chân núi nơi vãng lai đội bơn vừa có thể làm thủ hộ sơn trại cửa ải, có thể giám thị xung quanh nhất cử nhất động. nếu như bọn họ không phải quá kiêng ăn lời nói, lẽ ra có thể ăn no. linh nguyệt nhẹ lay động tay quạt, phản phất là đến ngắm cảnh du lịch du khách. linh nguyệt cùng thẩm thanh đều giống nhau, cầm trong tay quạt xếp phía sau có lấy trường cầm, xem ra cũng như là đồng môn. liền ngay cả hai người thần thái khí chất cũng dị thường gần vui, đối với bọn họ tới nói bầu trời độc ác quá bản không tồn tại. đong đưa cây quạt mục đích cũng thuần túy là vì phong lưu tiêu sái. duy nhất không giống chỉ có hai người một người bạch tỷ linh nguyệt một bộ thanh sam, mà ban thái liên có vẻ khổ bức chật vật nhiều lắm. tuy rằng ba người đồng thời từ thái hương phủ ngàn dặm bút tập, tuy rằng bọn họ đồng thời bước lên thềm đá bò lên trên sườn núi, nhưng bàn thái lại từ lâu nóng đầu đầy mồ hôi, trên người đơn bạc quần áo từ lâu ướt đẫm dán thật chặt ở trên người, cảm giác mình trên người dính thấp khó chịu, đối với một thân khô mát hai người rất là ướt ao. nếu như thật sự có người nói như thế lợi hại, ba người chúng ta người sống sở sở đều đi tới này, tại sao bọn họ không có phát hiện? bàn thái âm thanh rất tuấn phát rất thực sự, vừa dứt lời, ninh nguyện sắc mặt trong giây lát đại biến, thân hình lói lên. Như phi nhạn bình thường cất cao mà lên thẳng tới mây xanh. Sao vậy? Bàng Thái bị Ninh Nguyệt phản ứng sợ hết hồn, cũng vào lúc này mới chính thức nhận rõ mình cùng Ninh Nguyệt sự trên lệnh. Bản thân nguyên bản cái kia này sinh may mắn, cái kia kiêu ngạo đáng thương bị Ninh Nguyệt trong nháy mắt đã kích vụn vặt tan cảnh. Ninh Nguyệt tuổi so với Minh Tiểu, nhưng võ công lại từ lâu vượt qua bản thân rất nhiều. Bây giờ gặp lại được Ninh Nguyệt tài năng như thần kinh công, muốn giết mình phòng trường liền năng lực chống cự đều không có chứ. Thẩm Thanh khẽ lắc đầu cười khổ. bàng Huynh tuy rằng ngươi vô ý một câu nói, nhưng cũng là nói ra chúng ta chuyện lo lắng nhất. Như vậy bố cục sát thực rất cao minh, nhưng tùy ý chúng ta nên ngang đi tới đây, trên sơn trại rất có thể đã xảy ra vấn đề rồi. Linh Nguyệt bay lên đồn canh, và mắt quả nhiên là hai cái chết không nhắm mắt ánh mắt. Hai tên sơn tặc, ngửa mặt lên trời ngã vào trên khán đài, mỗi người nơi cổ họng cắm vào một ngọn phi đao, hơn nữa còn là đánh linh nguyệt ký hiệu phi đao. Dòng máu màu đen dọc theo vết hầu vết thương chậm rãi nhỏ ra, xem ra tử vong thời gian hẳn là còn không vượt qua một canh giờ. Loại độc chất này, Linh Nguyệt rất quen, chính là sáng sớm ở Đức vận tiêu cục trong vại nước phát hiện loại tia sinh vật độc tố. Nguyên bản Linh Nguyệt cũng biết đối phương hạ độc bản lĩnh rất cao, nhưng hiện tại, nhìn thấy cái kia hai cái chết không nhắm mắt ánh mắt thời điểm, Linh Nguyệt biết công phu ám khí của hắn cũng là một điểm không kém. Muốn cách 20 trượng khoảng cách phóng mạnh phi đao đồng thời một đòn mất mạng, thủ pháp này so được với sau thế súng bắn tỉa. Không có nội lực thâm hậu, không có cao minh thủ pháp tuyệt đối không cách nào làm được, ít nhất Linh Nguyệt cảm giác mình còn không làm được. Linh huynh, Ra sao? Vừa mới chết không lâu sau, chúng ta chỉ là tới chậm một bước. Hiện tại, ta duy nhất hy vọng chính là người ở phía trên còn không bị giết tuyệt. Linh Nguyệt vừa rứt lời, Cùng thẩm thanh gần như cùng lúc đó phi thân xạ hướng thiên không, dường như hai cái chim nhạn giống như vậy, hầu như dẫm vương góc vách đá bay thẳng lên. nhìn dần dần biến mất hai người thân ảnh, bàng thái há to miệng bất đắc di lắc lắc đầu, đem trên người ướp đấm quần áo cởi vứt bỏ, để trần trên người hướng về trên đỉnh ngọn núi chạy như bay. trong sơn trại như trước là một bộ xâm la cảnh tượng, thi thể ngang dọc tứ tung đổ đầy một chỗ. mỗi người đều là thân chúng ám khí mà, mà mỗi một trôi ám khí trên đều bị xoa vào máu là chết độc. ta đột nhiên hoài nghi, coi đời này có phải là còn có một người khác luyện thành tinh la kỳ bản? Coi như ta muốn giết người, cũng không như thế sảng khoái chứ. Nhìn hiện nghiêng về một phía thi thể, chuyện này căn bản là là một hồi một phương diện tàn sát. Dù cho là đối với sơ Tặc, hiệu suất này cũng quá cao một điểm. Ừm. Có người. Thẩm Thanh quanh thân khí thế đột nhiên nhấc lên, thân hình loáng một cái người đã hướng về sơn trại tụ nghĩa đường bắn nhanh mà đi. Ở phát động thân hình trong ngay mắt, phía sau trường cầm Dĩ Nhiên rơi xuống trong tay. Thân là Thẩm Thiên thu nhi tử, Thẩm Thanh am hiểu nhất võ công Dĩ Nhiên không phải Thẩm Thiên thu nguyệt hoa kiếm pháp, cũng không phải Thẩm gia bí truyền 32 tuyệt học mà là đến truyền cho mẫu thân bí ẩn sư môn âm ba công thân hình chui vào sơn trại tụ nghĩa đại tính khuấy động tiếng đàn đã mịt mờ bay lên ở thẩm thanh nhảy vào phòng khách trong ngay mắt bên trong người đã hóa thân một luồng ánh kiếm hướng về thẩm thanh bao phủ mà tới bong bong bong ba đạo sóng âm tiếng ánh kiếm ở sóng âm bên trong ầm ầm phá nát mà sóng âm vô hình vô chất nhưng có thể công kích tinh thần của người ta thất hại ở ánh kiếm phá nát sau khi đối phương chỉ có thể vận lên linh áp chống đỡ thẩm thanh sóng âm thẩm thanh cũng rốt cục nhìn thấy này một ngoại lệ người một bộ màu đen váy lốm mỏng trên đầu biên chế đơn giản tóc trán bệnh mặt mặt mũi không là mỹ lệ phi thường, nhưng cũng không hiện ra xấu xí. Cô gái mặc áo đen dáng người thư tha, vóc dáng ưu mỹ. Nhưng những này cũng không phải nhất làm cho Thẩm Thanh khát sâu ấn tượng. Ở Thẩm Thanh nhìn thấy cô gái mặc áo đen trong đáy mắt, trước mắt cũng chỉ còn sót lại cái kia một đôi sáng sủa con người, đó là một đôi có thể nhắm thẳng vào lòng người con người. Đều nói ánh mắt dễ nhìn nữ nhân sẽ không xấu, vì lẽ đó cô gái mặc áo đen thường thường không có gì lạ ngũ quan ở Thẩm Thanh trong mắt càng ngày càng mỹ lệ lên. Thẩm Thanh ngón tay bay múa, ván ra sóng âm sóng xanh dập dờn mặt nước. Dù cho làn điệu như thế ưu mỹ nhưng cũng có thể khiến người tạm niệm đột nhiên sinh ra đầu đau như búa bổ cô gái mặc áo đen sắc mặt càng thêm trắng nắm chặt tế kiếm tay hơi hơi có chút run rẩy dù cho cô gái mặc áo đen kiếm pháp làm sao chắc việt một khi để thẩm thanh nắm giữ tiên cơ nàng liền cũng không có cơ hội nữa Phúc, đột nhiên một ngụm máu tươi từ cô gái mặc áo đen trong miệng phun ra như vậy đỏ tươi ở thẩm thanh trong mắt nàng như vậy mảnh mai lại như một cái bị vứt bỏ cây mầm ở trong mưa gió run lẩy bẩy kiếm tử cô gái mặc áo đen trong tay lướt xuống cô gái mặc áo đen tay đợi ngược nhẹ nhàng ngã xuống nhìn tình cảnh này Thẩm Thanh không biết tại sao dĩ nhiên có một loại không tên tội ác cảm. Ngón tay do dự dừng lại, ở sóng âm đột nhiên đỉnh thời điểm, cô gái mặc áo đen đột nhiên mở ra mí mắt. Tay trái vồ lấy tiếp được rơi xuống thế kiếm, một luồng ánh kiếm phảng phất có thể cắt ra thiên địa. Chương 119, tứ trùng thương tâm động. Nhân kiếm hợp nhất, mang theo tuyệt sát khí thế, khi kiếm quang sáng lên thời điểm, Thẩm Thanh biết mình xong. Nhưng Thẩm Thanh đồng thời hối hận trong phút chốc lòng chắc ẩn, hắn là một cái ôn nhu cảm tính nam tử, chỉ vì trong trước mắt kia động tâm, Thẩm Thanh thu tay lại. Cô gái mặc áo đen kiếm rất sáng lại như trong bóng đêm đen thui đánh xuống ở trước mắt cho giật ở tiếng đàn gián đoạn trong trước mắt kiếm khí đã giống như ưu linh hướng về thẩm thanh nhất hầu chui vào bong bong lại là một đạo tiếng đàn này một đạo tiếng đàn không có lúc trước ôn nu cũng không có lúc trước ưu mỹ này một tiếng phảng phất là sao ở lúc tuyệt vọng phát sinh cuối cùng thanh khóc chen lẫn vô cùng lửa giận này một tiếng tiếng đàn không phải âm ba công bởi vì âm ba công ngăn cản không được nhân kiếm hợp nhất tuyệt sát một đòn nhưng đạo này tiếng đàn là cầm tâm kiếm phách tiếng đàn vô hình kiếm phách hữu hình ở thẩm thanh ôn nu nở nụ cười ở Thẩm Thanh trong lòng thả lòng dự định nên tiếp tử vong thời điểm một đạo kiếm khí phản phất vượt qua năm tháng sông dài từ Thẩm Thanh gò má thổi qua thổi rơi xuống Thẩm Thanh một tia tóc ai anh, xanh thảm ánh kiếm trong nháy mắt phá nát đi theo đồng thời phá nát còn có cô gái mặc áo đen trong tay dài nhỏ kiếm loại kia như bột phấn bình thường như cắt chảy như nhau hóa thành bụi mù tiêu tan nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi kiếm trước sau như một đâm xuống phản phất đâm vào Thẩm Thanh nhất cho đến cuối chuôi nhưng bất luận Thẩm Thanh vẫn là cô gái mặc áo đen đều biết thanh kiếm này chỉ còn dư lại chuôi kiếm thật nhị lâu. Thẩm Thanh mặt mỉm cười hỏi, không hề có một chút sau hai nạn quáng đời còn lại kinh hoàng, giọng nói kia lại như đang nói đã lâu không gặp. Cô gái mặc áo đen con ngươi khẽ động, nhưng không có nhìn kém chút bị bản thân giết chết Thẩm Thanh, mà là nghiêng mặt sang bên nhìn phía Thẩm Thanh phía sau cầm trong tay đạn cổ Linh Nguyệt. "Ta nên cảm ơn ngươi ơn thà chết mà." Giọng của nữ nhân trước sau như một lạnh. Nhưng Linh Nguyệt có thể nghe ra, trái tim của nàng có dần dần hòa tan dấu hiệu. "Ngươi không nên thủ hạ lưu tình." Linh Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, thở hồng học đi tới Thẩm Thanh phía sau, "Nếu như ta phản ứng hơi hơi chậm một chút, ngươi sẽ chết rồi." Ta biết, lần sau sẽ chú ý. Thẩm Thanh Tươi cười như trước ôn Nu, nhẹ nhàng lùi lại, Tiết Hầu chậm rãi rời đi. Cô gái mặc áo đen chui kiếm, Tiết Hầu trên già ra, cắt lưỡi kiếm mặt cắt dấu ấn. Lại gặp mặt Quỳnh Tinh, ngươi có phải là nên giải thích một chút? Ngươi tại sao ở đây? Ninh Nguyệt cũng thu hồi cầm, vừa nãy một đạo kiếm khí hắn thủ hạ lưu tình. đương nhiên đối diện Quỳnh Tinh cũng biết, vì lẽ đó Quỳnh Tinh nếu như không phải trong đầu thiếu gân lời nói tuyệt đối sẽ không lại ra tay, bởi vì Ninh Nguyệt lần sau tuyệt đối sẽ không lưu tình. Ta là đi theo nàng mà tới. Quỳnh Tinh bị Ninh Nguyệt khí thế làm kinh sợ lần nữa gặp lại, Quỳnh Tinh dĩ nhiên không còn dám nhìn thẳng xem Ninh Nguyệt ánh mắt. nàng cũng không nghĩ tới hai người bọn họ lần nữa gặp lại còn sẽ đao kiếm đối mặt, càng không nghĩ tới Ninh Nguyệt bắt đầu chăm chú dĩ nhiên như thế khi người. nàng là ai? Ám Tinh. Quỳnh Tinh ném mất trong tay đao kiếm. 13 năm trước, chúng ta bị mang tới sát lâu, ta cùng Ám Tinh bị phân phối đến cùng một cái phòng. nàng luyện ám khí, ta luyện đao kiếm. chúng ta huấn luyện chung, đồng thời thăng cấp. ở trên đời này, nàng là duy nhất một cái sẽ không ra tay với ta người, mà ta cũng là duy nhất một cái sẽ không đối với nàng rút kiếm người. Ngươi tại sao biết xuất hiện ở đây? Linh Nguyệt không hề bị lay động, cũng không quan tâm các nàng kéo kéo cảm tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Quỳnh tình con ngươi khí thế trên người như ngọn lửa bốc lên. Ta cùng nàng đồng thời trở thành Ngân Bài sát thủ, Kim Bài sát thủ. Theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, chúng ta giết người cũng càng ngày càng nhiều. Ta cùng nàng lần thứ nhất sản sinh chia rẽ. Nàng đem giết người xem là thần thánh tín ngưỡng, mà ta lại càng ngày càng mất hứng trên tay dính đầy máu tanh cảm giác. Sau khi ta phản lại rất lâu, mà nàng nhận nhiệm vụ truy sát ta. Nhưng chúng ta cũng hiểu lẫn nhau, cho nên nàng không cách nào tới gần ta ta cũng không thể nắm lấy nàng, nhưng ở ngày hôm qua, nàng đột nhiên rời đi. vì lẽ đó ta dựa vào đối với cảm nhận của nàng tìm đến rồi nơi này, hoàn toàn là nói bậy. quát to một tiếng ở đại sảnh cửa ra nhớ tới, Mồ hôi như mưa hạ bảng thái cũng vào thời khắc này chạy tới vừa vặn nghe được bình tinh nói, ngươi cảm thấy bằng một cái giả dối không có thật ám tinh liền có thể chứng minh sự trong sạch của chính mình. hừ hừ hừ, thập nhị lâu trên tay đầy giấy loại máu, là ngươi một câu mất hứng liền có thể trung hòa. ngươi nhẹ nhàng câu nói đầu tiên nghĩ tẩy trắng, những kia chết ở trong tay ngươi vô tội người lại toàn cái gì? Không nghĩ tới vẫn chất phác, bang thái dĩ nhiên cũng có thể nói một cái đẹp đẽ đạo lý lớn. Có lẽ ở chính nghĩa định nghĩa trên, người giang hồ trong lòng có bản thân tiêu chuẩn. Ta tin hắn. Bang thái lời mới vừa vừa xuống đất, thẩm thanh lại mặt mỉm cười nói rằng, thẩm công tử, ngươi. Bang thái không dám tin tưởng lỗ thai mình, thân là giang nam đạo võ lâm người đứng đầu thẩm phụ công tử, dĩ nhiên không có trước tiên đem yêu nữ này giết chết lại vẫn tin tưởng trong miệng nàng phun ra hoang đường lời nói dối. Bang huynh không cần tức giận, ta tin tưởng chỉ là trong miệng nàng ám tinh tồn tại, cũng tin tưởng nàng cũng không phải là tàn sát hết sơn trại hung thủ. Vừa nãy ta tự mình lĩnh giáo vị cô nương này sắc bén kiếm pháp. Ta không tin một người có thể đem ám khí, hạ độc, còn có kiếm pháp đồng thời luyện đến mức độ đăng phong tạo cực, hơn nữa người này còn như thế tuổi trẻ. Quỳnh Tinh cô nương vừa nãy một chiêu nhân kiếm hợp nhất dĩ nhiên là bao nhiêu kiếm khách tha thiết ước mơ mà không thể được, coi như tại hạ mới vừa rồi không có ngây người cũng nhất định không đón được. Bang Thái mở miệng ra, muốn phản bác lại không thể nào nói tới. Võ học chi đạo, hoặc ở chỗ tinh hoặc ở chỗ bác. Nhưng bác mà không tinh là không thể ngăn ngừa, trừ phi bước ra thiên nhân hợp nhất một bước thông hiểu đạo lý. Bằng không tuyệt đối không thể xuất hiện toàn tài. Từ cổ chí kim, chân chính ý nghĩa trên toàn tài chỉ có Trung Châu cự hiệp ra cắt thành một người, quyền cước vô địch, thủy lục tung hành, đao kiếm song tuyệt này mười hai chữ quy nạp ra cắt thành một thân tuyệt học. Nhưng ra cắt thanh chân chính chinh chiến thiên hạ võ công vẫn là một bộ ngọc cốt thần quyền. Linh Nguyệt lúng túng sờ sớm mũi, tuy rằng Thẩm Thanh luôn mồm luôn miệng nói song muốn tinh thông mấy hạng tuyệt kỹ thật giống tiên phương dạ đảm như nhau. Nhưng Linh Nguyệt vẫn là không nhịn được muốn nổ nước một câu. Này rất khó ma. Linh huynh, người cũng tin nàng. Bàng thái ánh mắt rất đáng thương. Lại như một cái không cách nào được người khác tán đồng hài tử, ánh mắt lẹo lẹo nhìn trầm trầm Linh Nguyệt hiện ra ánh sao. Linh Nguyệt phát tẩm thiệm qua một bên, cầm cây quạt ngăn trở bảng thái tầm mắt. Tuy rằng ta biết khả năng rất tàn nhẫn, nhưng ta không thể không nói cho ngươi. Quỳnh Tinh nói khả năng là thật sự. Tại sao? Nàng chỉ là một sát thủ a. Thời điểm nào một sát thủ nói cũng có thể tin. Các ngươi không nghe nàng nói sao? Trên tay của nàng dính đầy máu tươi, nàng trước đây là một cái lưng cong đầy dây nợ màu sát thủ. Nghĩ chậu vàng rửa tay liền chậu vàng rửa tay. Đặt những kia chết thủng người với nơi nào? Bàng Thái kích động dích đảo, sắc mặt nhất thời bị đỏ bừng lên. Đừng kích động, đừng kích động. Linh Nguyệt cảm thấy Bàng Thái nội tâm nhất định ẩn giấu đi một cái không muốn người biết đau xót. Có lẽ hắn đã từng bị sát thủ chế tạo quá đau xót khiến hắn giết nhau tay ôm ấp cực cường để ý. Ta tin tưởng nàng nói chỉ là vì. Bàng huynh, ngươi chúng độc rồi. À, bàng Thái cái kia bi vẫn vẻ mặt trong nháy mắt hình ảnh nát quáng, con ngươi nơi sâu xa lóe qua một tia mê man. Ngươi chúng chính là một loại gợi ra tâm tình kỳ độc, cần trải qua bi, phấn, khổ, đau đớn bốn loại tâm tình sau đó tinh thần hỗn loạn, điên cuồng mà chết. Như thế kỳ lạ độc ta đừng nói từng thấy, chính là nghe cũng chưa từng nghe nói. Linh Nguyệt vuốt cảm hiếu kỳ nói rằng, vừa nãy biểu hiện của ngươi rất như là trong đó phân a. Ta chúng độc. Ta sao vậy sẽ trúng độc đây? Không thể a. Tứ trùng thương tâm chi độc. Đây là ám tinh am hiểu bảy độc một trong. Lấy bảy loại độc vương cổ luyện chế bảy độc, trưởng không người thất tình lục dụ, tứ trùng thương tâm vừa qua chắc chắn phải chết. Trên đời sao vậy biết có như vậy độc. Ngươi gạt ta. Bàng Thái Phi phấn khôn lên. Quả nhiên rất trùng nhị a, tùy tiện một câu nói đều mang theo như thế nồng cú án. Hại ta ra gà a. Linh Nguyệt Tiên lặng nổ nước bọt chậm rãi đi tới bảng Thái bên người. Độc vật này kỳ lạ nhất chính là sinh vật độc tố, những thứ này đều là thần kinh độc, có hứng thú vẫn công hiệu. Vì lẽ đó có cái gì kỳ quái độc dược có lẽ chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi. Ta càng hiếu kỳ hơn chính là ngươi ở đường lên núi trên gặp phải ai? Hắn là sao vậy đối với ngươi bỏ xuống độc, lại là tại sao muốn đối với ngươi hạ độc? Không có a, ta liền liền đã phải. lẽ nào là nàng? Bảng Thái chừng mắt sợ hai ánh mắt, bởi vì hắn ở trên núi trên đường gặp phải một bộ lữ thi. Bàng Thái chỉ là đem thi thể ôm vào một bên một bên vội vàng đuổi tới núi. Không nghĩ tới liền bởi vì vì cái này rất bình thường rất tùy ý động tác. Dĩ nhiên liền trúng độc. Bộ thi thể kia rất đẹp chứ. Linh Nguyệt liếc mắt xem thường nhìn Bàng Thái. Đúng. Ngươi. Ngươi sao vậy biết? Biết trúng độc Bàng Thái đã sớm như như chim sợ cảnh cong. Trả lời Linh Nguyệt dây thanh cũng như bị kích thích dây đàn. Hừ. người trong giang hồ nhìn quen sinh tử. Gặp phải thi thể chặn đường sẽ tốt bụng ôm qua một bên. Các ngươi không phải từ trước đến giờ dùng chân đá ma. Dĩ nhiên đối với thi thể đều. Ai? Thật là có tiền đồ a. Không, cái kia không phải thi thể, nàng chính là ám tinh." huynh Tinh rất khẳng định nói. "Nàng tại sao muốn đối với bảng huynh hạ độc? Chẳng lẽ có người muốn mua bảng huynh mệnh? Thẩm Thanh sắc mặt trở nên âm trầm, chưa Ôn Nhu tươi cười cũng bị chậm rãi thu hồi. "Ám tinh rất người, từ không cần lý do, ta nghĩ càng nhiều, chỉ là vì chơi vui đi." Nàng thích nhất nhìn bị nàng đùa cợt người mệt mỏi, đang sợ hãi bên trong nên tiếp tử vong. "Vậy ta, ta làm sao đây? Linh huynh, Thẩm huynh, các ngươi các ngươi sẽ không bỏ lại ta mặc kệ chứ? bang thái sợ hãi kêu lên, ở đối mặt tử vong uy hiếp một khắc, hắn biểu hiện cùng người thường không khác nhau chút nào. ngươi tạm thời chết không nổi. ninh nguyệt dường như không trở lại, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo nhìn trầm trầm trước mắt quỳnh tinh. đây là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, lần thứ nhất chúng ta bèo nước gặp nhau, lần thứ hai ngươi bị thập nhị lâu truy sát ta cứu ngươi một mạng, nhưng lần thứ ba ngươi lại làm cho ta đối với ngươi còn sót lại hảo cảm không còn sót lại chút gì. ngươi nói cho ta ngươi tại sao xuất hiện ở đây, thậm chí nói, ngươi tại sao muốn xuất hiện ở trước mặt ta? Đừng nói cái gì vì ám tinh cái gì, ám tinh có lẽ thật sự tồn tại, các ngươi cố sự có lẽ cũng thật sự tồn tại. Nếu như thật sự chỉ là tới xem một chút lời nói, ngươi hoàn toàn có thể ở ám tinh lúc rời đi liền rời đi, thậm chí nói ngươi căn bản là có thể không xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Lấy vô công của ngươi, ngươi muốn cố ý nấp trong bóng tối, chúng ta dù như thế nào đều phát hiện không được ngươi. Chương 120, vì muôn dân thiên hạ. Quỳnh tinh trầm mặc, bầu không khí có vẻ càng ngày càng nghiêm nghị. Loang lổ ánh mặt trời chiếu vào quỳnh tinh trắng non trên mặt, qua hồi lâu, quỳnh tinh mới tham thẳm nói rằng vì thiên hạ. Cái gì? Ninh Nguyệt cảm giác mình nghe lầm, trừng mắt ánh mắt nhìn phía một bên Thẩm Thanh, mà Thẩm Thanh trên mặt lại tỏa ra một cái như hoa nở giống như mỉm cười, nhưng Ninh Nguyệt biết, hắn cũng không nghe rõ. Ngày hôm trước cùng ngươi tách ra sau khi ta đi hỏi thăm một chút ngươi, ngươi gọi Ninh Nguyệt, người Giang Hồ Sương Ninh Tiểu Thần bổ. Nghe nói ngươi giỏi về nhìn rõ mọi việc, xử án như thần trong thiên hạ không có ngươi trà không ra vụ án. Quỳnh Tinh chậm rãi nói xong, một đôi mắt chửi không tên tỏa ra hào quang chói mắt. Ngươi đây cũng tin? Ninh Nguyệt vuốt mũi coi lung túng, này trâu bỏ xem như là thổi lớn. Ninh Nguyệt chỉ có thể bảo đảm hắn tra án thủ đoạn muốn so với bình thường bổ khoái nhiều một chút. Muốn nói thiên hạ không có phá không được án, vậy thì không phải là người rồi. Nguyên bản ta là không tin, nhưng hỏi thăm càng tỉ mỉ, ta liền càng tin tưởng. Từ năm trước đầu hạ đến hiện tại, Ninh Tiểu Thần bổ đại danh chấn động thiên hạ. Đặc biệt là ngươi thành danh cuộc chiến càng là làm ta hả hê lòng người. Ngươi cũng biết, ta sát lâu người gần 3 phần 10 chính là như thế bị bọn họ lừa tới. Ảch, Ninh Nguyệt gái gái đầu, ngươi xem như là mở ra ta một nghi vấn. Lúc trước ta cũng rất tò mò những kia bị lửa bán hải tử đi nơi nào. Tại sao muốn chuyên chọn những tia gia đình giàu có? Hơn nữa mỗi một đứa bé ở trên phố đều có thông tuệ danh tiếng. Bọn họ đương nhiên muốn gia đình giàu có nhà hài tử, như vậy hài tử tư chất mới cao a Không thông tuệ, bọn họ muốn tới cần gì dùng? Nhưng cho dù như vậy, chúng ta cần đi qua tàn khốc huấn luyện, tàn khốc đào thải. Một trăm người có thể sống sót một nửa đã là kỳ tích. Được rồi, tiếp tục đề tài của ngươi. Ngươi là muốn cho ta thay người tra án? Không sai. Quỳnh Tinh kiên định gật đầu nói rằng. Tại sao? Vì thiên hạ muôn dân. Phúc, Linh Nguyệt một hơi nhắc lên đến kém chút bị chết có thể nói tiếng người ma ngươi không tin giết càng nhiều người ta liền càng căm ghét máu tươi trên tay sát lâu nguyên bản đáp ứng ta chỉ cần ta hoàn thành cuối cùng một cái nhiệm vụ liền cho phép ta lui ra sát lâu làm một cái người tự do ngươi sẽ không đơn thuần tin rồi chứ linh nguyệt kinh ngạc trợn to mắt chử loại này thỏ khôn chết cho săn nấu tiểu đoạn không muốn quá nhiều quá quen hay coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết chậu vàng rửa tay sau khi chính là giết người diệt khẩu ta không muốn chết hơn nữa ta còn muốn tự do vì lẽ đó ta đã lấy nhiệm vụ này bí mật lẻn vào cao tuần phủ nhà giám thị hắn nhất cử nhất động chờ đợi sát lâu mệnh lệnh bất cứ lúc nào làm tốt ám sát hắn chuẩn bị nói tới chỗ này, Ninh nguyệt nguyên bản bất cần đời vẻ mặt bị thu hồi, vụ án một khi liên lụy đến cao tuần phủ, coi như đối phương làm miệng đầy lừa gạt quỷ lời nói dối cũng phải chăm chú đối xử không buông tha một tia chi tiết nhỏ. Ninh nguyệt vĩnh viễn tin chắc một câu nói, chi tiết nhỏ quyết định thành bại. cao tuần phủ vâng mệnh dò xét trường giang vận tải, nắm giữ lướt qua thiên mặc phủ cùng giang châu tiết độ sứ tấu quyền lợi. trong nhà thủ vệ như ngặt, ta phụng mệnh đóng vai thành tị nữa lẫn vào tuần phủ nhà, mà giờ khắc này cao tuần phủ tựa hồ đang truy tra một vụ án ta ở lẻn vào cao tuần Phủ bên người một tháng sau mặt trên đột nhiên muốn ta đối với cao tuần phụ ra tay thế nhưng ở động thủ thời điểm ta lại do dự quỳnh tinh nói rằng nơi này yên lặng túi đầu tựa hồ đang do dự dây ruột lời kế tiếp có nên nói hay không sau đó cao tuần phụ phát hiện thân phận của ngươi đối với ngươi lấy tình để động dùng lý để hiểu dùng hắn không quá ba tấc miệng lưỡi vẫn cứ đem ngươi nói dừng tương trước mở vực bỏ chỗ tối theo chỗ sáng sau đó ngươi thành cao tuần Phủ tín nhiệm bộ vệ chi kỷ đồng bọn linh nguyệt một nửa trêu chọc tiếp lời nói rằng người sao vậy biết Quỳnh Tinh chừng mắt ánh mắt, đầy mặt kinh ngạc nhìn Linh Nguyệt vẻ mặt tràn đầy tự tin. Lẽ nào ngươi thật có thể nhòm ngó quá khứ vị lai like liền những này đều tra ra được? Đánh rắm, những thứ này đều là bị người viết nát động tác võ thuật được rồi. Linh Nguyệt có chút vô lực nhổ nước bọt, nhưng nhìn Quỳnh Tinh vẻ mặt, e sợ tình thế phát triển thật sự như hắn nói như vậy. Cao Tuần Phủ tra vụ án cùng ngươi Lý Tưởng Vĩ Đại có cái gì quan hệ? Linh Nguyệt lười biến hỏi, còn như Quỳnh Tinh cùng Cao Tuần Phủ những bí mật kia, Linh Nguyệt đã không tâm tình biết rồi. Bên trong cố sự phòng trưng lại là động tác võ thuật, Cao Tuần Phủ vẫn bị người diệt khẩu. Mà Quỳnh Tinh trở thành Cao Tuần Phủ niềm tin người nối nghiệp, tiếp tục vì Cao Tuần Phủ chưa hoàn thành sự nghiệp mà phân đấu, lý tưởng vĩ đại. Linh Tiểu Thần bộ liền như thế yêu thích đánh lời nói sắc bén mà. Quỳnh Tinh đột nhiên mặt lạnh hỏi, chính là ngươi cứu vớt muôn dân nguyện vọng a? Ta không biết, chỉ biết là Cao Tuần Phủ ở khi còn sống chụp xuống một nhóm Từ Giang Bắc đạo vận đến Lương Thực. Sau khi ta liền thu được sát lâu ám sát Cao Tuần Phủ nhiệm vụ. Lương Thực, Giang Nam chính là vùng đất phi nhiêu, Giang Nam đạo ngay cả mình gạo đều ăn không hết, còn sẽ từ những nơi khác chuyển gạo lại đây. Đám kia lương thực đây. Linh Nguyệt trong nháy mắt nắm lấy then chốt nhàn nhạt hỏi. Bảy ngày sau khi lương thực lại một lần nữa giao trả cho Nộ Giao Bang, sau đó tất cả bình thường. Sao vậy lại kéo tới Nộ Giao Bang? Thẩm Thanh Long mày chặt chẽ nhăn lại. Ở Giang Nam Đạo bất kỳ thế lực đều sẽ bán Kim lăng Thẩm Phủ một bộ mặt, nhưng chỉ có Nộ Giao Bang lại là sẽ không. Nộ Giao Bang là phi thường khác loại một cái bang phái. Ngươi nói hắn thuần túy Giang Hồ bang phái đi, hắn tử không can dự Giang Hồ ân đoàn chém giết một lòng ở Trường Giang cùng Giang Nam mỗi người hồ nói bên trong làm ăn. Nhưng nó một mực là chiếm giữ ở Giang Châu quái vật khổng lồ, môn hạ đệ tử 3.000 thế lực trải rộng Giang Châu mỗi một góc. Giang Châu Long Vương càng là thiên địa thập nhị tuyệt, chính là thiên hạ vượt qua cấp 9 hạn định đỉnh cấp thế lực. Vì lẽ đó, bình thường có thể không cùng nộ giao bang sản sinh có nên tiếp xúc hay không, đây là võ lâm các phái trong lúc đó nhận thức chung. Cũng may nộ giao bang tựa hồ đúng là một cái ngủ bà long, từ không hỏi đến chuyện Giang Hồ. Mà lần trước Nhạc Long Hiên ở Già Nam tự bị kích thương sau khi, nộ giao bang liền có vẻ càng biết điều hơn. Nộ giao bang lũng đoạn trường Giang Nam Bắc Vận tải, chỉ cần cùng vận tải có quan hệ, đều có thể kéo tới bọn họ, điểm này ta nói là không kỳ quái duy nhất kỳ quái chính là cao tuần phủ thật là to gan liền nộ giao bang vận tải đồ vật cũng dám chụp cái kia có thể hay không là nộ giao bang đã hạ thủ thẩm thanh đột nhiên linh quang lóe lên hỏi sẽ không linh nguyệt dù muốn hay không phủ định nói lấy nộ giao bang liệu tính giết cái cả nhà còn cần phải mượn thập nhị lâu thập nhị lâu phải có nộ giao bang làm chỗ rửa có thể lăn lộn như thế tôn tử ma linh nguyệt hơi túi đầu xoa mi tâm vụ án này tựa hồ lại là liên lụy rất rộng nhưng đối với vương là thập nhị lâu linh nguyệt cũng không có rút lui có trật tự tuần phủ lệ thuộc vào đại trung ngự xử đài cung tiếp trước kỷ ủy tương tự, tuần phủ điều động bình thường đều là một đường vừa đấm vừa xoa, đã hắc phản hủ. vì lẽ đó lần này cao tuần phủ bị giết tất nhiên là xúc động một ít người thần kinh. cao tuần phủ nộ hại trước ngươi có phải là cũng ở? hắn có phải là giao cho ngươi một phần sổ tay bí mật? sổ tay bí mật trên nói cái gì? linh nguyệt vang lên sát lâu đang đuổi giết quỳnh tinh thời điểm, ngoại trừ muốn thanh lý môn hộ tối trung quy phải hay là muốn đoạt về sổ tay bí mật. lần này quỳnh tinh đồng thời không chần chờ rất quả đoán tử trong lồng ngực móc ra một phong trục, quyển trục rất nhỏ, khoảng chừng một ngón tay to nhỏ nhưng mặt trên nhưng là có phủ văn mã hóa, không có đặc biệt mật mã, ai cũng không cách nào mở ra. Quỳnh Tinh ngón tay ở quyển trục trên vẽ một cái đồ án, quyển trục trên phủ văn nhanh chóng che lại đi. triển khai quyển trục, viết ngay chữ viết ánh vào Linh Nguyệt mỹ mắt. Sơn ngoại sơn, bạch sơn thiên phàn quá. Thủy trung hỏa, bách vạn vô căn phách. đây là ý gì? sổ tay bí mật còn muốn giả bộ bí hiểm, ngươi biết Cao Tuần phủ nói chính là cái gì ma? Linh Nguyệt thu hồi sổ tay bí mật nghi hoặc nhìn Quỳnh Tinh, không biết chỉ là Cao Tuần phủ từng nói, nếu như không ngăn cản bọn họ. Giang Nam Đạo đều sẽ chết mười vạn trăm và người. Đến thời điểm tiếng kêu than dậy khắp trời đất thây nằm trăm rằm. Quỳnh Tinh lời nói để Thẩm Thanh không khỏi run lên một cái, đặc biệt là Quỳnh Tinh lạnh lẽo ngựa khí càng là phản phất đông triệt linh hồn băng hàn. Ha ha, ta biết rồi. Linh Nguyệt khẽ cười một tiếng, chậm rãi xoay người nhìn một bên đã hồn bay phách lạc yên tĩnh mẩn người bằng thái. Linh Nguyệt, ngươi ý gì? Linh Nguyệt tươi cười có không tên ý vị, là loại kia không chút nào vui sướng cười gượng để Quỳnh Tinh không nhịn được nổi nóng. Từ Linh Nguyệt trong ánh mắt nàng nhìn thấy trêu tức, cũng có đối với mình nói tới thị. A không ý gì a ngươi sao không đem chuyện xưa của ngươi viết thành sách tên ta đều thay ngươi lấy được rồi liền gọi ta cùng cao tuần phụ không thể không nói những chuyện kia hoặc là ta đã từng trôi qua thanh xuân ngươi không tin quỳnh tinh kinh ngạc con mắt trở to linh nguyệt như trước liếc mắt nhìn chân trời lập tức liền muốn biến mất tà dương mà thẩm thanh yên lặng túi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì ta tại sao phải tin tưởng linh nguyệt hiếu kỳ hỏi ngược lại một cái liên quan đến hơn trăm vạn người sinh tử đại sự coi như coi như coi như ta người nhỏ lời nhẹ Lẽ nào ngươi liền như thế? Như thế dễ dàng không để ý. Quỳnh Tinh ngữ khí rốt cục không lại lạnh lẽo, lần thứ nhất, Linh Nguyệt từ trên người nàng nhìn thấy người sống ký tức, Cao Tuần phủ bị giết, ta tin tưởng có ẩn tình khác. Nhưng cùng Cao Tuần phủ trong lúc đó cố sự, ta lại một chữ đều không tin. Linh Nguyệt nhìn chằm chằm Quỳnh Tinh, ánh mắt từng chữ từng chữ nói rằng, đó là từng câu từng câu chu tâm lời nói, đem một cái có lòng bỏ chỗ tối theo chỗ sáng người một lần nữa đẩy mạnh vạn trượng vết núi. Tại sao? Bởi vì thân phận. Quỳnh Tinh trong con ngươi lập lòe lဲ့ quang. Phải ta không tin một cái từ nhỏ chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện người sẽ không có bị tẩy não. Ta không tin một cái từ nhỏ bồi dưỡng sát thủ sẽ chán ghét trên tay dính lên máu tươi. Ta lại càng không tin một sát thủ sẽ thật sự bị bản thân ám sát mục tiêu sử dụng. Quỳnh Tinh, ngươi là cố sự nghe nhiều rồi mà. Ninh Nguyệt mỗi một câu nói, Quỳnh Tinh sắc mặt liền trắng một phần. đến cuối cùng, Quỳnh Tinh sắc mặt trắng như tường hôi. ánh mắt dần dần lờ mờ, dần dần, một loại hiệu quản khí tức từ Quỳnh Tinh trên người bay lên, phảng phất một cái đã tử vong sát chết di động, mất đi linh hồn. Thẩm Thanh có chút không đành lòng, lấy hắn đối với Linh Nguyệt hiểu rõ. Cái kia mấy câu nói nhất định là Ninh Nguyệt Cô ý nói, tuy rằng không biết tại sao, nhưng Thẩm Thanh lại cảm thấy quá tàn nhẫn. Là ai? Là ai sinh ra được chính là sát thủ? Qua một hồi lâu, Quỳnh Tinh thăm thẩm thanh em vang lên, giọng nói kia lại như mộ địa hưu quản thổi tới tiếng khóc. Người nói cho ta, là ai trời sinh chính là sát thủ? Là ai sinh ra được số mệnh liền định trước? Ta 6 tuổi bị mang vào thập nhị lâu, ta nghĩ thản nhiên sống dưới ánh mặt trời, ta không muốn cả đời làm một con chuột. Cao Tuần phủ cho ta hy vọng, hắn nói cho ta, chỉ cần ta lập công trừ tội, ta trước đây tội danh thì sẽ xóa bỏ nhưng là hắn nhưng đã chết hắn mang hy vọng duy nhất giao cho ta thế nhưng ta sai rồi không phải mỗi người cũng giống như cao tuần phủ như vậy lòng mang thiên hạ Giang Nam Bách tính chết sống cùng các ngươi có quan hệ gì đâu các người biết võ công các ngươi đi tới đi lui dù cho thật sự vô lực chống cự cũng có thể trốn Quỳnh tinh nhiên lặng thu hồi quần trụ lần nữa đem xa che mặt trên cổ che ở trên mặt chờ đã mắt thấy Quỳnh tinh phải đi tụ nghĩa lại điện Ninh nguyệt đột nhiên gọi lại bước chân của nàng ngươi có tứ trùng thương tâm độc giải độc biện pháp chương 121 đã bất đồng bất tương viưu Quỳnh Tinh dừng lại bước chân, mơ mịn Bàng Thái cũng đánh một cái giật mình phán phất bị người từ trong ngủ mê làm tỉnh lại, bình thường đầy mắt tha thiết nhìn chậm rãi xoay người bóng người. Tứ trùng thương tâm chi độc không ai biết ám tinh là dùng đâu bốn loại độc trùng, độc trùng không giống nhau, giải độc phương pháp cũng không giống nhau, trước sau trình tự cũng không giống nhau, một khi phạm sai lầm, thần tiên khó cứu. Quỳnh Tinh lời nói, tựa hồ cho Bàng Thái phán tử vong bản án. Nếu như sát thủ sẽ tốt bụng nói cho ngươi đâu bốn loại độc trùng lời nói, cần gì phải đối với ngươi hạ độc. Ám tinh ở nơi nào cũng không thể nào biết được, mà bản thân, tâm khẩu đã mơ hồ làm đau một ngụm máu tươi phun ra, trong máu pha từng kia từng kia bọ khí, vừa mới ý nghĩa vừa bay lên, nhất thời cảm giác tâm khẩu còn đau, không nhịn được phun ra máu tươi. máu tươi phun ra phản phất mang đi bảng Thái sức sống, thân thể như hòa tan người tuyết bình thường dần dần hệ hoại ngã áp. hừ, Linh Nguyệt Kỳ cái nhìn bảng Thái cái kia muốn chết không xuống mặt, không đúng vậy, độc phát còn không như thế nhanh à? đây là độc tố mạng tính, nói cẩn thận bốn cái canh giờ đây. Theo bảng Thái ngã xuống, thẩm thanh sắc mặt cũng dần dần trở nên khó coi, thỉnh cầu ánh mắt bắn về phía Quỳnh Tinh con người chỉ cần là bình thường người phụ nữ đều không cách nào chống đối thẩm thanh một cái ánh mắt nhưng đáng tiếc quỳnh tinh nàng chính là cái không bình thường thường ở giang hồ phiêu cũng không ai dám bảo đảm bản thân sẽ không có gặp gỡ tương tự Bàng thái mới lần thứ nhất bước ra sư môn hắn giang hồ năm tháng cũng vừa mới bắt đầu vì lẽ đó dù như thế nào thẩm thanh cũng không thể chớ mắt nhìn bàng thái chết ở chỗ này nhưng là tứ trùng thương tâm chi độc là thế gian kỳ độc không phải người hạ độc không người nào có thể giải nếu như thời gian đầy đủ lấy hắn kim lang tuyệt đỉnh thẩm phụ thực lực vẫn có thể mời đến danh y y nhưng giờ khắc này ở vùng hoang dã hơn nữa bốn cái canh giờ liền thần y gia tộc đều không mò đến chừng thần công tử ta là ta xem ta là không xong rồi trong chớp mắt bàng thái sắc mặt trở nên tái nhợt một bộ hơi thở mong manh ráng dấp thẩm thanh ngồi xổm ở bàng thái bên người nhìn bàng thái nước mắt mông lùng con ngươi yên lặng gật gật đầu ngươi yên tâm ta sẽ báo thù cho ngươi khi còn bé gia cảnh gặp nạn cha mẹ đắc tội rồi kẻ thù bị xin mời sát thủ cả nhà tàn sát hết liền dư ta cùng ấu muội sống hạ xuống may mắn được hồi nhạn muôn thu nhận giúp đỡ nguyên bản tràn đầy hoài bão, dẹp thiên thiên hạ chuyện bất bình. bây giờ nghĩ đến, quá, quá, quá ngây thơ. cái kia lâm trung di ngôn một màn xem linh nguyệt nổi lên đẩy người ra gà. liền ngay cả lệnh như băng quỳnh tinh cũng là hơi nhũ nổi lên mày nhỏ tứ trùng thương tâm chi độc. hắn đã trải qua phẫn đau đớn, bi như lại trải qua một đạo, chính là ám tinh đích thân đến cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. nếu như ta biết nó chúng chính là đâu bốn loại độc trùng, ngươi có thể hay không giải độc? ngươi biết? quỳnh tinh kinh ngạc con mắt trợ to. Liê ngay cả trên đất giả chết bảng thái tựa hồ ăn vào tiên đan bình thường trong giây lát ngồi dậy, tinh mục sáng quắc nhìn từ đầu tới cuối đều mặt như mặt nước phẳng lặng Ninh Nguyệt. Ta có một loại bản lĩnh, có thể phân biệt ra được thiên hạ bất kỳ thuốc cùng với xuất xứ. Độc cũng là thuốc một loại, này bốn loại độc trùng vì xích luân huyết, si vị ngô công, hồng trưởng tích dịch cùng tuyết giới xả. Ngươi nếu có thể cứu, tạm thời xem là chúng ta giao dịch. Cứu hắn một mạng, chúng ta thay ngươi tra án. Tra án coi như Quỷ Tinh không có yêu cầu Ninh Nguyệt cũng sẽ tra rõ, nhưng Quỷ Tinh xuất xứ là thập nhị lâu lại không khỏi để Ninh Nguyệt cảnh giác. Thập nhị lâu địa chỉ cụ thể tình báo có cái gì thành viên những này quỳnh tinh đều hoàn toàn không biết quỳnh tinh là từ nhỏ bối bồi dưỡng sát thủ ngoại trừ giết người nàng thậm chí đều không có cơ hội tiếp xúc người xa lạ bị người xem là động vật bình thường dưỡng ở trong lồng sau đó bị người đương cổ bình thường chém giết đào thải cuối cùng trở thành tứ đại kim bài sát thủ cuộc sống như thế có thể nói đáng thương đáng thương tuy rằng không phải quỳnh tinh mình lựa chọn nhưng đã là sự thật không thể chối cãi quỳnh tinh lòng mang thiên hạ muôn dân điểm này ninh nguyệt không chỉ có không cảm thấy kính nể trái lại cảm thấy buồn cười từ nhỏ bị tẩy não sát thủ sẽ làm phản Còn vì loại này chỗ chống lý do. Nếu như không phải thập nhị lâu tẩy não trình độ quá kém, vậy thì là cao tuần phủ miệng pháo quá mạnh mẽ. Bất luận điểm nào, đều định trước Ninh Nguyệt không thể đem Quỳnh tinh mang tới bên người. Khi bóng đêm buông xuống, đoàn người đi tới đi tới khách sạn đặt chân thời điểm. Bàng Thái Độc đã sớm được thời ra. Trải qua sinh tử lên xuống, bàng thái trên người khí độ phát sinh rất lớn thay đổi, nhiều hơn mấy phần hào hiệp, ít đi mấy phần tính trẻ con. Mà nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt lại ẩn chứa nồng đậm cảm kích. Ninh Nguyệt lại như là một cái che lại tầng tầng khăn che mà người Không ai biết hắn đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy, nhưng bảng Thái lại biết ở hắn triệt để tuyệt vọng nhắm mắt đợi khi chết, Ninh Nguyệt cho hắn sống sót cơ hội. Tứ trùng thương tâm chi độc chỉ cần có giải pháp, giải độc lên tới vẫn là rất nhanh. Mới bỏ ra một canh giờ, thiên hạ cao cấp nhất kỳ độc liền bị Ninh Nguyệt mở ra. Quỳnh Tinh hiểu giải pháp, Ninh Nguyệt biết kịch độc thành phần, hai người hợp nhất, hầu như đem ám tinh khắc chặt chẽ. Trong khách sạn tinh hòa điểm điểm, đây là một cái mở ở Kim Lăng vùng ngoại ô khách sạn, vị trí hẻo lánh hơn nữa lại rất nhỏ, vì lẽ đó khách sạn chuyện làm ăn xem ra cũng không phải rất tốt. Cô quản phòng thu chi ở quầy hàng đầu quay về giấy tờ, tiểu nhị phờ phạc chống đỡ đầu ngủ gật. Trong đại sảnh chỉ có 7-8 chiếc bàn, chỉ có 3 cái bàn ngồi người. Bốn người mới vừa vừa bước vào, bước chân cùng nhau ngừng lại, bởi vì vì cái này khách sạn thực sự quá quỷ dị. Quỷ dị phản phất nơi này không phải khách sạn, mà là một chỗ tính mịch bãi tha ma. Khoảng chừng mười mấy người phảng phất đất nặng bình thường ngồi ở 3 cái bàn bên cạnh không núp nhích. Trên mặt mỗi người mang theo mặt nạ màu trắng bạc, mặc trên người màu bạc cao choàng. Trên bàn trống rỗng, không có một thứ, nhưng mười mấy người phảng phất đều tập trung tinh thần nhìn không hề có thứ gì bàn. Cảnh tượng như vậy, nói do nói cho Ninh Nguyệt bọn họ, chúng ta có vấn đề. Nhưng Ninh Nguyệt bốn người bước chân dừng lại sau khi lại một lần nữa đi vào ở một cái không ai bàn bên cạnh ngồi xuống. Kinh hoàng lần nữa viết ở bàng thái trên mặt, từ đi vào sau khi, hắn cũng đã cảm giác được vài đạo khí thế đem chính mình khóa chặt, hơn nữa những này khí thế đều cường đại đến đáng sợ, bàng thái cảm thấy nếu như chỉ có bản thân khả năng không sống hơn một hơi thở thời gian. Thay đổi hắn ý tưởng chân thật, ở bước vào khách sạn trong nháy mắt hắn nên xoay người chạy. Nhưng lý trí của hắn nói cho hắn xoay người chạy chắc chắn phải chết vì lẽ đó bảng thái không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi theo ninh nguyệt bọn họ đi vào ngồi xuống đương nhiên hắn cũng có trí tuệ của chính mình bốn người ở trong võ công của hắn kém cỏi nhất đại thụ phía dưới tốt hơn gió quỳnh tinh trên mặt như trước là cái kia một tầng băng hàn ngược lại bất luận đi tới đâu quay về ai vẻ mặt của hắn đều trước sau như một vì lẽ đó từ trên mặt của nàng bất luận người nào cũng đừng nghĩ nhìn ra điểm cái gì nội tâm gợn sóng chỉ có ninh nguyệt cùng thẩm thanh trong chớp mắt lộ ra nụ cười xa lạ thẩm huynh ta nói khó trách cái này khách sạn chuyện làm ăn biết cái này mà kém khách nhân đều đi vào ngồi xuống. Tiểu nhị lại vẫn ở cái kia ngủ ga ngủ gật liền cái chào hỏi đều không có. Nếu không chúng ta đổi một nhà." Thẩm Thanh nhẹ nhàng xoa xoa dây đàn, "Đổi một nhà. Nay thập lý bắt hương tựa hồ không có khách sạn chứ?" Lại nói, "Nhân gia mở cửa làm ăn, nói không chừng đợi chính là chúng ta, ngươi như thế đi thẳng một mạch phụ lòng nhân gia thịnh tình a." Vị công tử này nói giỡn. Thẩm Thanh lời mới vừa giấc, một cái mệt mỏi khàn khàn, hơi hơi mang theo điệu âm thanh từ sau đường truyền đến. Theo âm thanh hạ xuống, một cái một thân tu thân váy dài thiếu nữ bưng một bình tiểu mịt mở hướng về bốn người đi tới. Nữ nhân rất đẹp, Loại kia thành thụ quyến rũ phong tình cho Ninh Nguyệt Phảng Phất điện giật bình thường kích thích mềm mại không xương vòng eo như là sóng nước và mèo, toàn bộ bị váy bao vây chân Phảng Phất là một cái trắng mịn xả, trắng loan ánh sáng như nhăn nhủi chạm ngọc cánh tay. Đây là một người đàn ông gặp qua một lần liền kiếp này không quên được nữ nhân. Công tử ghét bỏ không ai chiêu đãi, tiểu nữ tử này không phải đến rồi ma. Nữ tử nhẹ nhàng đem khay bưng ở trên bàn, cái kia một cái dùng bạch ngọc điêu cắt tiểu hồ phản xạ tử quang, bên trong chập chẩn phách rượu ngon Phất xuyên thấu qua tiểu hồ tràn ra thống ngát. Bang Thái đang nhìn đến nữ tử dáng người thời điểm hai mắt dĩ nhiên thả trực. Mà khi hắn chú ý tới nữ nhân tinh mỹ khuôn mặt thời điểm, hắn lại lộ ra vẻ mặt sợ hai thân thể theo bản năng run lên. "Ngươi là bà chủ của nơi này?" Linh Nguyệt mỉm cười hỏi. "Ta là ông chủ con gái, cũng coi như là trong cửa hàng hòa kế." "Đó là cái tốt, để sau nhà bếp mau mau chuẩn bị thức ăn, chúng ta đuổi một ngày đường, đã sớm nói bụng." Linh Nguyệt một bộ quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ vội vàng phân phó nói. "Nhìn thấy ta, khách quan lại vẫn cảm thấy nói bụng. Lẽ nào tu sắc khả san câu nói này thực sự là lựa người?" Nữ tử rất hay đoán túi đầu liếc nhìn bản thân bộ ngực cao vuốt cùng trắng nõn như dao gạt vai xem ra ngươi ngữ văn là giáo viên thể dục dạy tú sắc thật có thể ăn lời nói trên đời thì sẽ không có như thế nhiều chết đói người mà hiện tại ở trước mặt ngươi ngồi bốn cái đều là nhanh chết đói ngươi lại muốn làm phiền liền thật phải chết đói linh nguyệt treo tức treo kẹo nói ánh mắt lại không giữ được hướng về nữ tử sâu không lường được hồng câu bên trong ngắm linh công tử nàng là ám tinh bang thái rốt cục run dậy gò má hảo ý nhắc nhở nữ nhân kia chính là hắn ở sân núi ôm ra nữ thi bây giờ thi thể lần nữa sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt thân phận của nàng đã vô cùng sống động liền ngươi lắm miệng Linh Nguyệt nghe xong quay mặt sang không vui nói, nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt bị băng hàn thay thế. Từ bọn họ bước vào khách sạn thời điểm liền biết, cái này khách sạn là chuyên môn vì nên tiếp bọn họ. Nhiều cơ hội ngàn năm một thở. Kẻ phản bội, thù cũ, hơn nữa một cái đối thủ một mất một còn nhi tử, khiến Linh Nguyệt đoàn người quả thực nhất lao vĩnh hận. Bị nói toạc ra thân phận, Ám Tinh sóng mắt cũng không lại như vậy phóng đãng, đổi một bộ dị thường gò óng vẻ mặt ánh mắt đi chắt đi chắt nhìn Quỳnh Tinh. "Chị gái tốt, ngươi liền nhận tâm bỏ lại Ám Tinh Ly Khai Ma. Ngươi đã đáp ứng ta, vĩnh viễn muốn cùng với ta." Vĩnh viễn biết bảo vệ ta, chăm sóc ta. Tại sao? Tại sao muốn vi phạm lúc trước lời thề? Nước mắt mông lung, nước mắt như mưa, ám tinh lại như bị vứt bỏ hài tử bình thường thương tâm lên án. Ninh Nguyệt trên mặt dần dần treo lên mỉm cười hiếu kỳ nhìn hình ảnh trước mắt, đáy lòng dĩ nhiên lưu quá vô số ý nghĩ. Nếu như đây là một hồi bị đạo diễn trò, như vậy Linh Nguyệt chỉ có thể bội phục ám tinh, quỳnh tinh các nàng diễn kỹ quá mức đang phong tạo cực. Đặc biệt là thế giới này không có ngôn ngữ tay chân loại này này học, Linh Nguyệt có càng nhiều chuyên nghiệp biện pháp phán đoán ra người trước mắt có hay không nói dối, lẽ nào? Quý tinh thật sự phản lại thập nhị lâu. Ta là đã đáp ứng, nhưng ta đáp ứng chính là trước đây ám tình. Ta mặc dù biết mọi người rất hay thay đổi, ở ta còn không có thay đổi thời điểm ngươi dĩ nhiên lặng lẽ trước tiên thay đổi. Trước đây, ngươi giống như ta chán ghét giết người, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau khi, ngươi đều sẽ ôm ta khóc, chúng ta sẽ đem thân thể tẩy 10 lần không ngừng, chúng ta chán ghét màu đỏ. Thế nhưng, hiện tại đây, ngươi còn chán ghét máu tươi ma. Ngươi thậm chí bắt đầu uống máu, yêu thích dùng huyết dịch tắm rửa, ngươi hưởng thụ giết người cảm giác, yêu thích nghe người chết ở trước mặt ngươi kêu khóc. Vì lẽ đó ngươi nên đã sớm nhận ra được, chúng ta đã không lại tương đồng, đã bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chương 122, thuốc giải cũng có thể giết người. Ngươi là ở trách cứ ta, ngươi cảm thấy ta biến thái. Quỳnh Tinh, chân chính khác loại chính là ngươi a. Chúng ta là sát thủ, giết người có cái gì không đúng? Ta biết, ngươi biết, cùng chúng ta cùng nhau lớn lên xung quanh tất cả mọi người đều là sát thủ, chuyên môn giết người nghề nghiệp. Tại sao ngươi muốn làm khác loại đây? Ta không nghĩ tới, một ông lão dĩ nhiên có thể dễ dàng thuyết phục ngươi phản bội sát lâu. Ám Tinh rít gào lên ăn nói, đột nhiên Nàng cái kia sẽ nói sóng mắt hơi hơi lưu truyền, lộ ra một cái nghịch ngợm tươi cười, muốn biết ta là sao vậy, giết ông lão kia ma. Hóa ra là ngươi làm ra. Linh Nguyệt đỡ lấy phía sau đàn cổ, nhẹ nhàng kích thích một bộ dũng nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Đúng đấy. Ám Tinh ánh mắt hơi hơi loan thành trăng lưới liễm, lộ ra một cái thuần khiết vô tà tươi cười, phảng phất có thể từ khỏe mắt nhỏ ra mật đến. Khỏe miệng hai viên răng nanh dị thường mỉm ngậm. Để Linh Nguyệt trong lúc nhất thời không thể tin được cái này đáng yêu nữ hài sẽ là một cái kim bại sát thủ. Quỳnh tinh do dự, nàng không hạ thủ được tự nhiên ta cái này làm muội muội thay nàng ra tay. Ông lão kia dám lừa đi tỷ tỉ, tỉ ta, ta liền cho hắn đầy đủ hạ xuống bảy loại kịch độc. Ta liền nhìn ông lão kia mang trên người mình thịt một cái một cái cào xuống, chạy khô máu mà chết. Ai, nàng vốn gia nhân, cớ gì làm giặc? Thẩm Thanh nhẹ nhàng kích thích dây đàn, dây đàn dập dờn lên từng tiếng nếm thai âm phủ. Vị này chính là lần trước để chuyển Luân Vương đều thất thủ Ninh Nguyệt Ninh tiểu thần bổ. Ám Tinh đột nhiên đi nháy nàng có thể nói chuyện mắt to trử hiếu kỳ nhìn chằm chằm Ninh Nguyệt, Ninh công tử lớn lên thật là mắt. Tiểu nữ tử cho công tử rót rượu. Mầu hổ phách ngã tràn đầy một chén, tựa là rượu ngon. Tràn ngập hương rượu phảng phất tháng 9 mùi hoa quế vị nhắm mấy người trong lỗ nguy xuyên. Nước rượu óng ánh long lanh, hương rượu bên trong chen lẫn một tia như có như không vị ngọt. Ninh Nguyệt mặt mỉm cười nhìn đưa tới trước mắt ửu chậm rãi lắc lắc đầu, trong rượu này có độc, hơn nữa là kỳ độc. Đổi làm bình thường độc, thân là tiên tiên cao thủ Ninh Nguyệt ăn bao nhiêu thổ bao nhiêu. Nhưng ám tinh hạ kỳ độc, Ninh Nguyệt nhưng không nghĩ thử nghiệm. Ai? Ám tinh khẽ khẽ thở dài, ngửa đầu đem rượu uống một hơi cạn sạch, ngươi xem, ta đều uống, trong rượu này không có độc. Ám tinh cô nương, ta yếu đọc sách, ngươi đừng cả ta. Ngươi xem ta như là biết lừa người ma, ám tinh đi nháy ánh mắt chân thành nói rằng, mẹ nói nữ nhân càng xinh đẹp càng biết lừa người. Linh Nguyệt chậm rãi thu hồi tươi cười, sắc mặt dần dần hóa thành âm hàn, ngươi bản thân liền là kịch độc, lại sao sẽ sợ độc? Vừa nãy cái kia một chén đối với ta mà nói là kịch độc, đối với ngươi mà nói nhưng là đại bổ. Ly hỏa hoa độc, xích tuyết băng tạm ở thêm vào địa hỏa nghị phong mật ong trung hòa, ba loại kịch độc tương sinh tương khắc ở trong người hình thành cân bằng, khiến ngươi không chỉ có bách độc bất dâm, hơn nữa cũng là bách độc thân. Trên người ngươi mỗi một giọt máu. Mỗi một cọng lông, thậm chí là chảy ra ngoài mỗi một giọt mồ hôi đều là kịch độc. "Như vậy ngươi, uống một hai chén độc tửu được cho cái gì?" Nói xong, Linh Nguyệt chậm rãi cầm bầu rượu lên hướng về chén rượu bên trong lần nữa rót một chén rượu. "Xin mời." "Ồ, ngươi nghĩ so với ta hạ độc?" Ám Tinh con ngươi đột nhiên sáng, thiếu kỳ trên dưới đánh giá Linh Nguyệt, "Ta biết ám khí của ngươi rất lợi hại, nhưng xưa nay chưa từng nghe tới ngươi biết hạ độc. Chơi vui, ta liền chơi với ngươi chơi." Nhưng đợi nửa ngày, Linh Nguyệt đều không hề có một chút động tác. Ám Tinh sóng mắt lộ ra một tia thiếu kiên nhẫn, "Vì sao không ra tay?" xin mời, ninh nguyệt chỉ vào trên bàn này một chén như hổ phách bình thường nước rượu cười nói, ám tinh con ngươi trong dây lát meo lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ninh nguyệt lập loè không tên ánh sáng, ngươi chính là đơn thuần rót một chén rượu, ngươi biết rõ ta uống nhiều hơn nữa độc tiểu cũng không có chuyện gì, ngươi còn cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi đây là xem thường ta, bầu rượu này đối với tại hạ tới nói chính là cái độc, ta là không dám uống, nhưng đối với cô nương lại không sao, ta sợ chết, vì lẽ đó phụ lòng cô nương ý tốt, chúc rượu một chén bày tỏ chỉ đến thế mà thôi, Linh nguyệt mặt mỉm cười nhìn ám tinh ánh mắt chưa không tránh né chút nào. Ám Tinh sắc mặt hơi hơi lấp loé, trong mắt lộ ra một tia mê man biểu hiện. Đột nhiên, Ám Tinh nói cười xinh đẹp dơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Người đúng là thẳng thắn, coi như sợ chết cũng nói xong như thế bằng phẳng, người trong giang hồ quá nhiều tỉnh táo giả ý, rõ ràng rất sợ chết lại trang một bộ liều mình thủ nghĩa anh hùng hào kiệt dáng dấp đồ làm người buồn lôn. Ám Tinh một mặt thưởng thức nhìn Ninh Nguyệt, nhẹ nhàng rót một chén rượu chậm rãi chiếu vào Ninh Nguyệt trước người. Liền muốn chết rồi, liền lấy kính người chết phương thức mời người một chén. Nói thật sự, ngươi là ta đã thấy như thế nhiều nam nhân bên trong. Duy nhất một cái để ta không đáng ghét, chốc lát nữa ta ngoại lệ, cho một mình ngươi không thống khổ cái chết. Không nghĩ tới vào giờ phút này, ở Quỷ môn quan ở ngoài còn có thể gặp phải tán gẫu đến như vậy đầu cơ bằng hữu, Thẩm huynh chúng ta hà không hợp tấu một khúc lấy biểu trong lòng vui thích. Vừa dứt lời, Thẩm Thanh một đạo sóng âm như trầm truy bình thường hướng về ám tinh hai lộ thai rót vào. Một tiếng rên từ ám tinh nhất hầu rên ra, Thẩm Thanh sóng âm quá đột nhiên, cũng quá nhanh. Ám tinh nhất thời không quan sát cũng nói, nguyên bản nhìn tỉ tỉ ở đây ta mới đi ra gặp mặt xem như là nói lời chào, nếu mặt cũng thấy, đừng cũng nói cũng nên đưa các vị lên được rồi. Ám tinh lời mới vừa dứt, một bên khác ba cái bản mặt nạ sát thủ đột nhiên cùng nhau đứng lên, mạnh mẽ linh khí áp bức tự bọn họ quanh thân bay lên, như lửa rừng liệu nguyên bình thường hướng về ninh nguyện bốn người vào tới. Bong bong bong, thầm thanh tiếng đàn càng ngày càng khuấy động, từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy sóng âm hướng bốn phía dập dờn mở ra, sóng âm vô hình lại công thẳng tinh thần thức hải của người ta. ở mặt nạ sát thủ vừa đứng lên thiêu đốt linh áp thời điểm, thầm thanh sóng âm cũng đã đem một đám sát thủ bao phủ đi vào. âm ba công, quả nhiên là kéo bè kéo lũ đánh nhau hảo thủ so với ta tinh la kỳ bản đều tốt dụng. Linh Nguyệt không khỏi thốt cao. Bất quá hắn đã tu luyện cầm tâm kiếm phách coi như mang âm ba công bảy ở trước mặt hắn hắn cũng tu luyện không được. Thầm thanh tiếng đàn lũ dung trong chốc lát liền đem mười mấy tên sát thủ áp chế không thể động đậy. Nhưng mà đối mặt thế yếu, Ám Tinh không những không có căng thẳng trái lại lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Trong chớp mắt từ hậu viện bên trong lần nữa đi tới hai cái hắc y lão nhân. Lão nhân tuy rằng che mặt nhưng Linh Nguyệt vẫn là một chút liền nhận ra thân phận của bọn họ. Lão nhân phía sau lại là hai cái eo buộc màu vàng đai lưng thanh niên lạnh như băng cả người tỏa ra sát ý như vạn năm huyền băng bình thường rét cam cam linh lực dâng trào loại kia đơn thuần sát ý để thẩm thanh sóng âm vì đó mà ngừng lại bốn cái tiên tiên cao thủ linh nguyệt một mặt nghiêm nghị nhìn trước mắt năm người tay nhẹ nhàng phất bắt đầu trên dây đàn là năm cái quỳnh tinh lạnh lạnh thanh âm vang lên ánh mắt phức tạp nhìn chậm rãi trở lại sát thủ còn bên trong ám tinh. cái này nàng xin thể cả đời đều sẽ không đối với nàng rút kiếm muộn muội là bốn cái linh nguyệt lãnh đạm cải chính nói linh công tử người đây là coi thường Phúc. linh nguyệt khẽ vuốt dây đàn Tôi hơi, hơi khép mắt lại. Đây là Ninh Nguyệt duy nhất một lần cảm giác được xấu hổ, vì lẽ đó hắn không dám nhìn thẳng Ám Tinh sợ hãi con ngươi. Ám Tinh rất đơn thuần, dù cho nàng hai tay dính đầy máu tươi, nhưng ở Ninh Nguyệt trong mắt nàng như trước rất đơn thuần. Nhưng là, Ninh Nguyệt lại dùng lừa dối cùng lời nói dối mà chung kết nàng sai lầm một đời. Đưa Ám Tinh uống xong Ninh Nguyệt ngược lại cái kia chén độc tiểu thời điểm kết cục đã định trước. Nàng nguyên bản có thể không uống. Có lẽ, là nàng quá mức tự phụ, hoặc là Ám Tinh nói rồi như thế nhiều lời nói dối bên trong, có một câu là thật sự. Nàng, có lẽ thật sự thưởng thức bản thân không thể, ta đã luyện thành vạn độc chi thể, trong thiên địa cũng sẽ không bao giờ có độc có thể thương tổn được ta. sao có thể như vậy? Phúc, ám tinh, người sao vậy? ân cần thăm hỏi không có xuất từ lão nhân trong miệng, cũng không có xuất từ mới tới hai cái tuổi trẻ sát thủ trong miệng, mà là thân là kẻ địch bình tinh trong miệng. dù cho là dạ nước, mười mấy năm cảm tình cũng không phải như thế dễ dàng dứt bỏ. linh, công tử, ngươi quả nhiên lợi hại, ta không nhìn lầm, nhìn lầm người. ta đến cùng, đến cùng bên trong, cái gì độc? Người không có chúng độc. Linh nguyệt âm thanh đột nhiên vang lên, nhưng không có ảnh hưởng đến thẩm thanh sóng âm, trái lại như âm phối bình thường dung nhập vào thẩm thanh trong tiếng đàn lúc cần lúc hiện. Ta không. Chúng độc. Ám tinh trừng mắt mê man ánh mắt, mắt của nàng chữ rất biết cách nói chuyện, hầu như có thể diễn tả ra nàng tất cả ý nghĩ. Tu luyện độc công mười mấy năm, mỗi ngày đều uống thuốc độc vô số, bên trong thân thể càng có ba loại cổ trùng mỗi giờ mỗi khắc phân bố độc tố. Chính như linh nguyệt từng nói, nàng mỹ lệ thứ tha dáng người bản thân liền là độc. Vì lẽ đó ám tinh không có chúng độc mới hợp tình hợp lý, thân là vạn độc thân thể nếu như bị độc chết đó mới là buồn cười lớn nhất. bên ta mới đã nói rồi, ngươi vạn độc chi thể chính là ba loại độc vương tương sinh tương khắc hình thành cân bằng mà luyện thành, trừ phi kịch độc có thể mạnh hơn ba loại kịch độc tổng, bằng không coi như ta nắm nhiều hơn nữa độc cũng không làm gì được ngươi. độc vĩnh viễn là sông sáo giang hồ lợi khí, ta thả rằng đối mặt 10 cái tuyệt thế kiếm khách, ta cũng không muốn đối mặt một cái hạ độc cao thủ, đúng chi công phu ám khí của ngươi không kém ta. vì lẽ đó, ta cho ngươi bỏ xuống là thuốc giải. thuốc giải? cái gì thuốc giải? địa hỏa nghĩ phong thuốc giải. Lúc trước ngươi giết chết Đức Vận tiêu cục cả nhà thời điểm hạ chính là loại độc chất này chứ. Ngươi cho rằng trên đời tuyệt đối không người nào có thể nhìn thấu công phu của ngươi bản chất, vì lẽ đó ngươi sơ ý không có thanh lý ngươi hạ độc vết tích. Nhưng ta lại một mực là một ngoại lệ, ta chiếm được ngươi độc, thông qua thẩm gia quan hệ ta đã ở ngày hôm qua chế ra thuốc giải. Bên trong cơ thể ngươi ba loại kịch độc thế ba chân vạc, bây giờ một loại độc bị ta hạ xuống thuốc giải thế tất phá hoại nguyên bản cân bằng. Cho nên đối với người khác thuốc giải đối với ngươi mà nói chính là kịch độc. Thì ra là như vậy. Đột nhiên ám tinh thân thể mềm mại cả người du lên. Trứng mắt tròn tròn, ánh mắt cứng ngắc cúi đầu. Một đốt sáng như tuyết lưới kiếm từ lồng ngực của nàng lộ ra. Cái kia một kiếm quá nhanh, nhanh không ai thấy rõ phía sau người xuất kiếm động tác. Ám Tinh, Quỳnh Tinh viên mắt sắp nước trong nháy mắt, cặp tia lạnh leo ánh mắt nhìn tròng trọc vào Ám Tinh phía sau. Tuyệt Tinh, ngươi tại sao muốn như thế làm? Ngược lại đều phải chết, ta đưa nàng đoạn đường mà thôi. Huống chi, Ám Tinh cũng chỉ là là bản thân muốn chết, một cái chỉ có thể nút trong bóng tối Ám Tinh dĩ nhiên ngây ngốc xuất hiện ở trước mặt các ngươi. Nếu nàng chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, ta tội gì không thành toàn nàng? Quỳnh Tinh, ngươi biết ma. Ám Tinh tức không đành lòng giết ngươi, nhưng nhưng không có cách vi phạm chuyển luân vương mệnh lệnh. Vì lẽ đó, nàng không thể làm gì khác hơn là giết mình. Vì không cho ngươi mang trong lòng hổ thẹn, nàng cam nguyện chết ở trong tay của các ngươi. Bằng không, các ngươi cho rằng Ám Tinh sẽ thật sự như thế đơn thuần xuất hiện, biết uống xong cái kia chén thả thuốc giải tiểu. Đáng tiếc, ta sẽ không để cho nàng tuệ nguyện. Nàng muốn chết ở trong tay của các ngươi, ta một mực một kiếm giết nàng. Nàng muốn đem tất cả ẩn giấu, nhưng ta một mực phải đem chân tướng nói cho ngươi. Thân là sát thủ, dĩ nhiên có cảm tình. Một người. Ngươi là như vậy, nàng cũng là này dạng, sát thủ là giết người công cụ, công cụ không nên nắm giữ tình cảm. Ta sẽ hướng về chuyện Luân Vương chứng minh, ta mới phải sát lâu để nhất sát thủ. Chương 123, lấy khí ngự đao. Người đang chết, Quỳnh Tinh Viễn mắt đỏ, một giọt đỏ tươi nước mắt chậm rãi tràn ra khỏe mắt chậm rãi lướt xuống. Trường kiếm tới tay, như núi lửa phun trào linh áp phóng lên trời, hóa thành quần quật lửa giận hướng về Tuyệt Tinh áp đi. Bình tĩnh một điểm, ngươi phải làm thật, ngươi liền thua. Linh Nguyệt nhìn Quỳnh Tinh báo sát khí nhìn như tàn mạn nói rằng, Linh Nguyệt lời nói tuy rằng tan dã, Nhưng ngón tay kích thích dây đàn lại dập dần ra càng ngày càng mạnh hãn linh chiều, ánh mắt sắc bén nhìn phương xa, xuyên qua trước người đối lập sát thủ mãi cho đến hậu đường bên trong. Không sai, Thẩm Thanh Nguyên bản đóng lại ánh mắt lần nữa mở, bất luận ám tinh là cái gì dạng tâm thái, tuyệt tinh cũng không biết cái này mà lòng tốt nói cho người trận tướng. Cao thủ so chiêu, so đấu chính là tâm tình. Tâm tình của ngươi phá liền chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó bất kể là hỉ nộ bi phẫn, đợi sự sau lại nói. Bây giờ chúng ta nơi này chỉ có ba cái, bọn họ nhưng có bốn cái hơn nữa một đám ngày muốt cảnh giới sát thủ chúng ta không thể có một điểm sai lầm vậy ta đây, Bàng thái cảm giác mình ba lần bốn lượt bị không để ý tất yếu soạt một thoáng tổn tại cảm bản thân tuy rằng thực lực không mạnh nhưng dù gì cũng toán giang nam đạo thanh niên tuấn kiệt không phải ngày mốt đỉnh điểm thực lực đã không kém ngươi linh nguyệt liếc mắt chửi liếc mắt một cái ngươi thay chúng ta lục trận bất quá có câu nói thẩm huynh ngươi nhưng là nói sai bọn họ không phải có bốn cái mà là có năm cái hừ thẩm thanh ánh mắt đột nhiên meo lại tinh mang lấp lóe đầu ngón tay tiếng đàn càng ngày càng động nếu như chỉ có trước mắt bốn cái Ta một đạo kiếm khí đều có thể đem bọn họ toàn gọt đi. Đáng tiếc, ở hậu viện còn có một cái đáng sợ hơn cả quỷ ra hỏa. Ta thậm chí không biết hắn là cái gì đồ vật. Linh Nguyệt lực lượng tinh thần so với bình thường người càng dị tế, dù cho đều là tiên thiên cao thủ, tinh thần hắn ý niệm vì không trình độ có lẽ là thiên địa thập nhị tuyệt đều không thể so với. Dương Linh Nguyệt vận chuyển cầm tâm kiếm phách thời điểm, tinh thần ý niệm theo tiếng đàn nhộn nhạo lên, ở hậu viện lại đụng vào một bức sắc bén tường. Hậu viện cao thủ, dĩ nhiên có thể che lấp để Linh Nguyệt không nhìn thấy một ly một tí sâu cạn điều này, làm cho Linh Nguyệt nhớ lại lúc trước đối mặt phong tiêu vũ vô lực. Linh Nguyệt giựt tiếng trong nháy mắt, một bên Quỳnh Tinh sắc mặt trong nháy mắt trắng mấy phần. Nhìn về phía tuyệt Tinh, cái kia treo tức con người theo bản năng hỏi chuyện Luân Vương đến rồi. Hắn có tới hay không, kết quả đều giống nhau. Nhận lấy cái chết, một vệ Ánh Đao đột nhiên xuất hiện, trong phút chốc vương hoa phảng phất bổ ra thiên địa, khách sạn nóc nhà giống như tuyết làm bình thường ở cực nóng trong Ánh Đao tan dạng không thấy. Đao khí hội tụ thành một thanh phách khai thiên địa thiên đao, phô thiên nắp mặt hướng về Quỳnh Tinh bỏ. Bong bong bong, thầm thanh sóng âm lưu chuyển, phảng phất ở khay bạc trên nhảy lên ngọc chai. Một đạo mắt trần có thể thấy hoa sen tự tiếng đàn bên trong chậm rãi tràn ra, hoa sen mỗi một cánh hoa đều phân thi tất hiện. Đột nhiên, hoa sen cánh hoa bắn nhanh, hóa thành vô số chuôi bóng ánh trong suốt phi kiếm, mỗi một kiếm mang theo tuyệt sát khí thế đâm thẳng tuyệt tinh tâm môn. Tuyệt tinh cực kỳ hoảng sợ, nguyên bản có ý định một chém thế tất yếu đem quỳnh tinh chém giết, nhưng đối mặt quỷ dị như thế sắc cục, tuyệt tinh cũng chỉ có thể tìm kiếm tự vệ. Ánh đao lay động, tuyệt tinh đao khí đột nhiên quét ngang hướng về đánh út đến ngực phi kiếm chém tới. Phi kiếm như phá nát thủy tinh, ở trước mắt vỡ thành đầy trời ánh sao. Trong phút chốc, tuyệt tinh giải ra Phản phất tử trong tinh không rơi vào thế gian, trước mắt không có hoa sen, cũng không có phi kiếm, ngoại trừ tiếng đàn bị mở, cũng không còn cái khác. Ở tuyệt tinh phát động công kích trước, hắn lại từ lâu chúng rồi thẩm thanh âm ba công, sóng âm bí bí, vừa có thể công kích tinh thần thức hải của người ta, cũng có thể làm cho người ta tạo thành ảo giác. Mà vừa nãy tuyệt tinh nhìn thấy một màn, chính là bên trong âm ba công sau khi sản sinh ảo giác, một ánh kiếm phản phất đột nhiên xuất hiện. Nếu như không phải cầm kiếm người kia là quyền tinh tuyệt tinh còn sẽ coi chính mình thân chúng trong ảo giác, hư cùng hiện thực giao hòa. Đây là âm bà công đáng sợ vị trí, mà cao thủ so chiêu hung hiểm cũng ở trong chớp mắt. Tuyệt tinh không nên ngây người, bởi vì cái kia ngây người trong nháy mắt chính là cho Quỳnh Tinh ra tay tốt nhất cơ hội. Một kiếm tuyệt sát, không mang theo một ly một tí do dự. Ở phát động trong nháy mắt, ánh kiếm hầu như đã chống đỡ đến Tuyệt Tinh Nghĩa Hầu. Đâm. Mắt thấy phải đem Tuyệt Tinh một kiếm quán hầu, mắt thấy muốn thay ám tinh báo thủ. Nhưng Quỳnh Tinh rồi lại không thể không thu kiếm. Thân hình nhanh quay ngược trở lại, ánh kiếm đem quanh thân bao phủ thành một cái cầu. Này một chiêu, Ninh Nguyệt ở lỗ Đạt trên người cũng đã gặp. Dương Một tiếng va dọn, một tia sáng đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Một ngọn phi đao vững vàng xuyên lên đỉnh đầu xà ngang bên trên, hầu như đem cả cây xà ngang tức thành hai tiết. Linh Nguyệt kinh ngạc nhìn suốt đau người, trong ánh mắt lóe qua một đạo kiên kỵ. Đây là một thanh phổ thông phi đao, không có bôi động. Phóng mạnh thủ pháp cũng rất đơn giản, không mang theo một li một tí tiêu dùng. Nhưng Ninh Nguyệt lại biết, trên đời này có thể tránh thoát một đao này sẽ không rất nhiều. Dù cho biết rõ một đao này con đường, biết do nó biết xả hướng mình vị trí nào, lấy khí ngự đao. Linh Nguyệt tâm tình nghiêm nghị mấy phần bởi vì liền ngay cả hắn cũng vừa mới vừa mò đến lấy khí ngự đao ngưỡng cửa. Bị thần hóa tiểu lý phi đao là tinh khí thần hợp nhất một đao tất sát, mà thôi khí ngự đao cảnh giới chính là một nửa tiểu lý phi đao. Làm được điểm này, chỉ cần lại có thêm 10 năm cảm ngộ thêm vào một chút xíu vận may, tái hiện tiểu lý phi đao không còn là hy vọng xa vời. Khiếp sợ sau khi, linh nguyệt đáy lòng lóe qua một luồng liền hắn đều không rõ sắc ý. Tiểu lý phi đao, lệ bất hư phát, đây là võ lâm thần thoại. Nhưng nếu như cái này thần hóa xuất hiện ở một sát thủ trên người, linh nguyệt không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy. Hoạt tinh Ai muốn ngươi quản việc không đâu. Tuyệt tinh trở về từ coi chết sau khi, sợ hãi không thôi vẻ mặt còn treo ở trên mặt. Có thể trong miệng nhưng là thẹn quá thành giận quá tầm trách cứ phía sau từ đầu tới cuối không có tồn tại cảm thiếu niên. Biết rồi, lần sau sẽ không. Hoặc tinh âm thanh rất nhẹ, rất tùy ý, ý nhưng cũng khiến người ta không thể không tin tưởng hắn nói sẽ không, liền nhất định sẽ không. Bầu không khí lại một lần nữa rằng co. Tuyệt tinh cùng hoặc tinh cùng quỳnh tinh thẩm thanh hai người linh áp tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Mà hai cái an qua ninh nguyệt thiệt thòi ống lão, lại một mặt cảnh rất nhìn chằm chằm ninh nguyệt hơi hơi kích thích dây đàn ngón tay. Nếu như không phải ở hậu đường có một cái chuyển Luân Vương, hai cái ông lão chưa chắc có lá gan đứng ở Ninh Nguyệt mặt trước. Dù sao buổi tối ngày hôm ấy Ninh Nguyệt vây tay một cái chém giết bọn họ một người, để bọn họ liền một câu lời hung ác đều không có cơ hội lưu ấn tượng quá mức sâu sắc. Ninh Nguyệt mặt mỉm cười, trang làm ra một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tư thái. Dù sao, chỉ có vận dụng Cầm Tâm kiếm phách thời điểm, Ninh Nguyệt mới có uy hiếp đến chuyển Luân Vương tư cách, mà chuyển Luân Vương chậm chạp chưa động. Hiển nhiên cũng cảm nhận được Ninh Nguyệt dây đàn thượng lưu chuyển túc sát kiếm khí. Sát thủ chỗ đáng sợ ở chỗ vì hoàn thành mục đích không trở thủ luận nào mà một cái sợ chết sát thủ hiện ra nhưng đã không đáng sợ nữa, linh Nguyệt đấy lòng hơi hơi vui mừng, ít nhất chuyển luân vương sợ chết. phúc, rốt cục, một sát thủ không chống đỡ được thẩm thanh âm ba công phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc, hốc mắt của hắn bên trong trở nên đỏ như máu một mảnh. ánh đao sinh hầm, một đao hướng về bên người bọn sát thủ chém tới. ta giết các ngươi, các ngươi là quỷ, là quỷ, không nên tới. ta giết các ngươi. a, tinh thần bị phá hủy, trong chớp mắt đại khai xa giới, mà hắn cử động càng là gián đoạn những người còn lại khổ sở chống đỡ sóng âm tập kích. trong ngay mắt. Sóng âm giống như ưu linh chui vào bọn sát thủ trong hai xâm nhập đầu góc của bọn họ bọn sát thủ tan vỡ điên cuồng tự giết lẫn nhau lao kịch độc đao kiếm không chút lưu tình hướng về trên người đồng bạn chào hỏi huyết tương tung tóe không để ý tự thân chịu nặng bao nhiêu thương chỉ cần không chết liền không chút lưu tình vùng chém bang thái tặc lươi đã quay mặt đi một mặt kinh ngạc nhìn nhắm mắt đánh đàn thẩm thanh cái này onu phản phất đối với trên đời bất luận một hai cũng không có hại nam tử đến tận mắt đến hình ảnh trước mắt bang thái mới không thể không một lần nữa nhớ lại cái này mỹ nam tử nghe đồn nhất khúc kinh hồn quỷ một hai Si Mị vong lượng đoạt phách lai, like. cầm âm đoạt phách, âm ba chu thần. Thẩm Thanh Uy danh xưa nay không phải dựa vào Kim Lang Thẩm gia chiếm được, ít nhất biết phủ cầm công tử là Thẩm Thiên Thu Nhi tử người. Trước đây đồng thời không nhiều. Trong chốc lát, mười mấy tên sát thủ đã tử thương hầu như không còn, mà bốn cái kim bài sát thủ lại liền đầu không về. Có lẽ ở tại bọn hắn trong ấn tượng, cấp thấp sát thủ chỉ là tiêu hao bia đỡ đạn, căn bản không ai coi bọn họ là người xem. Khẩn cầu truyền luân vương ra tay. Đột nhiên, một người trong đó lao nhân cao dọn quát lên. Thời gian kéo càng lâu. Thực lực cân tiểu ly liền bị Ninh Nguyệt bọn họ dần dần san bằng, nguyên bản ưu thế áp đảo đã không lại, nếu như chuyển Luân Vương không ra tay nữa, bọn họ lần hành động này liền không thể không đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng, dứt tiếng rất lâu, hậu đường chuyển Luân Vương lại chậm chạp không có đứng ra. Thẩm Thanh nở nụ cười, Ninh Nguyệt cũng đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết lúc nào, tinh thần cảm ứng bên trong bức tường kia tưởng biến mất không còn tăng hơi, vui mừng tươi cười rốt cục hiện lên ở Ninh Nguyệt trên mặt. Đến rồi. Đúng đấy. Đến rồi. Thẩm Thanh thanh nhã nở nụ cười, theo hắn trả lời, xa xa mơ hồ truyền đến một tiếng tiếng gào chất chúa tiếng hú rất xa, ít nhất bên ngoài một dặm, nhưng ở chàng sát thủ lại mỗi người thay đổi sắc mặt. Chậm, linh nguyệt tươi cười trong giây lát thu hồi, trong mắt sát ý phun ra, ngón tay nhanh chóng ở dây đàn trên trượt, nhất khúc can trần đoạn, thiên nhai hạ sử mịch chi âm. Xì, si, kiếm khí không có dấu hiệu nào thành hình, trong nháy mắt như sóng lớn bắn nhanh ra. Tiếng đàn áp độ kiếm khí, kiếm khí hòa tan tiếng đàn, tiếng đàn đến, kiếm khí đến. Hai cái ông lão ở linh nguyệt múa lên dây đàn thời điểm đã thân hình bắn nhanh, một trước một sau như đạn ra khỏi nòng. Nhưng đáng tiếc, tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn đoạn phách tiếng đàn. Đâu sợ bọn họ dùng tới hao tổn tinh huyết bí pháp, cũng chỉ có thể làm được vừa nhảy lên nhảy đánh. Tiếng đàn dung dung, như thanh phong mưa phùn bình thường thổi vào lão nhân trong thai, cũng đồng thời thổi ra linh hồn của hắn. Ánh kiếm lạnh lẽo, máu tung hư không, ông lão thân thể tựa như tia chớp lướt ra ngoài cửa, lại đem nửa kia thân thể lưu lại trong khách sạn. Hào quang chói mắt, Ninh Nguyệt ánh mắt không nhịn được hơi hơi nhau lại, một luồng ánh kiếm như trong đêm tối đèn pha bình thường ở trước mắt nổ sáng. Đây là một chiêu nhân kiếm hợp nhất, so Ninh Nguyệt lần trước nhìn thấy còn muốn sắp bén. Khác một ông lão không nghĩ chạy trốn. Hắn dùng mạng của mình ở đánh cược Ninh Nguyệt có thể hay không đỡ lấy bản thân chiêu kiếm này. Hắn cũng không tin, Ninh Nguyệt phát sinh như thế cường hắn một đạo kiếm khí sau khi không cần đổi hơi. Đáng tiếc, hắn không biết Ninh Nguyệt võ công, cũng không biết phát sinh kiếm khí là cầm tâm kiếm phách. Kiếm khí tuy rằng lấy nội lực ngưng tụ, nhưng là lấy tiếng đàn vị hồn. Lấy kiếm thai dự dục, nội lực vì nguyên, cầm tâm vị thần. Vì lẽ đó, Ninh Nguyệt ở vứt ra một đạo kiếm khí sau khi, đạo thứ hai kiếm khí hầu như không có dừng lại. Sì. ánh kiếm phá nát, Ninh Nguyệt ôn hòa mỉm cười ở ông láo trong mắt như vậy giữ tận khủng bố. Ông lão đánh cược sai rồi, sai kết quả chính là tử vong. Ở ánh kiếm mắt thấy liền đến đưa tới Ninh Nguyệt Tiết hầu thời điểm, phảng phất gặp phải bình phong bình thường. Lưỡi kiếm biến mất, một cơn gió mát thổi tàn ông lão bụi tóc, cũng cùng thổi rơi xuống đầu của hắn. Trong chớp mắt, ở Quỳnh Tinh ánh kiếm vừa sáng lên thời điểm, Ninh Nguyệt bên này chiến đấu đã kết thúc. Chương 124, Thoát Vây. Ở Ninh Nguyệt tiếng đàn đột ngột dừng lại lúc, ở hai cái thế hệ trước kim bại sát thủ mất mạng trong nháy mắt, Quỳnh Tinh kiếm đột nhiên ra. Không có dấu hiệu nào sáng lên, không có sát khí, không có nội lực gợn sóng, không có linh lực rung động. Tuyệt tinh từ đầu tới cuối vẫn luôn là Ninh Nguyệt, bởi vì Ninh Nguyệt xem ra là trong đó còn trẻ nhất một cái. Hơn nữa Ninh Nguyệt danh tiếng vang dội nhiều là đối với hắn tra án năng lực tôn sủng, lại đối với võ công của hắn không có quá nhiều luận đại. Vì lẽ đó, đương Ninh Nguyệt kiếm khí phát động thời điểm, tuyệt tinh chấn kinh rồi, tâm phòng của hắn lộ ra trong nháy mắt thủ lỗ. Hai cái liền bọn họ cũng không dám thăm dò cao thủ, lại bị Ninh Nguyệt như bẻ cánh khô giết chết. Ninh Nguyệt võ công cao nằm ngoài dự đoán của hắn, cũng cao hơn sự tưởng tượng của hắn. Hai lão giả chết rồi, chết không hề giá trị. Mà sau một khác cũng đến phiên tuyệt tinh Hắn không nên đang cùng Quỳnh Tinh đối lập thời điểm còn phân tâm, lại càng không nên ở trong trước mắt đấy lòng tuân ra một luồng sát thủ không nên có sợ hãi. Vì lẽ đó, sợ hãi ánh mắt mới vừa từ tuyệt tinh trong con ngươi tỏa ra, Quỳnh Tinh lạnh leo ánh kiếm đã đâm thủng cổ họng của hắn. Đây là Quỳnh Tinh tập tinh khí thần một kiếm tất sát, cũng là Quỳnh Tinh chuốt xuống tràn đầy lửa giận một kiếm. Sát thủ không nên có cảm tình, nhưng có cảm tình sát thủ so với vô tình sát thủ đáng sợ hơn. Ám Tinh chết, chết để nát Quỳnh Tinh đóng băng tâm, ở trong tối tinh ngã xuống mang theo mỉm cười chết đi thời điểm. Quỳnh Tinh mới biết Ám Tinh là nàng trong cuộc sống duy nhất ký thác. Thế giới theo ám tinh chết mà đổ nát, quỳnh tinh tâm cũng chỉ còn dư lại đối với tuyệt tinh hận. Đối mặt một cái hận không thể đưa người chém thành muôn mảnh người, lại vẫn dám phân tâm. Vì lẽ đó, tuyệt tinh chết rất vô lực, thậm chí là nhu yếu như một con giun dế như nhau bị bình tinh một kiếm đánh giết. Xi, si, ánh đao sáng lên. Khi mọi vấn đề đã lăn xuống thời điểm, một vệ thần hàm ánh đao chợt lóe lên. Hoặc tinh là bốn người bên trong nhất làm cho ninh nguyệt kiên kỵ người, bởi vì phi đao của hắn đã bước lên võ đạo đường. Tiểu lý phi đao bóng mở lại như màn đêm bao phủ ở ninh nguyệt trong đầu cho nên khi hoặc tinh phi đao lõe lên một cái rồi biến mất thời điểm, linh nguyệt mi tâm tinh thần ý niệm trong nháy mắt nổ tung. phi đao phảng phất theo gió vừa sóng thuyền cô độc, ở thời gian trường trong sông qua lại, linh nguyệt có thể thấy rõ ràng phi đao quy tích, còn có hắn cắt ra không gian vặn vẹo tia sáng, nhưng linh nguyệt lại vô lực ngăn lại một thanh này có lẽ sẽ mang đi một cái sinh mệnh phi đao. tiếng đàn đột một dừng lại, linh nguyệt nhịp tim cũng tựa hồ đi theo tiếng đàn dừng lại. viên mắt bên trong con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn sợ sệt nhìn thấy bản thân tối không muốn nhìn thấy một màn. thần thanh cái này đáng giá ninh nguyệt đem sau sự giao phó bằng hiu ở ninh nguyệt đáy lòng chiếm rất nặng tỷ lệ dây đàn đứt đoạn thanh âm vang lên ở ánh đao sắp tới cửa thời điểm thẩm thanh trước người trưởng cầm đột nhiên nhẹ lên phi đao cắt đứt dây đàn tiếp theo cái thứ hai cái thứ ba phi đao cách thẩm thanh nhất hầu càng ngày càng gần nhưng thẩm thanh vẫn như cũ đang cười tựa hồ nét cười của hắn coi như đến hắn chết một khắc đó đều sẽ không biến mất đột nhiên thẩm thanh ngón tay chuyển động nguyên bản gây vỡ dây đàn đột nhiên như linh xả bình thường muốn lên trong phút chốc hóa thành vô số điều cánh tay đem phi đao quấn quanh thời gian hình ảnh ngắt quảng, hình ảnh cũng trong nháy mắt hình ảnh nát quãng phi đao mũi đao hầu như đã đưa tới thẩm thanh hầu trước mềm mại trên da nhưng phi đao lại chỉ có thể chấm dứt ở đây mười mấy cây dây đàn bị căng ra đến mức thẳng tắp cũng vững vàng kéo phi đao thẩm thanh tươi cười cũng đang phi đao khi số đã hết chính là trong nháy mắt thu hồi với anh bóng người màu đen chợt lóe lên hóa thành sao băng hướng về ngoài cửa bắn nhanh đến đây năm cái kim bài sát thủ dĩ nhiên chỉ còn dư lại bản thân hành động ám sát lần này thất bại dĩ nhiên định trước truyền luân vương từng nói hoặc tinh là sát lâu gần như hoàn mỹ sát thủ Cái khác sát thủ hoặc nhiều hoặc ít có thuộc về người tâm tình, nhưng Hoặc Tinh không có. Hắn có lẽ là trước đây cũng đã từ bỏ thân là người thân phận. Vì lẽ đó, ở nhiệm vụ định trước thất bại thời điểm, đáy lòng của hắn không có một ly một tí do dự, một đòn không trúng, trốn sang ngang giảm. C, si, thân hình vừa lướt qua cái kia lưu ở bên trong cửa nửa đoạn thân thể, đầu vừa nhô ra cửa ra nhìn thấy đầy trời ánh sao, thân hình của hắn nhưng không thể không dừng lại. Một đạo kiếm khí, đâm thủng hắn sau lưng, đem trái tim của hắn phá dối thành bùn Hoặc Tinh thi thể rơi dụng thời điểm, Linh Nguyệt mới kinh ngạc lấy lại tinh thần nhìn một kiếm Hàn Quang thầm Thanh. Thanh kiếm này từ đâu mà đến? Linh Nguyệt không biết. Ở hắn quay mặt sang thời điểm Thẩm Thanh trong tay đã có kiếm, hơn nữa đạo kia sắc bén kiếm khí dĩ nhiên bắn nhanh ra. Tựa hồ nhìn thấy Linh Nguyệt kinh ngạc cùng Quỳnh Tinh Phong tới kinh ngạc ánh mắt, Thẩm Thanh trên mặt lần nữa treo lên hắn ôn nhu mỉm cười. Tiêu Sái vũ cái kiếm hoa đem trường kiếm sen vào cầm thân bên trong. Ta tựa hồ chưa từng nói qua, ta không biết kiếm pháp chứ. Ngẫm lại cũng đúng, phủ cầm công tử tuy rằng vẫn lấy Âm Ba công danh Dương Giang Nam đạo, nhưng phụ thân hắn Thẩm Thiên thu một thân kiếm pháp là võ lâm nhất tuyệt Không lý do thẩm thanh không bị chuyển thụ. Nay liên xong, một trận đại chiến, nhìn như hung hiểm vạn phần, nhưng cũng chỉ ở điện thạch hóa hỏa trong lúc đó. Đổi làm bàng quan bàng thái lại chỉ cảm thấy ánh mắt nháy mắt, sau đó chết tiệt chết rồi, tất cả bao phủ lên đỉnh đầu mây đen tiêu tan. "Không phải vậy đây. Linh Nguyệt không hiếu kỳ nói rằng, bàng thái như vậy nhẹ nhàng linh hoạt lời nói, nhưng lại không biết vừa nãy trong phút chốc giao thủ có bao nhiêu ma hung hiểm. Nếu như ba người bọn họ bên trong có dù cho một chút sai lầm, chết chính là mình mấy người. "Vô tri là phúc." Cổ nhân nói không giả. Truyền Luân Vương đây Quỳnh Tinh chậm rãi ngồi xuống xuống, nhìn đã hóa thành một than độc thủy ám tinh, trong thanh âm mang theo một luồng tĩnh mịch bi thường. Chạy! Linh Nguyệt sờ sờ mũi có chút lúng túng không chỗ đặt mình trong, cảm tình bản thân ở vọng làm tiểu nhân, nguyên tưởng rằng lừa ám tinh, quay đầu lại nhưng là bị ám tinh chơi đùa vòng quanh. Linh Nguyệt trước đây vẫn không tin, sát thủ trong lúc đó cũng sẽ có chân thành cảm tình, nhưng hiện tại, hắn tin. Đối với Quỳnh Tinh hoài nghi cũng ở trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Quỳnh Tinh cô nương nén bí ám tinh liệu mình xả thân đơn giản là vì ngươi có thể thả xuống đi qua chân chính giải thoát nếu như ngươi vẫn xa vào với ám tinh cô nương chết, đó mới là để ám tinh cô nương chết không nhắm mắt. Thẩm Thanh Bắc lên hắn đã đứt dây trưởng cầm đi tới Quỳnh Tinh bên người an ủi. Qua hồi lâu, Quỳnh Tinh chậm rãi đứng lên nhẹ nhàng thán ra một hơi. Trên người khí chất trong phút chốc phát sinh một chút biến hóa, trước đây nàng là một khối người lạ chớ gần mồ, mà hiện tại từ trên người nàng Linh Nguyệt cảm nhận được một tia hơi người. Chạy. Tại sao? Quỳnh Tinh trưởng kiếm trở vào bao, trên người chiến y không những không có biến mất trái lại càng ngày càng tăng vọt. Linh Nguyệt trong lòng thất kinh, vô tình hay cố ý liếc nhìn Quỳnh Tinh. Lấy hắn nhắn nuôi tinh thần nghiệp lực cảm giác nhạy cảm đến Quỳnh tinh đang ở từ một sát thủ hướng về một cái kiếm khách chuyển biến. Sát thủ chỉ là công cụ, nhưng kiếm khách lại có vô hạn khả năng. Kim Lăng Thẩm phụ tuyệt đỉnh 24 dạ đến rồi, hắn không chạy làm cái gì. Chờ chết ma. Linh Nguyệt vắc lên trường cầm âm thẩm vui mừng nói rằng, may là ta đã đoán sát lâu sẽ muốn đem chúng ta một lưới bắt hết, để Thẩm huynh vội vã thông báo 24 dạ tới rồi. Vẫn tính kịp, chính là không biết bọn họ có hay không bắt được chuyển Luân Vương. 24 dạ, nói riêng về bất luận cái nào. Đừng nói chuyện luân vương chính là thẩm thanh cũng có thể đem bọn họ ngược không muốn không được. Nhưng 24 dạ nối liền một thể, coi như thẩm thiên thu cũng không dám nói dễ dàng thắng. bốn người không có làm dừng lại, do thẩm thanh dẫn dắt cấp tốc hướng về 24 dạ đuổi theo. Nơi này cách thành kim lăng không tới 30 dặm, hơn nữa 24 dạ đối với địa hình rõ như lòng bàn tay. Bình thường tới nói, 24 dạ coi như không đổi kịp cũng không thể cùng ném. Nhưng khi ninh nguyệt 4 người đổi tới thời điểm, 24 dạ dĩ nhiên báo lại nói theo mất rồi. Này đối với kim lăng thẩm phụ tới nói là xỉ nhụ. Đối với 24 dạ tới nói càng là sỉ nhục. Kinh chập, sao vậy cùng ném? Thẩm Thanh âm thanh như trước Ôn nu, bởi vì rất nhỏ hắn liền học được không bị tâm tình trường khống, bất luận thời điểm nào, hắn đều có thể bảo đảm bản thân bình tĩnh. Nhưng 24 dạ lại từng cái từng cái hổ thẹn túi đầu, theo mất rồi là đại biểu vô năng, cho Kim Lăng Thẩm phủ mất mặt. Thẩm Thanh càng là không trách cứ, đáy lòng của bọn họ liền càng khó nhận. Thiếu gia, chúng ta vốn là rất xa treo hắn, hơn nữa khinh công của hắn tuy rằng ta minh, nhưng cũng chưa chắc so được với chúng ta khoe mã. Nhưng liền ở ngay đây, Hắn bỏ lại một trường hơi nước sau khi liền biến mất không còn tăm hơi. Ở đây, Linh Nguyệt ánh mắt ngưng lại, ngắm nhìn bốn phía mênh mông vô bờ rộng đồng, không có dây đuối, không có rừng rậm, ở đây biến mất nơi không phải hắn là con chuột có thể đào động. Có thể đào động không nhất định là con chuột, trong trốn giang hồ có một loại võ công vì độn địa thuật. Dư Lãng có cái bạn tốt, hắn chính là độn địa thuật người trong nghề, chỉ mấy năm trước hắn xa độ hải ngoại đi rồi. Hừ. Linh Nguyệt đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu lên, biết thuật độn thổ rất ít người. Ít, thiếu tử cổ chí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà giang hồ gần 10 năm Biết thuật độn thổ chỉ có Hàn Trương một người. Lúc trước hắn cùng Dư Lãng như hình với bóng, nhưng 5 năm trước lại đột nhiên cùng Dư Lãng mỗi người đi một ngả xa độ hải ngoại. Nếu như Truyền Luân Vương biết thuật độn thổ lời nói, như vậy mới có chính là hắn. Trung quanh đây có cái gì thế lực ma? Linh Nguyệt cũng không có như cỏ này xuất kết luận, nếu như Truyền Luân Vương thật sự biết độn thổ tại sao vừa bắt đầu không cần. Nhất định phải đến nơi này mới dùng ra. Trung quanh đây có 4 cái thôn trang, lệ thuộc vào trung sân huyện, nhưng đồng thời không có cái gì thế lực tồn tại. 24 dạ bên trong một cô gái lập tức trở về đến. Cái kia Có hay không cái gì người khá có thân phận. Linh Nguyệt tiếp theo thuận miệng hỏi một câu. Nay cũng có một cái Sang Vân biệt viện, Sang Vân biệt viện chủ nhân nguyên bản là trong cung đình thái giám. Cáo Lao về quê sau khi ở chỗ này, Đông Nam Hai dặm nơi an cư lạc nghiệp, Triều đình còn cho quyền hắn 700 mẫu ruộng tốt sông qua. 20 năm qua rất ít xuất đầu lộ diện, đúng là hắn người làm thuê thường xuyên tán thưởng hắn diện từ tâm thiện. Bởi vì không phải người trong võ lâm, vì thế chúng ta cũng không có quá nhiều thu thập tình báo của hắn. Linh Nguyệt gật gật đầu biểu thị hiểu rõ, Thẩm Thanh cũng lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm. Tuy rằng chuyến này hung hiểm, nhưng cũng coi như có thể cho Võ Lâm Giang Nam đồng đạo một câu trả lời. Diệt Đức vận tiêu cục cả nhà hung thủ đã có thể xác định chính là sát Lâu. Hơn nữa hung thủ đã chết, các ngươi thẩm phủ cuối cùng cũng coi như có thể thở ra một hơi. Đúng đấy, Đức vận tiêu cục cả nhà bị giết đúng là cháy nhà ra mặt chuột, nhưng thập nhị lâu lại cho tàn lại cháy. Thập nhị lâu cùng thẩm phủ có thủ không đội trời chung, việc này trở lại sau ta còn muốn báo cáo phụ thân do hắn quyết đoán. Võ Lâm Giang Nam thái bình mười mấy năm, sợ là lại muốn nên đón gió tanh mưa máu. Năm đó Chúng ta hợp võ lâm giang nam chính đạo lực lượng hơi thắng rồi thập nhị lâu một bậc, không biết hiện tại chúng ta còn có thể hay không giữ gìn võ lâm yên ổn. Ồ, Ninh Nguyệt, nghe tiếng nói của ngươi, ngươi tựa hồ muốn cùng ta tách ra a. Ngươi không phải là bị Thiên Mạc phủ xử phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm 3 tháng mà? Thập nhị lâu liên tiếp hành động hiển nhiên chỉ là vì bị cao tuần phủ giam giữ đám kia vật tư mà lên. Quỳnh Tinh nói là vận lương thực, nhưng ta dám khẳng định tuyệt đối không đơn thuần là lương thực. Ta cần tra tra, đến cùng cái gì đồ vật dẫn tới thập nhị lâu như vậy chó cùng rứt dậu. Chương 125, nhạc kế hiện ngươi đến rồi sao vậy cha? thời gian qua đi một tháng, coi như có manh mối cũng bị bọn họ gãy gần đủ rồi. Thẩm Thanh có chút nghi ngờ hỏi, trái lại bên người Quỳnh Tinh ánh mắt nhất thời vừa sáng. từ đầu đến cuối, Linh Nguyệt đều không có đáp ứng muốn cha cao tuần phụ vụ án, hiện tại xem như là hắn một cái tỏ thái độ. tất cả địa phương manh mối, thập nhị lâu đều có khả năng chặt đứt, nhưng chỉ có một chỗ manh mối bọn họ tuyệt đối không dám đưa tay. Linh Nguyệt nhìn xa xa màn đêm đen kịt biểu hiện tự nhiên cười nói, cái gì địa phương? Nộ Gia Bang. một lời rơi xuống đất, không chỉ có đem Thẩm Thanh mấy người sợ bắn cả người. Liền ngay cả 24 dạ cũng không có thiếu dồn dập lộ ra kinh sợ. Nộ giao bang là Giang Châu võ lâm cấm kỵ. Bất kỳ thế lực đều vô tình hay cố ý tách ra nộ giao bang, mà nộ giao bang cũng từ không hỏi đến chuyện giang hồ. Như Linh Nguyệt loại này chủ động dám nghĩ hướng về nộ giao bang đưa tay gần như không tồn tại. Ngươi thật lòng? Thẩm Thanh Tươi cười thu hồi, bởi vì vì hảo huynh đệ của mình dĩ nhiên muốn đi tìm chết, hắn dù như thế nào đều không cười nổi. Ngươi xem ta như là đùa giỡn. Linh Nguyệt quay đầu lại nhìn chăm chú Thẩm Thanh ánh mắt, ta ở Thái Hưng Thiên Mạc phủ hồ sơ bên trong phát hiện một cái tình báo mỗi cách ba tháng, Đức Vận Tiêu Cục biết đi trước bờ sông tiếp một nhóm hàng, mà đem đám này hàng từ Giang Bắc vận đến Giang Nam chính là nội giao bang bạch xa đường. Ta dự định đi bạch xa đường nhìn, có thể bắt được hắn năm rồi sổ sách cái kia cũng là rất tốt. Ta cùng đi với ngươi. Thẩm Thanh nghiêm nghị nói rằng, phảng phất hạ xuống một cái không gì sánh được dây rùa quyết định. Không cần. Thẩm Thanh tâm ý Ninh Nguyệt rõ ràng cũng rất cảm động, nhưng lần trước phát sinh dư lãng sự sau khi, Ninh Nguyệt cũng không dám nữa để bạn tốt hỗ trợ tra xét cái gì đồ vật. Dù sao sẽ không mỗi lần biết như dư lãng lần kia như thế vận may các ngươi đàm luận nộ giao bang liền nghe tiếng biến sắc nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhạc long hiên thiên địa thập nhị tuyệt uy danh dứt bỏ nhạc long hiên nộ giao bang cũng chỉ là là giang hồ môn phái cấp 9 mà thôi nhạc long hiên bị thiên mộ tuyết đâm một kiếm không có một năm nửa năm hắn thương là không tốt đẹp được chỉ cần không đi nộ giao bang tổng đàn hắn phân đường thực lực cũng là bình thường vì lẽ đó lấy võ công của ta chỉ cần cẩn thận một điểm sẽ không ra cái gì sự hơn nữa coi như nhất thời không cẩn thận bạo lộ nộ giao bang cũng không dám đối với ta làm sao ít nhất ở nhạc long hiên thương thế khỏi hắn trước hắn không dám đối với ta làm sao nhưng ngươi không giống, ngươi không chỉ là phụ cầm công tử thẩm thanh, ngươi phía sau còn có kim lăng thẩm phụ. vì lẽ đó, đi bạch sa đường chỉ có thể ta đi, ta một người đi. linh nguyệt nhún mũi chân, thân hình như cơn gió mát rút lên, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong màn đêm. thẩm thanh nhìn linh nguyệt biến mất phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt. qua hồi lâu mới đổi hắn ôn nhu tươi cười. hai vị nếu đến kim lăng, sẽ theo ta cùng đi thẩm phụ đi, cũng tốt thuận tiện đem tra được đồ vật báo cáo gia phụ. quỳnh tinh cô nương không nên chối từ, thập nhị lâu phục xuất đối với ta thẩm phủ cũng là lớn uy hiếp. Ngươi một thân một mình rất khó bảo toàn chứng an toàn vẫn là theo ta đi Thẩm phủ đi." Thẩm Thanh lời nói rất có sức cuốn hút, mà hắn mời cũng rất khó khiến người ta từ chối. Một đội khoái mã bay qua, hóa thành một đạo đuổi mù hướng về Kim Lăng bước đi. Mà Ninh Nguyệt giờ khắc này, nhưng không có trực tiếp đi Bạch xa đường, mà là ở Thái Hưng phủ một chỗ khách sạn mỹ mỹ ngủ một giấc. Ninh Nguyệt không phải loại kia biết sự tệ chính mình người, đặc biệt là bận bịu cả ngày một đêm liên tiếp đại chiến làm cho Ninh Nguyệt từ thân thể đến nội tâm đều tràn ngập Hơn nữa gần nhất được manh mối có chút hỗn độn, Ninh Nguyệt cần muốn tỉnh táo lại cố gắng suy nghĩ nghĩ. Sơn Hoại Sơn, Bạch sơn thiên phàm quá, thủy trung hỏa, bạch vạn vô căn Phách. Từ Quỳnh tinh lại nói, đây là một cái liên quan đến đến trăm vạn nguồn dân đại án, nhưng trong đó nhưng là điểm đáng ngờ tầng tầng. Đầu tiên, câu nói này là sổ tay bí mật nội dung. Linh Nguyệt là không tin. Sổ tay bí mật biết viết một câu đố chữ, để đương triều thiên tử đoán. Phòng trưng sổ tay bí mật mới vừa đưa đến su mật viện chờ đợi cao tuần phụ chính là mất chức hạ lao chứ. Đoạn văn này càng như là một cái nào đó bảo tàng manh mối. Lẽ nào thập nhị lâu như thế sinh động là vì bảo tàng? Cũng không đúng. Linh Nguyệt Thống khổ đem gối đầu che ở trên mặt. Cao Tuần Phủ Suối Nam ở Giang Nam đạo tra được cái gì? Vì thế còn mạo hiểm chụp nộ giao bang một nhóm thuyền hàng. Nhưng rất nhanh giam giữ hàng hóa kết giao trở lại. Mà không lâu sau Cao Tuần Phủ liền bị người cả nhà tàn sát hết. Bởi vậy suy đoán đám kia hàng khẳng định không phải đơn thuần gạo, nhất định ở bên trong ẩn giấu những vật khác. Mà những thứ đồ này bị Cao Tuần Phủ phát hiện hoặc là bị hắn được, vì lẽ đó Cao Tuần Phủ bị giết người diệt khẩu. Đức Vận Tiêu Cục bị diệt cả nhà là vì diệt khẩu. Sơn bị diệt là vì diệt khẩu. Như vậy. Thập nhị lâu trong bóng tối nhất định đang tiến hành một bí mật kế hoạch, mà Cao Tuần phủ gáy dày hoặc là phát hiện kế hoạch của bọn họ bị giết. Thập nhị lâu đem chính mình liên lụy vào nguyên nhân là một hòn đá hạ hai con chim, một là diệt Đức vận tiêu của cậu, hai là cho mình vũ an. Tốt nhất mình bị Giang Hồ võ lâm đánh giết vậy thì hoàn mỹ. Thế nhưng này điều câu đố là ý gì? Cảm giác cùng vụ án căn bản không liên hệ a. Linh Nguyệt Vô Vũ chán, mặc kệ, trước tiên theo đám kia hàng manh mối cha đi. Ta liền không tin Thập nhị lâu còn có thể tuốt nộ giao bang bạch xa đường. Ngày thứ hai. Ninh Nguyệt đi hiệu thuốc đại chọn mua một trận, sau khi liền trốn ở trong phòng một trận mù mân mê. Đối với Ninh Nguyệt tới nói, muốn đi một cái đầm rồng hang hổ địa phương, dù cho đối với khinh công của chính mình có tự phụ hắn cũng hy vọng mang chuẩn bị công làm chuẩn bị tận thiện tận mỹ. Tính dạ sư thái tán công tán là một đồ tốt, tuy rằng nàng là từ Mạn Châu xa hoa mặt trên mở phát ra kỳ dược, nhưng có thuốc thành phần Ninh Nguyệt hơn nữa kiếp trước hóa học căn mùi phục chế dậy vẫn không tính là quá phiên phức. Nếu như không phải có chút dược liệu quá khó tìm, Ninh Nguyệt hận không thể làm một ít dám tinh bảy loại kỳ độc thử xem, bảo đảm vứt ra một nắm ngã xuống một mảnh. Bận việc hơn nửa ngày, cũng rốt cục bị hắn làm ra một chút tương tự tán công tán thuốc bột. Chỉ có điều không cách nào như Tĩnh giả sư thái loại kia vô sắc vô vị, Lãng Yên không một tiếng động. Nhìn con sót lại dược thảo, Linh Nguyệt cái chán nhất thời chảy xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Linh Nguyệt tuyệt đối sẽ không thừa nhận mua dược liệu thời điểm tự mình ôm tà ác ý nghĩ, nhưng tại sao còn lại dược liệu dĩ nhiên sẽ là âm dương hợp hoàn tán nguyên vật liệu. Ta chỉ là không muốn lãng phí vật liệu, thật sự, ta dám quay về Phật tổ xi thể. Linh Nguyệt trong miệng lẩm bả lẩm bẩm, trên mặt lại lộ ra một cái tà ác nụ cười bị uội. Vừa vào đêm Mở ra khách sạn cửa sổ ngờ ngỡ có thể cảm nhận được trong gió ẩm. Ngày tháng năm, ban ngày như lửa, buổi tối như nước. Thái Hưng phủ muộn quy người nối liền không dứt tràn vào Thái Hưng thành, mà Ninh Nguyệt một thân đơn giản trang phục lặng lẽ chen tách chen trúc cửa thành hướng về quan đạo một bên khác bước đi. Trường Giang bên bờ, kéo dài 200 dặm có ít nhất 10 cái nam bắc đường vận tải, mà này 10 cái đường vận tải đều không ngoại lệ đều là bị nộ giao bang chiếm lĩnh. Đối lập với những kêu hoàng kim yếu đạo, Bạch Sa đường phụ trách cảng có vẻ như vậy không đáng chú ý. Bạch Sa đường tổng bộ xây dựng ở cách bờ sông mười mấy trượng mà sông bên trên. 10 chiếc thuyền lớn song song liên kết liền thành trôi nổi ở trên mặt sông căn cứ. Bạch Sa Đường tuy rằng thuộc về nội giao bang đường khẩu một trong, nhưng cũng là tương đối kém đường khẩu. Nhưng nếu vì vậy mà cho rằng Bạch Sa Đường không đỡ nổi một đòn vậy thì mười phần sai. Bạch Sa Đường chủ Bạch Kiếm Phi có nhất kiếm lạc nhạn uy danh, ở 8 năm trước thành tiểu tiên thiên cảnh giới. Kiếm pháp chất việt, kiếm khí ngang dọc. Một tay kiếm pháp xuất ra, trong vòng 10 trượng không có một ngọn cỏ. Kiếm khí không giống với cái khác thuộc tính võ học, nếu không có tu vi cao hơn rất nhiều người bình thường không dám găng đón đỡ. Tối nay song song thuyền lớn đèn đuốc sáng choang, không đúng. Nói chuẩn xác là Giăng đèn kết hoa đèn đuốc huy hoàng. Ở đèn đuốc chiếu dọi hạ, một cái từ trên mặt sông chậm rãi đi tới hắc ý nhân càng như là cùng đêm đen dung thành một mảnh. Ngày hôm nay Bạch Sa Đường hiển nhiên có chút đặc thủ, ít nhất hắn hiện tại ở tổ chức cái gì đến hội. Trong chủ thuyền tiếng người huyên áo, vung quyền hoan hô tiếng không dừng quán nhĩ. Có lẽ chính vì như thế, bọn họ đối với quanh thân cảnh giới lỏng lẻo rất nhiều, hoặc là nói Bạch Sa Đường cho tới nay với bên ngoài cảnh giới đều rất buông lòng thị. Không phải Bạch Sa Đường không đủ tinh nhuệ như đám người ô hợp như nhau một mảnh cắt vụn, mà chỉ là vì Bạch Sa Đường trên đỉnh đầu đội lấy chính là nộ giao bang sáng trưng biển chữ vàng. Nộ giao bang phân đường Bạch Sa Đường ở Thái Hưng phủ chính là một cái vững như bản thạch quái vật khổng lồ. Từ Bạch Sa Đường thành lập tới nay, bọn họ liền chưa từng gặp qua khiêu chiến, đừng nói khiêu chiến, chính là khiêu khích cũng không có. Khiêu chiến tất nguy, quên chiến tất vong. Nộ giao bang như vậy sinh tồn tư thái sớm muộn chơi ròng, mà những này chính là ninh nguyện vui tai vui mắt. Vừa định lẹn lên thuyền, còn đang suy nghĩ có phải là hối một miếng ăn uống. Thuyền xuôi theo trên liền vang lên người tiếng nói. Vi sư những năm này đối với các ngươi ra sao?" "Sư phụ đối với tỷ muội chúng ta ân cùng tái tạo, nếu không có sư phụ thương hại, tỷ muội chúng ta năm đó cũng đã chết đói. Sư phụ không chỉ có không chê chúng ta tư chất bình thường thu làm môn hạ, càng là đối với tỷ muội chúng ta quan tâm đầy đủ coi như con đẻ." "Đúng đấy. Sư phụ, ngài đột nhiên gọi ta cùng tỷ tỷ đi ra, lại nói với chúng ta những câu nói này, có phải là tỷ muội chúng ta làm sai cái gì?" Một thanh âm khác vang lên, đoạn đối thoại này nhất thời làm nổi lên Minh Nguyệt Bắc Quái. Thiếu bang chủ trước đây vẫn bị nuôi dưỡng ở tổng đàn, gần mấy tháng mới bắt đầu tiếp xúc nộ giao bang các hạng chuyện làm ăn. Lần này các đường khẩu tuần tra nói là hắn học tập kinh nghiệm, nhưng trên thực tế nhưng là để chúng ta nhận người. Nộ giao bang trung quy là nộ giao bang của bang chủ, coi như tư đồ thiếu gia lại kinh tài tuyệt diễm, nộ giao bang trung quy vẫn là họ nhạc. Vì thế duy trì thiếu bang chủ là chúng ta lựa chọn duy nhất. Nhưng này, đối với ta bạch sa đường tới nói còn rất xa không đủ. Bạch sa đường nếu muốn ở rất nhiều đường bên trong bộc lộ tài năng, nhất định phải vững vàng ôm chặt thiếu bang chủ bắt đuổi. Lần này thiếu bang chủ đến đây thị sát chính là vì sư chờ đợi như thế nhiều năm duy nhất cơ hội. Chuyện này, hai nữ nhất thời trầm mặc, nhìn về phía Bạch Kiếm Phi ánh mắt đã không còn những ngày qua thân cận cùng không muốn xa rời, nồng đậm bài xích cùng sợ hãi tập trên nội tâm hai người. Sao vậy? Các ngươi không muốn? Bạch Kiếm Phi âm thanh đột nhiên giảm xuống vài cái nhiệt độ, trong giọng nói băng hàn phản phất kiếm mang trong tay hắn. Không không không, sư phụ, này đối với Bạch xa Đường là cơ hội ngàn năm một thở, đối với tỷ muội chúng ta chẳng lẽ không phải? Chỉ cần có thể trở thành thiếu bang chủ nữ nhân, Trước hết bay lên đầu cảnh cây hay là chúng ta tỉ mượt a. Đệ tử cảm kích sư phụ còn đến không kịp, sao vậy biết không vui đây. Ha ha ha. Được, các ngươi có thể như thế nghĩ là tốt rồi, vị sư rất vui mừng. Trở lại tốt đẹp rửa mặt trang điểm một thoáng, có thể hay không nắm lấy thiếu bang chủ tâm bay lên đầu cảnh cây liền xem chính các ngươi rồi. Chỉ chốc lát sau, người ở phía trên theo nhỏ vụn tiếng bước chân rời đi, Ninh Nguyệt xoa xoa cảm lộ ra một tia tà ác quỷ điếu, nhặc kế hiển. Ngươi đến rồi. Chương 126, xin lỗi không kìm lòng được. Lăng Yên không một tiếng động bay lên đầu thuyền. Xa xa tiếng người như trước ổn nào. Chập trùng sông lớn càng hiện ra phong cách cổ xưa tang thương, thỉnh thoảng có vài con vẻ muộn chim biển còn lưu luyến ở trên mặt sông săn mồi. Ngay hôm nay, Linh Nguyệt tự hồ đổi tới thời điểm tốt. Nhạc Kế Hiền đến rồi, bất kể là vì cho Nhạc Kế Hiền đón gió tẩy Trần vẫn là Nhạc Kế Hiền khao thưởng chư quân, ngược lại bọn họ đang tiến hành một hồi đình yến. Linh Nguyệt cẩn thận lén vào một chiếc thuyền lớn trong khoang thuyền, nơi này có lẽ là Bạch Sa Đường ký túc xá, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi mồ hôi. Quanh năm đi ra hồ, đừng mong chờ bọn họ thích sạch sẽ mỗi ngày đều tắm rửa. Ninh Nguyệt chọn một cái gần như quần áo, lại hướng về trên mặt một vệt. Chỉ chốc lát sau, Ninh Nguyệt liền đã biến thành một cái thường thường không có gì lạ nộ giao bang ban chúng. Dịch dung thuật là hành tẩu giang hồ thực dụng kỹ năng, Ninh Nguyệt lại há có thể buông tha. Ngược lại, Ninh Nguyệt cảm thấy hữu dụng đều sẽ học một chút, mà nguyên nhân chính là như vậy. Dư lãng một thân tạp học cũng bị Ninh Nguyệt đào thất thất bát bát. Mười chiếc thuyền lớn song song liên kết, hợp lại cùng nhau vì mặt sông to lớn căn cứ. Một khi tản ra là được từng chiếc từng chiếc tàu chuyên chở. Nộ giao bang phát triển như thế nhiều năm từ lâu hình thành bản thân sinh tồn hệ thống. Ninh Nguyệt thăm dò từng chiếc từng chiếc thuyền lớn sơ sạng, mỗi một chiếc thuyền lớn đều có độc nhất tác dụng. Liên giống với Ninh Nguyệt trước hết lẹn vào một chiếc là ký túc xá, số hai chiếc là nhà kho. Trước mắt tiếng người huyên náo hẳn là bọn họ nhà ăn, chỗ đó Ninh Nguyệt không cần thiết đi sở. Vừa bắt đầu, Ninh Nguyệt còn cẩn thận từng ly từng tí một, nhưng sau đó là gan của hắn càng lúc càng lớn. Cùng nhau đi tới, hắn cũng nhìn thấy không ít nộ giao bang đệ tử qua lại, hoặc là như thế tùy ý tự nhiên gặp thoáng qua, hoặc là còn sẽ khách khí gật đầu một cái. Đừng nói ngăn lại chất vấn cái gì, chính là liền một câu ám hiệu đều không có. Phong hộ như thế thư giãn, bọn họ liền không sợ bị người tận diệt ma. Linh Nguyệt nghi hoặc sờ sờ mũi đấy, lòng nói thầm nghĩ đến, hầu như là nên ngang. Linh Nguyệt đi tới một chiếc to lớn nhất cự thuyền bên trên. Chiếc thuyền này ở đội tàu trung ương, cũng so cái khác lớn hơn một vòng. Bất luận chạm chỗ hoa văn vẫn là gỗ chất liệu, nếu so với cái khác mấy chiếc thuyền tốt hơn rất nhiều. Linh Nguyệt cảm thấy nếu như nói trong đó có chủ thuyền lời nói, không phải này một chiếc không còn gì khác, mà này một chiếc thủ vệ, hiển nhiên không giống cái khác mấy chiếc. Cự thuyền bốn phía đều đứng đầy cương vị công tác nội giao bang ban chúng, khí thế vững vàng. Tinh khí đầy đủ, hơn nữa trung gian chiếc thuyền này tuy rằng cùng với những cái khác liên kết, nhưng trong tầm mắt không có góc chết liền như thế đi qua tất nhiên sẽ bị bọn họ phát hiện. Linh Nguyệt quay lại, đến trong kho hàng móc một cái chừng 20 cân cá lư. Lần nữa đi tới mép giường bên cạnh, xương bọn họ không chú ý đột nhiên đem cá lư lấy ám khí thủ pháp đánh ra ngoài. Cá lư giống phi kiếm bình thường bắn vào mặt sông, phản phất thật sự sống lại bình thường ở nước sông bên trong qua lại. Một lần vượt ra mặt nước, lại một lần nữa đâm vào trong nước sông. Nếu để cho Tinh La Kỵ bản người sáng tạo biết hồ điệp tiêu phóng ra thủ pháp phóng ra cá lư. Phòng trừng sẽ tức giận đến từ phần mộ bên trong bò ra ngoài thanh lý môn hộ. Đông, một tiếng vang thật lớn, đối diện mép giường hạ truyền đến rõ ràng tiếng va chạm. Ai? Quả nhiên như Ninh Nguyệt suy đoán như vậy, đối diện thủ vệ dị thường cảnh giác, một điểm gió thổi cỏ lây đều không có bỏ qua. Thanh âm vang lên trong nháy mắt ba người cấp tốc chạy về phía mép giường túi đầu nhìn tới. Ha ha ha, thực sự là một cái ngốc cá, dĩ nhiên bản thân đập đầu chết ở trên thân thuyền. Ồ, vẫn là một cái cá lư, như thế đại cá lư. Mau mau, vớt lên. Ha ha ha, thực sự là bản thân đưa tới cửa. Thừa dịp bọn họ thủ vệ ngắn ngủi chỗ trống trong ngáy mắt, Linh Nguyệt tinh thần thức hải như khói nhẹ bình thường tràn ra hướng về xa xa tìm kiếm. Thiên Nhai Nguyệt, chỉ xích Thiên Nhai, nhất bộ chỉ xích, thân tại Thiên Nhai. Một bước sau khi, Linh Nguyệt thân thể đã bước vào chủ thuyền. Thời khắc này, Linh Nguyệt mới coi như có tiến vào đầm rồng hang hổ cảm giác. Chủ thuyền bên trong tuần tra thủ vệ núi liền không dứt, càng đi vào trong càng là gió thổi không lọt. Đang đến gần ở giữa nhất vây thời điểm, Linh Nguyệt nhưng không thể không dừng bước lại. Vô thanh vô tức đến nơi này đã là cực hạn, lại đi vào trong trừ phi là mạnh mẽ tấn công. Nhẹ nhàng đẩy ra chết một bên một cánh cửa, nơi này là một gian hoa lệ gian phòng. Ninh Nguyệt đánh giá một chút xung quanh trang sức, điêu bình ngọc tràn, xích vàng châu lan, lụa mỏng trừng ấm, nhung thảm hàm hương. Đây là một gian hoa lệ đến cực hạn gian phòng, ngược lại Ninh Nguyệt coi như ở hậu thế cũng chưa thấy như vậy thổ hào gian phòng. Lẽ nào? Nơi này là Bạch Kiếm Phi phòng ngủ? Cái kia sổ sách sẽ không lại ở chỗ này. Ninh Nguyệt con ngươi nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến liền làm trong nháy mắt ở khắp phòng lục lọi tìm kiếm dậy. Gian phòng tuy rằng hoa lệ, nhưng cũng thật không có cái gì đồ vật, liền ngay cả dưới giường mặt tám trong khoang thuyền cũng là giống tuyết, lại như tinh cấp khách sạn tổng thống phòng xếp, tuy rằng nhìn như hoa lệ, nhưng lại có vẻ trống giống. Linh Nguyệt nằm ở trên giường, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Nếu bên trong thủ vệ nghiêm ngặt như vậy bên trong nhất định có đáng giá nghiêm ngặt thủ vệ đồ vật. Hiện tại không tiện lẻ vào, nhưng đến nửa đêm canh ba thời điểm hẳn là còn có cơ hội. Mơ mơ màng màng chỉ lát nữa là phải ngủ, Linh Nguyệt ánh mắt đột nhiên trợn lên tròn trịa. Mơ hồ ngang tiếng bước chân truyền đến, Linh Nguyệt trong nháy mắt phóng người lên, đang tránh né trước còn không quên đem ngang chăn bước lên. Cửa phòng bị thô bạo mở ra, một thân mùi rượu nhạc kế hiền loạn trà loạn trọn bước vào gian nhà, trong miệng còn lầu bầu ai cũng nghe không hiểu kỳ ngôn quái ngữ. Đỡ nhạc kế hiền hai cái nộ giao bang đệ tử càng bị hắn làm cho luôn cuống tay chân. Ma ninh nguyện xuyên thấu qua khe nhỏ, cũng đồng thời nhìn thấy nhạc kế hiền còn có hắn phía sau cung kính đứng bạch kiếm phi cùng một cái khác bóng người quen thuộc. Nộ giao bang đệ nhị hộ pháp tư mã cập, thiếu bang chủ, ngày trước tiên ở đây nghỉ ngơi, chốc lát nữa sẽ có người lại đây chuyên môn hầu hạ ngài. Bạch kiếm phi đầy mặt định nọ cười, nhìn thấy thuộc hạ đem nhạc kế hiền thả lại trên giường sau khi tỏ ý thuộc hạ đi ra ngoài bản thân lại cung kính khép cửa phòng lại nhị hộ pháp chúng ta lại đi uống một chén đóng cửa lại sau bạch kiếm phi nhìn thấy tư mã cập quay lưng về phía môn một bộ môn thần dáng dấp đấy lòng tuy rằng không vui đến vẫn là đánh khuôn mặt tươi cười nói rằng ta phải bảo vệ thiếu bang chủ an toàn nhị hộ pháp ngài đây là ở đánh thuộc hạ mà ta thiếu bang chủ đều đến ta bạch xa đường còn muốn nhị hộ pháp thiếp thân bảo vệ thuộc hạ đối với thiếu bang chủ tâm ý nhật nguyệt chừng dám chốc lát nữa mật nhi điệp nhi sẽ tới hầu hạ thiếu bang chủ ngài lại như thế cắm ở cửa ra quay rối thiếu bang chủ hứng tư mã cập sắc mặt khẽ thay đổi hơn nữa bạch kiếm phi trước thái độ đã rất rõ ràng tư mã cập lại muốn không biến báo này tương lai nhưng là không tốt ở chung hộ pháp thân phận tuy rằng cao nhưng nộ giao bang chân chính tạo thành bộ phận nhưng là phía dưới 36 cái phân đường cái kia lao phu liền không hóa lại nghe nói bạch đường chủ hầm riêng bên trong ẩn giấu vài đàn rượu ngon không biết lao phu có hay không hạnh dám định thưởng thức dám định thưởng thức vinh hạnh cực kỳ há có thể không muốn hộ pháp xin mời bạch đường chủ xin mời tiếng bước chân dần dần rời xa mà ở trên giường giả chết nhạc kế hiền trong dây lát mở mắt ra chửi xoay người mà lên Trong mắt cũng không có một chút nào cảm giác say men say. Bạch Sa Đường tuy rằng thực lực yếu kém, nhưng bạch kiếm phi ánh mắt vẫn tính đánh bóng. Mấy năm gần đây, tư đồ minh danh vọng ở nộ giao bang càng ngày càng cao, làm cho bản thiếu gia không thể không đi ra chủ trì đại cục. Bây giờ nộ giao bang 36 đường đã có 24 đường đường chủ nói rõ ủng hộ ta, còn lại 12 đường cũng chỉ là ở đung đưa không ngừng. Hừ hừ hừ. Tư đồ minh, ngươi sao vậy theo ta đấu? Nộ giao bang chung quy là ta nhạc ra gia nộ giao bang, họ khác người, tối đa cũng chỉ là một cái chó giữ. Nghĩ đến đây, Nhạc Kế Hiền hăng hái vung một cái ống tay áo quay về trên bàn trang điểm gương đồng đánh giá lên, không hổ là Nhạc Kế Hiền, thực sự là nhất biểu nhân tài. Mắt sao mày kiếm tao nhã như ngọc, khó trách vừa mới ở tiệc rượu trên có thể mê đến cái kia hai cái mỹ nhân tâm hoa nộ phát. Không biết tối nay, cái kia hai cái mỹ nhân có thể hay không không chịu được cô quạng. Hẹ. Ở Nhạc Kế Hiền sâu sắc say xưa ở tự yêu mình bên trong không cách nào tự kiểm chế thời điểm, một tiếng nôn khan đột nhiên vang lên. Trong ngay mắt, Nhạc Kế Hiền phía sau lông tơ đến ngược như một tia chớp chạy qua run lên một cái. Ai, Nhạc Kế Hiền kinh hoàng quay đầu lại, Ở trong chớp mắt con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì chẳng biết lúc nào, một chương thường thường không có gì lạ mặt đã dán vào hắn sau lưng, trên người nộ dao bang bang chúng phục sức như vậy chói mắt. Một chỉ điểm ra, ở Nhạc Kế Hiền vừa muốn hô lên cứu mạng thời điểm, Linh Nguyệt một chỉ niêm phong lại huyết đạo của hắn. Một đôi sợ hãi ánh mắt ở Nhạc Kế Hiền trên mặt hiện lên, trong ánh mắt để lộ ra cũng là đáng thương cầu xin. Dù cho trải qua giả nam tử như vậy cảnh tượng lớn, Nhạc Kế Hiền dĩ nhiên như trước không có một li một tí tiến bộ. Đáy lòng yếu đuối rất sợ chết cũng coi như, còn không gì sánh được tự yêu mình. Nếu như thay đổi linh nguyện. Hắn sẽ khi nghe đến âm thanh trong nháy mắt về phía trước bắn nhanh đồng thời rít gào la lên, mà không phải quay đầu lại liếc mắt nhìn, càng sẽ không sợ đến ngay cả nói chuyện cũng không biết. Theo bản năng động tác cũng định trước Nhạc Kế Hiền không hề phản kháng lực bị bắt vào tay. "Xin lỗi, vừa nãy nghe các hạ lời nói, ta trong nháy mắt trong bụng bốc lên như sông lớn chảy ngược, vì lẽ đó nhất thời không kìm lòng được tính xin đừng thấy lạ." Ninh Nguyệt lộ ra một cái rất ánh mắt vô tội, còn lộ ra một cái rất hồn nhiên khuôn mặt tươi cười. Nhưng cái này khuôn mặt tươi cười ở Nhạc Kế Hiền trong mắt biết bao tà ác đáng sợ. Hắn nghĩ kêu cứu nhưng đã quá muộn. Tiết Hồi Phảng phất bị lấp lấy một tảng đá, liền ngay cả nuốt nước miếng cũng biến như vậy vất vả. Linh Nguyệt Điểm Nguyệt là căn cứ vào vô lượng kiếp chỉ công pháp mà triển khai, ở học tập vô lượng lục dương trường trước vẫn chưa thể dùng, chỉ có học được lục dương trường, mới đưa vô lượng chỉ lực không chế như thường mới có thể làm đến điểm việt mà không hại người. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, chiếm được rồi chẳng uống chút công. Nhạc Kế hiền, ngươi này có thể coi là đưa tới cửa, đừng trách ta. Nói xong, rồi ra đầu lưới đỏ thám liếm liếm que miệng, như hổ đói vồ dê bình thường đem Nhạc Kế hiền quần áo lột sạch sành sành. Nhạc Kế Hiền trong nháy mắt ngẩn ra, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì khủng bố hình ảnh cả người run lên dùng mình một cái. Nhìn về phía Ninh Nguyệt ánh mắt tràn ngập sợ hãi, sợ hãi quá sau lại biến hóa một mặt bi phẫn, vẻ mặt đó luân phiên quả thực là đặc sắc để Ninh Nguyệt trong lúc nhất thời cảm giác không hiểu ra sao. Ninh Nguyệt từ trong lồng ngực móc ra từng cái từng cái dự phẩm, tán công tán, tạ nhan cao còn có âm dương, khu khu cụ. Ninh Nguyệt đang hoàng trịnh trọng cầm lấy tạ nhan cao, ở Nhạc Kế Hiền ánh mắt sợ hãi hạ đều đều bôi lên ở trên mặt của hắn. Tạ nhăn cao nguyên lý liền Ninh Nguyệt cũng không hiểu tại sao chỉ biết là bên trong có một loại thế giới đặc biệt kỳ quái vật chất. Bôi ở nhạc kế hiền trên mặt sau khi rất nhanh cùng màu da hòa làm một thể, như tắc kẻ hoa như nhau. Chỉ chốc lát sau, Tả Nhan cao khô héo, mà ở nhạc kế hiền trên mặt lại không nhìn thấy chút nào dị thường. Tóm nhẹ một cái, một trương mỏng như cánh ve mặt nạ da người bị xé xuống. Trên mặt nạ, liền ngay cả một cái lỗ chân lông đều mảy may tất hiện. Linh Nguyệt đem mặt nạ đắp vào trên mặt, nhẹ nhàng ấn đều, chỉ chốc lát sau một cái khác nhạc kế hiền liền xuất hiện ở nhạc kế hiền mặt trước. Chương 127, hoàn cố chính xác mở ra phương thức.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 Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là người của ta. Ta xưa nay không để phòng người mình. Linh Nguyệt lời nói rất thô bạo, lại vừa vặn đánh chúng hoài Xuân thiếu nữ điểm dê, nhất thời nạo điệp nhi cảm xúc dâng trào rung động rung động.